tại các phương cố gắng hạn mấy đám cây mía lại đưa đến văn sơn thôn bách thường phú mang người hết ngày dài lại đêm thâu đẩy nhanh tốc độ cuối cùng là tại mới đầu tháng hai thời điểm đem sở hữu cây mía tất cả đều biến thành đường đỏ toàn bộ xương trọng sau một vạn hai ngàn cân nhiều cân phân tán bị bách phúc nhi lưu lại còn lại toàn bộ giao phó ai nha toàn đều ở nơi này chúng ta liền lưu lại nhất điểm điểm bận rộn như vậy lâu bách thường phú cánh tay đều là sừng vương toàn những cái đó người cũng h ả o không được một đám ngã đầu liền ngủ trương tiên ngọc cùng bách phúc nhi cùng nhau đối đường đỏ tiến hành giao nhận như vậy nhiều đường đỏ cũng không bán bao nhiêu tiền chỉ ít so trước đó bán tiện nghi cơ hồ một nửa đều ở nơi này chúng ta ra giữ lại chính mình ăn cũng liền một hai trăm cân lại muốn đường đỏ thật phải trở tới cuối năm ta ra xưởng đều đã tắt máy vu huyện l người tử tế kiểm tra đường đỏ xác nhận không sai sau mới gật đầu hiện trường giao nhận bạc một vạn hai ngàn cân đường đỏ hơn năm hai trăm linh lượt bạc xem đến tiền hướng kia một khắc mọi người trong lòng mới chính thức cao hứng đường đỏ bị trở đi thôn cũng yên t ĩ n h trở lại có một loại mọi người đều chuẩn bị nghỉ ngơi cảm giác đường đỏ s ư ở n g có phải hay không tắt máy bách lý s ư ơ n g chắp tay sau lưng đi tới lớn tiếng đôi bách thường thanh nói nếu là tắt máy đều đến giúp đ ắ p s ư ở n g trở khai c h ư ơ n g lạc hương đến tiền giấy s ư ở n g đã bắt đầu k i a cái s ư ở n g so đường đỏ s ư ở n g dễ dàng nhiều trừ hai gian đôi hóa phòng ở liền là một gian rất lớn chế tác phượng tham khảo đường đỏ s ư ở n g bộ dáng xây tường xây hai bên vào cửa một bên cùng mặt bên chỉ xây cao hơn nửa người này dạng lấy ánh sáng hảo cũng thông gió buổi tối tan tầm thời điểm liền q u ỏ e màn cọ tử hoặc giả trúc mười ba cũng không phức tạp cây trúc đều pha tốt lại muốn không bắt đầu lại muốn chỉ h o a n tiếp theo trà kiếm tiền ngày tháng n à y thanh âm cũng không nhỏ à lại bị đi ngang qua người nghe được trong lúc nhất thời thôn bên trong lại náo nhiệt chúng ta thôn liền là có hai cái xưởng thôn bên ngoài người kia là hâm mộ con mắt đều hồng cũng không là đường đỏ xưởng không cho người ngoài vào hưng ơ đến tiền giấy xưởng bên trong có thể ba bách nhị thúc phía trước nhưng là nói muốn thỉnh thôn bên trong tới người làm việc đi đi đi đi hỏi một chút bách lý sương bởi vì kia một cuốn họng liền đưa tới hào chút người bất quá hắn hiện tại sốt ruột tìm người lập nhà hôm nay bách ra cả nhà tệ tụ toàn ra ăn xong cơm tối liền nên đón bách ra đại nhật tử theo này lần đường đỏ sinh ý kết thúc trương tiên ngọc sổ sách cũng đều rõ ràng bách sương bùa ông bản tính cùng sổ sách đi theo trương tiên ngọc sau lưng hôm nay muốn cấp đại gia phân bạc sở hữu người đều ngồi vây quanh đi qua trương tiên ngọc đương mọi người mặt đem khoảng từng đầu toàn bộ hạch toán thanh thanh sở sở mỗi một đồng tiền hoa tại chỗ nào đều là có xuất xứ đường đỏ bán bao nhiêu tiền cũng coi như thanh thanh s ở s ở cuối cùng ra kết luận này một lần chúng ta hết thể kiếm lời một vạn lẻ tám trăm năm mươi lượng ba trăm năm mươi văn cụ thể muốn cấp người nào lấy tiền cũng phải trả đến muốn cấp ta cái sổ lấy tiền cũng liền là hai nhà một cái là ngô cường một cái là bách lý sương một nhà nhân ra giúp bận b i ể u t ứ phía hô một tiếng liền đi đến trước mắt một đồng tiền đều không làm cho người ta mọi người đều chấn kinh tại hơn vạn lượng bạc bên trong không thể tự kiềm chế kích động vành mắt đều là hồng bách lý huy cũng là hoán một hồi lâu mới mở miệng các ngươi nhị bá kiệt nhưng là p h ụ tới toàn l à a liền cấp năm trăm l ư ợ n g đi các ngươi cô cô kia bên trong liền cấp một trăm l ư ợ n g hắn nghĩ nhiều cấp chính mình khuê nữ một ít nhưng con rể liền làm như vậy chút sống cấp nhiều sợ tại c h à người n g có ý kiến lại tiền cũng không l ạ như vậy cái cấp pháp còn lại đều đem bạc tính toán rõ ràng liền không lạp t r ư ơ n g tiên ngọc lại kích thích hai lần bản tính kia còn lại liền là một vạn lẻ hai trăm năm mươi lượng ba trăm năm mươi văn đến này cái thời điểm bách thường ăn hai vợ chồng liền có chút bất an chủ yếu vẫn là không làm cái gì s ố nhi không tốt ý tứ cầm như vậy nhiều tiền bách lý huy ánh mắt tại mọi người trên người là qua cuối cùng còn là quyết định dựa theo nguyên kế hoạch phân tiền phân thành mười phần nhị phòng đến năm phần đại phòng cùng nhị phòng cắt đến hai phần còn lại một phần cấp ngươi nai nai cầm công cộng t r ư ơ n g tiên ngọc hướng bàn tính lại là một trận bái lạc một phần là một n g h n lẻ hai mươi lăm lượng tiêu tra đến năm n g h n một trăm hai mươi sáu lượng đại bá cùng tam thúc là hai n g h n lẻ năm mươi lượng còn lại còn có hơn một n g h n điểm liền cấp n ã i n ã i nói xong cũng đối bách sương bồ nói đem bạc đều nhất qua tới bách sương bồ vui vẻ a hướng bách nam tinh cùng bách sài hồ còn có hắn đệ bách ngải hao chiêu thủ đi cùng ta nhắc bạc đi bách sài hồ xoa xoa tay ta ngày n g h ị không đến ta nhà có một ngày bạc đều yêu cầu nhất ngân phiếu đều bị trương tiên ngọc đổi thành hiện ngân rốt cuộc kia khinh phiêu phiêu giấy chỗ nào có vàng dòng bạc trắng xem thoải mái huynh đệ bốn cái phí lực nhất cái dương qua tới chờ a còn có không đến bạc dùng nhấc liền không nói còn một chuyến nhấc không xong này cảm giác toàn thân đều ma kỳ thật tiền bạc đều là trương tiên ngọc trước thời gian tinh quá tối nay bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu cái dương bên trong tiền bạc cũng là phân hảo xác định không sai liền giao nhận xuống đi bách thường thanh bận từ đầu đến đôi kia cũng là không ít hạ khí lực trương thị tại cũng là tại nhà bên trong bận rộn không rảnh rối, bách â y thấy không giờ giúp, không giúp. b từng từng lý huy c nhìn g á t vào mắt cũng không nói chuyện trong lòng nhiều ít còn có hai phần vui mừng hắn bách ra người đều là thành thành thật thật người có trách nhiệm không có kia trộm gian dùng mánh lưới nghĩ không làm mà hưởng hiểu đến tiền phòng tay là chuyện tốt bách thường thanh chọc chọc bách thường phú cánh tay ra hiệu hắn xem đại ca bách thường phú là thành thật người nhưng hắn không là ngốc suy nghĩ một chút cũng hiểu vui vẻ a mở miệng lại không thu ta nhưng làm muốn cấp ngươi phân phía trước khuyên ta thời điểm là nói như thế nào quên bách thường an bất đắc dĩ xem hắn lập tức bên miệng một m ạ t cười khổ tính ai bảo ngươi là ta huynh đệ đâu chỉ có thể chiếm ngươi tiện nghi mọi người đều vui vẻ ác cười xem cái dương bên trong bạc đều cảm thấy hoảng hốt vô cùng bản chương xong chương hai trăm chín mươi lăm cô t ầ u hai người lá gan thật lớn chia xong bạc mọi người liền có chút sốt ruột muốn trở về đến cũng không là nói sợ bạc mạch số không đúng liền là không gặp qua như vậy nhiều tiền nghị muốn nhiều sờ hai lần vui vẻ vui vẻ nhưng nhà bên trong lão gia tử còn mở miệng nói chuyện a bất quá tại bách lý huy mở miệng phía trước trương tiên ngọc lại lần nữa mở miệng có cái sự tình m u ố n cùng đại gia thương nghị một chút nàng nhất nói thương nghị mọi người đều dựng thẳng lên lỗ hai bách phúc nhi c ư ờ i tủm tỉm mở miệng năm nay tình huống đại gia đều xem đến có thể nói chúng ta đường đỏ cũng không đủ cầu cho dù là lại lần nữa hơn vạn cân cũng có thể nhẹ nhõm bắn đi mọi người vui vẻ a gật đầu đều nói là dính nàng quang v, v. bách phúc nhi cười nói nhân gia đứng ra nhưng không phải là muốn mọi người khen n mời ta ta cùng tẩu tẩu thương lượng qua chuẩn bị mở rộng xưởng kế tiếp cho mời ta tẩu tẩu cấp đại gia giới thiệu một chút tương lai văn xương thôn bách s à i h ồ hiếu kỳ văn xương thôn còn yêu cầu giới thiệu đây chính là bọn họ từ nhỏ đến lớn địa phương có cái gì là bọn họ không hiểu rõ sao trương tiên ngọc nói văn xương thôn gần sông thế nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ ra cửa đi đường thủy các ngươi xem này lần ngô láo trượng vận cây nghĩa tới như vậy hai người một chương bẹ tre liền đến này đều đường thủy cấp bọn họ đi tới sau này đi người liền nhiều nhân gia ngô láo trượng liền nói trở về các ngươi suy nghĩ một chút có một ngày thôn bên trong kia điều sông bên trong thuyền tới thuyền hướng mặt sông bên trên tới tất cả đều là cây nghĩa trở đi là một thuyền thuyền đường đỏ chỉ cần cảm tưởng chúng ta này bên trong về sau gọi văn sương chấn cũng không phải là không thể được ta chuẩn bị mở rộng xưởng không thua kém năm mẫu đất lớn nhỏ ta còn chuẩn bị tìm tu sửa khách sạn phúc nhi nói loại hảo cây m g ô đồng dẫn tới kim vượng hoàng ta cảm thấy này lời nói đặc biệt tốt theo nàng kể ra văn sương thôn người đến người đi thuyền tới thuyền hướng cửa hàng san sát náo nhiệt hình ảnh đã xuất hiện tại đại gia đầu góc bên trong mà này hết thể đều là bọn họ bách ra mang đến mọi người cảm thấy hô hấp có chút gấp rút chỗ nào có thể tưởng tượng như vậy hình ảnh đâu Ai ra, này cô tẩu hai người lá gan A ta người Tiên nói, cái rất Trương này lớn Ngọc này không cô có hoạch tẩu lá kế bách i ế t thúc hay không có có c ba này i ý tưởng nếu là ó c ú chúng lúc n liền trận này nhiêu tiền hoa hồng, đến liền không liền quần quần không ngừng tiền g gì ta một ta thể theo thật thể sau dựa ra bao chia hoa làm làm, cái đều vào sổ. có có có bạc Bách đó phúc nhi tiến lên nói một cái vấn đề rất thực tế đường đỏ chế tác kỳ thật cũng không là đặc biệt khó nhiều nhất hai năm liền sẽ có người suy nghĩ ra được vậy chúng ta muốn như thế nào mới có thể đứng ở thế bất bại đâu bách xương bồ thăm dò mở miệng chúng ta cũng đủ lớn có đầy đủ nhiều hóa đúng bách phúc nhi gật đầu chúng ta hiện tại sẽ làm đường có đ i ề u sông có như vậy lớn một phiến bãi sông chỉ cần chúng ta làm cũng đủ lớn mặt khác người liền là tiểu đả tiểu nháo có thể cướp đi liền là chút tiểu khách thương mà đại khách thương đều sẽ hướng chúng ta này bên trong tới chúng ta còn có thể cùng n g ô lao bá bọn họ ký kết văn thư lấy bao nhiêu tiền một cân giá tiền thu bọn họ cây nghĩa bọn họ loại nhiều ít chúng ta muốn nhiều ít bọn họ cây nghĩa chỉ có thể bán cho chúng ta phúc nhi nói này cái ta cũng tạ i nghĩ bách thường thanh cũng tham dự đi vào cây nghĩa mới là quan trọng nhất chúng ta năm nay nên cùng đại lượng loại cây nghĩa nói rõ ràng tốt nhất ký kết văn thư sau này cây nghĩa chỉ có thể bán cho chúng ta chúng ta chỉ muốn nắm giữ cây nghĩa đầu to liền có thể ra nhiều nhất đường đỏ đường đỏ này cái bà bối không sợ bán không được ý nghĩ một mở ra mọi người cũng bắt đầu nói ra chính mình ý tưởng cuối cùng bách thường thanh đánh nhịp theo mới vừa phân đến tiền bên trong cầm năm mươi lượng ra tới ta nhập cổ phần một n g h n tám trăm l ư ợ n g nói t r ắ n g ra n à y tiền kiếm tiền dễ dàng ta liền đương chính mình ra cửa vất và hai tháng chỉ kiếm lời năm mươi lượng hai tháng ta có thể kiếm được năm mươi lượng cũng là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình l i ê n p h á c h lực này bách phúc nhi đều cấp nàng dơ ngón tay cái bách thường thanh lại lấy ra tới hai trăm l ư ợ n g này hai trăm l ư ợ n g liền là ta này cái làm tam t h u c cấp phúc nhi không thể quan dính phúc nhi tiện nghi phúc nhi cầm hai trăm lượng bạc đặt tại bách phúc nhi trước mặt không cho phép không lớn tam thúc còn chờ ngươi kia cái hót tử nghĩ ra càng nhiều biện pháp tới làm tam thúc được nhờ phát đạt bách phúc nhi chốc trước mắt h i ể u đến này cái tiền là cần thiết muốn thu không thu đại gia không a n lỏng mỹ tư tư sở bạc tam thúc ngươi đều như vậy nói kia ta liền không khách khi a kia tiểu tài mê bộ dáng làm mọi người đều cùng cười bách thường an toàn ra ánh mắt g i a o hội đều gật đầu lập tức vui vẻ a nói nói cùng này làm ta sau này đều bạch lấy tiền không bằng cũng cùng lao tam liếc mắt một cái quăng vào tới chúng ta không thèm đếm x ỉ a đánh cự một lần thắng thua sau này tất cả đều đương lao ra ha ha ha ha bốn tại mọi người tiếng cười bên trong bách thường ăn cũng cho bách phúc nhi hai trăm lượng đại bá chờ tiếp tục dính phúc nhi quang bách phúc nhi lại vào sổ hai trăm lượng cười thấy lông mày không thấy mắt các ngươi đều này dạng ta làm sao có ý tứ sao mọi người vừa cười này cái thời điểm bách thường phú cũng gật đầu trương tiên ngọc liền nói nhị phòng ra năm ngàn lượng liền không cấp phúc nhi phân sau này nhị phòng chia hoa hồng bên trong sẽ có ba thành lá phúc nhi n ư ờ i tủm tìm hướng bách phúc nhi nói nói đại tẩu ký sổ ngươi yên tâm khẳng định nhiều hơn phân cấp ngươi này mua bán tại một ngày liền cấp ngươi phân một ngày bách phúc nhi liên tục gật đầu kỳ thực hiện tại cầm càng nhiều tiền cấp nàng nàng cũng không dùng trương tiên ngọc cuối cùng mới hướng mọi người nói, nói nếu ó i n như thúc ba nhóm tin được ta ta liền đến dắt này cái đầu nàng mặc dù gả đi vào thời gian không lâu nhưng bản lãnh mọi người là thấy được mua bán cũng đều tại chính mình mỹ mắt dưới không cái gì không c ô n g tâm l i ê n nay dạng bách ra lại muốn làm đại sự nghiệp mặc dù mới vừa phân bạc mọi người mới nhìn liếc mắt một cái cũng không kịp sợ nghĩ sang năm này cái thời điểm có nhiều bạc hơn vào sổ trong lòng lại lửa nóng khí lạc trương tiên ngọc nói chờ đem sự tình đều toàn bộ quyết định xuống liền muốn lập văn thư này dạng đại gia trong lòng liền càng nắm chắc hơn bách lý huy cùng lý bà xem đây hết thể rất là c ả m k h á i quả nhiên là một bối càng so một bối mạnh bách ra mộ tổ còn thật liền làm mạo khói xanh như vậy đều làm rất tốt tiền quăng vào đi không là còn có ta cùng các ngươi nương sao bách thường huy hào khí và ngàn ta cùng các ngươi nương thương lượng chuẩn bị đắp đại việt tử thành bên trong lão gia trụ này loại vào cửa liền mấy cái vườn sau này các ngươi liền một nhà trụ cái đại việt、tử. Qua mấy ngày liền vào t là hôm à n h đi t sau bách lý sương mang hai cái nhi từ tới cái gì sự tỉnh sốt ruột kêu chúng ta tới bách lý huy lường hắn một cái gọi ngươi tới lấy tiền này lời nói nhất ra phụ tử ba cái đều cười bách lý sương vui vẻ a tí lên ca muốn cấp ta phân nhiều ít có một trăm l ư ợ n g không hắn tư tưởng bên trong n à y cái đã là công phu sư tử ngoạn bận rộn không đến hai tháng liền tính thỉnh người một cái tháng cấp năm lượng bạc không biết được rất nhiều người muốn đánh vỡ đầu đem bàn bên trên một cái hộp đẩy tới hắn trước mặt bách lý huy ít nhiều có chút đầy ý nơi này là năm trăm l ư ợ n g ngươi đ i ề n đếm nam bách lý sương dội ra năm ngón tay đầu năm trăm lượng mở ra hộp xem đến bên trong bạc hít vào một ngụm khí lạnh ngoan ngoãn bán là binh khí đi như vậy đáng tiền chờ đến hắn liền là bách lý huy mắt đ a u ngồi xuống ta cấp các ngươi nói sự t ì n h phụ tử ba người là tòa bách lý huy hít sâu một hơi nói khởi bọn họ nhà sau đó phải làm sự t ì n h phụ tử mấy cái con mắt chừng lao đại rất kích động à nay cái thời điểm đường đỏ xưởng bên trong bách thường phú đã bận rộn xưởng muốn mở rộng nguyên lai、like、này cái cũng muốn bảo lưu đừng xem nhà bên trong hiện tại có rất nhiều bạc nhưng cũng phải tiết kiệm hoa rốt cuộc chỗ tiêu tiền quá nhiều phúc nhi nhà bếp bên trong đồ vật hôm nay liền muốn toàn bộ thu hồi tới n g u y ê kia hai cái cái bình như thế nào dạng đều đi qua gần nửa tháng bách thường phú cũng có một ít nhớ thương rốt cuộc kia bên trong có hai mươi cân đường đỏ à vạn nhất còn không có hư đâu cầm lại nhà chính mình ăn không là đ ỉ n h hảo bách phúc nhi có chút thấp t h ỏ g kỳ thật trong lòng đã sớm nghĩ tới mở chỉ lo lắng không thành công nếu là thất bại liền phải chờ đến cuối năm mới có cơ hội thí nghiệm muốn không hiện tại liền rời ra ngoài xem xem phụ nữ hai người ánh mắt đối mặt lập tức gật đầu bách p h ú c n h i đi bàn kia cái bình chỗ thoáng mát bách thường phú đi cốc khang đôi bên trong đ ả o m ặ t khát một v ò đem cái bình ôm ra sau bách phúc nhi còn nhẹ nhẹ lay động lay nghe được bên trong c ó điểm tiếng nước của mới tiếng va chạm rõn rã trong lòng lúc này liền kích、động. cẩn thận mở cái nắp bách thường phú cũng tiến tới ai ra hư đi rót vào bình bên trong nhưng là nóng hổi đường đỏ hẳn là ngưng kết mới đúng à, như thế nào còn hóa thành nước nha bách phúc nhi cầm lấy tẩy sạch sẽ thỉa đi vào nhẹ nhàng rào động một chút sau đó theo chỗ thấp nhất vớt lên một tỉa h quả nhiên liền thấy có hóng ánh trong suốt đường phèn theo nước trẻ bên trong t r ồ i lên sau đó nhiều lần xác nhận liền cười này không cái gọi là bí phương liền bị nàng cấp suy nghĩ ra được a bốc lên một khối đường phèn cấp h n t ra thử xem bách thường phú tử tế nhìn, nhìn liền thả đến miệng bên trong rất cứng ngọt hắn tử tế phẩm đến một chút cùng đường đỏ không là một cái hương vị nhưng rất ngọt bách phúc nhi cũng thử liền là lao băng đường hương vị lập tức cười đến mặt mày con cong lại nàng hai cái cái bình đều thành công chứ có thể múc ra tới đường phèn nàng có thể cảm giác cái bình bên trong đàn bụng bên trên còn có rất dày một vòng sai lầm hẳn là dùng đại khẩu cái bình trang này cái bình khẩu quá nhỏ bên trong không lấy ra tới bách thường phú xác định này là một loại mới đường rất là h ư n phấn ông trở về đi đem bên trong có thể đ ả o đều đổ ra thực sự không được liền đem cái bình cấp tạp đối lập phát hiện mới đường hai cái cái bình tính cái gì cha con hai cái cũng thong thả thu thập nhà bếp mỹ tư tư liền sách cái bình trở về nhà nhà bên trong xử lý bà bên ngoài đều không cha con hai lên tiếng chào hỏi liền đi nhà bếp tìm ra hai cái cái chậu tẩy sạch sẽ đừng làm lăn lộn một cái chôn một cái không chôn chúng ta xem xem cái nào ra đường nhiều đem cái bình bên trong bên trong nước cùng đường tất cả đều đổ ra bách phúc nhi dùng t h i a t ạ i bên trong chuyện hai lần phát hiện đường phèn đã ngưng kết thành một cái cái chậu bộ dáng có thể tại cái bình bên trong chuyển động nhưng lấy không dưới tới chỉ có thể phá thám tử bách thường p h u lấy ra đao nhẹ nhàng đánh cái bình bên duyên tìm đúng thích hợp vị trí đập xuống cái bình nháy mắt bên trong vỡ ra bên trong đường còn hoàn hảo cẩn thận đừng làm bẩn mẹ si bên trong đã phô băng gạc chờ đến hai khối đường đều lấy xuống lưng tựa lưng đặt tại mẹ si bên trên tận khả năng làm đường phèn tiếp xúc mẹ si diện tích tiểu một ít đem đổ ra những cái đó tất cả đều thanh lý ra tới phô tại mẹ si bên trên chờ h o n g khô gõ cái bình thanh âm dẫn tới lý bà lão nhị h ả o h ả o cái bình ngươi gõ hư làm cái gì bách phúc nhi thần thần bí bí lôi kéo nàng vào cửa chỉ mẹ si bên trong đường phèn mãi mãi ngươi nhỏ d ọ t chút chúng ta mới vừa làm ra tới mới đường tới ngươi thử xem lý bà cùng bách thường phú có thể nói một đời đều không gặp qua kết tinh đường phèn kết tinh vô cùng tốt xem trong lúc nhất thời hiếm lạ không đến này là cái gì? bách phúc nhi bốc lên một khối nhỏ thả nàng miệng bên trong lý bà tinh tế phẩm vị thuyết pháp cùng bách thường phủ đồng dạng ngọt cứng rắn cũng là cây nghĩa làm mới vừa làm ra tới cha mãi mãi này cái chúng ta tạm thời liền đừng nói cho đại gia biết chờ hòng khô lại đến xem thấy thế nào nếu là hảo chúng ta liền nhiều hơn một loại đường các ngươi xem này đường cảm giác có phải hay không so đường đỏ còn tốt đường đỏ uống nhiều còn t h ư ợ n g hỏa t r ờ i trời nóng uống lên tới liền càng t h ư ợ n g hỏa này cái hẳn là sẽ không đi nói nàng tìm cái bắt chuẩn bị hướng một chén bếp đuôi nổi bên trong là có nước nóng hai khối vẫn chưa hoàn toàn làm đường phèn bỏ vào bắt bên trong dùng đũa q u á c q u á y quáy không hóa bắt đầu hóa một hồi lâu hai viên đường hoàn toàn hòa tan một người nếm thử một miếng nước canh bách phúc nhi hạnh phúc con mắt đều h í p lại nàng muốn ăn điểm đường dễ dàng sao có đường phèn vậy thì có vô hạn khả năng a rất nhiều đường liền có thể làm ra tới bách thường phú cùng lý bà đều cảm thấy uống ngon không có đường đỏ mùi vị còn ngọt hào đ ồ vật n à y cái muốn so đường đỏ quý đi một cái cái bình trang xuống đi mười cân đường đỏ nước cũng không nhìn ra nhiều ít này cái đường a lý bà lúc này quyết định bưng đến hậu viện kia gian không phòng đi phơi khô ta đi lấy khóa cần thiết khóa tổ tôn ba đời người làm tặc đồng dạng nhẹ chân nhẹ tay đem trang đường phèn mệ si để tốt khóa cửa lý bà đem chìa khóa giấu k ỹ cho người này mới yên lòng bách thường phú trở về nhà bếp thu thập từ từ tế tế đem còn lại một điểm đường phèn thu thập lại lại thấy còn thừa lại hai chậu nước thưởng thức cảm thấy còn ngọt còn có thể làm thành đường đỏ không hẳn là không thể đi bách thường phú quyết định thử một lần không thành tiệu đương nước trẻ uống nông dân bình thường trước ăn một miếng ngọt cũng không dễ dàng như vậy hai cái chậu nước canh đảo nhiều đáng tiếc bách phúc nhi cũng không quản chỉ cần không có độc liền hảo ngồi trở lại chính mình vị trí lý bà có điểm kích động thật sự là tổ tông phù hộ nhà nhà bên trong có phúc nhi như vậy cái phúc tình nếu là thật lại ra một loại so đường đỏ còn tốt mắt ai nha không dám nghĩ a bản chương xong chương hai trăm chín mươi bảy hương đến xưởng khai trương cùng ngày buổi tối lý bà liền đem này cái sự tình cấp bách lý huy nói ta xem là đã thành ngày mai liền hiểu đến yêu cục đường nhi thả miệng bên trong có ũ n g c thể ăn rất lâu lại hảo xem lại ngọt n g ư ờ i không nhìn thấy là thật đ ỉ n h hảo xem trước kia liền chưa có xem sáng lấp lánh bộ dáng cũng đ ẹ p mắt bách lý huy vui vẻ a ngồi xuống là chuyện tốt này dạng xem tới xưởng mở rộng cũng chính là thời điểm ta xem huynh đệ mấy cái đến hiện tại cũng ôn hòa hiện tại lao đại cùng lao tăng cũng có thể b á n lực liền l à không nghĩ bị nói bọn họ bạch lấy tiền bất quá chỉ là nhị phòng cũng không thành sự nhưng không phải muốn cả nhà cùng nhau nhảy năm nay chúng ta nhà kia là không đến a tiên ngọc nói những cái đó ta cũng không dám tưởng tượng nhưng cảm giác lại có thể hoàn thành nói đến nhà bên trong hiện tại phát triển bách lý huy liền ngăn không được máy hát nam tinh tia cái cửa hàng hiện tại sinh ý cũng ổn định phụ ta nhà sẽ làm việc tăng lễ có thể nhảy bằng công có chút môn đạo lại hiểu k i a biết người liền nguyện ý tới tìm giường c h ế tử năm trước chúng ta lại tại thành bên trong vang dội danh tiếng năm nay chỉ sợ sinh ý so với t r ư ớ c năm còn tốt thấy hắn càng nói khỏe miệng ý cười càng lớn lý bà cũng cùng cười ngày hôm trước còn có người tới cửa xem bắt nước ta làm đại tức phụ chính mình đi tiếp phúc nhi cấp đương đồng tử tiên lương ta xem làm k h á lắm sau này à chúng ta cũng liền có thể nghỉ ngơi một chút ngươi là đương lý trưởng cũng đem ý nghĩ đặt tại thôn bên trong nhân ra vương thôn trưởng là cái gì đều nghĩ tại ngươi này cái lý trưởng đằng trước bách thường huy vui vẻ a gật đầu là hẳn là như vậy làm nhị lao hưng thú bừng bừng nói đến nửa đêm tất cả đều là đối tương lai mặc sức tưởng tượng buổi chiều ngày thứ hai đường phen liên làm đất đường phen màu vàng nghe lên tới có một điểm cây nghĩa thanh hương bách lý huy cũng tới xem một nhân phẩm nếm thử một chút sau đó bách phúc nhi liền dùng tiểu truy tử đem đường phèn gõ thành khối nhỏ hơn phân nửa đều cất vào bình bên trong cha người kia đường đỏ s ư ở n g đến muốn lưu một gian phòng lớn b ã i bình đến lúc đó chúng ta còn muốn làm này dạng đường không bằng liền cứ gọi đường phèn như thế nào dạng xem lên tới cùng mùa đông băng giấy nợ đồng dạng mấy người liên tục gật đầu cảm thấy này tên hảo bách thường phú cười nói ta còn nghĩ nói gọi hoàng kim đường so lên tới đường phèn làm u ố n hảo nghe chúng t bách lý huy nói muốn nói cho cấp huyện lệnh mục đích là nghĩ muốn huyện lệnh duy trì bọn họ bách phúc nhi lấy ta nghĩ trước bảo mật huyện lệnh một nhà độc đại khó mà nói thực kia cái lưu công tử nói sáu tháng cuối năm còn muốn tới đến lúc đó lại lấy ra đi ta cảm thấy kia lưu công tử ra thế không thua bởi vu huyện lệnh ra thế kỳ quái là nàng cái kia tiện nghi sư phụ lại không thấy thần long kiến thủ bất k i ế n vĩ thường thường xuất hiện mấy ngày biến mất rất lâu muốn nghe được tin tức cũng không dễ dàng bách lý huy cũng có n ả y dạng lo lắng kia liền sáu tháng cuối năm lại đến nói này bình nhưng phải muốn cẩn thận cất kỹ bách phúc nhi đem bình cấp nàng mãi mãi dùng giấy dầu phong k ẩ u ta sợ chiêu con kiến ra ra mãi mãi lý bà thận trọng cất kỹ trở về phòng liền cấp bao nghiêm nghiêm thực thực khóa vào nàng ngăn tủ bên trong còn lại gần một nửa cũng cho lý bà ta ra ra luôn nói b u ổ i tối ngủ tâm hoảng tâm hoảng liền đến điểm này cái gõ một tiểu viên ngậm tại miệng bên trong hẳn là có thể hào chút lão lưỡng khẩu thực cảm động mặc dù không muốn ăn một mình nhưng tiểu tôn nữ tâm ý bọn họ còn l à tiếp nhận kế tiếp nguyên bản toàn thôn đều cho rằng sẽ nghỉ ngơi bách gia càng bận rộn đầu tiên là thôn bên trong đại lượng mua đất sau đó liêu ra loan t r ư ơ n g địa chủ cơ bản thượng mỗi một ngày đều sẽ xuất hiện tại bách gia theo sát chương địa chủ liền tại liêu gia loan đại lượng mua đất hai nhà người có phần có muốn đem hai thôn không thổ địa toàn bộ mua hết tư thế làm lòng người bàng hoàng l i ê n tại đại gia còn không có dò nghe bách gia rốt cuộc muốn làm gì thời điểm bách gia muốn tỉnh h đ ầ y tớ tin tức liền thả ra trong lúc nhất thời thôn bên trong lại thêm hảo chút xa l ạ người náo nhiệt nhất ra tiếp nhất ra bách lý xương kia cái hương n ế n tiền giấy xưởng đắp kín cùng ngày bách lý huy hảo khí tỉnh h thôn bên trong hán t ử nhóm cấp hán bại phô trường làm này dạng xưởng còn là có rất nhiều kiến kỵ cần thiết nhảy một trận đoàn công tới lui đi sắc khí tính báo một chút các lộ thần minh đại năng vu huyện lệnh đến thời điểm liền nghe được văn sương chuẩn bãi sông bên trên cổ cái c h i ê n từ tiếng kia thanh n â m hắn đều quen thuộc chờ đến hắn đến gần thời điểm kia gọi một cái ngũ vị tạp trần đường đường lý trưởng đường đỏ s ư ở n g ra chủ giờ phút này dẫn theo khắp thôn người thờ phụng quỷ thần nhảy đặc biệt hăng say dẫn hắn qua tới bách phúc nhi c ư ờ i t ủ m tìm tán thưởng ta ra ra thật là bảo đao chữ lão đ ề u này cái tuổi tắc còn có thể nhảy bằng công còn đặc biệt linh nghiệm vũ huệ lệ hắn hẳn là cao hương sao bách phúc nhi tiếp tục ta nhị ra ra làm cái làm hương đến tiền giấy s ư ở n g hôm nay khai trường sau này chúng ta liền có thể chính mình chế tác hương đến tiền giấy đại nhân chúng ta có phải hay không thực lợi hại à thôn trưởng nói trước hết để cho một bộ phận người đi và hỗ trợ về sau thôn bên trong người đều có thể cân nhắc hướng này phương diện phát triển là mai táng vật dụng phục vụ dây c h u y ể n nhà bên trong có người đổ xuống chỉ cần tìm được chúng ta y liền an tâm đương hiếu tử h i ề n tôn hảo chúng ta có thể toàn bao vu huyện lệnh hít sâu một hơi ngăn không được này hạ toàn thôn tự đều vào đi bản quan còn cho rằng các ngươi có đường đỏ xưởng toàn thôn đều muốn lấy loại cây m g ĩ a v ì sinh thế mà còn có mai táng vật dụng một con rồng bách phúc nhi cười mặt mày con cong cây n g a đương nhiên là muốn trồng sao nhưng chúng ta một năm liền ra như vậy hai tháng đường vậy chúng ta một năm còn có mười hai tháng đâu vu huyện lệnh không nói lời nào hắn liền cảm giác này ba người làm thần thần quỷ quỷ so làm đường đỏ cũng còn có sức mạnh khánh đàn kết thúc tiếng pháo nổ hương đến tiền giấy xưởng chính thức khai trương kế tiếp liền là bách lý sương đóng cửa thụ đồ thời điểm thôn bên trong bốn năm mươi tuổi đại gia đều tại bên trong dốc lòng học tập tranh thủ sớm ngày ra nhóm đầu tiên tiền liền giấy thừa dịp người đều tại nha môn nghe người ta tuyên bố muốn tại này bên trong kiến bến tàu sự t ì n h thôn bên trong người nháy mắt bên trong liền xôi trào kiến bến tàu làm cái gì cũng không thấy được thuyền từ nơi này tới a liền là này đều sông hướng nơi nào, đến, đi hướng chỗ nào cũng không biết được lại nói chúng ta này bên trong khoảng cách huyện thành còn như vậy xa m ẫ u chốt là chúng ta thôn không có cái gì đồ vật bán a thôn bên trong người chăm mối vẫn không có cách giải nhưng nha môn người đã đi nói là ngày mai kiến bến tàu tài liệu liền m u ố n tới thôn bên trong người chỉ có thể nhao nhao chạy tới hỏi thôn trưởng thôn trưởng gần nhất đều rất kích động vốn dĩ nghĩ muốn đắp phòng mới hắn cũng cầm tiền ra đến mua liền ai bách ra mua bách ra còn không cho hắn nói tiếp hạ việc lớn nhưng nhiều ít hảo là lộ ra một chút tin tức cấp bọn họ bọn họ văn xương thôn cơ hội liền mua tới thôn bên trong người không nghe được tin tức cũng không nóng nảy bởi vì thấy bến tàu muốn nhận người ba mươi văn một ngày thôn bên trong rảnh rỗi hán tử nhóm đều lại đi tranh nhau bắt đầu làm việc đi chỉnh cái thôn một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng thôn hai thôn l i ế u r a loan người xem con mắt đều h ồ n g thôn bên trong đều có sông vì cái gì chuyện tốt đều là văn x ư ơ n g thôn bọn họ còn dùng chung một cái lý trưởng lạc bản chương xong chương hai trăm chín mươi tám cái này lại là bận rộn một năm nay n g à y l i ế u r a loan các đại biểu t ề tụ bách ra một đám rất kích động bách lý trưởng chúng ta thôn cùng văn x ư ơ n g thôn nhưng là thôn liền thôn chúng ta thôn cũng có cùng sông chúng ta thôn cũng có bãi sông a đúng thế không thể sở hữu chuyện tốt đều là văn sương thôn đi muốn nói vị trí theo huyện thành gia tới nhưng là tới trước liêu gia loan lại đến văn sương thôn a nói chuyện này đó người cũng không là không hiểu đạo lý vốn dĩ đều là cùng nhau nghèo kết quả hiện tại trơ mắt liền xem sắt vách phát đạt tâm lý mất cân bằng bách lý huy tỏ vẻ phi thường đau đầu liền như vậy hai cái xưởng cũng đều là tự gia lại không là thôn bên trong có cái gì phải tranh h ả o tại trương địa chủ cũng tới trương địa chủ ý tứ trước tiên đem thôn bên trong bãi sông đều mở ra nếu nhân ra văn sương thôn đều cấp chúng ta chứng thực là hảo kia cũng không cần chống không trước trồng hoa màu thu hoa màu loại tây nghĩa kia cây mĩa loại ra tới không là tiền một mẫu đất thuần kiếm hai ba lượng còn muốn thế nào văn xương thôn xưởng là nhân gia bách gia lại không là thôn bên trong hợp nhân gia người ở tại văn xương thôn xưởng muốn mở đến liêu gia loan l i ê u gia loan người lại bắt đầu nói lên tới cũng là cấp nghĩ nhiều kiếm một điểm tiền bách phúc nhi lôi kéo bách quả nhi đến một bên nói thì thầm mở miệng liền là nhị tỷ ta cảm thấy n g ư ơ i dưỡng không thành vịt bãi sông kia khối muốn kiến bến tàu muốn mở rộng xưởng còn có thật nhiều muốn ăn bài quá ồn ào nuôi vị tử liền không thích hợp bách quả nhi cũng chính tại vì này cái sự tình lo lắng bách t tự theo quả nhi suy nghĩ một chút liền nói mau mau lên xem rất nhanh hai tỷ mỗi liền chạy buổi tối trở về thời điểm liền nói nghĩ đến liêu gia loan đi ngôi vị tử sự tình bách quả nhi có chút thấu t h o á n còn không phải là các người đem ta nuôi vịt từ cấp chiếm nàng dưỡng cái con vịt quả thực quá khó tại chỗ nào đều không được chào đón toàn ra giúp suy nghĩ hạ cũng cảm thấy hành ngày thứ hai hai tỷ bội lại đi liễu gia loan thông qua t r ư ơ n g địa chủ quan hệ mua bốn mẫu đất cát cũng còn không khai hoang phía trước đoạn thời gian ta ăn một đạo tương vân vịt mối ai nha k i a c á i hương vị hảo t r ư ơ n g địa chủ một bộ thực dư vị bộ dáng xoa xoa tiểu bàn tay vui vẻ a mở miệng không bằng thúc cùng các ngươi cùng nhau dưỡng ai ra hắn như thế nào không nghĩ đến tại này bên trong nuôi vịt t đâu địa đâu lại rộng rãi còn có thể trực tiếp xuống sông rất dễ ra sao các n g ư ơ i xem à, các n g ư ơ i rốt cuộc ở tại văn sơn thôn chạy lên chạy xuống cũng không thuận tiện thúc cùng các ngươi cùng nhau dưỡng liền có thể phụ trách trông n o n nhiều h ả o à. nếu như các ngươi chính mình tới các ngươi trước muốn thỉnh người khai hoang còn muốn thỉnh người lập nhà tay bên trong còn không có người an bài đến nảy bên trong tới nuôi vị tử n à y đó thúc đều có thể giải quyết thúc tay bên trong có rất nhiều người hai tỷ m ộ i bị một trận lừa dối cảm thấy khả thi bách phúc nhi vai đầu xem hắn chúng ta cảm thấy cũng có thể nhưng hợp tác thế nào đến muốn có cái thuyết pháp thúc ngươi chờ chúng ta trở về gọi người tới cùng ngươi nói nửa canh giờ sau trương địa chủ nhìn người tới nước uống kém chút không có phun ra ngoài khuê nữ làm sao n g ư ơ i tới trương tiên ngọc cười nói ta hai tiểu cô nói muốn cùng cha cùng nhau nuôi vị tử sợ ăn thiệt thòi làm ta tới nói chuyện hai tỷ m ộ i cười mặt mày con con g n à y hồi các nàng sẽ không l ô đi trương địa chủ một mặt cười khổ hiểu đến là không chiếm được tiện nghi gì nhân t i ể u quỷ đại còn đem hắn khuê nữ rời ra ngoài hắn còn có thể hố chính mình khuê nữ hai ngày sau liếu ra loan liền truyền ra tin tức trương địa chủ muốn bách ra người cùng nhau tại bãi sông tiến một cái nuôi vị tràng nghe nói có thể giữa mấy ngàn con con vịt người xem náo nhiệt liền nói con vịt có cái gì hảo toàn thân đều không hai lạ thịt muốn ta nói liền ư i ữ gà gà nhiều hảo a thịt gà nhiều hương liên là con vịt hương vị còn không dễ ngửi không có lời n à y đó t o à n lời nói lời nói một điểm đều không có ảnh hưởng đến bận rộn người trương địa chủ vui vẻ a nói nói nói con vịt không thể ăn đó là bởi vì chưa từng ăn qua ăn ngon các ngươi chờ thúc đi đem kia cái tương hương vị phương tử cấp lấy tới tay đến lúc đó chúng ta con vịt liền nổi tiếng bách phúc nhi cười tủm tìm gật đầu ta cũng cảm thấy t o à n củ cải con v ị canh không cũng rất ăn ngon sao đúng trứng vịt muối cũng hương bận rộn thời gian quá đặc biệt nhanh rất nhanh thời tiết liền dần dần trở nên ấm áp xuân khí tức càng phát nồng hậu núi bên trên tiểu hoa dại đều mở vùng đồng ruộng cũng dài ra xanh nhạt mầm non này cái thời điểm bách ra cũng có tin tức tốt trương thanh thanh có thai đã hơn hai tháng an tết kia cái thời điểm liền có chút phát giác nhưng không dám xác định chờ đến tháng hơi lớn mới chính thức tuyên bố này cái tin tức bách lý huy liền muốn đệ tứ cùng đường cao hứng không ngậm m i ệ n g được tự mình đi huyện thành bên trong chọn hai người cùng trương thanh thanh nghị muốn hai người tiếp trương thanh thanh làm đường sai sự sau đó hảo dưỡng sinh tử một cái tháng sau tiểu lý thị liền mang theo trương thanh thanh trở về văn sương thôn dưỡng thai tại thành bên trong chiếu cô không đến nàng không vương tâm là một hồi sự t ì n h lại sợ tiểu lưỡng khẩu không có bị thương nhẹ đến nàng tôn tôn hoặc g i ả tôn nữ văn sương thôn bến tàu kiến hảo mặc dù còn không có t h u y ề n tới nhưng tổng là làm người cảm thấy mừng rỡ bách ra người càng vì bận rộn n ề b ừ a vụ xuân bắt đầu đừng quản có thể kiếm bao nhiêu tiền lương thực mới là trọng yếu nhất một điểm đều không dám q u a loa bách thường phú dẫn đầy tớ cả ngày tại đất bên trong bận rộn nhà bên trong n ư u cùng con la tất cả đều có đất dụng võ thanh thế to lớn rất nhiều người đều tại hâm mộ bách lý xương s ư ở n g cũng ra nhóm đầu tiên giấy nháp thuộc vệ bình thường có thể thấy được hoàng giấy nháp nhưng này vẫn như cũng làm người ta cao hứng đ ừ n g quản như thế nào nói này đường liền tính là đi lên thừa dịp này cái thời điểm trương tiên ngọc vẫn luôn tại vội vàng mở rộng s ư ờ n g sự t ì n h bãi sông tiên một mảnh muốn làm kế hoạch có bến tàu phải có đường a và không c â y nghĩa đến lúc đó như thế nào đi vào các loại bố cục quy hoạch liền bận rộn rất lâu bách thường phú huynh đệ ba cái ban ngày tại đất bên trong bận điệu buổi tối ăn cơm xong liền điểm đèn thương lượng bố cục này đó đều muốn tại cậy bừa vụ xuân sau liền bắt đầu khởi công theo mới đầu tháng hai kéo dài đến đầu tháng tám đã là r i ê n g đặc biệt mùa hạ thời điểm hoàn toàn mới đường đỏ s ư ở n g cuối cùng là tuyên bố hoàng công cùng nguyên lai、like、so sánh đại tướng so đại gấp ba không chỉ t ứ phía đều là cao cao tường vây che chắn bên trong chỉ là thẳng gió lò liền là b ả y thanh cây mĩa gờ dạ phịt phía trước b ả y đôi còn có chuyên môn dùng tảng đá khảm nạm ép nước tảo hiện so với ban đầu hợp quy tắc cùng sạch sẽ rất nhiều ngoài ra còn có một gian rất lớn đường phèn chế tác phòng cùng với một gian đường phèn phơi nắng gian phòng đường đỏ cất giữ cùng cây mĩa cất giữ tại một bên khác này dạng ngăn cách cũng miễn cho a i đều có thể vào xem trừ bảo mật lấy bên ngoài vào khẩu đồ vật cần thiết phải cẩn thận chỉnh cái xưởng trước sau chiếm diện tích năm mẫu có thể nói quy mô rất lớn c h ỉ ít vu huyện lệnh nói thương khê huyện còn không có như vậy đại tác phượng chỉ cần có mắt người đều hiểu đến bách ra là muốn làm một vồ lớn bản chương xong chương hai trăm chín mươi chín cuối cùng đem đường phèn lấy ra tới nay n g à y buổi tối ăn cơm xong bách ra người ngồi tại viện từ bên trong nói chuyện bách thường phú so khởi phía trước gầy rất nhiều nhưng càng tinh thần xưởng là kiến hảo kế tiếp liền là làm đường muốn dùng đồ vật cùng với định một trăm cái cái bình mở rộng miệng này loại cây mía loại cũng muốn để ngô láo trượng bắt đầu chuẩn bị mặt khác l a tam chúng ta cây mía loại còn không đủ đến muốn tới huyện nhà đi mua một điểm.、Này、đó đều đề, muốn huyện nhà Này không vấn mua một tới là bách thường phú a n nghĩ h h suy một c vui vẻ ác cười nhị ca muốn noi cho ngươi nhưng nương bất tài cho phép cứ như vậy đi rất nhanh các ngươi liền biết hắn như vậy nhất nói toàn ra càng hiếu kỳ bách lý huy vui vẻ a xem toàn g i a nói chuyện này mấy tháng hắn cũng vội vàng chủ yếu là nhà bên trong phòng mới cũng tại đắp liền tại khoảng cách này cái phòng ở cách xa trăm mét địa phương này lần đắp rất lớn không chỉ có là chuyên môn tại thành bên trong tỉnh h người cấp hoa đồ còn tại thành bên trong tỉnh h người tới kiến hắn mỗi ngày đều muốn đi xem cũng không liền mệt mỏi s ư ờ n g sự tình làm tốt đại gia liền thích hợp nghỉ ngơi hai ngày kế tiếp liền muốn bận bịu thu đất bên trong hoa màu càng bận rộn chờ ruộn g bên trong lương thực một thu đi lên chúng ta liền muốn bắt đầu g i e xuống một cha cây nghĩa gần nhất tới tỉnh chúng ta nhảy đoàn công cũng có mấy nhà lão đại ngươi đến muốn nhìn chằm chằm gần nhất mấy lần có phải hay không người đều không đủ liếu ra loan những cái đó hán tử có thể thượng c h ẳ n g không n a y nửa năm qua văn x ư ơ n g thôn người đều tại bách ra tay bên trong tích lũy tiền bận rộn thời điểm đoàn công đều không cách nào đi nhảy cái này cấp liêu ra loan người cơ hội bách thường phú lại lạp khởi một c h i đội ngũ tất cả đều liêu ra loan hán tử vừa được không cũng chỉ thôn bên trong phơi lương tràng thượng luyện tập nghĩ ra cửa một chuyến liền có thể kiếm tiền năm trăm văn này đó hán tử cũng không cái gì không tốt ý tứ nhảy dựng lên có kính vô cùng bách thường phú gật đầu ngày kia liền muốn ra cửa này lần liền mang liễu ra loan kia đám người đi liền la bọn họ không vào sân đến lúc đó còn muốn tỉnh h c h a cùng đi xem bách lý huy gật đầu là hẳn là muốn nhìn c h ẳ m c h ẳ m đến tháng chín vốn dĩ dần dần tiến vào nông nhàn trạng thái thương khê huyện bách tính cũng bắt đầu bận rộn muốn trồng cây m g ĩ a năm trước rất nhiều người đều nếm đến loại cây m g ĩ a ngon ngọt năm nay huyện nha lại thả ra lời nói nói cây m g ĩ a cứ việc loại văn x ư ơ n g thôn trăm họ đường đỏ phường đều sẽ thu mua giá tiền còn là cùng năm trước đồng dạng không chỉ có như thế huyện nha còn theo nơi khác làm tới đại lượng cây m g ĩ a loại không có cây n g a loại đều có thể đi huyện nha mua có tiền ai không nguyện ý kiếm đâu có thể nói toàn huyện bách tính ra ra hộ, hộ tất cả đều bận rộn loại cây n g a cuối tháng chín Thanh thanh t một một r bà bà đến, đến g tháng a Thanh n h u mười vu huyện lệnh phái người tới truyền lời nói là ngày mai liền muốn tới bách gia trao đổi đặt hàng đường đọ sự tình đi theo còn có bách gia chủ một bằng người cùng với một ít mới khách thương thu được tin tức bách gia chủ một bằng i người mới kh bách phúc nhi c ư ờ i tủm tỉm mở miệng không là đều nghĩ biết đường đỏ s ư ở n g vì cái gì muốn lưu lại hai căn phòng lớn sau hôm nay liền muốn vạch trần cái bình mở ra bách phúc nhi dùng thỉa múc một thỉa đường phèn thả đến bắt bên trong đem bắt đũa đẩy tới cái b à n trung gian này gọi đường phèn theo cây mía bên trong tới t h ỉ n h đ ạ i ra tiến lên thưởng thức mùa hè thời điểm lý bà phát hiện đường phèn có dấu hiệu hòa tan còn vụ trộm lấy ra tới thông gió thổi thổi hiện tại múc ra tới mặc dù không có lúc trước như vậy hảo xem nhưng như cũ có thể làm đám người trần kinh nghe nói có thể thưởng thức bách diệp căn thứ nhất cái tượng h lòng tham bút lên lớn nhất một khối thả đến miệng bên trong c a o hứng meo lại con mắt t h â u sáp rất ngọt mọi người đều tiến lên nhất một khối tinh tế xem sau đó mới cẩn thận đặt tại miệng bên trong bách thường thành còn đem đường phèn cắn ca ca ca vàng bách phúc nhi bắt đầu giới thiệu căn cứ ta suy nghĩ này đường phèn trừ có thể xả nước uống thả đến miệng bên trong trực tiếp ăn chơi còn có thể có rất nhiều khả năng vô luận là làm đ i ể m tâm thậm chí là làm đồ ăn đều có thể cần dùng đến cá nhân cảm giác so đường đỏ càng thêm đáng tiền chủ yếu nguyên nhân là đường phèn so đường đỏ càng hao tồn canh n g a ngày mai vu huyện lệnh muốn tới chúng ta hôm nay liền muốn định ra này đường phèn giá tiền ngày mai buổi sáng ta sẽ làm hai loại dùng đường phèn làm ăn vặt bách thường phú vui vẻ a xem đám người đều nói nói liền như vậy điểm nhi nhưng là theo năm sơ giấu đến hiện tại liền chờ ngày mai bán thượng giá tiền bách thường thanh lại n h ế t một khối thả miệng bên trong chẳng trách giấu như vậy chặt chẽ đích thật là cái thứ tốt ta cảm thấy này cái muốn bán hai lượng một cân bách thường an gật đầu là không thể tiện nghi mọi người cũng bắt đầu tại phát biểu chính mình ý kiến bách phúc nghĩ nếu là tại nàng kia cái thời đại này ngoạn ý nhi chỗ nào khả năng nhiều quý tiện nghi không đến nhưng hiện tại không là độc nhất vô nhị sao độc nhất vô nhị đồ vật tự nhiên là không rẻ đáng tiếc n à n g đến hiện tại cũng không suy nghĩ ra được đường trắng là như thế nào làm có thể nói song toàn không có đầu mối còn lại đường p h è n tất cả đều bị bách phúc nhi cấp đổ ra phân ra tới một nửa ba bốn cân bộ dáng tử tế h quan sát sau quyết định phóng thủy bên trong t ẩ y t ẩ y trời nóng lúc ấy hóa một điểm n h a o dính dính cũng khó nhìn dùng nước sôi tắm một chút vớt lên ho khô muốn không ngày mai không tốt nói giá tiền tẩy không là lãng phí sao mọi người đều không nỡ bách phúc nhi cười nói không lãng phí tẩy nước có thể phát bánh bao sao đại bá m â không phải nói do ngày buổi sáng chưng bánh bao tiểu lý thị gật đầu đúng lại đem t i a trang đường bình xuyên xuyến khẳng định còn có đường này nước chẹ c h ấ n một chút trứng bánh bao này là đường a còn là quý đường một điểm cũng không thể lãng phí nhằm vào này cái đường như thế nào bán mọi người thương lượng rất lâu đến sáng ngày hôm sau bách phúc nhi tìm ra nàng sớm liền chuẩn bị hảo tiểu lò cùng một cái nồi than là nàng bình thường tại lòng bếp bên trong nhặt được tích chữ phúc nhi ngươi cầm sơn cha làm cái gì còn làm đống cỏ khô tử làm cái gì thôn bên trong sơn cha thụ dài sơn cha lại đại lại hỏng đáng tiếc một điểm đều không được n ê n toan chít chớt nhi cũng biết rồi thấy nàng còn dùng rất nhiều kia cái quý muốn chết đường phèn bách quả nhi quyết định thủ tại chỗ này không đi bách phúc nhi chuyên tâm làm sơn tra đường thấy nàng dùng tham trúc xuyên thượng hai cái lau sạch sẽ sơn tra sau đó kêu lên nổi lên phao đường phèn kia đường phèn t r ù n lên sơn tra xem lên tới liền hảo hảo an bộ dáng bản chương xong chương ba trăm vì bán đường phèn làm chuẩn bị ngao thành phao phao đường phèn t r ù n lên hồng đồng đồng sơn tra một chuỗi sơn tra liền hai cái gói k ỹ lương sau cắm tại đống có khô từ bên trên lượng lạnh không đầy một lát đống có khô từ bên trên liền cắm thượng hơn hai mươi xuyên nghe kia cái hương vị bách diệp căn đều nhanh chảy nước miế làm đến cuối cùng bách phúc nhi dùng đáy nổi từ đường cấp bách diệp căn xuyên một cái đại sáu cái sơn cha xem hảo a này xuyên đều là ngươi chờ mặt trên đường lạnh liền có thể ăn ăn thời điểm đừng chỉ ăn đường muốn cùng sơn cha cùng nhau cắn bằng không toan điệu ngươi h à n răng bách diệp căn liên tục gật đầu liền như vậy mắt ba ba trông coi hắn sơn cha vu huyện lệnh mấy người tới so bách phúc nhi dự tính thời gian muôn sớm lấy vu huyện lệnh cầm đầu mười tới người tại bách gia đại môn khẩu xuống xe bên trong thế mà còn có bách phúc nhi lao người quen lưu công tử lưu công tử ngươi là cái gì thời điểm tới lưu công tử cười tủm mở miệng hôn qua đến phúc nhi cô nương hảo giống như cao lớn rất nhiều à. bách phúc nhi hiện tại thích nhất nghe liền là người khác nói nàng lớn lên cao cười mặt mày con cong là cao liệu công tử nàng thượng hạ nhìn nhìn ân so với t r ư ớ c n ă m hảo xem chút đều không như vậy bị h ổi liệu công tử là đi nói lớn tuổi đến xấu xí、si、sao đại gia đều mời vào bên trong đi mặc dù là trương tiên ngọc chủ yếu phụ trách nói chuyện nhưng hôm nay toàn g i a đều tại đều muốn nhìn một chút nhà bên trong mới ra đường phèn có thể bán được cái gì giá tiền chờ người đều vào cửa bách thường thanh liền đóng cửa không hy vọng thôn bên trong người tới xem náo nhiệt này lời nói nhất i a bách thường an huynh đệ ba cái liền nói cảm ơn liên tục nói một đôi cảm ơn đại đức lời nói vu huyện lệnh rất hài lòng sau đó liền giới thiệu một vị thân màu xanh ngọc tơ lụa quần áo trung như người này vị là văn thủy huyện huyện lệnh vương huyện lệnh theo sát lại giới thiệu hai người bên cạnh này vị là cỏ trắng huyện ngô huyện lệnh này vị là tùng khê huyện ngụy huyện lệnh bách gia tất cả đều đứng dậy làm lễ Bách t、like、đương nhiên ban đầu vỗ ngực là vua huyện lệnh hiện tại cây mía đều trồng xuống nhân ra khẳng định muốn tìm v u huyện lệnh nói đằng sau sự tỉnh này mới có hôm nay t h i hành trước tiên ngọc lòng tin tràn đầy mở miệng bách i a đường đỏ xưởng đã mở rộng là năm trước gấp ba có thửa tự nhiên có thể nuốt trôi càng nhiều cây n g ĩ a nàng này lời nói nhất ra mấy vị huệ y n lệnh đều yên tâm lại mấy vị huệ y n lệnh sở tại huyện đều không giàu có huyện nha nghèo huyện bên trong bách tính càng nghèo mấy vị huệ y n lệnh ý tứ là từ đ ư ờ n g điệu huyện nha thống nhất thu mua bách tính tay bên trong cây n g ĩ a lại từ huyện nha tổ chức nhân thủ đi đường thủy cấp đưa tới hy vọng bách gia có thể lấy năm chiếc cây n g ĩ a thu mua giá thu mua cây n g ĩ a này là nghĩ muốn trung gian thương kiếm trên lệnh giá bất quá ngược lại là tiết kiệm rất nhiều phiền phức từ bách thường thanh ký càng trình bày bách gia đối cây n ĩ a đẳng cấp phân chia cùng với giá tiền mấy vị huệ lệnh tỏ vẻ tiếp nhận như thế tất cả đều vui vẻ nói xong cây nghĩa vũ huyện lệnh liền giới thiệu cùng đi theo khách thương này đó đều là tới chọn mua đường đỏ khách thương nhóm đối có thể mua được đường đỏ rất là kỳ vọng thái độ rất là tha thiết vũ huyện lệnh mở miệng năm nay triều đình muốn đường đỏ ba vạn cân chỉ có thể dựa theo năm t r ư ớ c giá tiền thanh toán còn lại đường đỏ không biết được năm nay định giá là nhiều ít như vậy mấy huyện đều có cây nghĩa ba vạn cân vấn đề liền không lớn lại vũ huyện lệnh tại bên trong làm rất nhiều sự tình thích hợp làm lợi cũng là ứng đương bất quá tại nói giá tiền phía trước trương tiên ngọc cười cười giá tiền tạm thời thong thả hôm nay cấp các vị xem nhất xem chúng ta bách ra mới ra đường, phèn. Bách ra, ra mới đường. vệ lao ra chờ người trong lòng giật mình nhất hoảng sợ còn là vua huệ lệnh h ắ n thế mà một điểm tiếng gió đều chưa lấy được tiểu trúc r ổ lụa chẳng bố hoàng đường phèn một bưng r a sở hữu người đều dỗi cổ tử nhìn kỹ xem k i a đường phèn sạch sẽ thuần túy bách phúc nhi c ư ờ i mặt mày con cong dùng nước sôi tẩy qua mặc dù tan đi một ít nhưng bể ngoài càng đẹp mắt trương tiên ngọc nói các vị có thể tùy ý thưởng thức này đường cũng theo cây nghĩa bên trong tới s o đường đỏ chế tắc càng thêm phức tạp hao tổn lúc càng dài chúng ta cũng là phi thường không dễ dàng mới được đến như vậy một điểm cẩn thận bảo tồn gần một năm căn cứ chúng ta gần một năm hiểu biết nay đường so đường đỏ càng cứng rắn lại càng dễ bảo tồn căn cứ giống như băng bộ r á n g chúng ta thô thiển gọi nó đường phèn nay đường cứng rắn đặt tại miệng bên trong chỉ cần không c á n có thể ngọn rất lâu có thể hướng nước c ấm uống có thể chế tắc bánh ngọn công dụng hẳn là so đường phèn càng thêm đa dạng không tốt địa phương liền là trời quá nóng thời điểm dễ dàng hóa nhưng không sẽ hoàn toàn liền hóa không chỉ là bên ngoài một điểm sẽ thay đổi dính tay nhưng không ảnh hưởng khẩu vị của nó sở hữu người đều tại thưởng thức tiếng than thở không ngừng nay cái thời điểm bách phúc nhi gánh nàng đống có khô t h tới cười tủm nói cho đại gia này là dùng đường phèn ngao hóa sau bọc sơn t r a chua chua ngọt ngọt có không hữu hữu người muốn nhấm nháp một chút ta vũ huệ y n lệnh cười phúc nhi cô nương cấp ta tới một chuỗi phúc nhi à, cấp ta cũng tới một chuỗi ta cũng tới một chuỗi hồng đồng đồng sơn cha xem l i ề n toàn lại nghe nói bọc này cái đường phèn mọi người lại tới hào hứng bốn mươi tới xuyên cơ hồ có thể người bảo lãnh người đều có bách phúc nhi mang bách diệp căn dùng hắn này c h u a nhất đại cấp đại gia làm làm mẫu muốn cắn một cái lớn một chút chua ngọt dung hợp hương vị mới tốt nhất vì cái gì không tự mình tới đâu bởi vì hai tháng trước nàng răng cửa rơi còn không có dài ra tới vừa mới bắt đầu nói chuyện đều là h n g gió hiện tại cũng không dám cười to hào khí bách diệp căn ở trước mặt mọi người ao m ộ t chút liền cắn rơi nửa cái sân tra lập tức hạnh phúc meo lại con mắt hào hào ăn viện tử bên trong người cũng cười bắt đầu thưởng thức dĩ nhiên không phải đều giống như hắn kia bàn ao m ộ t khẩu nhưng bất luận như thế nào vào khẩu đều là liên tục gật đầu đối đường phèn càng thêm nhìn chúng cuối cùng mới được đến này đ ư ờ n g phèn đường phèn này đồ vật ai cũng chưa từng thấy qua chúng ta cũng không dám tùy tiện liền nói vạn nhất có cái gì vấn đề đâu cũng là đi qua như vậy lâu n g h i ệ p chứng chúng ta cũng mới lời ra nay cũng liền giải thích vì cái gì muốn bảo mật sự tình vốn dĩ có như vậy một điểm không cao hứng vô u huyện lệnh trong lòng lại bình thường trở lại nhập khẩu đồ vật tự nhiên là cẩn thận một điểm hảo n a y đ ư ờ n g phèn không rẻ đi b ả n chương xong chương ba trăm linh một bán đường cũng là có q u ý củ đối đường phèn có sơ bộ hiểu biết sau mọi người đều là tâm động trong lòng n h o nhao suy đoán giá tiền chỉ sợ là không thấp kế tiếp lại là trương tiên ngọc đ ă n tràng tất nhiên là muốn so đường đỏ quý chút nhưng cũng không có quý đến nhiều không hợp t h ó i thưởng giá tiền chúng ta thương nghị quá một hai lượng tiền một cân nay cái giá cả đảo xa xa thấp hơn đám người dự liệu còn cho rằng muốn kêu giá bốn năm lượng rốt cuộc cũng là đầu một phần còn là độc nhất vô nhị mua bán đồ vật lại hảo đắt một chút cũng theo lý thường ứng đương sở hữu khách thương đều thực kích động bọn họ tay bên trong chuẩn bị đủ nhiều tiền vào giá như vậy thấp chuyển tay bán hai lượng bạc liền là tiếp cận gấp đôi lợi nhuận rốt cuộc phía trước đường đỏ đều hai lượng khi lại biết được bách ra tốt nhất đường đỏ mới tám trăm văn thời điểm càng kích động đáng tiếc kế tiếp trương tiên ngọc lời nói tới tắt bọn họ k đường p h è n chúng ta cũng là năm thứ nhất làm có thể làm nhiều ít còn không biết được là lấy chỉ bán cấp khách quen vệ lao r a lâm lao r a lưu công tử mấy cái lúc này liền lộ ra ý cười bởi vì bọn họ đều là mối khách cũ có vị mập mạp khách thương đứng lên tới chúng ta nhiều đưa tiền cũng không được trương tiên ngọc lắc đầu chúng ta bách ra buôn bán cũng nhìn chúng một cái chữ tình chúng ta mối khách cũ tại cái gì cũng không thấy tình huống hạ liền tin tưởng chúng ta có thể làm ra tới đường đỏ nguyện ý cấp chúng ta tiền đặc cọc này phần tình nghĩa chúng ta bách ra sẽ không bao giờ quên nhưng phạm lại mới đường ra tới bọn họ đều có ưu tiên tư cách mua địa phú thương lại hỏi chúng ta cái gì thời điểm mới có thể mua được các ngươi đường phèn trước trở thành chúng ta thứ hai phê mối khách cũ sang năm nếu là còn nguyện ý cùng bách ra hợp tác các ngươi liền có thể mua được đường phèn quan tại này một điểm nàng là không thể không đội phục nàng tiểu cô tử đầu góc thực sự là dễ dùng này dạm nhất tới lại có thể làm mối khách cũ hài lòng còn có thể kích thích tân khách hộ thả dây dài kéo lại bọn họ thời điểm trọng yếu nhất mối khách cũ cũng sẽ không lại nghĩ hạ giá muốn l ưu l i muốn không là tiểu cô tử tuổi tác tiểu nhiều khi không thuận tiện chỉ sợ này đó sự tỉnh cũng là không tới phía nàng chúng ta mối khách cũ năm nay đem hưởng thụ định giá ưu đãi này cái là năm trước liền nói hảo mua đường đỏ so những khách thương khác định giá ưu đãi một thành năm nay mua đường phèn sang năm đường phèn liền ưu đãi một thành quả nhiên nàng như vậy nhất nói nghĩ muốn mặc cả người đều không hảo ý t ư mở miệng rốt cuộc bọn họ đã là được lợi người thấy bách phúc nhi vẫn luôn ở một bên cười t ủ n g tìm đứng không nói chuyện lưu công tử cười hỏi phúc nhi cô nương còn có hay không cái gì hảo bổ sung a đến lúc đó văn thư một ký nhưng liền không thể đổi ý bách phúc nhi còn thật sự gật đầu năm nay chúng ta bán đường đỏ cùng năm trước không giống nhau cũng là có quy củ chúng ta muốn tiến hành vối hóa lưu công tử đám người rất yêu kỳ cái gì ý tứ bách phúc nhi giải thích mỗi khách cũ một nhà có thể trước đính năm ngàn cân tân khách hộ một nhà có thể định hai ngàn cân còn lại đều cần phải tiếp nhận chúng ta phối hóa yêu cầu càng nhiều hóa có thể đến chúng ta này bên trong đăng ký chúng ta sẽ căn cứ làm ra tới số lượng cấp đại gia phối nhiều ít lượng tỷ như này lần làm ra tới nhiều lưu công tử yêu cầu càng nhiều ta liền có thể cân nhắc nhiều phối một điểm cấp ngươi chúng ta tin tưởng mọi người đều là thực lực hùng hậu người có chút người chỉ sợ còn tại trong lòng nghĩ một người liền có thể cho chúng ta bao viên nhưng chúng ta hy vọng có càng nhiều người hiểu đến chúng ta đường đỏ biết chúng ta đường đỏ làng cho nên hy vọng có thể ra tay cấp càng nhiều người đối với này một điểm mối khách cũ khẳng định có điểm không cao hứng bọn họ đều là mối khách cũ khẳng định n g h ị thôn tình a lại không phải không tiền nhưng tân khách hộ cao hứng bọn họ sợ hai chính mình mua không được đường phèn không nói cuối cùng liền đường đỏ cũng mua không được cuối cùng bách phúc nhi cười tủm tìm nói đương nhiên chúng ta cũng sẽ giống như mối khách cũ làm nghiêng nhiều phối mộ t ít mối khách cũ nhóm tâm tình lại hảo một điểm đ ỗ n g nhiên liền có người tỉnh táo lại bách ra này đôi cô tàu thật là lợi hại hảo giống như theo vào này bách ra lại môn tâm tình có được hay không liền là bách ra cô tàu định đoạt nhưng là bọ cũng hiểu đến đại ộ c có nhất nhị bán thành này thể vô mua làm d n nếu g đã đ thực khách khí, là ổ n gia ư ờ tới chỉ sợ là yêu cầu phụ thân thể mới lại mãi mãi chỉ cầu cáo có phụ sợ yêu u được hóa. Đại hóa. gia lại trao đổi một ít chi tiết kế tiếp liền là đối bách ra tới nói quan trọng nhất một vòng ký kết văn thư giao phó tiền đặt cọc vẫn là mỗi nhà năm trăm l ư ợ n g nháy mắt bên trong mấy ngàn lượng liền vào tay này đó liền là năm nay đường đỏ xưởng tài chính khởi động năm nay không so với t r ư ớ c năm trừ lại vừa mua người lấy bên ngoài còn đến muốn chiêu một ít thôn bên trong hành động bí mật chịu khó phụ nhân tới bao đường đỏ này đó đều là bản tiền yên lặng quan sát toàn bộ hành trình chương địa chủ so bách ra người đều muốn kích động nàng tiên ngọc nhà như thế nào như vậy có thể làm có thể tại như vậy mấy huyện lệnh cùng khách thương trước mặt đĩnh đạc mà nói nếu là đội nhà khác tức phụ chỉ sợ đầu cũng không dám ngẩng lên đi kiêu ngạo a bách ra người cũng kiêu ngạo một điểm đều không cảm thấy một cái nữ nhân tại bọn họ bên ngoài ra danh tiếng có cái gì không tốt đại gia đều cắt tỳ kỳ trước sau tiền bạc tới tay trương tiên ngọc liền an tâm còn lại liền là nhà bên trong nam nhân nhóm mang này đó khách thương cùng huyện lệnh đi tham quan mới nhất đường đỏ s ư ở n g cùng với bờ sông b ế tàu đi qua một năm cố gắng bãi sông đã thay đổi chỉnh cái bãi sông có hơn hai nghìn một trăm lỗ đất tất cả đều bị mở ra tới bách thường huy cảng Văn Sương thôn này mặt năm, nói nhóm có thể hoa đều khác ô n g chơi buộc tất mấy vị huệ y n lệnh cũng tại châu đầu ghé thai thỉnh thoảng gật đầu chính muốn nói cái gì thời điểm trường kim thuật tới bách thuốc nam tinh vừa mới đưa tin tức trở về nói là tiếp hai trận khánh đàn đều là đại khiêu ngày tháng còn trọng nay lần chỉ có thể phân thành hai cái đội đi đem liếu gia loan người cũng đều muốn kêu lên bách gia đoan công đội ngũ hiện tại là văn sương thôn một đội liếu gia loan một đội văn sương thôn một đội đều là lao thủ chỉ cần ra hai người dẫn đầu bọn họ liền có thể tự hành hoàn thành liếu gia loan kiêm một đôi còn cần thiết một h ư ớ n dẫn nhưng vấn đề cũng không lớn hai đôi cộng đồng vấn đề liền là năm nay b ậ n quá chỉ tập luyện một cái mới nhạy pháp đây cũng là không biện pháp sự tình sao hiện tại là trương kim thuận tại giúp kết nối chạy chân bách lý huy trực tiếp liền nói lao đại cùng nam tinh còn có sài hồ phụ trách một đội ta cùng lao t a m phụ trách một đội hưng đến tiền giấy vẫn là muốn chúng ta không trương kim thuận g ậ t đầu muốn nam tinh nói cửa hàng bên trong cũng bán kém nhiều làm tại lạp hai xe đi bàn giao xong hắn liền thuận đường đi hương đến xưởng rất bận rộn a vu huyện lệnh trong lòng ngũ vị tập trần như thế nào này đội ngũ còn càng lúc càng lớn nha b ạ n t r ư ơ n g s o n g t r ư ơ n g ba trăm linh hai ta chỉ là thêm ăn không nốc bách lý trưởng ngươi bây giờ còn tại nhảy văn công vu huyện lệnh cảm thấy có điểm khó chịu như vậy đại sạp hàng a liền tính là không kiếm sống tại gia sản lao thái g i a ngày tháng cũng quá không sai đi bắt đầu so sánh nhảy đoan công mới kiếm bao nhiêu tiền lại toàn ra nhảy còn không đủ còn lôi kéo hai cái thôn người cùng nhau thực sự là có điểm đáng sợ bách lý huy chỗ nào hiểu đến hắn trong lòng như thế nào nghĩ chỉ hiểu được muốn h ả o h ả o trả lời huệ lệnh lời nói này là thế hệ t r ư ớ c lưu lại tới kỹ nghệ đến muốn chuyển xuống bất quá ta t u ổ i t a lớn hiện tại nhảy thiếu đều là nhi tôn nhóm tại phụ trách hai cái thôn hán tử nhóm cùng cùng nhau nhiều ít cũng là một phần thu nhập còn chuyển xuống vũ huệ lệnh hảo muốn nói đừng làm hưởng phúc đi trong lòng có điểm chắn hắn b ộ i vàng đổi một cái chủ đề các ngươi kia cái hương đến tiền giấy s ư ở n g sinh ý như thế nào bách thường huy cười nói sinh ý vẫn được kỳ thật là cũng không tệ lắm rốt cuộc có hai cái nhảy đoàn công đội ngũ chống đỡ còn có thể làm việc tăng lễ n à y đ ồ vật lợi nhuận lại cao hắn nhị đệ hiện tại là nhiệt tình rất lớn thảo dược sạp hàng đều không muốn làm còn chuẩn bị chờ thôn bên trong náo nhiệt tại thôn bên trong làm ai táng vật dụng một con đường thấy hắn mỹ tư tư bộ dáng vu h u y lệnh cảm thấy này lời nói trò chuyện không giới đi nay bách ra à thật là làm hắn vừa yêu vừa hận còn là xem bãi sông đi nay cái có thể làm hắn tâm tình vui vẻ chờ này đó người một lần nữa về đến bách gia viện từ sau lưu công tử làm người mang tới tới một cái thùng nói là theo kinh đô mang đến lưu hành một thời hàng hóa liền là chút nguyên liệu cái gì liền tính là cảm tạ phúc nhi cô nương bán đường đỏ cấp bản công tử bách phúc nhi cười thủng tìm xem một cái thùng đồ vật cảm thấy lưu công tử quả nhiên thực thượng đạo bản cô nương tâm tình hảo quyết định đến lúc đó nhiều phối điểm hóa cấp ngươi ha ha ha ba lưu công tử cười thoải mái này lời nói bản công tử liền tính nhớ kỹ cái gọi là phối hóa còn không phải bách ra người nói cái gì là cái gì bất quá là đắn đo thương hộ thủ đoàn thôi lấy lòng này cái nha đầu đường đỏ đường phèn còn không phải cồn cồ tới liên này c h à n g diện lạc tại vệ lao ra mắt bên trong có chút hâm mộ muốn nói cùng bách g i a quan hệ vậy khẳng định là vệ g i a tốt một chút dù sao cũng là vệ g i a trước nhận biết bách g i a đáng tiếc kim cương nô cùng phúc nhi này nha đầu nói không đến cùng một chỗ đi hai người gặp mặt như vậy nhiều lần quan hệ còn bình thường con đã từng đánh qua một trận hiện tại hảo kim cương nô đi kinh đô nhà bên trong cũng không có cô nương có thể cùng phúc nhi nha đầu giao hảo năm nay đường đỏ hắn chỉ định là không có lưu công tử nhiều nghĩ tới kim cương nô tâm tình lại không tốt hảo, hảo tôn tử đến kinh đô thế mà thành hoàng cố làm người rất nhức đầu đưa tiến một đoàn người buổi tối bách ra người liền thương lượng lên tới nay một năm vốn dĩ liền bận điệu kế tiếp càng bận rộn trương tiên ngọc nói chúng ta bách ra đường đỏ s ư ở n g có thể hay không đứng vững gót chân văn sương thôn danh t i ê n g có thể hay không đánh ra đi liền xem năm nay bách lý huy thực tán động sạp hàng phô thiết như vậy lớn không làm ra cái bộ dáng tới như thế nào hành nói liền mở đến an bài song xuôi l ã o tam năm nay còn là n g ư ơ i phụ trách thu canh nghĩa có nhiều ít thu nhiều ít ngươi tại thôn bên trong chọn mấy người cùng ngươi làm một trận lão nhị ngươi trông coi ngao đường đỏ kia sạp hàng đây chính là nhất vì quan trọng một đám tử ngươi biết phải làm sao lão đại ngày đoan công này đó sự tỉnh còn là ngươi tới bách t g ư ờ n g phú muốn quản lý đường đỏ bách phúc nhi liền là đề nghị từ nàng nương tới xử lý đường phèn này sống nhi liền là theo cái bình bên trong vớt da hóng khô sau đó gó mở nữ nhân nhóm tới làm liền có thể đến lúc đó ta giáo đ ư ơ n g đã thành thôn bên trong cầu bên trong nhất anh tuấn khoai lang cũng nảy hoan khoai lang cũng phải giúp bận điệu bách phúc nhi vô v i h à n đầu mang hảo ngươi tiểu đệ nhóm đến lúc đó liền canh giữ ở ngao đường nhà bếp cửa ra vào không cho phép người ngoài đi vào biết rồi khoai lang nhất định xem hào s ư ở n g này cái thời điểm bách diệp c ả tới tức giận bộ dáng nói cho đại gia thôn bên trong tạ gia tạ hồng nhi hôm nay cấp hắn ăn bánh tạ hỏi ta hiểu hay không hiểu đường đỏ là như thế nào làm ta nói là cây nghĩa làm hồng nhi tỷ lại hỏi ta cây nghĩa như thế nào biến thành đường đỏ ta nói không biết được hồng nhi tỷ liền nói ta là đồ đần ta nói ta mới không là đồ đần hồng nhi tỷ liền nói trừ phi ta nói cho nàng đường đỏ là như thế nào làm bách thường thanh truyền đầu hỏi hắn sau đó thì sao bách diệp cắt ngẩng lên đầu ta nói ta lớn lên liền hiểu đến sau đó liền trở lại ta hiểu đến hồng nhi tỷ liền là nghĩ biết đường đỏ là như thế nào làm ta mới sẽ không nói cho hắn bách thường t h a n h cấp hắn giơ ngón tay cái lên làm hảo ai hỏi ngươi cũng không thể nói biết không bách diệp căn gật đầu ta liền l à t h è m ta cũng không đốc vừa nói vừa lôi kéo hắn tam tỷ hỏi cái gì thời điểm có thể ăn đường s ơ c h a bách phúc nhi cởi tủm tỉm nói cho hắn biết nhà bên trong không đường đợi thêm hai tháng đi giờ phút này bách ra nam nhân nhóm lông mày n h u chặt bách thường ăn nói thôn bên trong vẫn luôn có người nghe ngóng đường đỏ như thế nào làm Nghe nói năm Trương ớ c l i tiên ngọc cũng nói độc nhất vô nhị mua bán đồng dạng đều làm không lâu dài nghĩ muốn đứng ở thế bất bại liền muốn làm đại đem đại bộ phận khách thương đều giữ tại chính mình tay bên trong muốn có cùng người khác không giống nhau đồ vật so hiện nay năm chúng ta có đường phèn về sau chúng ta còn có thể có mặt khác đường chúng ta chỉ cần nhất đủ mạnh hoàn toàn có thể chế định mới quy tắc tỉ như mua mặt khác nhà đường đỏ liền tuyệt đối mua không được chúng ta bách ra đường đỏ s ư ở n g ra mới đường về phần ra mới đường sao sở hữu người đều nhìn về bách phúc nhi cái này là nhà bên trong bà bối bách phúc nhi tỏ vẻ áp lực rất lớn nhưng có thể đứng vững ta có thể chỉ cần có đường phèn cho dù không có đường trắng nàng cũng có thể nếm thử làm ra rất nhiều đường tới tỉ như b ư ớ c kế tiếp nàng khả năng liền muốn đẩy ra ăn vặt dùng đường phèn làm đậu phẩm giang thành bên trong đậu phẩm giang là mạch mầm làm mặc dù hương nhưng là dính răng nàng muốn làm ra một cái xốp giòn đậu phộng r á n tới còn có ăn vặt bí đao đường bí đao tiện n g h i à nhưng muốn biến thành bí đao đường liền là mặt khác giá tiền nghĩ đến này đó cơ hội trong lòng liền rất kích động sự tình liền như vậy định xuống tới rất nhanh cả nhà liền bận bị mở trong trong ngoài ngoài các ti kỳ trước bách phúc nhi cùng bách quả nhi hai tỷ bội đều vô sự liền hướng liêu ra lo chạy đi xem bọn họ con vịt cùng với nhặt trứng vịt bản t r ư n g xong t r ư n g ba trăm linh ba đem trứng vịt làm thành trứng mới năm nay đầu xuân thời điểm hai tỷ bội dưỡng con vịt hạ trứng hai người kích động rất lâu sau đó mỗi ngày buổi sáng lớn nhất lạc thú liền là đi nhặt trứng nhà bên trong cách hai ngày liền có thể người người ăn được một cái trứng vịt muối đem bách quả nhi đắc ý cái đuôi kem chút không có vểnh đến bầu trời liêu gia loan hiện tại dưỡng hơn tám trăm l i n con vịt đã sớm bắt đầu đẻ trứng hai tỷ bội lại rất bách diệp căn mỗi ngày đều hướng liêu gia loan đi nhặt trứng vịt theo h ư ơ n g t h u chậm rãi thành nhiệm vụ tiệp phiến bãi sông bên trên mỗi ngày buổi sáng đều muốn nhặt được bốn năm trăm cái trứng vịt có thể nói đều thành thể l ự c sống trứng vịt quá nhiều lại không có như vậy nhiều mối u ướp gia vị trương địa chủ nhà cùng bách ra bàn ăn bên trên liền thường xuyên xuất hiện có trứng v ị t đồ ăn buổi sáng cũng ăn trứng v ị t đương nhiên cũng đối giao hàng cũng chào hàng đến thành bên trong cửa hàng bên trong nhưng nhân ra muốn rốt cuộc có sổ trương địa chủ tọ v ẹ liền tính là cấp mặt dưới đầy tơ ăn cũng tuyệt đối sẽ không bán đồ bán tháo dù sao cũng không thiếu này cái tiền bách phúc nhi bất đắc dĩ liền nghĩ đến trứng mới nhưng nàng không thế nào biết hôm nay muốn tới xem này một nhóm liền là lần thứ ba thí nghiệm thành quả phúc nhi cũng không xác định hy vọng này hồi có kết quả tốt đi đi tới n u ô i vịt tràng đi đến nhà kho g ó c bên trong đẩy ra ngoài một cái đại la c h ô n g trong cái sọt lạ là... uy con vịt cốc khang đào lên cốc khang tìm đến bên trong dùng b ù i bao vây lấy trứng vịt bên ngoài đã làm giữ tại tay bên trong lay lay không có nghe được trước kia này loại đinh đinh loảng xoảng tiếng nước ta cảm thấy muốn thành phía trước hai lần làm cầm lên lay động liền thỉm i này lần bằng xúc cảm liền có rất tốt dự cảm tại cửa biên nhi bên trên gõ mở một điểm cẩn thận đẩy ra bên ngoài bụi sau đó mang kích động tiểu tâm tình lột ra vào trứng bách quả nhi r u i cổ hư lạc đều đen bách phúc nhi gửi được một cổ đã lâu hư vị hồi ức một chút mới biết được là tẩ t h ẳ này g trứng đến đem nửa n lột ra nửa cái muối, một xem tâm trong phần nhị vị, xem đến bên trong đường tâm liền cưới, miếng, vị, cái ư hương được, hương, hương nhưng hư ờ i miếng, điểm nhi hương, liền muối phải loại muối. nho nhỏ ăn vẫn trứng còn không phải này loại ăn ngon nhất trứng Nhi, nhanh phun không Này thế thấy Phúc thể hay một mà cảm là à, có có có c vị vị, đều đầu. ra, biện pháp khẳng định không được ngươi đều là tại thành bên trong tùy ý nghe một lỗ thai vạn nhất kia người là khoác l á t đầu bách p quả nhi nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tay sau một mặt ghép bỏ lại là nghe lại là xem cuối cùng mới nho nhỏ nếm thử một miếng nếm thử một miếng cảm thấy chưa đủ rất nhanh lại thưởng thức thứ hai khẩu thẳng đến nửa cái trứng vịt ăn xong mới cười còn ăn rất ngon vừa nói vừa đi lấy hai cái ra tới hai tỉ mội ngồi tại mái hiên chậm rãi nghiên cứu từ từ ăn bôi bụng trương địa chủ qua tới nhìn thấy cười t ủ g t ì m hỏi nói tại ăn cái gì đâu bị không điểm đâu nghe xong là trứng vịt trương địa chủ có điểm buồn nôn không biện pháp gần nhất ăn quá nhiều nhắc tới uy con vịt đến cái gì lợi ích thực tế tiên liền là trứng vịt bao no ăn trương địa chủ bây giờ nghe trứng vịt hai cái chữ trong lòng liền cảm thấy không thoải mái bất quá hắn thấy hai tỉ mội tay bên trong trứng đen xì có điểm nhi hứng này trứng như thế nào làm xem lên tới lai đen xì đâu đừng không là hư đi chúng ta hiện tại gia đại nghiệp đại có là trứng vịt nếu là hư liền é m đừng không đỡ ăn đau bụng nhiều đều đi vào bách phúc nhi đứng dậy lại đi cấp hắn sở hai cái tới mới khẩu vị nếm thử sao xem tay bên trong màu đen quả trứng t r ư ơ n g địa chủ có chút khó khăn bất quá vẫn là cấp bách phúc nhi mặt mũi căn cứ bách phúc nhi chỉ điểm rất nhanh cũng liền l u ậ n ra thả đến chóp mũi người người lại cảm thấy không được tốt lắm nghe nho nhỏ cắn một cái sau đó liền thật là thơm nay cái hảo a không có trứng vịt mùi tay nhi ăn lên tới còn có khác một phen tư vị bác h phúc nhi cởi tủm tỉm mở miệng lấy về mấy cái mở ra dùng làm liệu trộn lẫn một trộn lẫn thêm điểm tỏi cái gì hẳn là càng tốt ăn ăn với cơm ta một hồi nhi mang chút trở về chương thúc ngươi m u ố n không muốn muốn chương địa chủ rất cao hứng nếu là thật sự ăn ngon này cái liền đ á n g giá tiền chúng ta trước ăn thử ăn thử kế tiếp chương địa chủ tự mình động thủ đi đem cái sọt bàn ra tới bác h phúc nhi nói nàng này lần làm năm mươi cái trừ bỏ vừa rồi ba người ăn đi liền còn có bốn mươi năm cái chương địa chủ nói ngươi ra người nhiều cầm ba mươi cái đi thúc muốn m ư ơ i năm cái làm động lại không thúc cấp các ngươi đưa trở về a trong ự t h đến i lòng một trận lẩm bẩm lại bị bách phúc nhi nghe rõ ràng khỏe miệng hơi chịu có phải hay không nghĩ quá nhiều nha cùng n g là y buổi tối bách ra người liền ăn được trứng muối thêm hoa tiêu dầu cùng tỏi còn có xì dầu mọi người khen không rứt miệng nhao nhao hỏi là cái gì hảo đồ vật bách quả nhi phe phẩy nàng lại vểnh đến bầu trời cái đ g ô i dương dương đắc ý nói nói này cái là trứng vịt là chúng ta nuôi vịt c h ẳ n g làm ra tới phúc nhi là công đầu như thế nào dạng có phải hay không ăn thật n g o n à. ta cấp các ngươi nói này cái có thể cầm liền ăn cũng có thể như vậy trộn lợn ăn phúc nhi nói còn có thể nấu cháo ăn nói thêm đ i ể m thịt nhưng hương chúng ta nếu là làm hảo bước kế tiếp liền là bán này cái trứng ha ha ha ha ba chúng ta cũng muốn kiếm tiền nàng bây giờ đắc ý nhất có thành tựu nhất cảm ăn cơm xong liền lôi kéo bách phúc nhi nói rõ ngày còn muốn đi làm này cái trứng bận rộn ngày tháng nhanh chóng chạy đi trung tuần tháng mười một một loạt thuyền xuất hiện tại văn sương thôn bến tàu nhóm đầu tiên cây nghĩa đưa tới chẳng ai ngờ rằng như vậy sớm bách thường thanh mang mới vừa chiêu đến mấy người chạy chợ kiếm sống người đến là văn thủy huyện nha môn nghe nói văn thủy huyện năm nay loại đặc biệt nhiều cây nghĩa lại loại sớm một ít là lấy thu liền sớm dẫn đầu là văn thủy huyện nha môn sư gia còn có quen thuộc này điều đường ngô láo trượng hai bên gặp mặt đều n h i ệ t tình hàn huyên một phen nha môn sư gia nói này lần liền mang theo một và cân chủ nếu tới quen thuộc này điều đường này đường đi thông đằng sau liền thông thuận bách lao bản a c h ú như g ta t văn ủ y huyện này lần dự tính muốn thu muốn lần vạn dự mĩa, các i có thế ể ăn hạ đi. Bách thường thanh sưởng chúng đường người như nhiều chúng cần chúng liền không có không muốn đạo lý. Đại nhân cứ việc yên tâm liền、là. Như hạ Bách chỉ h loại loại đạo Đại đi. đỏ vui gửi, bởi mọi mới tới tới, việc ác cây có cứ ta trì ta, ta tâm t mĩa ra vẻ vì vậy duy là làm lý. là. đi theo tới người người đều yên tâm chủ yếu là cây m ĩ a quá nhiều chỉ sợ văn sương thôn s ư ở n g có biến số muốn không được như vậy nhiều lại nói bách l ã o bản ngươi cũng là biết chúng ta cây m ĩ a đều là bách tính không muốn cất nợ bản chương xong chương ba trăm linh bốn tối nay các ngươi không thể quay về đối với bách gia thây hóa thì trả tiền cách làm văn thủy huyện sư ra đ ố i này cái kết quả cực kỳ hài lòng đưa tới cây nghĩa cũng bắt đầu bàn xuống thuyền qua sưng huynh đệ nhóm đi thôi lại đến phiên chúng ta làm việc thời điểm là con la đường đỏ kêu gọi nó con la huynh đệ nhóm ra vòng cửa năm trước liền là chúng ta đem cây nghĩa kéo trở về năm nay cũng đồng dạng năm trước chúng ta còn ăn đường đỏ năm nay lại có thể ăn đến đi ai nha đường đỏ nhị ca chúng ta không là nói ăn ngươi a là kia cái ngọn đường đỏ con la nhóm tự giác hướng bãi sông đi vẫn luôn phụ trách nuôi nấng này đó con la h ồ n toàn đều cảm thấy hiếm lạ thực hắn vẫn luôn cảm thấy này đó con la linh tính nghe hiểu lời nói tựa như vừa mới nó liền nói câu đi bến tàu lạp cây m g h ĩ a này đó con la liền thật hướng bến tàu đi thật là thành tinh a cây m g h ĩ a tháo hóa x ư n g trọng sau bách thường t h à n h cứ dựa theo đ ẳ n g cấp cấp trả tiền liền tại văn thủy huyện sư ra sốt u ruột chạy trở về thời điểm đi theo hắn tới một cái nam nhân ghé vào hắn bên thai nói mấy câu lời nói hai người một trận nói nhỏ cuối cùng văn thủy huyện sư ra hướng bách thường t h à n h chắp tay bách l ã o bản nghe nói ra mẫu sẽ xem bắt nước a bách thường thanh một điểm đều không g i u giếm là sẽ xem liền là ta nương thượng tuổi tác hiện tại là ta đại, tại xem, đại nhân là nghị xem nhất xem nay vị sư gia nói vừa mới nói chuyện kia vị là hắn tiểu cứu tử họ t r u là gặp được chút không hiểu sự tình nghĩ xem bắt nước cấp đoán một cái bách thường thanh đem người cấp mang theo trở về tiểu lý thị nghe xong là tới xem bắt nước liền đem người hướng tiên h phòng lĩnh này là lý bà cách làm địa phương hiện tại đã là nàng tại dùng mái hiên hạ ngồi may x ê m ý lý bà ngẩng đầu nhìn về phía kia nam nhân đ ố n g nhiên mở miệng phúc nhi ngươi cấp ngươi đại bá mẫu làm đồng tử tiên lương bách phúc nhi gật đầu tiểu lý thị đốn một chút tự theo nàng tiếp nhận này cái sạp hàng sau nhưng phà muốn để phúc nhi tới đều là không dễ dàng sư gia cùng hắn tiểu cứu tử vào cửa bách phúc nhi cũng tại chính mình vị trí thượng đứng hảo tiểu lý thị trước hỏi muốn xem kia một phương diện này nam nhân cũng là một điểm không có dấu diếm gần nhất ta đổi nơi phòng ở trụ chỉ cần ta không tại ta tức phụ liền nói gian phòng bên trong có quỷ nói chỉ cần là nàng nằm xuống liền có cái nam nhân cười lớn hướng nàng trên người nào hảo tại là vào không được thân nhưng chỉ cần ta tại liền không sao ban đầu còn cho rằng nàng ta lại không muốn để cho ta ra cửa xã giao nhưng nàng hiện tại cũng không dám về nhà người cũng hoảng hốt thực trước mấy ngày còn bệnh một trận nay sự tình hắn vẫn luôn không quá tin tưởng ít nhưng là phòng mới a lại không là người khác ở qua làm sao có thể không sạch sẽ tiểu lý thị hiểu biết hắn sợ cầu liền muốn hắn một sợi tóc sau đó bắt đầu cách làm bách phúc nhi không phải lần đầu tiên thấy nàng đại bá mẫu cấp người xem bắt nước lộ số cùng nàng mãi mãi không có sai biệt không đầy một lát liền toàn thân run dậy bắt đầu thỉnh quỷ nhập vào người gian phòng bên trong đ ỗ n g nhiên liền nhiều một cô âm trầm cảm giác vốn dĩ nhắm mắt lại tiểu lý thị đ ỗ n g nhiên một chút mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện nam nhân liền là n g ư ơ i n g ư ơ i chiếm lấy ta phòng ở ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi rõ ràng là cái phụ nhân miệng bên trong nói ra lại là một cái nam nhân thanh âm đối diện nam nhân dọa nhảy một cái ngươi ngươi là ai n g ư ơ i chiếm lấy ta phòng ở ta muốn chiếm lấy n g ư ơ i nữ nhân ta muốn n g ư ơ i nữ nhân hạ đi theo ta bách phúc nhi nâng lên tay bên trong gỗ đào điều tại nàng đại bá mâu trên người trụt một chút hào hào nói chuyện bằng không thu thập ngươi tiểu lý thị miệng bên trong đ ố n g nhiên phát ra một tiếng kêu r ề n lại mở miệng thời điểm khí thế liền ít đi một chút là hắn hắn tại ta phòng ở bên trên đắp phòng ở kiểu cái địa phương nguyên bản liền là ta phòng ở hắn đắp phòng mới còn đem ta đẻ ở phía dưới ta làm sao có thể cam tâm ta chết toàn a chết thời điểm còn không có tức phụ a ta không quản ta liền muốn chiếm lấy nàng tức phụ đối diện nam nhân đều muốn hủ chết ta sư gia cũng hủ đến hắn cũng là đọc sách t h á n h h i ề n người cho tới bây giờ đều cảm thấy này đó đem diễn là gạt người tiền h tài hôm nay tớ i cũng là nghĩ làm hắn này cái tiểu cứu tử an tâm không nghĩ đến là này dạng kết quả thần a bách phúc nhi nói tuy nói âm dương tương cách nhưng n g ư ờ i kia phòng ở đều đã bị chiếm cũng không thể làm người đem phòng ở cấp đầy đi ngươi nói một chút này là như thế nào giải quyết nói nhanh một chút không cho phép dài dòng ta muốn cái tức phụ cấp ta tới điểm tiền sau đó ta liền lại không tới tìm các ngươi nói xong tiểu lý thị cái chán liền có mồ hôi xem ra là nhịn không được bách phúc nhi thúc giục đối diện nam nhân ngươi có đáp ứng hay không đáp ứng a khẳng định đáp ứng bách phúc nhi nói tối nay liền cấp cho ngươi đi xuống đi tiếng nói mới vừa lạc tiểu lý thị liền hướng sau đảo bách phúc nhi vội vàng đỡ lấy nàng đã hảo nàng đem sự tình nhanh trong nói một lần h o a n a hoan tiểu lý thị liền nói nếu là này dạng kia liền hôm nay buổi tối làm đi chuẩn bị gà trống lớn một chị mỹ nhân một cái tiền giấy liền xem ngươi tâm ý thôn bên trong liền có bán bách phúc nhi đỡ tiểu lý thị đi viện từ bên trong thơi nắng hoán một chút sau đó liền bắt đầu bàn giao này vị thuốc xem bộ dáng ngươi tối nay là không thể quay về đến muốn tại này bên trong ở một đêm hai người đều gật đầu sư gia nói chậm c h ễ một đêm cũng không cái gì đ ê m này sự tỉnh c h ứ n g thực lại trở về tận mắt nhìn thấy không thể không tin này bách gia người có đại bản l ã n h a bách phúc nhi cười mặt mày con con g chú khách sạn đi chúng ta thôn là có khách sạn hoa không được mấy cái tiền chú còn thoải mái cơm thắng sư gia cười ai ra các ngươi thôn còn có khách sạn a ấ n l ạ c bách phúc nhi cười tủm tỉm nói nói, rất nhanh chúng ta thôn liền muốn náo nhiệt đến lúc đó đại gia đều đi đường thủy theo đường tới chỉ sợ là muốn dừng tại mặt sông sắp xếp chờ hàng hóa thôn bên trong kiến khách sạn mọi người có thể nghỉ ngơi sao giá tiền còn không có huyện thành một nửa đâu nói nhìn hướng nam nhân t h ú c à, ngươi chuẩn bị đốt điểm cái gì này cái sự t ì n h muốn nửa đêm đi đốt tiền giấy cùng mỹ nhân là khẳng định rồi phòng ở muốn hay không muốn à, quần áo muốn hay không muốn muốn hay không muốn lại đến hai cái tiểu tư hoặc là xe ngựa này đó tại chúng ta xưởng bên trong đều có thể mua được mai táng vật dụng một con rồng kia tuyệt đối không là thổi này nam nhân gượng cười hai tiếng kia cái ta này lần ra tới liền mang theo ba trăm đồng tiền có thể làm việc không bách phúc nhi làm khó chỉ có thể cho phép các ngươi ký sổ này đồ vật chúng ta là không thể ứng ra nhất định phải muốn chính mình dùng tiền bằng không đến không được nhân ra tay bên trong sư ra hít sâu một hơi cảm thấy tại này cái sự t ì n h t ư ợ n g vẫn là không thể thiệu khí mọ ra túi tiền tìm ra một cái bạc vụn này đó đủ không bách phúc nhi c ư ờ i t ủ n g tìm gật đầu đủ này dạng ta trước mang các người đi khách sạn ă n trí sau đó lại mang các người đi mua đồ vật buổi tối tại ta ra ăn cơm nửa đêm chúng ta cùng nhau đi đốt nhìn nàng an bài nhiều ít hảo a hai người cũng rất hài lòng rất nhanh liền cùng bách phúc nhi đi b ả n chương xong chương ba trăm linh năm thanh danh đã đến huế bên khách sạn là trương thị cùng thanh thanh nương tại phụ trách hôm nay vừa mới quét sạch sẽ biết được khách tới cửa cửa kia gọi một cái nhiệt tình đem người giao cho cấp nàng sau liền trở về nhà đem bạc vụn cấp tiểu lý thị vất vả phí cùng mua đồ vật đều ở nơi này một hai ngân cũng coi là có đến kiếm lạc đã hoán lại đây tiểu lý thị vui vẻ a gật đầu nói muốn v â n cấp nàng một nửa thu tiền tự nhiên là muốn làm tốt sự tình c h ạ m vạn g tối thời điểm bách phúc nhi lại dẫn hai người đi trụ hương đến s ư ở n g cửa hàng bên trong mua đồ vật xưởng thượng quỹ đạo thôn bên trong không ít người có cần cũng tới mua lấy một ít bách lý sương dứt khoát liền tại đường một bên đắp một cái cửa hàng mỹ nhân cấp tới một、cái. hương đến các một đôi tiền giấy tới hai đao lượng tiến viện tử cấp tới một cái quần áo lại làm mấy thân bán hóa bách lý sương thấy là tới khách hàng lớn vui vẻ a mở miệng nhị tiến viện tử đến muốn tới hai cái hạ nhân bằng không nhân ra quét không đến có viện tử cùng hạ nhân hai đao tiền giấy cũng không đủ họ chu nam nhân mỗi một dạng hỏi qua giá tiền cảm thấy cũng không quý rất là hào phong nói lao bản ngươi là hành gia xem cấp nhiều phối điểm phối đầy đủ một ít bách phúc nhi liền xem hắn nhị ra ra muốn cấp cầm hào đại một bao tiền giấy còn có hai cái người giấy đưa đến chỗ nào bách phúc nhi nghĩ, nghĩ cửa thôn sườn dốc kia cái địa phương an bài hảo bách phúc nhi liền mang theo hai người trở về bách ra đi ăn cơm nhân ra một cái là văn thủy huyện sư gia tự nhiên là muốn tạo mối quan hệ bởi vì hai người buổi tối còn muốn t ẩ u tử bách thường thanh huynh đệ mấy cái cũng liền buổi nói chuyện mãi cho đến buổi trưa đêm đã ngủ một giấc tiểu lý thị nói có thể mang hai người ra cửa về phần bách phúc nhi đã sớm ngủ hóa vàng mã quá trình rất đơn giản g i ế t gà, đốt hương hóa vàng mã đốt phòng ở cùng hạ nhân thông minh cầu nguyện cuối cùng ngã bắt nước nhưng liền vào hôm nay buổi tối họ chu nam nhân làm cái mộng mộng thấy một cái nam nhân ôm một cái mỹ nhân tới cám ơn hắn nói từ đây bọn họ liền là thượng hạ hàng x ó tự sẽ giúp hắn trông giữ hảo nhà bên trong tỉnh lại s a u dọa hắn sáng sớm liền đi tìm tiểu lý thị tiểu lý thị cười cười ngươi ở lại mặt hắn ở lại mặt cũng không liền là thượng hạ hàng xóm lý bà xem bách phúc nhi liếc mắt một cái bách phúc nhi ngầm hiểu chu thúc ngươi cứ yên tâm đi nhân ra còn có thể tại phía dưới giúp ngươi xem nhiều ít nếu là không đ ú n g tâm thỉnh hai đạo p h ụ trở về dán lên liền vạn sự đại cất lạc l i ê n nay dạng họ chu nam nhân lại sờ điểm tiền ra tới thỉnh mấy đạo phủ này mới yên tâm rời đi theo này ngày bắt đầu mặt sông bên trên liền lục lục tục, tục có cây nghĩa tới theo thu được cây nghĩa càng ngày càng nhiều bách lý huy cũng xác định sưởng khai trương hảo ngày tháng là tại mùng hai tháng m ộ ư ơ i hai cả nhà thượng hạ cũng đều bận rộn đương văn thủy huyện lần thứ hai cho tới bây giờ cây nghĩa thời điểm tiện thể còn tới mấy người đều là tới tìm tiểu lý thị xem bắt nước nguyên nhân sao rất đơn giản bởi vì họ chu nam nhân về nhà sau tại phòng bên trong tiếp lá bửa nàng tức phụ liền không có lại nhìn thấy quá cái gì bẩn đồ vật buổi tối cũng ngủ hảo n à y sự t ì n h cũng liền truyền ra ngoài hiện tại văn thủy huyện đều hiểu đến thương khê huyện văn sương thôn có người xem bắt nước thực linh nghiệm tiểu lý thị thừa kế lý bà y bát cũng thừa kế lý bà quy củ một ngày chỉ nhìn ba cái kế h i không đ n phiên chính mình sạn, bách khách ai có đã vào ở ra tiếp h nghĩ ể t ớ l ngày tháng mặt sông bên trên dần dần náo nhiệt cơ hồ là mỗi ngày đều có vận cây nghĩa thuyền qua tới bận rộn thời điểm còn chỉ có thể dừng tại mặt nước xếp hàng chờ hàng hóa mùng hai tháng một mươi hai hôm nay bách ra đường đỏ xưởng khai trường trên trời cũng khó được xuất hiện nắng ấm vì tạo thế cố ý thỉnh vũ huệ y n lệnh cùng sưởng đại khách thương nhóm đến đây xem lễ thôn bên trong người đầu tiên là cấp long vương thượng hương phi hồng q u a thải khẩn cầu long vương phù hộ thuận thuận lợi lợi sau đó là là hôm nay khánh đàn hôm nay khánh đàn rất là long trọng nguyên bản chỉ cần văn sương thôn cái này đội ngũ thượng nhưng liếu ra loan đội ngũ không làm bọn họ cũng muốn tới thấu này cái náo nhiệt nghị muốn cùng văn sương thôn đội ngũ so tay một chút tranh thủ sau này có sống nhi thời điểm nhiều gọi bọn họ là lấy liền mở cái một cái khánh đàn nhưng có hai tri đoan công đội ngũ nhảy b ằ n công xuyên đồng dạng phát quái chân đạc không giống nh có tới xem náo nhiệt khách thương liền hỏi ai ra này nhảy đoàn công sạp hàng cũng là bách gia nhiệt tâm thôn dân nói là bách gia bách gia ban đầu liền là đoàn công muôn hạ nhưng linh nghiệm danh khí nhưng đại là chân linh nghiệm nghe nói hiện tại cũng có thật nhiều người tới tỉnh quá hai ngày hai cái thôn hán tử nhóm liền muốn cùng ra cửa chung quanh người mồm năm miệng mời nghị luận vu huyện lệnh bất đắc dĩ thán khẩu khí thế không thể đỡ a h á n cũng chỉ có thể tiếp nhận khánh đàn kết thúc pháo cùng vang lên đến giờ lành bách thường phú ra lệnh một tiếng bảy thanh thẳng gió lò cùng nhau châm lửa lượn lờ khói bếp dâng lên mỗi người mặt bên trên đều tràn đầy vui vẻ có người hiếu kỳ nghĩ muốn hướng chế đường viện tử bên trong đi còn không có tới gần cửa liền gặp được khoai lang vương vương vương không cho phép vào cửa dừng lại khoai lang hiện tại tự mình tại s ư ở n g trông coi nhưng phản có người muốn tới gần chế đường viện tử nó đều muốn không k h á c h khí nó bên cạnh còn có hai chỉ tiểu cầu là khoai lang tự mình đi phiên t r ợ thượng chọn lựa trở về tiểu lệ hiện tại cùng nó hốn giờ phút này cũng lộ r a n mãi hung m ạ i hung bộ dáng vương vương này bên trong không bà g u a đi nhanh lên không được vào đi ra muốn xem hiếm lạ người cũng chỉ có thể ngượng ngùng đi yêu cầu làm hung đến từ qua hấp thụ năm trước kinh nghiệm s ư ở n g bên trong mười bếp đánh ra tới sau cũng đã điểm quá đ ố t quá đốt thấu thấu là lấy năm nay thứ nhất nổi cây nghĩa ra so với trước năm sớm rất nhiều kéo dài năm trước q u ý củ mới ra thứ nhất nổi đường đỏ muốn lấy ra tới c ắ t thành phố nhỏ tới người đều có thể thưởng thức thôn bên trong hoa tử nhóm đã sớm thu được tin tức tại này bên trong chờ kia còn là thật cầu cũng tại gọi người cũng tại cười hoa tử nhóm cũng tại nháo tiếng cười trận trượt bách phúc nhi cười tủm tìm tại nơi xa xem náo nhiệt ít nhiều có chút hoảng hốt n h ư không là tự mình trải qua nàng đều không thể tin được một mảnh c ó hoang bãi có thể có hôm nay này phiên khí tượng cũng còn không cảm khái xong bách quả nhi liền nói đại bá nói rõ ngày muốn dẫn người đi này lần nghe nói là muốn đi văn thủy huyện nói kêu một bên có đại lao bản gia thực cao giá tiền làm đại bá đi làm khánh đản gia g i a cũng muốn đi bách phúc nhi chốc trước mắt chúng ta nhà thanh danh đều đã đến huyện bên sao bách quả nhi c ư ờ i tủm tìm gật đầu ấ n lạp gia g i a vừa mới nói liền đắp văn thủy huyện thuyền đi đến lúc đó lại đắp bọn họ thuyền trở về rất dễ dàng bán chương xong chương ba trăm linh sáu ngươi không thấy được cưới được đến a theo vận chuyển về văn sương thôn cây nghĩa càng ngày càng nhiều tại、si、r ư xe xe vệ lao ra cẩn thận quan sát hạ hắn quả nhiên phát hiện bách gia phối hóa khuynh hướng lưu công tử lưu công tử đều chiếm được lần thứ hai phối hóa hắn một lần còn không có vẫn là ban đầu năm ngàn cân n à y cái phát hiện làm hắn có chút buồn bực mấu chốt hắn còn phát hiện quyết định cho hai phối hóa cư nhiên là phúc nhi kia nhau đầu thấy lưu công tử lại chuẩn bị một ít cô nương gia yêu thích chơi hướng văn x ư ơ n g thôn đ ư ờ n g hắn cảm thấy không thể lại như vậy ngồi chờ chết ngày đó hai phong thư liền hướng kinh thành phương hướng đi ngày hôm sau hắn liền ôm một hộp cô nương gia thường dùng khăn tay hoa lụa cùng hai loại tiểu đoạn ý nhi đến bách gia phúc nhi cô đương này là kim cương nô theo kinh đô mang hộ trở về nói là cảm kích người trước kia chiều cố bách phúc nhi khỏe miệm hơi chịu kia cái xú tiểu tử cấp nàng tặc lễ nàng như thế nào không tin tưởng đâu vệ lao g a vệ tiểu công t không thể nào vệ lao ra lộ ra vui mừng tới cười kia hải tử đi kinh đô thật là kiến thức đều không giống nhau tầm mắt cũng mở ra chịu danh sư dạy bảo cũng là rộng mở thông suốt hiểu đến chính mình làm sự tình là không đúng này mới cố ý mua lễ vật trở về cấp người n h ậ n lỗi ân liền là này dạng vệ lao ra trước l ử a gạt hắn chính mình sau đó l ử a gạt bách phúc nhi làm bách phúc nhi một lúc chi gian đều phân không rõ thật giả nhưng tổng thể nàng vẫn là chưa tin như vậy nhỏ mọn đi lạc một người làm sao có thể rộng mở thông suốt sao cái gì danh sư như vậy lợi hại nhưng nhân ra đem đồ vật đều lấy ra nàng cũng chỉ có thể nhận lấy quay đầu suy nghĩ một chút liền nghĩ đến một loại khả năng tính vệ lao ra nghĩ nhiều muốn đường đỏ ai tiếp theo phê liền cấp vệ lao ra đi rốt cuộc bọn họ nhà trước hết nhận biết liền là vệ da tại nhà bên trong mong mọi vệ lao ra rất nhanh liền đến hai ngàn cân đường đỏ h à n lạnh cười một mặt tự đắc chỉ cảm thấy phương pháp có hiệu quả vệ lao phu nhân bất đắc di lắc đầu ngươi liền này dạng lấn lửa người ta một cái tiểu cô đương vệ lao ra vui vẻ a cười nói liền này một lần ta đã cấp kim cương nô đi tin kế tiếp liền muốn giả biến thành thật chúng ta năm trước dùng mua được đường đỏ kết giao đến nhiều ít người mạch càng là biết nhiều càng là kinh hãi này đường đỏ không tầm thường a triều đình năm trước cùng năm nay đều cùng bách ra c h ọ n mua sang năm chỉ sợ muốn mua càng nhiều l i ê n tính mặt khác người cũng có thể bắt t r ư ớ c làm ra tới này đường đỏ cũng muộn bách ra hai năm thúng chi bách ra còn đẩy ra mới đường này cái liền lợi hại phúc nhi kêu tiểu n h a đầu rất lợi hại a nhìn rõ nhân tâm cũng không biết được có phải hay không học cái gì b í pháp rốt cuộc toàn g i a đều nhảy lại thần có nhiều thứ không thể không tin tưởng hắn như vậy nhất nói v ậ lão phu nhân cũng gật đầu rất có vài phần tán đồng rốt cuộc nàng vẫn luôn cho rằng bách ra bất luận là xem bắt nước còn là n h ạ y đ o ă n công đều thực linh nghiệm phúc nhi kêu tiểu cô nương học đến cái gì bản lãnh cũng không kỳ quái l i ê n n à y dạng quá nửa tháng x a tại kinh thành vệ vần kỳ thu được thư nhà mở ra thư bên trong nội dung vừa thấy chỉnh cá nhân đều không tốt làm hắn cấp xú n h a đầu viết thư còn muốn cấp xú n h a đầu mua lễ v ậ t không chút suy nghĩ trực tiếp liền đem tin cấp vứt xuống một bên tạm thời cho là không nhìn thấy hắn nghĩ đương không thấy được nhưng là hắn cha không đáp là vệ gia nhị ra vệ lương tài đến chắp tay sau lương đi đến thu được ngươi tổ phụ cấp ngươi viết tin đi ngày mai ngươi mẫu thân liền mang theo ngươi đi ra phố mua t i người c ũ n muốn biết tốt một chút, muốn tốt biết biết chút, đ n g đỏ đ ố chúng tổ a ra tới nói quá là quan trọng, không thể qua loa. trọng, tới thể t nói Ngươi không quá là phụ tin bên trong còn nói nhân ra ra một loại so đường đỏ còn tốt đường chúng ta vệ ra cần thiết mua đến tay phụ thân không quản ngươi phía trước cùng phúc nhi cô nương tương giao như thế nào bắt đầu từ hôm nay cần thiết giao hảo ai cũng nghĩ đến một cái huyện thành nhỏ thôn bên trong sẽ ra tới một nhà đường đỏ s ư ở n g tại s ư ở n g bên trong nhất có thể chen mồm vào được còn là một cái tiểu cô nương đáng tiếc hắn liền sinh hai cái nhi tử nếu là có cái nữ nhi tốt biết bao nhiêu trực tiếp đưa trở về kết giao một phen sau này mua đường liền dễ dàng rất nhiều vệ vật kỳ hắn tổ phụ thế mà lưu một tay hắn có thể cự tuyệt không phụ thân nhân ra là cái cô đ ư ơ n g ta cấp nàng lại là viết thư lại là tặng lễ vật vạn nhất người ta hiểu lầm ta đối nàng có cái gì ý tưởng làm sao bây giờ nàng nếu là xem thợ ta ta về sau còn muốn cưới nàng hay sao hắn đều mười t u ổ i người rất nhiều sự tình cũng đều đã hiểu dùng tránh hiểm nghi này cái lý do hẳn là có thể cự tuyệt viết thư cự tuyệt mua lễ vật đi đi qua tới vệ nhị phu nhân nghe này đó cười tủm tìm đi lên phía trước nhi tử cấp nương nói nói kia phúc nhi cô nương có đẹp hay không có thể hay không yêu t như vậy có thể làm cô nương nhất định sinh không sai đi nghe nói các ngươi còn đánh qua một trận ngươi còn không có đánh thắng nghĩ đến nàng thân thể x ư ơ n g nhất định không sai nếu là sinh lại hảo thân thể cũng hảo còn như thế có thể làm không là nương r ộ i ngươi nước lạnh ngươi không thấy được cưới được đ ế n a vệ vân kỳ cảm thấy chính mình n g ự c hảo đau cảm thấy kia sú nha đầu chính là ma tinh hắn đều đến kinh thành tới như thế nào còn trốn không thoát nàng mà c h à o đầu vệ nhị phu nhân xuất sinh thương hộ vốn dĩ liền tính tình nhanh nhẹn thấy nhi tử nhữ mạnh bộ dáng cười đến càng vui vẻ hơn không nản trí ngày mai cùng mẫu thân cùng nhau đi mua lễ vật đều tại ngươi phụ thân không bản lãnh không có thể cho ngươi sinh cái muộn nương liền thèm cái k h u y ê nữ ngày thường bên trong mua đồ vật xem những cái đó thích hợp tiểu cô nương mang hoa nhi a bố liền không rời nổi bước chân vừa vặn ngày mai chúng ta đi mua ngay mâu thân cũng quá đã nghiển quan trọng nhất là nhân gia sư đồ đem ngươi c h ứ a khỏi a này p h ầ n ân tình cũng không thể quên a chúng ta phải muốn báo đáp nàng vệ vân kỳ triệt để không còn cách nào khác hắn mâu thân liền là bị hắn tổ mẫu m ê h o ặ c nếu là gặp qua kia số n h a đầu có thủ t ắ báo còn sau lưng đánh hắn còn sẽ cảm thấy nàng được không nhưng nếu là nói ra tới hắn mặt để vào đâu a thấy hắn không nói chuyện phu thê hai người liền cho rằng hắn là đáp ứng người tủm xoay người đi lưu lại vệ vân kỳ phục hiệu xem cái bàn bên trên tin bắt lại liền xé thật là đều đem hắn tức chết ra trẻ trôi nước đổi u bước lên phía trước q u ê n bảo công tử a tiên sinh nói quân tử muốn có độ lượng không phải là cấp phúc nhi tiểu tiên cô mua điểm đồ vật sao mua liền mua đi hắn chưa nói là ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn phúc nhi tiểu tiên cô thu lễ vật về sau lại cùng hắn nhà công tử cãi nhau thời điểm có thể làm làm hắn nhà công tử đừng đem nhân khi ăn tốt xấu tới hắn nhà công tử độ lượng mắt xem là đại không dậy nổi tới lòng dạ hẹp hòi không đến bản chương xong chương ba trăm lẻ bảy vệ vân kỳ đồng học rất không dễ dàng vệ vân kỳ cuối cùng thành thành thật thật cùng đi ra phố cấp bách phúc nhi mua lễ vật vệ nhị phu nhân rốt cuộc có cơ hội mua những cái đó trắng trèo múc mỹ nguyên liệu kích động không được chỉ có vệ vân kỳ cảm thấy một đường đều tại chịu hình văn sương thôn bách phúc nhi chính đang dạy người làm trứng m ố i theo tới thôn bên trong đưa cây nghĩa người càng ngày càng nhiều yêu thích trứng m ố i người cũng nhiều lên tới thành thôn bên trong khách sạn đặc sắc cũng còn không rửa tay bách sương bồ liền đến nói lại có người tới xem bắt nước làm nàng đi làm đồng từ tiên lương ai ra gần nhất thật là bật quá xem bắt nước người càng ngày càng nhiều đại bá mẫu đều rác không chịu được nổi nhà bên trong sống nhi cũng không người làm văn thị muốn đi làm đường phèn trương thị cùng tiểu lý thị chị em dâu hai người nấu ăn nội trợ nhưng nhà bên trong lại là heo lại là con la còn có như vậy nhiều người chờ ăn cơm liền bách hoa nhi đều không đi thành bên trong cửa hàng hỗ trợ liền tại nhà bên trong bận rộn lại có lý bà giúp đỡ liền này dạng mới miễn cưỡng vận chuyển nhưng là bây giờ xem bắt nước nhiều lên tới mặc dù cũng có mỗi ngày chỉ nhìn ba cái quy củ nhưng có đôi khi xem một cái liền nếu coi trọng lâu thiếu một cái tiểu lý thị này nhà thật liền có chút chuyển bất động ý tứ khó nhất thời điểm mỗi ngày đều có khách thương tới còn muốn phụ trách chiêu đãi trương tiên ngọc thực sự không biện pháp đi nàng nhà mẹ để đem cấp nàng của hồi môn người mang đến ban ngày tại bách ra làm việc buổi tối trở về trường địa chủ nhà đi ngủ này dạng đại gia mới tính là tùng khẩu khí bách phúc nhi cũng rất bất đắc dị à sống quá này đoạn thời gian liền hảo chờ đầu xuân liền không canh nghĩa cũng không thể này cái thời điểm chạy tới mua người đi nhà bên trong là người bận bịu gia súc cũng vội vàng mới vừa đương đồng tử tiên nương ra tới bách phúc nhi còn không có thở một ngụm đại con la lại bắt đầu náo loạn phúc nhi à, đại con la không biết được vì cái gì náo lên tới bách sương bồ rất gấp à, hắn có sự tình muốn đi một chuyến thành bên trong nhưng đại con la không nghe sai khiến bách phúc nhi chốc chớp mắt đại con la buổi sáng mới ra hai chuyến cửa sau nhà bên trong con la nhóm đều tại bến tàu lạp tây nghĩa hiện tại ra ra vào vào đều chỉ có một đầu con la có thể dùng đại con la hảo như bị sai s ử tần suất quá cao la vòng bên trong đại con la hùng hùng h ổ h ổ có còn lương tâm hay không một ngày mấy chuyến chạy à, loa ra liền là lại năng lực cũng chịu không nổi như vậy d à y vọ à, muốn không cân nhắc làm loa ra đi lạp tây nghĩa nay là thà rằng đi làm việc nặng cũng không nguyện ý kéo xe loa ra như thế nào như vậy số khổ chân đều chạy xương lên à, thật là chạy đầu ngất đi kém chút không có nửa đường đổ xuống lòng dạ hiểm độc lá gan nhi ngươi xem xem loa già trên người có phải hay không rách ra toàn tâm đau n h ấ t à. bách phúc nhi xem liếc mắt một cái quả nhiên bị s a g i áp á rách ra chảy máu t i ế n lặng thán khẩu khí lại mua đầu con la đi hiện tại nhà bên trong là khắp nơi đều cần cần dùng xe bến tàu kia bên trong cũng không có con la có thể quân xuống tới bách xương b ù gật đầu m u ộ n điểm ta liền cấp ngươi tàu tàu nói, nói ngày ó i n mai ta liền đi xem ộ t chút lao là như vậy dậy vào này đầu con la cũng không là một hồi sự tình n à y đầu tham ăn không đủ con la hiện tại cũng không như thế nào ăn cơm có thể thấy được là thật mệnh hung á c đại con la cảm kích linh thế à cuối cùng là có thể nghỉ ngơi quay người liền ngã tại đống cỏ bên trên ngủ này một ngủ thế mà còn tại mộng bên trong mộng thấy tiểu mỹ ngựa có thể thấy được là đối tiểu mỹ ngựa chấp nghiệm rất sâu tại bách g i a người bận bịu đoàn đoàn chuyển bên trong ngày tháng quá nhanh chóng tại tết mùng ba này ngày bách phúc nhi thu được một phần lễ vật mở ra hộp vừa thấy bên trong là các loại thích hợp tiểu cô nương xuyên nguyên liệu đầu hoa khăn tay còn có chút đinh đinh đang đang tiểu n o ạ i ý nhi mấu chốt là mặt trên còn có một phong thư tin là vệ vân kỳ viết cấp nàng mở đầu câu đầu tiên liền là phúc nhi mội mội mạnh khỏe do bách phúc nhi run một cái này tin thông tin đều là tại cảm ơn nàng đã từng chiếu cố hắn bách phúc nhi cảm thấy vệ vân kỳ đồng học có phải hay không bị ai uy hết đi sự thật chứng minh nàng nghĩ một điểm đều không sai vệ vân kỳ này tin là tại nàng mẫu thân làm bạn hạ viết ra tới có thể nói không hề có một chữ thuộc về hắn lời thật lòng chật chật chật vì điểm đường đỏ nay vị vệ vân kỳ đồng học rất không dễ dàng đi nàng muốn hay không muốn trở về một phong thư đi buồn nôn buồn nôn hắn nói làm liền làm nhấc lên rất lâu đều không cầm bút xiêu xiêu vẹo vẹo trở về một phong thư cuối cùng xem chính mình đại hy vọng vệ vân kỳ hợp lớp yêu thích nha tâm tình một hảo nàng lại cấp vệ ra phối hai ngàn cân đường đỏ vui vệ lao ra cảm thấy chính mình anh minh thực thư từ một phong chức vãng kinh đô làm vệ vân kỳ cần phải không ngừng cố gắng vệ lao phu nhân có chút lo lắng như vậy lui tới là chuyện tốt vệ lao ra ghé mắt chẳng lẽ còn là chuyện xấu ta hiểu đến ngươi lo lắng cái gì dư thừa bách gia làm đại là sớm muộn sự tình lại còn là tiền đồ rộng lớn lại có mấy năm nếu là bách gia đều có thể xuân sẻ vượt qua bách phúc nhi cái kia nha đầu còn không biết muốn bị nhiều ít người nhớ thương nếu là xem thượng Kim Cương nô có thể là cái gì chuyện xấu không nói khác bọn họ vệ ra đáp đường đỏ này cái sự tình liền có thể tiến thêm một bước bách ra như vậy nhiều năm ngồi ngu thần tương thai sự tình cũng chỉ là miễn cưỡng quá nhật tử cũng bởi vì nắm giữ chế tác đường đỏ kỹ nghệ mới ngắn ngủi hai năm liền có được hôm nay quy mô lại cho bọn họ ba năm không đến a lại kia gia đình người nhiều liền tính còn vận thành một cổ dây thừng phát đặt là sớm mượn phúc nhi kia nha đầu có đại phúc k h í hắn như vậy nhất nói vệ phu nhân cũng cảm thấy bách phúc nhi cũng không tệ lắm kia nha đầu sinh mới mấy tháng thời điểm ta cũng là gặp qua lớn nhỏ thể cốt liền hảo có phúc khí lớn lên điểm nhi càng là thông minh cơ linh càng nghĩ càng là cảm thấy không sai nay lần đổi vệ lao ra liếc nàng liếc mắt một cái tiểu nha đầu mới bảy tám tuổi đi đừng nghĩ như vậy xa vệ lao phu nhân chừng nàng liếc mắt một cái ngươi cho rằng hảo cô nương khắp nơi đều có không phải hảo hảo suy nghĩ nhìn cho thật kỹ vệ lao ra vui vẻ a chắp tay sau lưng đi ra đường bên trên gặp được lưu công tử mỹ tư tư tiến lên lên tiếng chào lưu công tử gượng cười hai tiếng đều tại một cái viện tử bên trong cái gì sự t ì n h hắn không biết nay là vì sinh ý đem tôn tử bắn a chật chật vệ vân kỳ tại hai mươi ngày sau thu được bách phúc nhi hồi âm xem đến nội dung bên trong kem chút phun máu ba lần bởi vì bách phúc nhi thư từ bên trong viết nhà bên trong khoai lang tham ăn khoai nướng ăn đau bụng ba ngày không lạp rót thuốc kéo về phía sau tam đại đôi kem chút đem người trực tiếp tối hôn ha ha ha ha ha, có phải hay không cảm thấy rất buồn cười à? nay đoạn lời nói làm vệ vần k ỳ nghĩ khởi kia nghĩ lại mà kinh đi qua liền tại hắn muốn về một phong thư đem này h ả o h ả o mắng một c h ậ n lúc hắn tổ phụ thư từ lại đến nói cho hắn biết hiệu quả h ả o đến thực đem hắn không ngừng cố gắng l i ê n nay dạng hã tổng là viết ra thái độ hòa nhã thư tử nói cho bách phúc nhi kinh đô chỗ nào hảo chơi cái gì ăn ngon. chờ đợi liền là bách phúc nhi trở về cấp hắn các loại có thể đem hắn tức chết thư tử càng nhưng k h í là bách phúc nhi còn cấp hắn trở về một ít tiểu tranh hòa bên trong là hắn bị ấn tại mặt đất bên trên ma sắt tràng cảnh mỗi lần đều đem hắn tức gần chết sau đó liền trộm đạo trực tiếp viết thư cấp bách phúc nhi hai người bắt đầu tại thư từ bên trong ngắm nhau làm không biết mệnh bản chương xong chương ba trăm linh tám thời gian như thoi đưa thời gian thoáng qua tại bách phúc nhi tám tuổi sinh nhật thời điểm vệ vân kỳ trở về một lần hai người vừa thấy mặt liền hỏa quan bắn ra bôi phía thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu é m chút không có làm đại con la mặt đánh một tư i t thế đem đại con la kích động quá sức ồn ào làm bọn họ trực tiếp đấu võ sau tới hai người thư từ qua lại càng thường xuyên trừ c ã i nhau còn lẫn nhau vẽ tranh lục nhã đối phương thậm chí phát triển đến lẫn nhau cấp đối phương đưa tràn ngập ác thú vị đồ vật lấy buồn nôn đến đối phương vì trung thực mục đích hoàn toàn không biết được nội tình vệ lao ra mỹ thực cảm thấy tôn tử cuối cùng là vì nhà bên trong sinh ý mở thao tâm tốt hơn phúc nhi cô nương còn sợ chính mình sau này không có nhiều hơn đường sao muốn biết bách ra bí đao đường ra mắt bí đao đường g i n n g nhập khẩu hóa cắt bã trừ có thể làm ăn vặt lấy bên ngoài còn có rất nhiều dùng nơi tỉ như dùng làm bánh ngọc nhân đẩy ra liền chỉnh ậ p p h cái thôn trang tại năm tháng bên trong nhất điểm điểm biến hóa thông đạo đã thiên h ă n bởi vì năm năm vận chuyển tới cây nghĩa đều có thể chắn mãn mạng sông là lấy huyện nha tại này bên trong tuyến một mươi nơi hạ toa hàng bách ra tại mỗi một cái hạ toa hàng đều an bài hạ hóa cùng quá xương người này dạng nhất tới hiệu suất đại tăng thôn bên trong khách sạn cũng là theo một nhà biến thành một loạt còn nhiều hơn rất nhiều cửa hàng liền tính không tại ngao đường quý tiết nơi này người đến người đi bởi vì đường đỏ xưởng ra chế đường đỏ cùng đường phèn lấy bên ngoài còn đẩy ra đủ loại kiểu rán g đường này bên trong bí đao đường nhất bị đại gia yêu thích bí đao ra ra hộ hộ đều loại cũng hảo nuôi sống hiện tại chỉnh cái thôn chỉ cần có địa phương đều có bí đao cái bóng bán cho bách ra xưởng liền là bí đao kết cục tốt nhất này bên trong còn có chỉnh cái tây nam lớn nhất mai táng vật dụng bán luôn một con đường tự theo ba năm trước văn sương huyện lớn nhất thợ một xưởng đem đến liêu ra loan bãi sông liền chính thức bổ túc này bên trong không có quan tài thị trường chỗ、chống. chân chính làm đến chỉ cần nhà bên trong có người đổ xuống tìm tới nơi này tới liền quy xuống đương hiếu t ử hiển tôn liền có thể vạn sự đều có thể cấp n g ư ờ i bao bách lý sương hương đến tiền giấy xưởng đã sớm làm lớn ra quy mô chế tắc tiền giấy dễ dàn g đốt t i ê n thiếu dùng qua đều nói hảo sản xuất hương đến kéo dài chịu lửa bách lý sương chịu đến dẫn dắt dứt khoát ở một bên làm một cái ngọn nến s ư ở n g dùng còn là xa xị phẩm sắc v n g một cây nến giá tiền có thể so với một cân đường đỏ chiếu dạng sinh ý rất tốt thành quan lại quyền quy thân phận tượng trưng bách gia cũng đã sớm chuyển vào p h ò n mới chiếm diện tích hai mẫu dụng đại việt a năm g phòng người đều có một năm bách phúc nhi đã quá một mươi bốn tuổi sinh nhật đã giao là theo rơi răng cửa hoàng bao nha đầu trưởng thành cô nương chính tại hướng m ộ ư ơ i năm hăm hở tiến lên phía trước đến cầu thân người theo thường thường liền có người tới cửa đến hiện tại thường thường nguyện mới có thể tới một lần nghiên cứu nguyên do là bởi vì một m ư i ả m tám thôn hảo hậu sinh đều được đề cử quá nhưng là nàng vẫn là không có định thân n à y đó năm không có việc gì liền cùng nàng nhị tỷ cùng nhau dạy v à nuôi vị tràng nôi lớn ngỗng đi đạo q u o n ở muốn không phải là cùng nàng kia cái xuất quỷ nhập thần cổ tiên sinh học một ít kỳ kỳ quái quái đ ồ v ậ t học như vậy nhiều năm nàng rốt cuộc có thể ngẩng đầu nhìn lên trời liền biết là muốn gió thổi vẫn là muốn trời mưa làm cổ tiên sinh hô to lúc trước xem đi mắt đương nhiên càng nhiều thời điểm nàng đối đương đồng tử tiên nương tràn ngập lạc tú liên tiếp sinh hai cái nhi tử trương tiên ngọc tận sức tại đem nàng bồi dưỡng thành đại gia k h u ê t ú đáng tiếc không như mong muốn bản chương xong chương ba trăm linh chín vệ vân kỳ lại ngộ quỷ đại con la vòng cửa ra vào bách phúc nhi có chút lo lắng xem đại con la đại con la năm nay mới mười hai tuổi chính trị thanh xuân thiên tổ nào có điểm tuổi tác tại trên người nghĩ muốn dưỡng lão còn tổng là lẩm bẩm nói không thoải mái ngươi đừng tổng hư hư, ngươi chỗ nào không thoải mái à. đối đại con la bách phúc nhi vẫn là có mấy phần thiên vị đại con la liếc nàng liếc mắt một cái trong lòng không thoải mái à, bao nhiêu năm à, ngươi gả không xong không quan trọng ta không thể làm lão quan cô nhi n à. nhà bên trong như đều sinh n g h ĩ con như lão đại cha cũng làm không thường hiện tại cũng đương thượng g i a già ta liền tức phụ đều không có ta sống hảo không có ý nghĩa bách phúc nhi đương nhiên mua về như bảo bảo đã thành đại như cùng nhà bên trong đằng sau mua được như cô nương xem vừa mắt hôm qua buổi tối sinh một đầu nghe con nghe con b a i bốn phía thời điểm nàng còn đi xem trở về liền hoan hoan hỉ hỉ nói một hồi lâu đây là bị đại con la cấp nghe lọt được đi này đó năm ta không ít cấp ngươi giới thiệu xinh đẹp mẫu con la a ngươi chính mình trứng mắt xinh đẹp con lửa cũng cho ngươi giới thiệu ngươi cũng trứng mắt ta t ậ n lực đương lão quang cô nhi n là có nguyên nhân chọn tới chọn lui cũng không liền là còn lại sao đại con la hừ hừ hai tiếng nhưng ngươi không cho ta giới thiệu quá ngựa bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu nói câu lời nói thật ngựa không là c h ư n g mắt ngươi sao người. đại con la tỏ vẻ bị tổn thương đến xoay người dùng mông đối bách phúc nhi còn thả cái giam tối còn không có chờ bách phúc nhi nổi giận vừa nằm xuống tiếp tục lẩm bẩm tỏ vẻ chính mình không thoải mái thấy bách phúc nhi muốn đi lại quay đầu đáng thương hề hề hỏi nói ta còn có thể thấy nhất thấy tiểu mỹ ngựa sao bách phúc nhi trận trắng mắt không nhìn ra ngươi còn là cái tình trùng năm trước vệ vân kỳ đồng học tới quá một lần mang tiểu bạch mã cùng nhau tới đại con la này lần gặp lại tiểu bạch mã sau càng là nhớ mãi không quên nói nhân ra tiểu mỹ ngựa càng ngày càng xinh đẹp các loại rất tốt xem các loại cao quý đáng tiếc đương thời tiểu bạch mã thấy nó liền hướng một bộ xinh đẹp cô nương nhìn thấy hèn mọn đại t h ú c bộ dáng hoa rơi h ữ u ý nước c h ả y vô tình a lại tăng thêm nàng cùng vệ vân kỳ đồng học ngói bút trở mặt nhiều năm đại con la tâm tư cuối cùng muốn sai g i a o ngươi có phải hay không vẫn luôn không nhân ra vệ công tử nói nói ta cùng tiểu mỹ ngựa sự tình đối mặt đại con la chất vấn bách phúc nhi toàn thân chính khí nói vậy này mấy năm ta vẫn luôn cấp hắn viết thư tại tin bên trong hết lời ngon n g ọ n ta đều cầu hắn hắn liền là bất vi sở động ngươi không xem ta hàng năm làm chủ bán nhiều ít đường cấp bọn họ nhà ta đều là vì ngươi a ngươi cũng không thể o à n hùng ta tây mị a muốn không chúng ta liền từ bỏ đi chỉ cần tại con la cùng con lửa bên trong tuyển ta nhất định có thể giúp ngươi chọn hài lòng muốn không ta dẫn ngươi đi phiên chợ ngươi chính mình chọn lựa nhìn chúng ta liền thay ngươi mua về tới đại con la hữu khí vô lực tới câu không là tiểu mỹ ngựa ta đều không muốn xem bách phúc nhi chính muốn lại khuyên bảo bách diệp căn tới tam thị vệ ra người tới nói là nghĩ muốn nhiều mua điểm quýt bánh đã mười tuổi bách diệp căn dài càng phát mật mà năm nay đã chính thức tiếp nhận bách phúc nhi giảm béo kế hoạch gần nhất rơi năm cân thịt tinh thần không thiếu tây nam ăn bí đao nhiều quýt cũng nhiều đặc thù màu đỏ mỏng da quýt ăn lên tới chua ngọt lại lên hỏa ba cái xuống đi đảm bảo ngươi môi chúng quanh muốn dài một vòng dâu nhưng là khỏi ho phát bảo bị bách phúc nhi làm thành quýt bánh cảm giác liền phá lệ bất đồng phao một điểm tại nước bên trong uống hết hiệu quả cũng không tệ b ă n cùng bí đao canh cùng nhau làm vì điểm tâm nhân càng là ăn ngon tham ăn hoa tử cũng yêu thích liền như vậy cầm ăn bách phúc nhi lông mày nhẹ trao lại chúng ta đã không có quýt bánh chỉ có thể được đến săn năm quýt mùa đông mới thục ó quý tiết hạn chế lớn nhất vấn đề là không có chất bảo quản cùng cao khoa học kỹ thuật không có biện pháp bảo tồn rất lâu bắt diệp căn a một tiếng hôm nay tới vệ gia vệ đại công tử nói là có đồ vật muốn giao cho ngươi bách phúc nhi ân một tiếng ta một hồi nhi liền đi hiện tại nghe xong đến là vệ ra hai cái chữ đại con la đều muốn b ể n h thai tử tế n g h e một chút chỉ hy vọng có thể nghe được tiểu mỹ ngựa tin tức loa ra trong lòng cái khó chịu n g ư ờ i lại đi cấp nhân ra vệ công tử đi cái tin làm hắn mang tiểu mỹ ngựa tới học không bách phúc nhi cảm thấy đại con la quá đáng thương tâm cũng quá lớn nghe nói vệ vân kỳ đồng học bạch mã nhưng là danh loại xinh đẹp t h ự cá đại con la quá khó hôm nay tới là vệ vân côn nhìn thấy bách phúc nhi liền cười nói đến mua quýt đường biết được đã không có hàng tích chữ rất là tiếp lối này là, là ta giút người mang nói là ăn này quýt bánh tiêu đàng k i ho liền khí đều thông thuận không biết phúc nhi cô nương có thể hay không ý tưởng t ử cấp gần một điểm bách phúc nhi l â y đầu nếu là một hai cái nhà bên trong liền có thể quân ra tới ngươi muốn nhiều là không có biện pháp không biết nhà trừ phi ngươi có thể biết quýt tới chúng ta có thể giúp cấp làm một chút vệ vân k h ô n nói cám ơn sau ô m ra một cái h ộ p này là tam đệ thác ta mang cho phúc nhi cô nương tam đệ ý tứ là này ổ khóa trực tiếp tạp liền là nói này lời nói thời điểm vệ vân k h ô n ánh mắt chấp lên chỉnh cái vệ ra người đều nói này đó năm có thể theo bách ra mua được như vậy nhiều đường nhất vì quan trọng liền là kia cái cái gì cũng không biết tính tình còn đại muốn chết vệ vân kỳ công lao bởi vì hắn cùng bách phúc nhi giao hảo tại hắn xem tới đơn thuận lợi nói vô căn cứ cưỡng ép hướng chính mình trên người ra vàng bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu đầu góc bên trong vẫn luôn tại suy đoán hộp bên trong là cái gì nện còn là rắn hẳn la n h ậ n đi rốt cuộc rắn đã đưa quá có một năm vệ vân kỳ cấp nàng đưa một điều chừng đầu ngón tay rắn nàng liền làm hậu sơn thái hoa cấp làm điều thủ đoạn thô rắn làm vi đắp lễ nghe nói dọa vệ vân kỳ đồng học ba ngày chưa ăn cơm đợi nàng tạc khóa mới phát hiện bên trong là một phong thư tin bên trong nói hắn ngộ quỷ mời nàng làm hai trường phủ đi cứu hắn phong thư phía nàng đem tin xem hai lần sau liền trợn trắng mắt chỉ là nói ngộ quỷ cũng không nói gặp cái gì quỷ xem tới nàng chỉ có tùy ý đ ạ o phát hắn hai đạo lá b ừ a nàng còn chưa lên tiếng có người tới nói vệ lao ra cùng lao phu nhân tới vào cửa liền nói muốn tìm lý đại phu người tiểu lý thị cười ra n g h ê n tiếp sau liền có chút khó khăn này mấy năm nàng đã không như thế nào xem bắt nước xem nhiều tổng cảm thấy tinh thần hoảng hốt toàn thân mệt mỏi lý b à n ó i cho nàng ngẫu nhiên xem một chút liền là đừng có ném đi này cái bản lãnh là được chúng ta cũng biết ngươi quy củ nhưng ta kia tôn tử ngươi cũng biết từ nhỏ liền tam thai bắt nạ thật vất vả dưỡng đến như vậy lại ai cũng không nghĩ ra lại ra gặp được tả mà sự tình h á n mẫu thân tại kinh thành cấp h á n tỉnh h hào chút đạo trưởng cách làm đều không thấy kỳ hiệu còn tỉnh h ngươi vô luận như thế nào ra tay một lần tiểu lý thị suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng vệ lao phu nhân cũng không biết có phải hay không là nàng lâu không thay người xem bắt nước nguyên nhân thế mà đều không đều không nhìn ra bách ra đều đến này cái phân thượng cũng không cần phải vì mấy phân tiền nói hiệu nói vượn g tiểu lý thị chỉ phải ăn ngay nói thật cái này khiến vệ lao phu nhân càng thêm yêu tâm bản c h ư ơ xong chương ba trăm mười có cơ hội có thể đi kinh thành xem bắt nước nhìn không ra kết quả Nay sự tình kỳ thật, tiểu lý thị tiếp xúc nhiều, muốn không phải là căn bản cũng không có cái gì sự tình, muốn không phải là sự tình quá lớn, nàng bản lánh không tốt, xem không đến. Lý bà cũng đứng ra chứng thực, cách quá xa, không dễ nhìn. ra xa, sự sự sự thực, thật tiểu thị tiếp tốt, gì phải phải cách kỳ cái quá quá lý là là Lý xúc xem có bà dễ vệ lao phu nhân một mặt y ê u sầu cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể tại lý bà cũng bên trong muốn điểm lá bửa lại đi càn nguyên quan muốn điểm phụ đáng tiếc càn nguyên quan vô biên đạo t r ư ở n g không ở nơi này phía trước đoạn thời gian đi kinh thành bách phúc nhi tại bọn họ ra cửa phía trước mở miệng ta sư phụ đi kinh thành có thể tìm hắn đi xem một chút sao nàng sư phụ luyện đan cần cần dược liệu dược liệu quỵ a tay bên trong thần thực nếu là vệ gia thật có sự tình đi vào kiếm một chút cũng là có thể sao chờ đến vệ gia người vừa đi lý bà liền hỏi tới kia vệ tiểu công tử từ nhỏ liền thân thể yếu đuối như vậy nhiều năm còn yếu nàng đến hiện tại cũng còn nhớ đến lần thứ nhất thấy kia vệ tiểu công tử thời điểm gây yếu cùng gà con non đồng dạng kia tay cùng chân gà không hai loại chỉ còn lại một lớp da chỉnh cá nhân cũng không xuất hiện không điểm tiểu hoa tử linh hoạt sức lực tiểu lý thị cười nói thượng một lần tới thời điểm xem lên tới rất không tệ a dài lại cao lại tuấn khả năng liền làm ệ n h trung mang một ít nhiễu có câu lời nói nói như thế nào tai nhiều tự nhiên thân thể yếu đuối lý bà cười cười kia cũng là không là bọn họ nhà hiện tại cũng coi như có hai cái tiền cũng không thể thân thể liền yếu đến muốn kiện kiện khang khang mới hảo v ệ y ra này điểm sự tình cũng nhanh liền bị quên sạch sành xanh mỗi ngày bận rộn cũng không có giành đi suy nghĩ nhiều nửa tháng sau một ngày bách thường a n hớn hở ra mặt chạy đến bách lý huy trước mặt nói là mới vừa lại có thuyền cập bờ hạ tới một người nói n g h ị muốn t h ỉ n h bách gia đoàn công đội ngũ đến vào thành đi nhảy một trận kia ra nhân họ ôm nhà bên trong liền hai năm vẫn luôn không thuận k h á i sự tân ra không may cực độ cũng không biết từ nơi nào nghe được nhảy đoàn công đáng tiếc trừ tà tương thay loại trừ đen đủi tìm đến tại kinh thành làm việc thương lão bản thương lão bản là cùng bách gia đã từng quen biết lại đem nhảy đoàn công hung hăng nói khoác một phen cho nên này ôn lão bản mới nghĩ muốn hoa giá tiền rất lớn thỉnh người đến kinh đô tới là ôn ra một cái q u ò n sự nói qua lại đường bên trên chi tiêu đều từ bọn họ tới phụ trách nói đến vào thành đã và ở bọn họ đến một cái không v i ệ t tử mặt khác giao một n g h n hai trăm lượng vất vả tiền kinh thành hoa bọn họ liền hiểu đến này hai cái chữ nà mơ đều không nghĩ quá có thể đi đi một chuyến đều nói k i ế p nhưng là dưới chân thiên tử nói mảnh ngói rứt xuống tới đều có thể đập phải hai cái đại quan đất đều là dùng ngọc phô phòng ở đặc biệt lớn kêu bên trong bách tính bữa bữa đều ăn thịt xuyên đều là tơ lụa quần áo hảo có phải hay không bách lý huy này hai năm đã không ra khỏi cửa nhảy b ă n công liền là ra cửa làm việc tăng lễ cũng đến muốn mở hắn tâm tình muốn hay không muốn đi có phải hay không yêu cầu hắn đi phần lớn thời điểm đều ở nhà mang tàn g tôn mấy cái tôn tử trừ bách diệp căn đều thành thân hắn hiện tại nhưng là có bảy cái tàng tôn ngày thường bên trong đại gia đều tại bận rộn này trông n o n tàng tôn trách nhiệm liền rơi xuống hắn cùng lý bà trên người không muốn ra ngoài lạc theo lý thuyết theo chúng ta nhà hiện tại ngày tháng cũng không cần phải vì mấy cái tiền liền ra như vậy xa cửa đặc biệt là đi kinh thành cái này cần muốn dẫn nhiều ít người đi phía trước các ngươi không phải đi quá một lần phụ thành sao trước sau dày v ò một cái nhiều tháng mới trở về bất quá ra cửa cũng có thể thật dài kiến thức này cái liền muốn ngươi tới quyết định lại cự cách cuối năm còn có mấy tháng này cái thời điểm ra cửa cho dù là chỉ hoán hai tháng cũng chậm chế không được thu c a n nghĩa bách thường a n kỳ thật thực tâm động buổi tối tìm bách thường thanh thương lượng bách thường thanh tại chỗ liền đáp ứng lý do là nhà bên trong đường đỏ xưởng làm như vậy náo nhiệt cũng có kinh thành khách thương đến mua bọn họ mua như thế nào bán đi chúng ta đều không biết đi xem một chút cũng không tệ à n g h e một lỗ hai bách phúc nhi cũng là như vậy cái ý tứ đi xem một chút cũng hảo chúng ta đường bán đi bị làm thành cái gì nhân ra bán bao nhiêu tiền chúng ta cũng là m u ố n biết cũng thuận tiện chúng ta về sau từng bước cải tiến sau. Cơm sao cơm sau đại gia ngồi xuống một thương lượng cũng là cảm thấy hẳn là đi bách thường p phú h nói phúc nhi nói có lý chúng ta đường như vậy nhiều người đoạn chúng ta đều không biết này đó đường bị cầm đi làm cái gì cũng không biết nhân ra như thế nào bán nhân ra cầm chúng ta đường làm ra tới nhiều ít hào đồ vật chúng ta cũng có thể đi học trở về sau chúng ta cần thiết nhiều đẩy ra một ít vật mới mẻ mới có thể lưu lại khách thương gần nhất này hai năm đường đỏ đã không phải là bách g i a độc nhất vô nhị mua bán chỉ là nhà khác quy mô không bọn họ như vậy đại nhưng nghĩ muốn đứng ở thế bất bại còn đến muốn có càng nhiều ưu thế bách thường ăn cắn răng trụ đùi ta ngày mai liền lại đi cùng kia người nói một chút sau đó lại xem xem có nhiều ít người nguyện ý đi bách phúc nhi p h ù chính mình mặt chốc trước mắt nàng cũng không đi quá kinh thành c đi đi chắp tay chắp tay, ôn g nói nói. quản sự đầy mặt tươi cười đi theo hắn sau lưng không biện pháp à phủ bên trong lại muốn như vậy không may xuống đi khả năng liền muốn sụp đổ ngồi xuống sau hắn liền nói khởi phủ bên trong không may sự tình nhà bên trong đại công tử êm đẹp đi tại đường bên trên thế mà bị rất xuống tới tấm b i ể n tạp suýt nữa ném mạng phủ bên trong phu nhân tiêu cơm sau bữa ăn đi đến ao đi kia đường nàng nhưng là đi hảo chút năm như thế nào còn có thể không biết cái gì thời điểm nên muốn rẽ ngọt đâu chừ này đó lao ra nhà ta càng là nấm mốc lợi hại mới vừa nói hảo sinh ý văn thư đều ký đối phương thế mà bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử muốn không phải là nói hảo hảo cuối cùng tổng có các loại các dạng lý do cấp làm hàng thỉnh đạo trưởng vào cửa nói sao trổi rơi phủ bên trong khai đàn làm phép cũng không thấy hiệu quả quả nên không may còn là không may tin tức cũng truyền ra ngoài đến mức đều vừa nghĩ tới phủ bên trong công tử cùng cô nương nhóm hôn sự muốn không là thực sự không có cách nào khác ta cũng không thể ngàn dặm xa x ô i đi tới này bên trong thỉnh bách đoan công đi một chuyến bọn họ tại kinh thành liền nghe nói quá nhảy đại thần nhảy đại thần cũng ngợi không có hiệu quả này mới đến này bên trong như vậy không may vận thế bách thường ăn cũng tỏ vẻ không nhiều thầy à ngợi được bách lý huy ra tới thương lượng biết được này cái tóc toàn bạch lao đầu tử là mới là chân chính bách đoan công ôn quản sự liền vội vàng đứng lên hận không thể thỉnh hắn đi biết được bách lý huy hiện tại đã không ra khỏi cửa cấp người làm khánh đàn trong lòng không khỏi tiếp bối bách lý huy một phân tích cảm thấy cũng k h ó làm nếu là đi cũng chỉ có thể dựa theo bình thường trừ tạo biện pháp tới tỏ vẻ liền tính bọn họ đi cũng không có n ắ m chắc có thể làm ôn phủ đen đủi hoàn toàn biến mất ôn quản sự còn là tỏ vẻ hy vọng bách thường ăn có thể đi một chuyến bản chương xong chương ba trăm mười một xuất phát trước vãng kinh thành thôn bên trong hán tử nhóm nghe xong có kinh thành người tới tỉnh h bọn họ đi nhảy đoàn công đều kích động một đám hồng quang bề mặt giờ phút này đều có làm dạng dỡ tổ tông cảm giác không xong xuôi hoa kinh thành người đều tới tỉnh h bọn họ mộ tổ này hồi tính là mạo khói xanh này đó năm bọn họ đi theo bách ra sau lương kiếm bạc đất cắt bên trong loại tây nghĩa câu câu khảm khảm địa phương loại bí đao sườn núi phía trên loại q u y ế t ngày tháng tiếc nhưng là quá hồng hồng h ỏ a hỏa không nói nhiều thôn bên trong vượt qua một nửa người mỗi cái nguyệt đều có thể ăn được hai hồi thịt ngày tháng so với ban đầu không biết được hảo quá nhiều ít hiện tại bên ngoài thôn cô nương tại tìm kiếm phu ra thời điểm bọn họ văn xương thôn nhưng là hàng đầu lựa chọn nếu là gà đi và cô nương lưu loát sạch sẽ phẩm tính cũng không t h lắm thậm chí có đến đường đỏ xưởng bắt đầu làm việc cơ hội. Nhưng liền tính là này bọn họ đối với nhảy đoan công vẫn như c ũ tràn ngập là thú không có so này cái càng nhẹ nhõm lại tới tiền sống ai nha muốn đi kinh thành a kiếm tiền không nếu là kiếm tiền liền đi đi ngoan ngoãn n a mơ m đều không dám như vậy một a thế mà kinh thành người đều tới tỉnh h chúng ta cái kia nhất tới vừa đi c h í ít hai tháng đi thêm lên tới có thể kiếm năm lượng không có thể kiếm liền đi này một chuyến bách thường an tại trong lòng mặc tính toán một cái sau đó vui vẻ a mở miệng là muốn đi hai tháng mỗi người tới tay bạc hẳn là có thể đến mười lượng mười lượng h ã n tử nhóm đều kích động một đám ma quyền sát trường kia còn có cái gì hảo do dự đáp ứng a Chúng ta đại i Mời à? Mười lượng à? là là này, một năm lượng Chúng cũng chính khổ ha ha ta số ha ha ha ha. đ gia đều như vậy nói bách thường ăn cũng liền hồi đáp ôn quản sự ôn quản sự đại hỷ hy vọng có thể tại ba ngày bên trong liền lên đường trước đi đường thủy đến phụ thành sau đó lại lần ngồi xe xe ngựa cuối cùng lại đi đường thủy này dạng đường bên trên đại khái là m ộ ư ơ i bảy ngày bách thường ăn trong lòng n ắ m chắc liền bắt đầu an bài lên tới này lần định ra tới nàng cùng bách thường thành còn có bách nam tinh cùng nhau đi bách xài hồ lưu tại thành bên trong trông non cửa hàng bọn họ không tại trong lúc nhảy đ o à n công sống nhi cũng có thể tiếp liền làm liêu ra loan một nhóm người định thượng về phần làm việc tăng lễ bách lý huy nói chỉ cần không là quá xa hắn liền đi nhà bên trong một đám tử sự tình liền giao cho bách thường phú phụ trách xem đại gia đều đã tại thu dọn đồ đạc bách phúc nhi liền nào muốn cùng nhau đi ta đều như vậy lại nơi xa nhất liền huyền thành ta cũng muốn đi kinh thành xem xem đến lúc đó cùng đại bá đồng thời trở về cũng không chậm chế nhà bên trong sự t ì n h kinh thành những cái đó điểm tâm bánh kẹo cái gì đại bá bọn họ xem cũng không hiểu à ta đi vừa thấy liền có thể rõ ràng ta đi hiệu quả tốt nhất nàng mới mở miệng trương tiên ngọc liền hiểu đến lưu không được này đó năm nàng đều nhanh đem tiểu cô tử đương quê nữ hoa rất nhiều tâm tư nghĩ bồi dưỡng một cái đại gia khuê tú nguyện vọng lăng là không thành công muốn không là ta giúp ngươi cùng nhau đi ta cũng đi xem một chút vừa vặn chúng ta tại kinh thành cũng có hai nhà khách t h ư ờ n g ta đi b á i phòng một chút sưởng bên trong mấy tháng gần đây cũng không quá nhiều chuyện ta đi hai tháng trở về cũng không chậm trễ trương tiên ngọc hiện tại nhưng là bách ra đường đỏ sưởng người nói chuyện bách phúc nhi cảm thấy nàng thực có tất yếu đi, đi một chuyến lập tức liền tán đồng nàng quyết định cô tàu hai người đều như vậy nói nhà bên trong người cũng chỉ muốn gật đầu bởi vì hai người muốn cùng nhau đi xuất phát ngày tháng lại rời lại hai ngày cấp trương tiên ngọc gan bài n à n g không tại trong lúc sự tình bách phúc nhi cởi tủm tỉm nói cho đại con la nếu là có cơ hội ta giúp ngươi đi xem một chút tiểu bạch mã đại con la thực kích động náo muốn cùng nhau đi bách phúc nhi không đồng ý ngươi đi làm cái gì à? không thuận tiện chỗ nào không thuận tiện các ngươi không mang theo hành lý đi các ngươi đi đường đi đi đường trở về các ngươi đi thuê xe nhiều không thuận tiện à, mang loa ra cùng nhau đi loa ra đảm bảo vững vững vàng vàng mang các ngươi trở về đều không cần người đánh xe nói cho ta đi như thế nào là được bách phúc nhi nghĩ, nghĩ. bọn họ đi đến kinh thành ra cửa cũng cần xe đi đại con la khác không nói biết đường này bên trong một điểm thực tại hành lại hiện tại nó chính trị trắng i ê n kéo xe phụ trọng đều không nói chơi liền dẫn nó đi thôi mặt khác mang nhiều hai đầu con la cùng nhau nói lên tới bọn họ nhà còn không có ngựa tạm thời không có cái nhu cầu kia kế tiếp hai ngày trương tiên ngọc bận bịu chân không chạm đất bách phúc nhi ngược lại là rõ ràng rất rảnh rỗi trừ thân máy bay quần áo nàng mang nhiều nhất liền là nhà bên trong lá bửa vạn nhất liền phái thượng công dụng nha về phần môi vị tràng sự tình nàng trực tiếp cấp nàng nhị tỷ mười bảy tuổi bách quả nhi đã tại đầu năm nay thời điểm cả đến liêu gia loan là t r ư ơ n g địa chủ chất tử cũng là hai cái thôn duy nhất đọc sách người liêu gia loan kia cái học đường tiên sinh t r ư ơ n g hoài niệm này môn hôn sự còn là bách quả nhi chính mình nhìn chúng chứ nhìn chúng t r ư ơ n g hoài niệm giải không sai phẩm tính cũng hảo lấy bên ngoài còn có một điểm chính là nàng không nguyện ý lấy chồng ở xa không nỡ nàng nuôi vịt chàng cùng dưỡng ngông chàng nuôi vịt chàng là kiếm tiền dưỡng ngông chàng kiếm tiền cũng liền là này hai năm sự tình đã có năm trăm nhiều chỉ đại ngỗng l à m bách phúc nhi cũng cùng thực sự hiện chứng n g tự do tại trước khi lên đường một ngày vệ ra lại tới một lần còn là vì vệ vần kỷ nộ quỵ sự tính tới biết được bách gia người muốn đi kinh thành đầy mặt vui mừng làm bách phúc nhi cùng bách thường an như luận như thế nào đều muốn đi kinh thành vệ già xem xem bách thường an gật đầu bất quá tỏ vẻ hắn không sẽ bắt quỷ vệ gia cho mời bách phúc nhi đến lúc đó liên hệ hạ nàng sư phụ tin tưởng có vô biên đạo trưởng ra tay nhất định có thể hữu hiệu kia vô biên đạo trưởng xuất quỷ n h ậ p thần liền là không biết được có thể hay không tìm đến a đến ngày tháng bách phúc nhi cùng đội ngũ cùng nhau lên thuyền thôn bên trong hào chút người đều bến tàu đưa tiễn mặc dù là kiếm tiền đi nhưng nhà bên trong người lần thứ nhất đi như vậy xa địa phương đều có điểm không đúng tâm liệu ra loan han tử nhóm hâm mộ con mắt đều là hồng theo tin tức ra tới bọn họ liền tại chờ văn sương thôn có người đi không được bọn họ cũng muốn bổ sung vị trí kết quả này lần ra c ử a chỉ đem năm mươi người muốn biết trải qua mấy năm văn sương thôn có bảy mươi ba người sẽ nhảy đ o à n công lao đều bị lưu lại trẻ tuổi cùng trung niên đều vượt qua khó khăn đi lăng là không cho bọn hắn lưu cái cơ hội chờ bọn họ đi kế tiếp hai ba tháng liền là chúng ta thiên hạ hy vọng nhiều tiếp điểm s ố n g nhi chúng ta cũng có thể nhiều kiếm tiền ăn không được đ â u tổng là muốn uống canh đi thuyền lớn chậm rãi lái rời bến tàu bách phúc nhi kích động cười không ngừng kéo nàng tàu tự tay nói bến tàu đều sửa như vậy nhiều năm ta còn là lần thứ nhất lên thuyền trương tiên ngọc cũng là có chút kích động tàu tử cũng là lần thứ nhất ngồi thuyền lần thứ nhất rời đi thương khê huyện này lần ta nhưng là mang đ ủ bạc đến kinh thành đi cấp ngươi mua hảo xem nguyên liệu làm mấy thân hảo xem quần áo ngươi này cái t u ổ i tắc liền là hẳn là xuyên sáng rõ lại mua chút hảo xem sân phấn nàng lớn nhất lạc thú liền là trang điểm này cái tiểu cô tử sau đó tha o tâm nàng hôn sự có thể nói so nàng bà mẫu còn thượng tâm bách phúc nhi c ư ờ i mặt mày con con vừa nghĩ tới còn có thể đi đến kinh thành bốn phía chọn mua tâm liền theo bay bậc lên bản chương xong chương ba trăm mười hai đây là muốn chuẩn bị lừa gác hôn trước vãng kinh thành ngày đầu tiên, bách phúc nhi cảm thấy khắp nơi mới mẻ tinh thần tràn đầy trước vãng kinh thành ngày hôm sau vẫn như cũ cảm thấy khắp nơi tràn ngập mới m ẻ cảm trước vãng kinh thành ngày thứ ba lược hơi cảm thấy có chút không thú vị trước vãng kinh thành ngày thứ tư dần dần không tinh thần trước vãng kinh đâu ngày thứ mười lăm nôn mửa qua đi nàng nơi tại nửa nghỉ cơm trạng thái mê man trước vãng kinh thành ngày thứ mười sáu trừ uống nước cái gì đều ăn không vô hai mắt vô thần trong lòng tất cả đều là hối hận hận không thể giờ phút này liền về nhà t r ư c vãng kinh thành ngày thứ mười bảy cảm thấy chính mình đều sắp không được hoàn toàn không nghĩ muốn mở to mắt cảm thấy náo hoa đã tán Chờ n à n g lại lần nữa mở to mắt thời điểm đã là tại khách sạn giường đệm bên trên thấy nàng mở to mắt t r ư ơ n g tiên ngọc ngồi tại mép g i ư ờ n g xem như tỉnh hụ chết ta ngày thường xem ngươi thân thể cũng không tệ chỗ nào hiểu đến đường bên trên chóng thành n à y dạng cấp ngươi mời đại phu tới xem nói liền là đường bên trên chịu sóc này ăn chút đồ vật nghỉ ngơi hai ngày cũng liền hảo thật là kém chút đem nàng hồn nhi d o bay tiến vào kinh thành đại môn thời điểm này nha đầu đều đã mê man một ngày vào khách sạn lại mê man một ngày tậu tử ta đói giờ phút này bách phúc nhi cảm thấy chính mình mắt mạo kim tinh toàn thân k i n h phiêu phiêu ngón tay cũng không ngẩn được hiểu đến đói liền、đúng. chờ ta làm người cấp ngươi đưa cháo tới uống nước nóng ăn một chén cháo nóng bách phúc nhi cuối cùng là cảm thấy chính mình sống lại đứng dậy đứng tại cửa sổ một bên xem lầu bên dưới đường đi giờ phút này đã là chạm vào tối ngay bên trên người ít đi rất nhiều thần thái trước khi xuất phát vội vàng phóng tầm mắt nhìn tới cũ n g mới không một phòng xá sắp xếp còn tính là hợp quy tắc đường đi không coi là rộng rãi phô thiết lớn nhỏ không đều thất vọng hoàn toàn không có nàng nghĩ vẫn tưởng này loại đường đi hoa mỹ cảnh tượng nói này bên trong có cấm đi lại ban đêm trời tối liền không thể ra cửa tối nay mới hào hào nghỉ một chút ngày mai chúng ta cũng ra cửa đi vòng vòng bách phú nhi a một tiếng lại quay người ngồi vào mép giường bên trên t ẩ u t ẩ u đại bá bọn họ đâu đại bá bọn họ đã tiến vào ôn ra an bài việt tử một đường ngựa xe vất vả đến muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể làm c á n h đàn trương tiên ngọc cấp nằm nói hôm nay buổi sáng vệ ra người tới quá hẳn là trước thời gian thu được tin tức nghị thỉnh chúng ta trụ đến vệ ra đi ta còn không có đáp ứng nghe nói bọn họ phủ bên trong hiện tại không thanh tịnh bách p h ú nhi gật đầu nói là nháo quỷ nhưng ai biết được lác lác bốn phía nhìn, nhìn hiện tại trụ này gian khách sạn rất phổ thông Trương i tới mùi n nghe xuống tới còn nấm chăn cũng không tính h tế một cố có ốc, là ấ t thoải mái, nghĩ bọn họ còn muốn tại khô kinh nghĩ họ h mái, muốn bọn còn ngốc n đâu vậy lâu. Thướng t ư r tiên ngọc nói, nếu người là vệ ra cũng ò n thỉnh, chúng ta đã vào ở đi thôi. tổng cảm thấy này nhà ở có cô hương、vị. Trương Tiên Ngọc tới ta thôi, thấy đi cảm có cố c đã vào vị. ở ở là n à y cái ý tứ bọn họ cùng vệ gia cũng là đánh nhiều năm quan hệ hai nhà ở chung cũng không tệ và o phủ đặc t h â n cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì nhiều nhất năm nay nhiều p h ố i điểm đường liền là đương nhiên nàng vẫn là muốn xem bách phúc nhi ý tứ nếu là không nhận ý nàng cân nhắc đi nhẫm một cái về tử liền là phiền phức chút cùng lúc đó kinh thành vệ gia vệ nhị phu nhân kiểm tra một chút người quét dọn ra tới vị lạc cùng vệ nhị ra nói khởi ngày mai còn muốn lại đi mời một chút bách g i a cô tẩu vệ nhị ra một mặt bất đắc dĩ ngươi liền chắc chắn bách g i a kia nha đầu có thể trị hết kim c ư ơ n g nô vệ nhị phu nhân lắc đầu này nói như thế nào hảo nhưng là vô biên đạo trưởng bản l ã n h liền tính là tại kinh thành cũng là bị ca ngợi đều nói hắn tại kinh thành nhưng mà ai biết hắn tại chỗ nào kia phúc nhi cô nương là vô biên đạo trưởng đ ồ đệ nói không chừng liền là có hai phần bản l ã n h làm nàng tới xem xem cũng hảo a lại nói chúng ta này đó năm có thể tại kinh đô sừng sững không ngã càng làm càng lớn ít nhiều bách ra đường nhân ra tới kinh thành chúng ta có phải hay không muốn tận tình địa chủ hữu nghị này xem như không biết không đến để người ta cảm thấy chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa vệ nhị gia bị nàng nói á khẩu không trả lời được ngươi chẳng lẽ không là nhớ thương nhân gia phúc nhi cô nương nay lời nói nói vệ nhị phu nhân tại chỗ liền cười ra tiếng mỹ tư tư ngồi ở một bên phúc nhi cô nương ngươi cũng là gặp q u a tròn mút mít nhìn liền làm người vui vẻ nghe nói từ nhỏ đến lớn liền không sinh quá sinh cái gì bệnh có thể thấy được thân thể vô cùng tốt lại thông minh lại xinh đẹp đáng yêu hai nhà tương giao nhiều năm hiệu tận gốc dễ ta nhớ thương một chút có cái gì không thể sao vệ nhị r a hừ h ừ hai tiếng nhân gia cô nương là không tệ n g ư ờ i nhi tử có thể với tới chứ kia phó túi ra còn có cái gì đem ra được đ ề u mười tám tuổi còn là cái c ả lơ phất phơ bộ dáng hiển nhiên hoàng cố tính tình c ò n hư tính tình lại đại đã là làm kinh thành cô nương nghe mà biến s á c nhuộm bộ lui binh ta cấp ngươi nói ngươi nếu là đương nhân ra mặt nói khoác ngươi nhi tử các loại hảo ngươi liền là lừa gạt hôn này lời nói nhất ra vệ nhị phu nhân mừng khấp khởi tâm tình tại chỗ n g h ỉ cơm t h á n khẩu khí còn nhỏ khi còn là thật đáng yêu lại chi kỷ liền là bệnh kia mấy năm tính tình liến thay đổi vệ nhị g a ánh mắt chớp lên không lại nói tiếp nay cái thời điểm đi vào một vị hai mươi da mặt nữ tử làm phụ nhân trang điểm một vào cửa liền cười cấp phụ thân mẫu thân tình an nay là vệ vân kỳ ruột thị t tẩu tử vệ vân gấm thế tử tần trước trước nhìn thấy nàng vệ nhị phu nhân liền cười không là trở về nhà mẹ để ở như thế nào như vậy nhanh liền trở lại tần trước trước cười nói nghe nói theo lão gia khách tới còn là bách gia bách nhị phu nhân cùng phúc nhi cô nương mẫu thân nhưng mời nàng hai người và o phủ đặt chân nàng nhưng là nghe được tin tức liền hùng hùng hổ, hổ trở về rốt cuộc có khả năng sẽ có một cái cô nương và ở bọn họ nhà còn là tiểu thúc quen biết lại bà mẫu còn yêu thích cũng không biết được này hồi có thể hay không đem nàng tiểu thúc ra tay 1 8 a nàng tướng công 18 t h ờ i điểm bọn họ con trai thứ nhất đều sinh ra tới muốn biết lấy hắn tiểu thúc thanh danh nghĩ muốn cưới được cái gì hảo cô nương khả năng không lớn những cái đó ham tiền tài các nàng cũng t r ứ n g mắt có thể đem bách gia phúc nhi cô nương l ử a gạt tới tay kia nhưng là thiên đại vật khí chỉ cần l ử a gạt tới tay sau này nhà bên trong mua đường cũng không cần nói nàng tiểu thúc hẳn là cũng không cần đương lão quan g cô nhi đi nói là m ư m ắ t xem liền muốn mười chín ậ t chật quan trọng là nàng nghe nói phúc nhi cô nương đã từng đem nàng t i ể u thúc c ấn tại mặt đất bên trên ma sát nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích l i ê n nàng này mắt mạo kim quan g bộ g á n g vệ nhị phu nhân còn có cái gì không hiểu tại trong lòng yên lặng thán g khẩu khí ta đi mời phúc nhi kia nha đầu t r á n g xe ngựa b á c h nhị phu nhân nói đợi nàng tỉnh thương lượng một chút tần trước trước lập tức liền nói sáng sớm ngày mai nhi tức phụ lại đi thỉnh một lần phải tất yếu đem người mời tiền đến nói liền hướng phía trước thấu hai bước mẫu thân phúc nhi cô nương đã mười bốn tuổi đi vệ nhị phu nhân cười nói lại có hai tháng hẳn là liền mười lăm mẹ chồng nàng dâu hai người bèn nhìn nhỏ cười hết thảy đều không nói bên trong á vệ nhị ra bất đắc d ĩ thở dài này là thật chuẩn bị lừa gạt hôn a bản chương xong chương ba trăm mười ba ngươi có đáp ứng hay không quan trọng sao màn đêm bốn hợp đèn hoa sơ thượng vệ vân kỳ viện tử ý mắng không biện pháp gần nhất này viện tử nháo quỷ vừa đến trạng vạng tối hầu hạ hạ nhân cũng không dám chạy lại chỗ này Trẻ trôi nước đoan một chén cháo đi đến giường phía trước công tử ăn chút cháo đi vệ vân kỳ hoa mắt váng đầu mở to mắt nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phát hiện đều đã trời tối trong lòng nhịn không được lại run dậy một chút ngày như thế nào đen như vậy nhanh chạy không ăn đ ồ vật thức đêm khó chịu a bọn họ nhà công tử cũng không biết ra cửa đi chiêu cái gì không sạch sẽ đ ồ vật trở về trời vừa tối cả viện bên trong liền đinh đinh đang đang vang có tiếng bước chân có hát h í khúc thanh âm còn có xích sát thanh doa người không đến gian phòng bên trong đèn động một chút là diện minh minh cũng không người đi vào a hắn đều tại huấn tưởng này gian gian phòng bên trong tất cả đều là quỷ tại nhìn bọn họ ban ngày bên trong đem viện tử phiên cái út sấp cũng tìm không đến nguyên nhân lại hắn nhà càng là bàn tới chỗ nào nơi đó liền náo náo thời điểm ra cửa đi xem nhưng lại cái gì đều xem không đến viện tử bên trong cũng kia cái đại ly hoa đều không biết chạy đi nơi đâu hiện tại bọn họ chủ tới liền ban ngày ngủ buổi tối trận tròn m ắ t khóa phòng cửa thức đêm ngày đêm đi n ả o lại như vậy xuống đi liền không kiên trì nổi vệ vân kỳ rời giường hút cháo mới vừa uống đến một nửa trẻ trôi nước liền nói một cái tin tức tốt công tử phúc nhi cô nương tới kinh thành phu nhân đã đi mời quá chờ phúc nhi cô nương và ở tới nhất định có thể bắt được chúng ta viện từ bên trong quỷ này cái tin tức quả thực tế bất ngờ không kịp đề phòng vệ vân kỳ bị một khẩu cháo cấp sặc cổ họng khúc nước mắt đều đi ra x u n h à đầu tới đầu góc bên trong rất nhanh liền dần hiện ra đương n i ê n x u n h à đầu ở tại nhà bên trong đem hắn tùy ý dày vỏ trắng cảnh trong lòng run dày một chút kia nha đầu quắn sẽ khoe mẽ lại còn âm hiểm nhẹ nhàng động nàng một chút nàng liền hống lao lợi hại lại nàng tại bên ngoài một nước hào thanh danh hắn này thanh danh liền lời nói thật cũng không người tin tưởng a lại suy nghĩ một chút nghĩ này đó nằm kia nha đầu tại tin bên trong mảng hắn tại bút hạ vẽ tranh ẩu đả hắn còn đưa một ít buồn n ôn đồ vật tới buồn nôn hắn trong lòng càng khí chìa khóa vì cái gì muốn đi mời nàng là mời nàng tới xem một chút liền đi còn là liền muốn ở tại phủ bên trong không sẽ cùng ta trụ một cái viện từ đi ta cho người biết nay sự tình ta không đáp ứng che trôi nước p i ê n cái bạch nhãn hắn nhà công tử có phải hay không mượn cơ hội nói trong lòng lời nói còn trụ một cái v i ệ c tử như thế nào như vậy sẽ nghĩ chuyện tốt nhân gia phúc nhi cô nương nhiều quý hiếm là công tử có thể s o sao người có đáp ứng hay không quan trọng sao ta không biết không bằng công tử đi hỏi một chút phu nhân vệ vân kỳ trừng mắt liếc hắn một cái quay người liền đoa trở về giường bên trên thật là nhà rột còn gặp mưa k i a sú nha đầu liền là hắn khắc tinh đông a ba nha ba phòng bên ngoài lại bắt đầu có động tĩnh chủ tớ hai người lập tức một cái giật mình chè trôi nước một cái bước xa lên giường cùng vệ vân kỳ hai người dựa chung một chỗ náo nhiệt buổi tối lại bắt đầu hôm sau trời vừa sáng bách phúc nhi là bị lầu bên dưới thanh âm cấp đánh thức đẩy mở cửa sổ một chút sáng sớm kinh thành lại cùng nàng hôm qua sợ thấy bất đồng tại mịt mở xương sớm một mảnh lông máy s á c đường đi bên trên người để dò c h ọ n lá gan thấy người quen lẫn nhau chào hỏi xem ngươi này tinh thần là rất nhiều trương tiên ngọc cười đẩy cửa đi vào nhanh tới dùng cơm ăn xong bữa cơm chúng ta đi tìm đại bá bọn họ xem xem khánh đàn là từ lúc nào hảo bách phúc nhi cười tủm tỉm ngồi xuống hôm qua vượng vựng hồ hồ hốc cháo đều không uống ra tới hương vị ngủ một đêm lên tới lại lần nữa hút cháo còn không có ra khách không sạn đại môn ra đại bách Thường、An、tìm tới, An phúc nhi này là háo cởi h Bách Thường、An、hung hăng h ú t t An d à m ộ tiến h ơ vừa mới i t thành thời mặt thanh tiến hắn đều muốn cho rằng Phúc Nhi nha không, sắc mặt đều thanh bạch. Hảo! Bách Phúc Nhi này muốn rằng cười điểm đều đầu đều mưu sắc lên ta chính muốn cùng đại tàu đi tìm đại bá này khánh đ à n cái gì thời điểm làm a cùng đi theo bách thường thanh vui v ẻ a gật đầu ngày mai buổi chiều mọi người cũng mới h o á n lại đây hôm nay muốn hảo hảo luyện một chút đây chính là chúng ta lần thứ nhất tại vào thành nhảy văn công không quản có hiệu quả hay không khi thế không thể ném đi nói liền cảm thán lên tới này kinh thành không tầm thường hôm qua buổi chiều nha môn người liền đến kiểm tra chúng ta cũng kiểm tra chúng ta pháp khí, ôn ra người ra mặt làm đảm bảo này mới không làm khó chúng ta chính nói vệ ra người liền đến người đến là tần trước trước hai năm trước đến quá thương kế h huyện bách phúc nhi còn gặp quan nàng vừa thấy đến người tần trước trước liền là nói không nên lời nhiệt tình nói cái gì đều muốn mời cô tàu hai người và o ở vệ ra này khách sạn ngư long hô t ạ p chú có nhiều bất tiện phủ bên trong rộng rãi m ậ u thân đã sai người thu thập ra tới một cái tiểu viện không coi là rộng rãi nhưng thắng tại tinh xảo hết thể đều đã chuẩn bị hảo liền chờ ngài nhị vị và ở chúng ta hai nhà cũng là nhiều năm giao tình kia có đến nơi này còn làm các n g ư ơ i chủ khách sạn đạo lý không biết được còn cho rằng không biết cấp bậc lễ nghĩa nhà bên trong tổ phụ tổ mẫu h i ể u đến cũng đến muốn trách chúng ta cô t ẩ u hai người bèn nhìn nhau cười cũng liền đáp ứng xuống hảo tại các nàng hành lý cũng đều không như thế nào hướng bên ngoài cầm thu lại tới cũng thật đơn giản đại con la biết được muốn vào ở vệ gia liền cao hứng dậm chân lôi kéo xe m ị tư tư liền theo đi xe tại vệ gia đại môn khẩu dừng lại mới vừa xuống xe vệ nhị ra cùng vệ nhị phu nhân liền ra đón cùng nhau ra đón còn có mặt khác hai cái xa là người đại ra một trận hàn huyền sau cô tàu hai người tiến vào vệ gia trái viện một chỗ tiểu viện Thừa dịp không người t r ư ơ n g tiên ngọc liền nói v ệ lao ra dưới gối hai tử một nữ đại nhi tử là n h ậ n làm con thừa tự tới nói là vệ gia tộc bên trong người kia vị vệ nhị gia mới là thân nhi tử n à y phủ bên trong phân tả hữu hai viện vệ đại gia một nhà ở tại phải viện vệ đại gia có một cái nhi tử liền là vệ vân khôn vệ nhị gia có hai tử vệ vân tinh cùng vệ vân kỳ này đó tin tức bách phúc nhi cũng đã được nghe nói nói lên tới bọn họ cùng vệ gia đại phòng không cái gì gặp nhau chừ vệ vân khôn t r ư ơ n g tiên ngọc bàn giao chúng ta liền ở nhờ tại này bên trong mà khác sự tình không cần quản bách phúc nhi ân một tiếng mọi nơi nhìn nhìn các nàng hiện tại trụ địa phương k i a đích thật là so khách sạn hảo quá nhiều vệ nhị phu nhân cười t ủ n g tìm tới nhìn thấy bách phúc nhi thời điểm sững sờ một chút xem nàng đều thành nhọn cái cảm này đường bên trên nhưng là tao đại tội trương tiên ngọc nói nói cũng không là tao đại tội một đường liền không có ăn cái gì người đều gầy hốc h á c đi ai nha q u o á i đáng thương vệ nhị phu nhân làm ra rất là đau lòng bộ dáng không quan hệ đến phủ bên trong liền coi là chính mình nhà quay đầu liền làm đầu bếp làm chút đồ ăn ngon nhiều bồ bồ ánh mắt không từ tại bách phúc nhi trên người đánh giá mặt bên trên lại lộ ra cười trương tiên ngọc cơ hồ là liếp mắt liền nhìn ra môn đ trong lòng hơi hồi hộp một chút này có phải hay không xem thượng nàng tiểu cô tử bản chương xong chương ba trăm mười bốn là văn x ư ơ n g thôn tới nữ quỷ không là c h ư ơ n g tiên ngọc tính mắt là này hai năm đối nàng tiểu cô tử có ý tứ phu nhân đều là này dạng ánh mắt ánh mắt bên trong mang khảo cứu cùng hài lòng đ ố n g nhiên liền có một loại dê vào miệng cọp cảm giác đáng tiếc này cái thời điểm đi hảo giống như đã m u ộ n không có chút nào phát giác bách phúc nhi còn tại cùng vệ nhị phu nhân nói viện tử thu thập hảo so nàng tại khách sạn trụ thoải mái rất nhiều mênh mê nhìn nàng cưỡi vui vẻ trong lòng yên lặng thán khẩu khí nàng muốn hay không muốn cấp tiểu cô t ử nói một câu vệ nhị phu nhân không có lòng tốt vệ nhị phu nhân tâm tình thập p h ầ n vui vẻ lời nói chuyển hướng liền nói khởi vệ vân kỳ h i ể u đến ngươi tới rất là cao hứng đáng tiếc gần nhất lấy dính bẩn đ ổ vật tại viện tử bên trong không nguyện ý ra tới này lời nói nửa câu đầu tuyệt đối là nói dối vệ vân kỳ hợp lấp bởi vì nàng đến tới mạ cao hứng nếu là thật cao hứng nàng sẽ phải cảnh giác tán thành chuẩn bị như thế nào đối phó nàng vệ nhị phu nhân suy nghĩ một chút cẩn thận hỏi phúc nhi à nghe nói ngươi thâm đến vô biên đạo trưởng trân truyền ngươi buổi tối có thể hay không đi xem một chút Kim Cương Nô. có thể a bách phúc nhi trả lời tương đương dứt khoát đều trụ nhân gia việt tử đi xem một chút cũng không cái gì còn có thể vớt hắn một bút vệ nhị phu nhân đại hỷ ngẩm đầu nhìn lên trời sắc vừa thấy đều muốn giờ ngọ này hạ nhưng là muốn cùng nhau ăn cơm chưa bách thường ăn cùng bách thường thanh c ũ n g tới cùng vệ nhị gia trò chuyện với nhau thật vui biết được hai người là mang người tới nhảy b ằ n công vệ nhị gia tỏ vẻ thực có hứng thú lại cùng ôn gia cũng co i lui tới ngày mai muốn đi gặp một phen Cơm trưa sau vệ nhị phu nhân cùng trương tiên ngọc nói chuyện tần trước trước liền đưa ra muốn dẫn bách phúc nhi đi tham quan vệ gia v i ệ n tử bách phúc nhi muốn nói nàng không nghĩ tham quan nhưng không chịu nổi nhân ra quá nhiệt tình lôi kéo nàng liền cùng nhau cái gì khoanh tay gấp khúc hành lang à? cái gì đình nghị mắt à? cái gì chính đường thiên sảnh nghe bách phúc nhi chóng mặt đi đến một chỗ xem lên tới liền rộng rãi việt lạc tần trước trước nói cái này là tiểu thúc v i ệ n tử gọi vọng phúc cư tên liền đặc biệt hảo nhìn phúc khí tới này viện tử rộng rãi thực bên trong chồng hảo chút hoa cỏ cùng quả tiểu thúc này người ngày thường xem hảo giống như cái gì đều không để ý nhưng là thận trọng thực hắn xử lý đặc biệt hảo phúc nhi cô nương có hai ba năm không gặp qua tiểu thúc đi tiểu thúc này hai năm lại cao hơn một chút càng tuấn mỹ hiện tại cũng coi là kinh thành có tên tuổi mỹ nam tử rất nhiều cô nương yêu thích lại tiểu thúc thân thủ không tệ ngay cả võ sư phụ đều nói hắn công p h u hảo nói như vậy nói yên lặng quay đầu thở hát ra thực sự là không cái gì có thể tàn dương liền này đó đều là nàng vắt hết góc nghĩ ra tới đối với tần t r ư ớ c trước nói ba điểm bách phúc nhi vẫn tin tưởng đặc biệt là đằng sau hai điểm chính là nàng cũng cần thiết muốn thừa nhận vệ vân kỳ đồng học túi ra là hảo xem công phu khẳng định cũng không tệ rốt cuộc còn mộng tưởng giáo hơn nàng hắn đã mười tám đi có phải hay không đã thành thân giai đến hảo nhà bên trong lại phú quý khẳng định là thành thân chật chật chược cũng không biết cái nào quỷ xui xẻo sẽ gả cho hắn mặc dù mấy năm không thấy nhưng này người từ nhỏ liền tính tình táo bạo tiểu khí đi lạp gả cho nàng người chỉ sợ muốn bị khi dễ chết muốn không phải bị tức chết quá thảm nàng còn không biết nàng vấn đề làm k h ó trụ tần trước trước thực sự không biết được muốn như thế nào trả lời nói tiểu thúc ánh mắt khá cao còn là nói tiểu thúc tiểu thúc tâm có sợ thuộc đến nay chưa hôn nàng quả thực quá cơ chí này dạng cái cớ đều có thể bị náng cấp nghĩ ra tới bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu tùy ý khách khí m ộ t câu bị vệ tiểu công chúa tử yêu thích cô nương hẳn là cực kỳ xuất sắc đi cần thiết muốn vì kia vị cô nương mặt một bà đồng tình nước mắt tần trước trước vui mừng n g ư ỡ n g mày ai cũng không biết tiểu thuốc hiếm là ai có thể bị hắn giấu tại trong lòng tự nhiên là xuất sắc cân nhắc đến vệ vân kỳ hiện tại khẳng định tại ngủ chỉ có thể tiếc nối mang bách phúc nhi rời đi trở về viện tử bách phúc nhi liền không kịp chờ đợi bọ lên giường buồn ngủ quá đánh tinh thần đi như vậy lớn một vòng nàng dễ dàng sao nay một, ngủ đi liền là một cái canh giờ, đợi nàng tỉnh lại thời điểm đã là chạm v à tối vệ nhị phu nhân c muốn, muốn n gật đầu tự mình đưa nàng đến cửa ra vào bách phú nhi tiếp nhận nàng tay bên trong đèn lồng nhớ kỹ nàng nói lộ tuyến liền vào cửa tối nay minh nguyện trong sáng ánh trăng sái n mãn việt tử lờ mờ có thể xem đến viện bên trong cảnh trí bởi vì hầu hạ hạ nhân đều tránh đi ra ngoài nàng đi một đường cũng không phát hiện người càng không có người phát hiện hắn nhắc mắt xem đến một gian phòng ốc bên trong lượng đèn bên trong còn có người tại nói chuyện tả hữu nhìn nhìn mắt bên trong tiệm quá một mặt r à o h o ạ n nhẹ chân nhẹ tay hướng cửa ra vào tới gần phòng bên trong người nói công tử phúc nhi cô nương đã vào ở tới muốn không ngày mai đi gặp một chút đi theo sát liền là vệ vân kỳ thanh âm đi thấy nàng làm cái gì làm nàng tới xem ta hiện tại nhiều chật vật cấp nàng tăng thêm cho cười t r ẻ trôi nước lại nói nguyên lai công tử là không tốt ý tử a này cũng không cái gì đó phúc nhi cô nương kiến thức rộng rãi nơi nào sẽ chê cười chúng ta bách phúc nhi ho nhẹ một tiếng gian phòng bên trong nháy mắt bên trong chuyền đến đinh đinh đang đang sinh ý lập tức liền tại cửa sổ bên cạnh chậm rãi đi qua sau đó chậm rãi đi về tới giường bên trên hai người liền xem cửa sổ bên trên có cái c á i bóng thổi qua đi thổi qua tới trẻ trôi nước run bần bật công công tử dọa dọa chúng ta như vậy lâu là muốn đậu đ ộ n g t h ủ sao vệ vân kỳ nuốt một mốm nước bọn cố gắng chấn định hắn vốn di không tin tưởng này đó nhưng gần nhất c h à n g diện thực sự là do người làm người không thể không tin à, hắn rốt cuộc là đắc tội với ai đông đông đông phong cửa chuyển đến tiềm đánh tựa như là ai ngờ muốn gõ cửa đi vào đông đông đông mỗi một thanh vang đều giống như gõ vào hai người trong lòng tâm đều nắm chặt lên tới đông đông đông a ba trẻ trôi nước chịu không được uy tại giường bên trên không ngừng dập đầu cầu ngươi thả qua chúng ta đi ngươi muốn cái gì ngươi liền nói chúng ta cấp ngươi hóa v à n mã nghị muốn nhiều ít đều có thể bỏ qua chúng ta đi vệ vân kỳ bị dọa hung ác h ù đến cuối cùng phản cũng không sợ xuống giường rút ra quải tại tường bên trên kiếm tay bên trong nắm bắt mấy t r ư ơ n g lá bửa hét lớn một tiếng nơi nào đến yêu nghiệt chạy tới tiểu ra địa bàn bên trên dương ai Cửa b ê nghe n o à i b á c Phúc tia nín nghĩ cười, d s quen thuộc thanh âm vệ vân kỳ hít sâu mùa hơi nhanh chóng tiến lên liền mở cửa nhấp mắt vừa thấy quả nhiên liền thấy x ố nha đầu cười tụng tìm đứng tại cửa bên ngoài làm sao ngươi tới thấy hắn tay bên trong còn cầm kiếm bách phúc nhi c h ậ t c h ậ t hai tiếng trực tiếp gạt mở hắn vào cửa một vào cửa đã nghe đến một cỗ hương hỏa hương vị ánh mắt quét qua liền xem gian phòng bên trong c u n g một tôn b ồ tát hương hỏa chính vượng ánh mắt lại quét qua đầu giường bên trên còn dán lá bửa tiến lên giật xuống tới một trường tử tế nhìn lên liền cười mặt trên đắp là củ cải trương đi c h ậ t c h ậ t c h ậ t ta nói vệ tiểu công tử à, ngươi này phòng ngủ không đến à, hương hỏa lỡ lờ lá bửa v ẫ n quanh ngươi này là chuẩn bị tu tiến đi xin hỏi tu là cái gì nói a tiểu khí đi làm nói quay đầu xem so nàng còn muốn một cái đầu vệ vân kỳ đ ô n g nhiên liền cảm thấy vệ tiểu công tử này cái xưng ơ hô không quá thỏa đáng thực sự không nhỏ không hiểu đến vì cái gì nàng một đi vào vệ vân kỳ liền cảm thấy chính mình trong lòng tùng khẩu khí hảo giống như b ô n g nhiên có ỉ vào trong lòng giật mình yên lặng phi một tiếng hắn đường đường bảy thước nam nhi làm sao có thể dựa vào nàng như vậy muộn ngươi tới làm cái gì vừa rồi ngươi có phải hay không cố ý tại ngoài cửa sổ đi lại khẳng định là này nha đầu thật là hư không biên giới tuyệt đối là nhân cơ hội trả thù hắn nói vậy bách phúc nhi sẽ thừa nhận sao ta kia là nghe nói ngươi viện từ bên trong không bình yên h ả o tâm tới giúp ngươi điều tra một phen ngươi chính mình không sợ hãi cũng không nên trách đến ta đầu t ư ợ n g không cảm tạ ta liền tính còn vu hắn ta vệ vân kỳ thả trở về chính mình kiếm ta không sợ hãi quả thực liền là chê cười rốt cuộc lấy lại tinh thần trẻ trôi nước lộn nhào theo giường bên trên xuống tới xem bách phúc nhi liền khóc lên phúc nhi tiểu tiên câu ngươi cuối cùng là tới a ta cùng công tử đều muốn bị h ủ chết công tử hắn trong lòng nhưng hy vọng ngươi tới ồ ồ ồ vệ vân kỳ bách phúc nhi phốc xùy một chút liền cười vệ tiệu công tử không đúng vệ tam công tử quả nhiên gan lớn như châu ân là nhu công tử tiếng nói mới vừa lạc cửa bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến đông một tiếng sau đó liền là ẩn ẩn nước cước tiếng b ư ớ c chân t r ẻ trôi nước lại muốn đến giường bên trên c h u i nghĩ bách phúc nhi còn là nhìn xuống phúc nhi tiểu tiên cô tới tới vệ vân kỳ cũng là lông mày nhũ chặt nhấc mắt xem bách phúc nhi người ta ân đoán có thể hay không về sau lại nói trước nhìn xem tối nay là như thế nào hồi sự bách phúc nhi cười cười hướng nàng xử cái ánh mắt không là gan lớn sao cùng ra ngoài xem xem vệ vân kỳ gật đầu hai người trước sau chân ra cửa cửa bên ngoài bóng cây lắc lư bỗng nhiên tính trở lại chỉ còn lại có mái hiên hạ đèn lồng tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng lắc lư bách phúc nhi xoa lên ngực hắn sư phụ cấp nàng ngọc bội thế mà tại phát nhiệt xem tới thật là có cái gì b ẩ n đồ vật tại viện từ bên trong quay đầu xem g á n tại khung cửa bên trên lá bửa đưa tay liền kéo xuống theo t h ủ y thân mang theo hầu bao bên trong mỏ ra một chương lá bửa dính một hồi nước miếng cấp g á n vào c ổ bên trên tia khối ngọc bội liền hạ nhiệt đã đi vào cửa bách phúc nhi liền ngồi hạ vệ vân kỳ đóng cửa chờ một hồi lâu đều không nghe phía bên ngoài có cái gì đ ộ n g tính đột nhiên hỏi này nhà ở bên trong cùng bên ngoài t i ế p lá bửa có phải hay không g i bách phúc nhi cởi tủm xem hắn chẳng lẽ lại ngươi cho rằng là thật v có cái gì theo đầu góc bên trong trợt lóe lên lông mày nhẹ trao lại lá b ù a của ngươi khẳng định là thật ngươi có thể hay không nhiều cấp một ít ta mua cũng thành bách phúc nhi l â y đầu trong lòng yên lặng thở dài tự theo hắn sư phụ phát hiện nàng loạn dùng đại ấn sau liền đem đại ấn cấp hóa nàng trên người lá b ù a cũng là có sổ hào tại hắn sư phụ sợ nàng gặp nạn lại tự tay đ i ề u khắc khuyên thai ngọc đưa cho nàng k i ệ khuyên thai ngọc khó trách xem hắn sư phụ tay nghề không là bình thường kém nhưng là thật có tác dụng nàng đeo như vậy mấy năm đều bình ăn ngược lại là khuyên thai ngọc xuất hiện vết d ạ n tam thanh đại ấn ngươi cho rằng là như vậy dễ d quay đầu hướng phía cửa phương hướng xem liếc mắt một cái ngươi này viện tử đích thật là không sạch sẽ ngày mai ban ngày ta tới xem xem có hay không có cái gì vấn đề ta phủ dán tại cửa ra vào tối nay các ngươi liền yên tâm ngủ đi Trẻ trôi nước cẩn thận hỏi phúc nhi tiểu tiên cô không sẽ ngươi vừa đi bọn họ liền lại tới đi bách phúc nhi t r ừ n g mắt liếc hắn một cái các ngươi chỉ quản rộng mở ngủ cũng không nhìn một chút này lá b ù a xuất từ cái gì địa phương ta nói cho các ngươi biết chúng ta đạo q u a n đã sớm xưa lâu bằng này liền tính là hát bạch vô thường không cẩn thận đi ngang qua đều đến ai thượng hai thai con chim ai dám lỗ mãng tia lá bửa là có thể quản mấy ngày ban ngày bên trong cẩn thận xem. phá nhưng là không được việc nói xong liền đứng lên chuẩn bị trở về đi tới cửa c h u y ể n thân ta nói ngưu công tử bản tiên cô lại cứu ngươi ngươi có phải hay không hẳn là chủ động đưa ta về đi à. nàng là bị mang q u a t ớ i đen x ì ai biết đi như thế nào trở về vệ vân kỳ đứng vậy lại chịu nhân ra ân huệ chỉ có thể bị nàng sai xử, đi thôi công công tử chờ ta Trẻ trôi nước không dám một mình lưu tại này bên trong chạy c h ầ m đi theo vọng phúc cư cửa ra vào vệ nhị gia cùng vệ nhị phu nhân đều chở ở chỗ này vệ nhị gia chở không nổi nghĩ đi vào bên trong vệ nhị phu nhân kéo hắn lại ngươi làm cái gì Quyên đạo trưởng nói chúng ta không thể vào này cái viện từ s a u đi vào sẽ làm cho kim cương nô càng thêm vô hiểm vệ nhị ra mang n ộ khí cái gì đạo trưởng ta xem liền là h ã m hại lừa gạt h ạ n g người kia có không để cho chính mình cha mẹ thấy hài tử chúng ta ngược lại là nghe theo ý kiến như vậy lâu không tiến vào nhưng kim cương nô một chút cũng không thấy hảo quả thực b u ồ n c ư ờ i ta hôm nay liền muốn vào xem một chút các ngươi rốt cuộc có cái gì yêu tả mới vừa bước vào cửa cột liền chỉ thấy bách phúc nhi ra tới hai người vội vàng nên đón tiếp lấy phúc nhi à bên trong như thế nào bách phúc nhi cười nói là có chút không sạch sẽ bất quá tạm thời không có chuyện làm ngày mai ta lại đến xem xem hai người nghe xong đều tùng khẩu khí lại thấy vệ vân kỳ liền đứng tại bách phúc nhi sau lưng vệ nhị phu nhân tiến lên tử tế đánh giá hắn khóc rất là bi thiết bách phúc nhi tỏ vẻ chính mình thấy không đến này dạng trang diện bá phụ cùng bá mẫu có thể đi vào ngồi nói chuyện không có việc gì vệ nhị phu nhân quay đầu nhưng đạo trưởng nói chúng ta không thể đi vào đi vào sẽ làm cho kim cương nâu càng thêm vô hiểm bách phúc nhi ngạc nhiên xác định bọn họ thật là gặp được lừa đảo ta có thể xác định các người gặp được lừa đảo Vệ tam công tử công p hai ò n bên trong g b lá toàn là hàng g ả chiếu họa h đều k ô người có bức họa, làm sao có thể có họa, thể hiệu quả. Này, hai sao làm Này, quả. n g hai mặt nhìn nhau vệ nhị gia tức giận càng sâu nói muốn đi đem k i a đi lừa gạt giả đạo sĩ cấp bắt hung hăng đánh một trận đi vào nói chuyện đi không có việc gì nói xong hướng vệ vân kỳ nói câu yên tâm ngủ thấy cửa ra vào có cái đèn lồng nha đầu liền mở miệng mời nàng dẫn chính mình trở về lưu lại nhân ra một nhà đoàn tụ thật là bị lừa thật thê thảm bàn chương xong chương ba trăm m ư ơ i sáu xoa tay hh đoan công đội biết được quả thật bị lừa vệ nhị gia vừa đi vào vệ vân kỳ phòng ngủ càng là khí n g ư đau xem phòng bên trong lại là c u n g phật lại là thắp hương còn đây phòng lá bửa rất giống là một cái bảng môn tả đạo tu l ư ợ n chẳng tất cả đều kéo lư hương cũng dọn ra ngoài này nhà ở giống như cái gì bộ dáng vệ nhị phu nhân cũng khí nhưng nàng càng đau lòng hảo hảo nhi tử bị dạy vọ như vậy thảm không nói còn làm phúc nhi kia nha đầu xem đến này nhà ở bên trong c h ẳ n g diện hiện tại chỉ sợ là cảm thấy bọn họ toàn g i a đều không đáng tin cậy chẳng lẽ nàng nhi tử mệnh trung chú định muốn làm lão quan cô nhi quay đầu muốn hảo hảo cha một chút nay sự tình bên trong khẳng định có nội tình hiện tại hồi tưởng lại tới liền là khắp nơi không thích hợp vừa mới bắt đầu nháo quỷ môn khẩu liền đến cái đạo sĩ nói phủ bên trong có yêu t à quậy phá sau đó liền bắt đầu làm phép t h i ế t một phòng giả p h ủ không nói còn không cho bọn họ phu thê đi vào rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì vệ vân kỳ cũng nghĩ đến nơi này nói rõ hắn liền là bị người t ì n h k ế có người muốn hại hắn một nhà ba người tại gian phòng bên trong thương lượng trở về viện từ bên trong bách phúc nhi cấp nàng tàu t ử nói hai câu nói liền ngủ nàng tàu xem ệ t mỏi a chưa được mấy ngày là hoan bất qua tới vệ vân kỳ này đêm ngủ thật can tâm buổi sáng tỉnh lại thời điểm đều có chút hoảng hốt tối hôm qua là thật cái gì đều không phát、sinh. Trẻ trôi nước đã mỹ tư tư đi vào công tử tối hôm qua ngủ vẫn tốt sao thật nhiều ngày không ngủ như vậy an tâm phúc nhi tiểu tiên cô thật có bản lãnh nàng một t r ư ơ n g phủ so cả phòng phủ đều linh nghiệm mỹ mỹ ngủ một giấc vệ vần kỳ thoải mái n ẩ nở hai tay rỗi lưng mỏi đi ra cửa t r ư ớ c xem liếc mắt một cái r á n tại khung cửa bên trên lá b ừ a lại cảm nhận được mặt trời mới mọc vẫy lên người kia ấm áp cảm giác xú nha đầu tại làm cái gì Trẻ trôi nước thực không tán đồng hắn xưng hô công tử à, ngài có thể đổi cái xưng hô không n g à i trước kia ở trước mặt người ngoài nhưng là gọi phúc nhi muộn muộn không ngày hiện tại liền gọi phúc nhi cô nương đi. nói chỉ chỉ khung cửa bên trên lá bửa này là phúc nhi cô nương à chọc nàng cấp xé đi làm sao bây giờ vệ vân kỳ bất đắc dĩ n g ử a đầu xem này cuối cùng còn là thỏa hiệp phúc nhi muội cô nương tại làm cái gì Trẻ trôi nước ngượng cười hai tiếng ta làm sao b i ế t nói tiếng nói mới vừa lạc bách phúc nhi liền đến cùng nhau tới còn có vệ nhị ra cùng vệ nhị phu nhân vệ nhị phu nhân cười tủm tìm đi tại bách phúc nhi bên cạnh cũng không hiểu đến nói cái gì bách phúc nhi cười thấy lông mày không thấy mắt đi tới gần mới chào hỏi người vệ tam công tử tối hôm qua nhưng ngủ hảo a vệ vân kỳ kéo ra một mạt cười tới chắp tay chắp tay ít nhiều phúc nhi muộn tối hôm qua viện tử bên trong rất là an bình ngủ không sai ân hắn là muốn gọi phúc nhi cô nương thật chỉ là thuận miệng bách phúc nhi nhứ mày cười càng hoan vậy chúng ta kế tiếp liền xem xem viện tử đi vệ vân kỳ vọng phúc cư rất lớn tử tế tìm tòi cũng không dễ dàng một bên tìm một bên nói dựa theo các ngươi nói gần nhất mỗi lúc trời tối đều tới vậy khẳng định là viện tử bên trong c ó cái gì nếu là không có kia liền là bị sử dụng sử dụng bách phúc nhi gật đầu không là có câu lời nói gọi có tiền có thể sai khiến quỷ thần sau lưng mấy người đều không nói chuyện n à y cái đã vượt qua bọn họ nhận biết tim một vòng lớn cũng là hoàn toàn không có thu hoạch bách phúc nhi lông mày nhẹ trao lại các ngươi buổi tối đều nghe được chút cái gì thanh âm có thể xác định là từ đâu phát ra tới sao trẻ trôi nước cùng vệ vần kỳ đều tại cố gắng nghĩ rất nhanh trẻ trôi nước liền nói vừa mới bắt đầu là đông đông đông thanh âm sau tới liền có tiếng ước chân còn có cái gì đổ vật binh binh bang, bang bang bang à, còn có hát h í khúc thanh âm liền tại viện tử bên trong phòng bên ngoài một đoàn người lại đến vệ vần kỳ phòng bên ngoài tử tế kiểm tra đều tử tế tìm xem rác góc thông minh cũng không thể bỏ qua lại nhìn xem có hay không có lật qua lật lại quá bùn đất đáng tiếc đều quá như vậy nhiều ngày cũng không biết có thể hay không phát hiện cái gì manh mối vệ vân kỳ tìm nhất nghiêm túc không biện pháp trong lòng còn n h ẹ n nộ khí này là nói do muốn hại hắn à hắn trái lo phải nghĩ rất lâu gần nhất không có đắc tội ai vậy liền ra cửa đi chạy ngựa uống mấy lần rượu nghe mấy c h ấ n k h ú c à còn đi xem đấu ngỗng cũng coi như thành thật vô cùng mấy người tìm hồi lâu đều không tìm được cái gì manh mối chỉ có thể tiếp nối từ bỏ bách phúc nhi tỏ vẻ xén đếm thử liên hệ hạ nàng sư phụ tới phá giải dù sao có ta lá bửa cũng không cái gì sự tình đám người gật đầu đến lúc đó một vào cửa liền nghe được bên trong có thứ tự tiếng bước chân nguyên lai、like、giờ phút này đám người chính tại tập luyện quá này đó năm tại càn nguyên quan trợ giúp hạng cái này đội ngũ nhảy đoàn công kỹ pháp so với ban đầu cao rất nhiều đã sớm là thường khê huyện công nhận nhất vì khí phái linh nghiệm đoàn công đội cho dù là hiện tại chính tại tập luyện cũng có một loại trang nghiêm túc n mục cảm giác ôn phủ ôn quản gia cũng ở nơi đây có một loại tiền không bạch hoa cảm giác muốn biết này lần mời đến này đó người nhưng là giá trên trời à, nếu là không có hiệu quả thật là khóc đều không biết đi đâu bên trong đi khóc tập luyện kết thúc hán tử nhóm đều vui vẻ à, bách thường ăn cùng ôn quản sự đến trước mặt đi nói chuyện bọn họ còn muốn phái người trước thời gian đi và bố trí khánh đàn ngồi xuống nghỉ ngơi hán tử nhóm có chút lo lắng chúng ta tại thương khê huyện nhưng là đầu một phần đến kinh đô kia là trong lòng không để vô cùng có người cười nói ta cảm thấy chúng ta có thể làm nghe nói vô biên đạo trưởng tại kinh đô cũng là có danh tiếng chúng ta hôm nay muốn nhảy nhưng là hắn lao nhân ra tự mình chỉ điểm có thể kém các người nói nếu là chúng ta này ba ngày nhất chiến thành danh có thể hay không có mặt khác nhân ra cũng tới thỉnh chúng ta có thể nhiều kiếm mấy cái là mấy cái à. nếu là như vậy chúng ta trở về nhưng có nói khoát nói thật đến hiện tại ta đều không thể tin tưởng chúng ta nhảy đoan công đều nhảy đến kinh đô tới mọi người đều vui vẻ ác lời liền cảm thấy này nói sự đ ỉ n h vinh quang chờ ta già bảy tám mươi tuổi tại viện tử bên trong ngồi phơi nắng ta đến muốn cấp ta tôn tử cùng tặng tôn tử hảo hảo nói nói bách phúc nhi thấy đại gia cũng cao hơn theo bách Nam t i tới tới phúc h nhi n g gia t rất là tán đồng cùng thúc ba nói đồng dạng vạn nhất chúng ta hỏa nha sau này còn có sinh ý chịu như vậy đại tội mới đến một chuyến nói cái gì cũng muốn hào hào dạo chơi bằng không không là bạch tới rồi sao muốn nàng hiện tại liền trở về kia là tuyệt đối không thể nào rốt cuộc đến hiện tại cũng còn không có hoàn toàn hoán lại đây a Bản chương ba trăm mười bảy bách thường a n bắt đầu n g u ễ n kỹ thời gian quá nhanh chóng nhanh đến trạng vạn g tối thời điểm bách thường thanh liền chào hỏi đại gia đ ổ i p h á p q u á i mang cùng lên chàng muốn dùng đồ vật nhanh lên đều thay đổi mặt nạ cũng muốn đeo lên trang phân chỉnh tề sau trực tiếp từ nơi này tiến vào ôn phủ đến sau đại gia nghe chỉ huy đừng khẩn trương cứ dựa theo hôm nay buổi sáng tới đã thay tốt pháp bảo bách thường thanh một tay cầm chính mình mặt nạ một bên kéo cuống họng không ngừng tan d i ặ t chúng ta có thể hay không tạ kinh thành tiếp vào sống nhi này ba ngày này mở màn ngày thứ ba cần thiết muốn cầm ra khí thế cùng chúng ta bản lãnh như vậy s ắ tới l i ê n nhảy như vậy một trận thiệt t h i cần thiết muốn nhiều tiếp sống nhi mọi người cũng kéo cúng họng phụ họa thanh em đĩnh đại trong lòng cũng đĩnh khẩn trương bách phúc nhi cũng tại này bên trong nàng bây giờ đã không có tư cách làm đoàn công đồng tử mới thân phận liền thành đi theo làm việc v ậ t thuận tiện nhìn một chút chủ gia môn đạo nghe nóng tin tức thuận tiện đ ư n g đ ố i canh giờ nhất đến bách thường thanh liền kêu gọi mọi người ra cửa tại ôn phủ hạ nhân dẫn dắt hạ hướng ôn phủ đi bách thường thanh đi ở trước nhất tay bên trong cầm tin nào bên cạnh là bách nam tinh gánh đoàn công đại kỳ sau lưng còn có hai cái hai mươi tới tuổi thanh tráng yên gánh hai cái to lớn sừng châu còn lại người cũng đều cầm pháp khí đi ra khí thế như hồng chi thế như vậy một đám trang phẫn quái dị người đi tại đường đi bên trên rất nhanh liền dẫn tới rất nhiều người chú ý nhao nhao nghị luận lên ai ra mau nhìn à này là cái gì à hiếm lạ thực a không gặp qua các ngươi xem bọn họ mang mặt nạ rất giữ tận a xem lên tới liền sợ hãi này đó người đi chỗ nào đi theo sau xem xem kinh thành người đều không nghe nói quá đ o à n công này cái nghề liền cảm thấy này đó trang điểm q u ỷ dị người hiếm lạ một đám nhàn tới vô sự người đều đi theo hơn năm mươi người đoàn công đội ngũ vốn dĩ liền đại theo cuối cùng một vị đoan công đội người vào cửa ôn phủ quản sự nói các vị hàng xóm láng giềng ta ôn phủ cố ý theo tây nam mời đến nam hiệu đạp ca dũng múa ngu thần nương thai đoan tông hôm nay vào phủ triệu tỉnh làm phép ôn phủ đại môn rộng mở các vị nhưng vào cửa quan sát nay là bách thường ăn y tứ đoan công khánh đản liền là muốn càng nhiều người tới xem hiệu quả càng tốt c ò vây xem chỗ nào xem qua này dạng trận thế cảm thấy khắp nơi tràn ngập thần bí cảm giác ôn gia gia chủ cùng với cả đám người tất cả đều đúng chỗ ngồi xuống một đám mặt mang suy xác xem đến này cái tràng diện trong lòng lại dấy lên hy vọng nếu là lại không hành bọn họ liền muốn cân nhắc thay đổi t r ạ c h viện mắt xem canh giờ m u ù n tới bách thường a n dơ lên tay bên trong ti đao hãn tử nhóm rất nhanh đứng thẳng khánh đàn hai bên thần đàn hương n ế n đủ đốt sau bách thường a n dơ lên ti đao tả hữu các tự dơ lên ti đao một bộ phận miệng bên trong nói lẩm bẩm chính thức bắt đầu thỉnh bắt phương thần linh tướng lãnh sau đó bắt đầu huyễn kỹ cùng bách lý huy phun lửa kỹ năng bất đ ộ n g bách thường a n phun lửa kỹ năng là đi qua cả i tiến chỉ thấy hắn miệng bên trong uống một ngụm cái gì sau đó ti đao chuyển lên một chương lá bửa lá bựa xẹt qua hương đến nháy mắt bên trong bị nhét l sau đó đ ố i lá b ù a thổi một đạo hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm liền theo bách thường ăn miệng bên trong p h ư ơ n g ra kêu hỏa diễm lại mãnh liệt kéo dài thời gian còn rất dài hung hăng c h ấ n trụ vây xem người một hồi lâu mới có người bắt đầu vỗ tay bảo hay cũng xem qua gánh x i ế t p h ư n c lửa chỗ nào có n ả y phiên khí thế cảm giác miệng lưới đều muốn bị đốt hơn nữa cùng hỏa phun quá lâu thật bản lạnh a bách phúc nhi nghe chúng người sưng tán thanh âm khỏe môi mang cười hắn đại bá lượng hô hấp lợi hại không đến nàng ra ra cũng không đội k ị liền này một chiêu p h u n lửa kỹ năng liền có thể làm hắn tại thương khê huyện đông đào hòa diễn dập tắt bách thường thanh huy vũ tay bên trong đại kỳ hai danh hán tử liền thổi lên sừng châu sừng châu thanh cao vút lăng lệ lại du dài uy thế hiển thị rõ trương tiên ngọc vẫn luôn không biết rõ này bên trong đạo đạo bách phúc nhi nói cho nàng sừng châu nhất hưởng động năm sương binh mãi nhao nhao đem đàn tràng cũng là báo cho đương địa thổ địa có đoan công mượn quý bảo địa làm khánh đàn thỉnh hắn nể mặt nhìn qua nàng thanh âm không lớn không nhỏ chung quanh mấy người bệnh t a i nghe cái minh minh bạch, bạch cảm thấy biết cái gì khó lường sự tỉnh trở về muốn nói khoác kế tiếp liền là khánh đàn náo nhiệt nhất thời điểm còn không có thượng trảng hán tử nhóm miệm h ả o giống như kia thanh sừng châu thanh vang thật đưa tới một ngày thượng tần h binh tại đám người nín thở tĩnh khí quan sát bên trong hán tử nhóm tay nâng lệnh kỳ chân đạp cương bộ thượng trảng động tác đặc sắc tuyệt luân hiện tượng hoàn sinh xem đám người vô an tản hắn dương liền ôn ra người đều tạm thời quên bọn họ số con r ẹ p sự tỉnh cùng kêu lên h ả o tới lưu tiếng kêu lại vang lên bây giờ thu binh này một trận khánh đàn theo mặt trời ngã về tây liền bắt đầu mai cho đến mặt trời hoàn toàn xuống núi mới kết thúc người xem náo nhiệt tay đều chụp hồng biết được ngày mai cùng sau này thời gian giống nhau còn có lại nhạy còn không giống nhau thời điểm sở hữu người đều tỏ vẻ không thể bỏ、qua. sự tình sau hỏi gia chủ hỏi vì sao muốn thỉnh như thế nhiều người vào phủ quan sát đại trạch viện nhất không vui xa lạ người đi vào hắn cho rằng này đó đoan công là nghĩ dương dương lên thanh danh nếu là như vậy một trận cũng liền đủ người tới quá nhiều không khỏi ồn ào bách thường an gỡ xuống mặt nạ quay đầu bốn phía nhìn nhìn ôn gia chủ cảm nhận được đến giờ phút này viện từ bên trong cùng thường ngày có gì bất đồng ôn gia chủ hơi nghi hoặc một chút bên cạnh có cái cô nương nói hảo giống như không phía trước như vậy lạnh nàng nhất nói chung quanh người cũng nói tựa như là ấm áp chút bách thường an này mới lên tiếng quý phủ âm khí quá nặng hôm nay buổi chiều mặt trời chói trang trên không Này viện bên trong cũng chưa chắc nhiều nhiệt, phủ bên trong tử khí nặng nghề, người ta gặp qua mặt bên trên tử tử ta mặt chưa chắc phủ khí qua gặp đ ề u suy. mang n à y cái bách thời điểm t h ờ ư n g thanh liền nói, đ í công h thật đính, h trào là mang suy, lại mang mây đen suy, k may Đoan lợi hại.、Đoàn、công khánh đàn từ trước đến nay náo nhiệt cần biết nhân khí liền là phúc khí quý phủ âm khí tụ tập tán không mở cái gọi là dương tinh như trắng ngàn năm thọ âm khí như mạnh tất có tổn thương tới càng nhiều người càng náo nhiệt n à y chuyến khánh đàn hiệu quả liền càng mạnh đ o a n công khánh đàn cùng đạo tràng bất đồng muốn liền là nhân khí ôn ra người như có điều suy nghĩ trong lòng cảm thấy này hồi tính là thỉnh đối người mới một trận liền có cải thiện b á chương Phúc Nhi c ờ i t đứng ba trăm mười tám vệ vân kỳ đắc y sau liền phiêu đoàn công đội xuất phát thời điểm là khí thế như hồng theo ôn phủ trở về cũng là h i ể n thị rõ uy thế ngay bên trên người xem mắt bên trong đều thấu tôn trọng cảm thấy này loại gọi đoàn công nghề rất lợi hại khi ôn ra âm khí quá nặng như thế nào sẽ tụ tập như vậy nhiều âm khí hôm nay sừng châu thanh đều không đủ thông thấu còn là nhảy đến sắp kết cục thời điểm mới hào chút vừa về tới và ở địa phương bách thường ăn liền hỏi tới tới ôn ra tình h u ố n so hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng đã điều tra đến tin tức bách phúc nhi liền nói kia tòa nhà xem đại nhưng bên trong có rất nhiều tiểu viện bọn họ hạ nhân nói phủ bên trong chỉ là chủ tử liền là hai mươi bảy vị người nhiều viện tử liền mật lại cây tối quá nhiều quá lớn nghe nói là phủ bên trong láo thái thái yêu thích khúc kính thơm u yêu thích ánh nắng xuyên thâu tán cây rơi xuống dưới ánh sao lấp lánh có chút viện tử lâu dài đều phơi không đến mặt trời lại còn có một cái xuyên tim sát liền tại bọn họ chủ viện nhà bên trong cây tắm rửa không đến ánh nắng cũng đối thân thể vô ích nơi khắp nơi đều âm chầm cũng không liền là tụ tập tâm khí âm khí quá nhiều liền xui i xui bách thường ăn trong lòng nắm chắc tìm đến nguyên nhân cũng liền hiểu đến đằng sau làm sao bây giờ lại nói một trận ôn phủ đầu bếp liền nói đồ ăn có thể cô tẩu hai người lưu tại này bên trong dùng cơm đồ ăn mặc dù không nói được hảo nhưng cũng không kém cơm sau mấy người lại thương lượng kế tiếp tính toán cô tẩu hai người là trời tối về sau mới về đến vệ gia n h ấ t đến lại bị tần chức trước, trước lạp nói chuyện nói nàng đều nghe nói bách g i a tại ôn gia khánh đàn thật hối hận không có đi xem vân vân kia ôn gia đến là cái gì nguyên nhân a có phải hay không cùng tiểu thúc viện t ử đồng dạng không sạch sẽ vệ nhị gia cùng vệ nhị phu nhân cũng dựng thẳng lên lỗ thai vệ vân kỳ đều tính toán phải nghiêm túc nghe nguyên bản bọn họ đều là không tin này đó nhưng gần nhất phát sinh này đó sự t ì n h không thể không tin a đặc biệt là ô n la kia là không may cực độ cái gì không may sự t ì n h đều có thể gặp được khắp nơi không thuận không nói người cũng là liên tiếp sinh bệnh bách phúc nhi cũng không g i ấ u giếm lại nói không là nói lây dính bẩn đồ vật mới có thể không may tỉ như gian phòng bên trong gia cụ b ả y biện không đúng hoặc là tự thân vận thế đến kia cái địa phương cũng sẽ không may v ệ nhị ra rất hiếu kỳ bọn họ phủ bên trong cũng mời quá đạo trưởng làm pháp sự kia đạo trưởng nói là sao trổi lạc bọn họ nhà bên trong cũng nói bọn họ nhà thụ nói cây cối cảnh lá rầm rạp chính là tử tôn sung xuê thịnh vượng phát đạt dấu hiệu bách phúc nhi cười tủm tìm ngồi xuống một bên có bản lãnh đạo trưởng đều có tu đạo nhà ai đạo trưởng không có việc gì liền tại nhai bên trên lắc lư mời chào sinh y a ta sư phụ liền rất lợi hại kia liền là không tốt thỉnh thần lòng k i ế n thủ bất kiến vĩ lại nói kế thụ là có phong thủy thụ như vậy cái thuyết pháp nhưng người nào nhà mãn viện từ phong thủy thụ a người làm muốn v ơ i nắng mặt t r ờ i chính là dương bên trong tri dương là thuần dương này quanh năm suốt tháng liền nhìn được ánh nắng người sao có thể không sinh bệnh lý luận đi lên nói bách phúc nhi tuyệt đối thuộc về nửa tưới nhưng cũng đầy đủ đạo lý và không vì cái gì một r a mặt trời đại gia liền muốn ra cửa phơi nắng đâu này phơi không đến mặt trời gian phòng liền âm lãnh có thể phơi đến gian phòng trụ đều muốn thoải mái không thiếu nói một hồi lâu mới c á c tự đi nghỉ ngơi bách phúc nhi này ba ngày đều sẽ không đi dạo phố nàng muốn toàn bộ hành trình cùng nàng đại bá bọn họ trương tiên ngọc cũng không nóng nảy bồi cùng nhau đi gà vào bách ra nhiều năm nói lên tới nàng còn không có như vậy thanh nhạc quá có bách phúc nhi lá bùa c h ấ n c h ạ c h vệ vân kỳ buổi tối lại ngủ một cái thư thư phục phục giác tỉnh lại sau tâm tình thật tốt xú nha đầu mặc dù hư thấu thấu nhưng đích sắc có bản lãnh Trẻ trôi nước một mặt bất mãn vệ vân kỳ ho nhẹ một tiếng là phúc nhi m u ộ i muội Trẻ trôi nước nghĩ đến thiếu phu nhân căn dặn vui vẻ a tí lên công tử n à y đoạn thời gian đều không nhúc đ í c h có hay không có thân thể không thoải mái à, không bằng luyện một chút kiếm đi d ã n ra hạ gân cốt ra một chút mồ hôi cũng có thể cường thân kiên thể vệ vân kỳ nghĩ nghĩ là như vậy cái đạo lý gần nhất ngày tháng thực sự là quá gian nan là nên động động cầm bản công tử kiếm tới ai Trẻ trôi nước mỹ tư tư liền đi lấy kiếm n à y cái nhiệm vụ đối hắn thật sự mà nói là thật đơn giản nay đầu tần chức chức l ạ bách phúc nhi đi dạo vườn lại nói lại muốn đi nàng tiểu thúc viện t ừ bên trong xem xem có lẽ là hôm nay có mới phát hiện cũng khó nói bách phúc nhi cảm thấy có đạo lý dù sao nhàn tới vô sự xem xem cũng không cái gì cùng l ắ m thì mới vừa một đạp vào viện môn liền nghe được bên trong có đao kiếm tiếng x é gió nhấc mắt vừa thấy liền thấy vệ vân kỳ tại luyện kiếm tần trước trước cười tủng tìm lặp nàng nhỏ giọng nói cơ hội khó được chúng ta xem xem tiểu thúc kiếm pháp còn là thực lợi hại còn hành hiệp trưởng nghĩa bách phúc nhi nhữ mày ngược lại là xem say x ư ơ n g ngon lành không thể không nói nhân ra n g u công tử chiêu thức đích thật là nước chảy mây trôi xê dịch nhẹ chuyển thập phần luyện chuyển nhẹ nhàng tiêu sái tiêu kiếm tại hắn tay bên trên như là sống bình thường c ả n g khái một trận lại yên lặng thán khẩu khí liền này thân thủ nàng là khi dễ không được hắn làm nàng một chỉ tay đều đánh không lại nàng có điểm tiếp lối vệ vân kỳ ngược lại là càng phát ra sức trong lòng suy nghĩ vừa vận này nha đầu tới cần thiết muốn để nàng hào hào xem xem hắn lợi hại ngày xưa ngươi đem tiểu g i a đánh ngã tiểu g i a dốc lòng quyết trí tự cường hiện tại đ a u thương kiếm kích kia là mọi thứ tinh thông tinh đô có thể đánh quá tiểu ra người kia là có thể đếm được trên đầu ngón tay xú nha đầu ngươi tốt nhất thất h ờ i đừng có tại ti tần trước trước ý cười đ ầ y mặt cảm thấy tiểu thúc hôm nay kia là đặc biệt ra sức đặc biệt dài mặt liền này bước túi ra này cái thân thủ khó trách có thể mê đảo rất nhiều đánh tiểu cô nương đáng tiếc thanh danh q u á tối h nhân ra yêu thích là yêu thích nhất nói đến muốn gả cho hắn k i a còn là nhao nhao nhượng bộ lui b ì n h nghĩ nghĩ cũng là t i n h tình táo bạo người còn có được này dạng thân thủ bạo lực gia đình khả năng tính rất lớn ai trở đến vệ vân kỳ thu chiêu thức còn phi thường tiêu sái vãn một cái kiếm hoa kia tên liền cùng như mọc ra mắt chuẩn xác bay vào vỏ kiếm liền này bản lĩnh xem bách phúc nhi con mắt đều chờ trọn, trọn sĩ biệt tâm nhật phải lau mắt mà nhìn vệ vân kỳ đắc ý chi hạ liền phiêu phúc nhi muộn muội muốn hay không muốn luận bàn một chút luận bàn bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu bất quá thua người không thua trận công phu không được cũng chỉ có thể dựa vào miệng lưỡi an lý thuyết vệ tam công tử mời ta là hẳn là vui vẻ đáp ứng rốt cuộc hai người chúng ta giao thủ cũng không là một m hai lần bất quá ta này người từ trước đến nay tâm thiện sợ động khởi tay tới câu lên vệ tam công tử kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ trong lòng bi v ẫ n chi hạ lại đả thương thân thể nếu là như vậy ta này sai lầm nhưng là đại tần trước, trước nháy mắt bên trong liền đến tinh thần phúc nhi cô nương cùng tiểu thúc chi gian còn có nghĩ lại mà kinh đi qua thật thật muốn biết. Vệ Vân Kỳ. c ò n có t h ể hay không hào hào nói chuyện. Vốn gì hắn h nói Vốn muốn quên, bị nàng n gì đều bị ư vậy n h ấ t nói n lại g h ĩ tới tới, v ba nghĩ trăm i liền một r mươi bảy vệ vân kỳ lại bị đánh cho một trận vệ vân kỳ không tốt này hồi không là ngộ quỷ kia là bị tâm ma cấp hành hạ xem bách phúc nhi con mắt đều b ạ o l ụ c quang cảm thấy không đánh này nha đầu nhất đốn hắn tâm ma khó tiêu kia năm những cái đó sự tình nghị nghị cũng nghị khóc còn có này đó năm này xú nha đầu ngàn dặm xa xôi đưa đồ vật buồn nôn hắn sự tình càng là nghĩ muốn tại chỗ báo thủ bách phúc nhi cởi t ủ n g tìm tiến lên hai bước vệ tam công tử ngươi còn muốn so tài không bị ta đâm chúng muốn hại đi ha ha ha ha, ha thoải mái nàng là chắc chắn vệ vân kỳ nhất định sẽ tự tuyệt ai biết nàng đánh giá thấp vệ vân kỳ đối nàng óng niệm chính tại đắc ý bên trong liền nghe được vệ vân kỳ nghiến răng nghiến lợi thanh âm luật bản bách phúc nhi nàng bị đem một quân nàng hiện tại muốn làm sao bây giờ hiện tại ai tới giải vây cho nàng ai cấp nàng một bả cái thang nàng hảo hạ a tần t r ư ớ c t r ư ớ c ở một bên xem náo nhiệt nàng nghĩ phúc nhi cô nương sư phụ là vô biên đạo trưởng vậy khẳng định cũng là thân thủ không tệ tiểu thúc cũng khẳng định biết phúc nhi cô nương thân thủ này mới mời sao ai nha nếu là luận bàn bên trong phúc nhi cô nương đau chân ngã vào tiểu thúc ngực bên trong liền hảo vệ vân kỳ nhữ mày hướng một bên giá binh khí xem liếc mắt một cái phúc nhi cô nương là dùng binh khí gì tùy ý chọn bách phúc nhi hít sâu một khẩu nay hồi là thật thua người không thể thua trận chịu thua đó là không có khả năng tiến lên một mức không cao hứng chừng nàng bản cô nương đánh người cho tới bây giờ không dùng binh khí nói hướng gian phòng phương hướng đi hai bước quay đầu cười nói vệ tam công tử gian phòng bên trong luận bàn a ta sợ ngươi thua mặt bên trên không nhịn được vệ vân kỳ sững sờ một chút này mới phát hiện x ú n h a đầu đã là đại cô đ ư ơ n g tại hắn gian phòng bên trong đánh nhau được không trong lòng nghĩ đến cái gì nháy mắt bên trong rõ ràng cái gì này x ú n h a đầu thật là âm hiểm có phải hay không nghĩ muốn hư hắn thanh danh đến lúc đó hắn liền sẽ bị nhà bên trong người buộc cưới này cái x ú n h a đầu thì tại sao có thể hiện tại nghĩ đến đây cái x ú n h a đầu hắn trong lòng liền đồ đã hoảng nếu là về sau còn muốn cả ngày xem nàng còn muốn bị nàng có thuốc như vậy ngày tháng còn có cái gì ý tứ hắn thả rằng không sống được liền ở chỗ này luật bàn bách phúc nhi cảm thấy chính mình điểm nộ khí tiêu t h ă n g quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm hắn nghĩ này đó năm này hốn đạn viết thư mắng nàng còn cấp nàng đưa bồn nôn ba l ạ p đồ vật lập tức thù mới hận cũ xông lên đầu tiến lên khẽ vươn tay liền nắm hắn cánh tay bên trên thịt tới một cái chín mươi độ xoay tròn ta nói gian phòng bên trong luận bàn liền gian phòng bên trong luận bàn ngươi không đáp ứng cũng đến muốn đáp ứng đi vệ vân kỳ bị này lập tức chỉnh bất ngờ không kịp đề phòng mới vừa tránh thoát cánh tay nháy mắt bên trong bên hông kích động không muốn không muốn cái này bị bắt rồi ai nha nàng bà mẫu không thấy được hảo tiết mối trẻ trôi nước cũng tại kích động ác nhân tự có ngày thu hắn ra công tử cuối cùng là muốn gặp báo ứng ha ha ha ha ba phanh một tiếng cửa phòng ngủ bị đá mở lại phanh một tiếng bị đóng lại tiếp theo gian phòng bên trong liền chuyển đến vệ vân kỳ đ ê u đào thanh n m vệ nhị phu nhân qua tới thời điểm liền thấy hắn nhi t ử cửa phòng ngủ nắm sấp hai người nàng kia thích xem náo nhiệt nhi tức phụ cùng trẻ trôi nước này là không chờ nàng nói xong tần trước, trước liền giữ nàng lại thất giọng phúc nhi cô nương tại bên trong thu thập tiểu thúc kim cương nô bị thu thập vệ nhị phu nhân lập tức liền đến tinh thần hướng bên cạnh chuyển một chuyện cấp ta lưu cái vị trí người nghe trộm theo hai cái thành ba cái gian phòng bên trong bách phúc nhi hai tay tay vung mạnh ra tàn ả n h bay nhảy hướng vệ vân k ỳ mặt đi gian phòng cũng không tính đại vệ vân k ỳ không thi triển được nháy mắt bên trong liền bị đánh cho t r ò n váng chỉ có thể mệt mỏi h ư n g đối ngươi này cái n h a đầu điên ngươi dừng tay a ba đau nhức ba ngươi lại không dừng tay ta liền không k h á c h khí kiềm chế chủ bách phúc nhi thủ đoạn bách phúc nhi chân lại lên kia là không quan tâm hướng thượng nào vệ vân kỷ khổ không thể tả ta cho ngươi biết ta muốn không là xem tại ngươi là nữ tử ta hôm nay liền phải đem ngươi đá cô nương r a thân kiều thì mềm n à y cái thời điểm mới phản ứng lại đây hắn đánh tới nhân gia trên người chỗ nào đều không được chỉ cần vừa ra tay nháy mắt bên trong liền thành bị hội nam đăng đ ổ tử không muốn mặt rõ ràng này cái đạo lý hắn càng muốn khóc hợp hắn nên bị thu thập vốn dĩ muốn báo thù hiện tại thù không báo danh lại bị đánh cho một trận bách phúc nhi hừ một tiếng nói hình như ta dừng tay ngươi liền sẽ đối ta k h á c h khí đồng d ạ n g ngươi chịu chết đi kế tiếp lại là một bị điên c u ồ n g phát ra vệ vân kỳ liền cảm thấy tổn thương không lớn nhưng vũ nhục tính c ự mạnh bị ép bị đánh a còn là hắn tự tìm bách phúc nhi đánh mệt mỏi tóc đều cấp bay n h y tán c vệ vân kỳ rác đến trên mặt đau rác cảm thấy chính mình khẳng định bị nàng trả hoa mặt một mặt bi phẫn là ai trước vẽ linh tinh là người trước tiên đem ta vẽ thành xịu bắt q u á i n g ư ơ i còn đ e m tại tin bên trong đánh ta đánh ta liệt tính ngươi còn dám tạy tin rắc bên trong đánh y tao người hư thấu thấu ta cấp ngươi đưa còn là bùn để nhào nặn ngươi đây ngươi đưa tới cho ta một đống thật đem ta buồn nôn ba ngày chưa ăn cơm không sẽ là ngươi lặp đi bách phúc nhi sững sờ một chút lập tức cất tiếng cười to cười nước mắt đều đi ra ta mới không có ngươi như vậy ghê tởm là ta ra con la lạp mới mẻ vô cùng nay cười liền rừng không xuống tới bụng đều cấp nàng cười đau đớn thấy nàng còn cười như vậy vui vẻ vệ vân kỷ cảm thấy tâm can tỉ phổi thận đều tại đau ta ta sớm n u ồ n thu t h ậ p ngươi cửa bên ngoài nghe lén ba con mắt đều chợt o hết sức n g phấn vệ nhị phu nhân thấp giọng ta đều không hiểu đến bọn họ hai cái còn có thư từ qua lại còn lẫn nhau đưa đồ vật quản hắn đưa là cái gì kia cũng tính đưa có phải hay không tần trước t r ư ớ c che miệng cười trộn cười nước mắt hoa hoa đều đi ra phúc nhi cô nương cùng tiểu thúc thật có ý tứ ta cảm thấy có hy a vệ nhị phu nhân mặt mày mang cười tiếp tục nằm sấp nghe lén gian phòng bên trong bách phúc nhi nghỉ đủ xem vệ vân k ỳ mặt bên trên vết t r à o trong lòng rất là thoải mái tự hành thu thập xong trên người quần áo sờ một cái đầu mới phát hiện chính mình đầu phát đều tán này dạng đi ra ngoài còn cao đến đâu quay đầu trương vệ vân kỳ nhìn cái gì vậy còn không giúp tại a t r đầu, ngươi nếu n g ư ơ là bách phúc nhi uy hiếp tri a tóc c à hạng n h vệ vân kỳ cuối cùng còn là nhận mệnh tiến lên cấp nàng làm tóc cũng không có cố ý một lần nữa trải đầu rốt cuộc quá làm khó hắn chỉ là đem loạn điệu búi tóc một lần nữa cố định trụ tán toái tóc cấp sơ thuận đương hắn cố ý kéo một cái bách phúc nhi tóc kém chút lại bị đứng lên tới bách phúc nhi cấp tới một chiều vô ả n h quyền cuối cùng cảm thấy đều không có vấn đề bách phúc nhi mới dương dương nắm đấm hừ một tiếng mỹ tư tư ra cửa cửa vừa mở ra liền thấy ba người đứng tại cửa ra vào ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời hôm nay sắc trời coi như không tệ ân đều không có mấy ai nha có chỉ chim bay quá bách phúc nhi k h ỏ miệng hơi chịu không có việc gì người đồng dạng cùng một ngẩng đầu nhìn lên trời hôm nay buổi tối muốn mưa ba người đồng thời quay đầu xem nàng ngươi ân lạp rốt cuộc hắn còn có một cái sư phụ có phải hay không mặc dù càng không đáng tin cậy vừa xuất hiện liền muốn hiếu kính tiền nhưng bản lãnh thật có bất quá năm n g o à i nói muốn ra cửa dạo chơi cũng không biết du lịch tới chỗ nào đi tiêu cái ta còn có sự tỉnh ta đi trước nói xong lòng b à n chân bôi dầu chạy nhanh chóng rốt cuộc đánh nhân ra nhi tự a chẳng lẽ còn muốn lưu lại cùng nhau thường thời tiết lại nàng muốn về đi một lần nữa chạy đầu ai ra còn muốn một cái cơ c ấ p nàng tẩu tử giải thích ai đánh người một lúc thoải mái hậu hạn một đồng lớn xem nàng bóng g á n g lưu nhanh chóng ba người ánh mắt cùng nhau chuyển hướng vệ vân kỳ vệ vân kỳ tay bên trong còn cầm một b ả lượng sắc mặt xanh xám vệ nhị phu nhân tiến lên chật chật chật vài tiếng quần áo cũng loạn tóc cũng loạn mặt bên trên còn không có cào ra tới hai đạo khẩu tử vài đáng thương vệ vân kỳ này là hắn thân nương chính mình nhi tử đều bị đánh nàng còn cười như vậy vui vẻ tần trước trước cười tủng tìm tiến lên tiểu thúc ca không nghĩ đến ngươi cùng phúc nhi cô nương này mấy năm vẫn luôn có thư t ừ qua lại còn tương tặng q u à cho nhau tiểu thúc cấp phúc nhi cô nương vẽ tranh thời điểm nhất định mang c ư i đi vệ vân kỳ hắn đương nhiên mang cười bút hạ x u ố n h a đầu bị đánh như vậy thảm hắn không nên cười sao còn có hắn đại ca cái gì thời điểm trở về quản quản hắn đại tẩu Trẻ trôi nước vui vẻ a đứng ở một bên ánh mắt rất là ý vị sâu xa cái gì đều chưa nói nhưng lại cảm giác hắn nói rất tốt vệ nhị phu nhân nói nói nhi t ử a mẫu thân cảm thấy ngươi cùng phúc nhi cô nương thực xứng đôi a ngươi xem phúc nhi cô nương giải lại hồn nhiên đáng yêu lại thông minh còn có bản lãnh có thể bảo vệ ngươi a ngươi xem a ngươi còn nhỏ khi liền là nhân gia chiếu cấu ngươi đi cái gọi là cứu mạng tri ân lấy thân báo đáp muốn không phải hứa đi húng chi mẫu thân xem các ngươi thực nói được tới a liền thân thủ đều không k h á mấy quả thực xứng đôi cực vệ vân kỳ chỉ cảm thấy đầu g ó c bên trong ông ông tác hưởng có trời đất quay quần cảm giác hắn lao nương quả nhiên liền là đánh này cái c h ủ ý vừa nghĩ tới mỗi ngày nhìn thấy kia x ú n h a đầu mỗi ngày đều bị kia x ú n h a đầu đánh hắn là cái gì yêu thích chịu ngược đãi đợi người mới sẽ đáp ứng này loại sự tình các ngươi hết hy vọng đi ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng các ngươi chê ta mệnh dài có phải hay không hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào x ú n h a đầu m a chảo tần trước, trước thực r ư ớ c t không tán đồng hắn lời nói liền là cân nhắc đến tiểu thúc khỏe mạnh mới có này cái đề nghị phúc nhi cô nương nhiều có bản lệnh a ngươi xem nàng nhất đến tiểu thúc ngươi đều có thể ngủ ngon rớ nếu là đem nàng cưới vào cửa c h ấ n trạch kia liền là phúc tinh liền là đúng thế vệ nhị phu nhân nói n g ư ơ i tổ phụ không phải đã nói phúc nhi là cái phúc tinh theo nàng càng ngày càng lớn bách ra cũng càng ngày càng tốt trước mắt nhìn nàng không xương tuy nhỏ nhưng toàn thân thị thịt vừa thấy liền là có phúc khí trời biết nói nàng vẫn luôn muốn cưới một cái lợi hại nhi tức phụ đi vào c h ấ n nhiếp cái này t i ể u t ử tối đến phúc nhi rất thích hợp à không nghe lời liền trực tiếp đậu thủ xem bộ rằng có thể đem nàng nhi từ đánh ngã hảo thực a vệ vần kỳ cảm thấy hắn lao nương cùng chị dâu mỗi một câu đều thẳng chặt trái tim của hán tử liền là không nhìn nổi hắn quá hảo Lúc này liền trang ai nha, vừa mới rồi bị đến á cái n ngất, muốn nằm một hồi nhi. Nói liền hướng dường bên trên chui, mẹ chồng nàng h hồi chui, hai tới ta ta một một mặt bất đầu, đắc dâu ra mẹ cửa dĩ, y u ớt thở dài, rất dài, h h nhị phu nhân tìm vệ nhị ra nói chuyện đi, này cái thời điểm cần thiết phu thê a ra n nói này cần đồng、tâm. Đến vệ vệ tâm. tìm điểm đi, cái buổi chiều bách phúc nhi lại đi cùng nàng đại bá chờ người tụ hợp có hôm qua tốt đẹp mở đầu hôm nay mọi người đều t h ô n g dòng không thiếu bách thường thanh một trận đã thông báo sau lại dẫn đội ngũ ra cửa hôm qua những cái đó xem náo nhiệt sớm sớm liền nhìn chằm chằm vừa thấy cái này đội ngũ lại ra tới n g o nhau đổi kịp ôn ra cửa ra vào cũng vây quanh hào đại nhất vào người chờ bách thường thành chờ người một vào cửa này đó người liền theo sau ai nha này là cái gì a thế nào như vậy nhiều đ a o này đ a o xếp thành cái thang bộ dáng đây là muốn dẫm lên đ a o bên trên đi kia làm sao có thể chân không được thành hai nửa nhi a có chuyện tốt người đi lên xem là đ a o thật người xem n á o nhiệt nghị luận nhau nhau ôn ra người cũng toàn bộ đến đủ tại sừng châu thanh bên t r o n g hôm nay khánh đàn chính thức bắt đầu đương bách thường thành tại vạn chúng nhìn trường trường chi hạ chân trần dẫm tại đ a o bên trên từng bước một trèo bước một trèo lên trên người xem nào nhẹ nhung là vợn hòa liên thật sự bản lĩnh còn cùng với chỉnh, chỉnh tiếng trống t r u n g quanh người xem đại hí đồng dạng chờ đến tan cuộc thời điểm còn chưa đã ngỡ chờ đến kết thúc bách thường an huynh đệ tìm đến ôn gia gia chủ đưa ra ngày mai giữa t r ư a tới xem xem bọn họ việt tử ôn gia chủ tự nhiên đáp ứng màn đêm buông xuống bách phúc nhi ngủ chính hương bên ngoài tí tách tí tách bắt đầu mưa mưa rơi chuối tây có phần có một phen ý vị quả thực liền là bài hát du con ngủ chính hương đỗng nhiên vang lên phanh phanh phanh gõ cửa thanh phúc nhi tiểu tiên cô mở cửa à. bách phúc nhi xoay người thở dài c h o n g quần áo rời giường mở cửa vừa thấy vệ vân kỳ cùng trẻ trôi nước trực tiếp lách mình vào cửa hai người trên người đều là ơ vấp trẻ viện tử bên trong lại náo h thượng a bách phúc nhi c h ố p c h ố p mắt còn không có há miệng trương tiên ngọc liền đến này là như thế nào đêm hôm khuya khoác hai cái xuyên một thân bên trong áo đại nam tử chạy đến nàng tiểu cô gian phòng bên trong quả thực không tưởng nổi bách nhị phu nhân chúng ta đông đông đông a ba nha ba trẻ trôi nước run g dày tới tới cùng đi theo trương tiên ngọc cũng dọa nhảy một cái đừng nhìn nàng đến bách ra như vậy mấy năm nhưng n à y đó đồ vật nàng là thật chưa có tiếp xúc a bách phúc nhi quay đầu xem cửa bên ngoài hư lạnh một tiếng quay người cầm một chương lá bừa ba một tiếng vô vào bên ngoài tường bên trên cô nãi n ạ i trụ địa phương cũng dám tới d ư ơ n g a i viện tử bên trong nháy mắt bên trong liền yên tĩnh trở lại quay người vào cửa hướng vệ vân kỳ xem liếc mắt một cái người đứng lên tới vệ vân kỳ vẫn như cũ đứng lên bách phúc nhi vây quanh hắn đánh giá một vòng người đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó tất nhiên là n g ư ờ i trên người có đồ vật chứ trên người này thân quần áo còn có hay không cái gì tiếng nói mới vừa lạc vệ nhị ra liền cùng vệ nhị phu nhân chạy đến biết được tối nay lại náo loạn bẩn đồ vật còn lập tức một trận mê mội tạo nghiệp à ngược lại là ai muốn hại ta nhi bản chương xong chương ba trăm hai mươi mốt ngài muốn đi dạo chính sự cũng là muốn làm bách phúc nhi hướng vệ vân kỳ chọn lông mày vệ vân kỳ tại chính mình trên người sờ một trận liền d â y đều cởi ra xem cái gì đều không có người cổ bên trên dây đỏ là cái gì vệ vân kỳ lạp ra tới hóa ra là một khối ngọc bội gỡ xuống sau giao cho bách phúc nhi vệ nhị phu nhân nói này là mới vừa nháo thời điểm ta đi miếu bên trong câu tới miếu bên trong đồ vật chịu đến hương hỏa cung phụng còn m ở q u a n g đại sư nói là có thể bảo bình an kim cương nô tự theo đeo lên này cái ngọc bội những cái đó bẩn đồ vật liền vào không được g a phòng c h ạ trôi nước liên tục gật đầu tỏ vẻ mặc dù viện từ bên trong nháo lợi hại nhưng phòng ngủ vẫn luôn thực can tĩnh bách phúc nhi tử tế nhìn ra ngoài một hồi đều không nhìn ra cái gì thành kiểu, nhưng vệ vân kỳ trên người trừ vải vóc thật cái gì đều không nghĩ nghĩ liền mở miệng ngọc bội lưu tại ta này bên trong sau đó theo cổ bên trên lấy xuống nàng ngọc bội cấp hắn lặc này cái cho ngươi mượn mang ngọc bội tính chất có thể tương đương thô giáp mặt trên điêu khắc một khối cũng không biết là cá còn là cái gì điêu khắc tay nghề so ngọc bội bản thân càng thô giáp mấu chốt là còn có vết dạng vệ vân kỳ khỏe miệng hơi chịu hợp lý hoài nghi xú nha đầu là nghĩ muôn hắn ngọc bội thấy hắn một mặt g h é bỏ bách phúc nhi nói đồ vật là không tốt thế nhưng là ta sư phụ tự tay điều, đã vì cản quá theo vệ nhị ra không hổ là người làm ăn nay hồi qua tới cố ý mang theo ngân phiếu liền sợ tức phụ nhi cùng nhi tức phụ hai người hợp lực lừa gạt hôn không thành phúc nhi cô nương có giữ lại nói là thỉnh phúc nhi cô nương vào phụ ở kết quả ngược lại là còn khắp nơi vất vả phúc nhi cô nương ta đây cũng là đại lao gia không hiểu đến cô nương gia yêu thích cái gì chỉ có thể tục khí đưa thượng điểm tiền tiêu vặt phúc nhi cô nương xem thượng cái gì tùy ý mua liền là nay hạ bách phúc nhi có thể nói là tương đương hài lòng thượng đạo a c ư ờ i t ủ n g tìm nhận lấy ngân phiếu chuyển tay cấp nàng t ẩ u tử sau đó vui vẻ a lại m ò ra một t r ư ơ n g lá bữa vệ tam công tử lấy về một lần nữa dán lên là được đảm bảo ngươi ngủ ngon ngọt n c ư ờ i t ủ n g tìm đưa t i ệ n mấy người trương tiên ngọc đứng không nhúc đ í c h ta nghĩ nghĩ còn là cùng ngươi ngủ trung đi tậu tử là sợ hay đi bách phúc nhi theo hầu bao bên trong lại mỏ ra một ngọc bội rõ ràng tính chất liền đã khá nhiều cấp ngươi mang ngày cái trương tiên ngọc tiếp nhận rất là hiếu kỳ a này loại ngọc bội ngươi có rất nhiều liền ba cái bách phúc nhi lấy ra tới cuối cùng một cái mới đeo lên đầu một cái quá xấu này hai cái là ta tự mua ngọc bội thỉnh sư phụ ôn dưỡng ra tới trương tiên ngọc càng không rõ nếu là vô biên đạo trưởng tự tay điều vậy ngươi còn đưa cho vệ tam công tử tiểu cô là xem thượng kia vệ tam công tử sao tử tế hồi ức một chút nếu là kia vệ tam công tử đích thật là dài không sai thương khê huyện liền chưa từng thấy kia bản tướng mạo xuất chúng nam tử tiểu cô từ xem thượng cũng không kỳ quá đi bách phúc nhi bỏ lên giường kia khối ngọc bội ta đeo rất lâu giút ta c à n q u a sát hẳn là lại c ả n một lần liền n ư ớ c n ư ớ c liền vô dụng trương tiên ngọc giật mình xem tay bên trong ngân phiếu cảm thấy chính mình khả năng là nghĩ nhiều vệ tam công tử mặt bên trên em đẹp như thế nào có hai đạo vết đỏ bách phúc nhi trong lòng hơi hồi hộ p một chút khả năng là bị con mỗi cắn đi trương tiên ngọc không có suy nghĩ nhiều cũng cùng lên giường không đầy một lát cô tàu hai người liền tiến vào mộng đẹp một đêm ngủ ngon sáng sớm ngày thứ hai bách phúc nhi lại đi vệ vân kỳ vọng phúc hư trẻ trôi nước khóc t a mặt nói trước đây lá bửa là bị gió thổi hư nay mới không được việc nói vậy bách phúc nhi cũng không tán đồng cầm lấy hư mất lá b ù a tử tế nhìn nhìn này rõ ràng liền là bị người có ý định phá hư này lá b ù a trang giấy giảng cứu thực đến muốn nhiều lớn gió mới có thể đem nó thổi phá vệ vân kỳ cũng đi tới cầm lấy lá b ù a lại xé mở một điều khẩu t ử đối lập lông mày nịu chặt lá b ù a bị có ý định phá hư khẳng định là này phủ bên trong người làm hại vệ vân kỳ người cũng hẳn là này phủ bên trong người bách phúc nhi yên lặng l y đầu quyết định cái gì đều không quản dù sao cũng là nhân ra việc nhà đợi nàng vừa đi vệ vân kỳ liền mệnh trẻ trôi nước bắt đầu cha vệ nhị gia cùng vệ nhị phu nhân cũng bắt đầu động tác l i ê n tại toàn gia bận đ i ệ u tìm ra sau lưng người lúc bách phúc nhi cùng nàng t à u t à u dạo phố đi kinh thành đường đi tự nhiên không là thương khê huyện đường đi có thể so sánh thúng chi cô t à u hai cái đi còn là phồn hoa nhất đường đi mặt đất bên trên phủ lên đá xanh bản mặt đất cũng sạch sẽ hai bên cửa hàng có tiểu nhị đứng tại cửa ra vào gào to tiểu h o a tử nhóm tại nhai bên trên vui cười bị phái tới chạy tới rất náo nhiệt trước đi điểm tâm cửa hàng bên trong xem xem nhai muốn đi dạo chính sự cũng là muốn làm sao hai người nhàn nhã đi tại n a i bên trên thấy cái gì hiếm lạ sự tình muốn đụng lên đi nhìn một chút nhìn thấy một cái gọi hương xốp giòn chai điểm tâm cửa hàng đi thẳng vào chiêu đãi công việc nhiệt tình mở miệng nhị vị là n g h ị muốn gọi món ăn gì chúng ta hương xốp giòn c h a i điểm tâm nhưng là nhất tuyệt này hai ngày còn mới ra hương dụ nãi quyển chúng ta ra điểm tâm hàng xóm láng giềng đều hiểu đến nhất là bỏ được bỏ đường ngọt vô cùng bách phúc nhi cười tủm tỉm nhìn ra ngoài một hồi mỗi dạng điểm tâm đều cấp ta tới hai cái chúng ta đều nếm thử tiểu nhị thoải mái gật đầu đừng nói mỗi dạng mua hai cái cho dù chỉ mua một cái điểm tâm sinh ý bọn họ cũng làm muốn làm tại đóng gói điểm tâm bách phúc nhi liền hỏi thật thả rất nhiều đường à đều là thả cái gì đường tiểu nhị nói phần lớn đều là thả đường phèn chúng ta ra đường đều là theo tây nam mua được đều là thượng p h ẩ m đường có chút thả l à kẹo mặt nhà chúng ta điểm tâm sư phụ chính mình làm nay vị cô nương bí đao đường muốn hay không muốn vừa giòn vừa ngọt bách phúc nhi lắc đầu không muốn chỉ cần điểm tâm ra điểm tâm cửa hàng bách phúc nhi liền có chút tiếc gối chế tắc đường trắng nàng đã có manh mối liền kém nhất mấu chốt đồ vật k i a bước cuối cùng tổng không nghĩ ra được phúc nhi cô nương một tiếng có chút quen thuộc thanh â m tại sau lưng vang lên bách phúc nhi quay đầu liền cười lưu công tử hẹn mọn lưu công tử bây giờ nhìn lại đã không hẹn mọn bên người còn cùng một cái xinh đẹp phụ nhân cùng một cái tiểu hoa t h o t nhìn như là một nhà ba người ra cửa dạ phố lưu công tử thực tự tại a lưu công tử có chút kinh hỉ xem bóng lưng quen thuộc còn không xác định nguyên lai thật là phúc nhi cô đương mới vừa nghe được có người nói kinh đô có đoàn công theo bản năng liền nghĩ bách gia không sẽ là bách gia đoàn công đội tới kinh thành đi bách phúc nhi cười tủm tìm gật đầu là tới lưu công tử tin tức thực linh thông nha lưu công tử cười hướng bên cạnh tiểu hoa nói, nói nhi ó i n tử gọi phúc nhi gì gì, n g ư ơ i phúc nhi gì gì nếu là yêu thích ngươi sau này ngươi liền có ăn không hết đường bản chương xong chương ba trăm hai mươi hai Cảm thấy chính cái mình một thấy thanh danh hối, đường đầu bác a hoa hoa mắt ba tuổi mắt xem ba b h phúc nhi bởi vì hắn đã gọi、phúc、Nhi Nhi giác vì gì gì, nhưng phúc nhi gì gì mình hắn Phúc nhưng Phúc không hắn chính chịu đường ăn, cảm giác chính mình chịu đến đã g có cảm lửa ạ thu b á c Phúc Nhi h t hồi bị tiểu hoa nhi ghét bỏ đ i ể m tâm thuận tay mua một chuỗi băng đường hồ l ô cấp hắn t hướng hắn cha nói nói lưu công tử chúng ta là vừa tới kinh thành mấy ngày ngươi nhưng là tại này kinh đô sinh trưởng ở địa phương người nhưng biết này kinh thành đều có những cái đ ó đường hoặc giả nói là dùng đường làm ra tới đ i ể m tâm nay còn thật không làm khó được lưu công tử cố ý tìm cái trà lâu thỉnh cô tẩu hai người ngồi xuống nói cho các nàng hiện tại kinh đô các nhà đường nơi phát ra chỉ có khoảng ba phần mười đường là theo các ngươi s ư ở n g bên trong tới rốt cuộc cách quá xa mặt khác đường kia là tới từ bốn phương tám hướng bất quá phần lớn đều là đường đỏ cùng đường phèn bên ngoài người cũng quắn sẽ suy nghĩ biết được đường phèn là theo cây nghĩa mà tới hiện tại tối thiểu là bốn năm nhà đại chế đường s ư ở n g sẽ làm ngươi những cái đó bí đao đường cái gì này đó s ư ở n g cũng học nhưng là bí đao đường làm ra tới không có các ngươi dọn mặt khác bọn họ còn ra các ngươi không có đường các loại dùng đường làm bánh ngọn phúc nhi cô đ ư ờ n g nếu là các ngươi không còn có mới đường làm ra tới chỉ sợ thương hộ liền sẽ có khác lựa chọn quả thật các ngươi xưởng đường không sai nhưng rốt cuộc quá xa bách phúc nhi xem cái bàn bày biện điểm tâm đều là các nàng cô tẩu vừa mới mua được nói thật so thương khê huyện điểm tâm ăn ngon bách phúc nhi cười cười ta ngược lại là tại cân nhắc một loại mới đường nhưng chế tác biện pháp quá phức tạp còn kém một chút lưu công tử n h ư mày ăn vặt bách phúc nhi l â y đầu nếu là bị ta làm ra tới đường phèn đem nháy mắt bên trong liền không hương so đường phèn càng có giá trị lưu công tử tới hứng thú là cái gì đường bí mật nàng liên kém một điểm cuối cùng bùn đất rốt cuộc là như thế nào dùng nói một trận lời nói mấy người liền ra trả lâu không quay giầy lưu công tử cùng lưu phu nhân d ạ n phố lưu công tử cười nói phúc nhi cô nương bằng chúng ta nhiều năm giao t ỉ n h nếu là ra mới đường nhớ đến muốn ngay lập tức nói cho ta bách phúc nhi gật đầu chuyển đầu liền lông mày n í u chặt trương tiên ngọc cũng có chút sốt ruột s ư ở n g đã hảo chút thời gian không ra quá mới đường theo chế đường biện pháp bị càng nhiều người học được s ư ở n g này hai năm làm ra tới đường cũng không có những năm qua như vậy quý hiếm tiêu thụ lượng cũng tại hạ xuống cạnh tranh quá lớn người cũng đừng sốt ruột làm không được xa sinh ý chúng ta liền làm thương khê huyện xung quanh sinh ý bách phúc nhi thán khẩu khí như vậy cây nghĩa làm sao bây giờ vì vững chắc thị trường bọn họ nhưng là và thật nhiều thôn đều ký kết văn thư Nhân ra 5 năm ra đều c ấ p bọn bọn họ loại cây nếu là bọn họ loại là cây mĩa, tẩu i hai ĩ l ề người sẽ trở thành cánh h n n vác, ư nếu sản là l giảm bất ợ n văn thư tiến hành g đối bồi thư t h ư n sưởng cũng g đ không xa. Cô xa. tỏ u người t vẻ áp lực rất lớn a chậm rãi đi tại nhai bên trên xem đến điểm tâm cửa hàng đều muốn vào cửa đi xem một chút đợi các nàng về đến vệ phủ thời điểm vừa vặn giờ ngọ chính là ăn cơm chưa thời điểm t ầ n trước trước cười tủm tìm tiến lên trở về vừa mới hảo nghe nói phúc nhi cô nương tối hôm qua lại cứu tiểu thúc chúng ta đều không biết muốn như thế nào cảm kích mới hảo cứu mạng tri ân lấy thân báo đáp hiện tại liền sát người ngọc bội đều cấp tiểu thúc tiểu thúc này hồi tính là trả không hết chỉ có thể xá chính mình thấy nàng cười rất là vui vẻ bách phúc nhi cùng cười liền cảm thấy này người hào giống như đặc biệt vui cười vệ nhị gia cùng vệ nhị phu nhân thân sắc không tốt lắm có lẽ là buổi sáng c h a được chút cái gì thấy được bách phúc nhi còn là kéo ra c ư ờ i đến nói chuyện cơm sau vốn dĩ còn nghĩ nói một lát t r ư n g tiên ngọc hướng bách phúc nhi sự ánh mắt này mới đi đầu về đến chính mình việt tử t ẩ u tử mấy ngày nay liền không ra khỏi cửa tiến đến bách phúc nhi bên thai nói hai câu bách phúc nhi cởi tủm làm nàng nằm xuống cũng gọi hầu hạ nàng nha đầu đi và hỗ trợ Nàng trẻ trôi nước vui vẻ a tiến lên phúc nhi tiểu tiên cô ta ra công tử đều tại phủ bên trong khó chịu háo chút ngày tháng nghe nói ôn phủ đoàn công phô trương khí phái thực không hiểu đến phúc nhi tiểu tiên cô có nguyện ý không mang ta ra công tử cùng nhau trước vãng bách phúc nhi nhắc mắt kinh đô nhưng là vệ tam công tử địa bàn muốn dẫn cũng là vệ tam công tử mang ta đi thôi đúng đúng đúng Trẻ trôi nước liên tục gật đầu là nên ta ra công tử mang theo phúc nhi tiểu tiên cô cùng nhau đi nói liền nhìn hướng vệ vân kỳ công tử ngài đi trước vệ vân kỳ ba một tiếng hất ra tay bên trong quạt xếp mang đầy mặt ngạo kiểu hướng cửa bên ngoài đi thối phúc nhi mội mội cần phải theo sát nếu là rơi cẩn thận người quẹ đem n g ư ờ i bắt cóc bách phúc nhi phiên cái b ạ c nhãn không cao hứng đi theo c h ạ trôi nước cười thấy lông mày không thấy mắt vừa muốn đuổi kịp liền bị người cấp giữ chặt sau đó chắn hắn miệnh hướng bên trong kéo giờ phút này t ầ n t r ư ớ c t r ư ớ c đứng tại vệ nhị phu nhân trước mặt nói mặt mày hớn hở tiểu thúc cùng phúc nhi cô nương đi ra phố ta nhìn thật thật tiểu thúc có lẽ là cảm thấy chính mình bị phúc nhi cô nương tấp đánh không bỏ xuống được mặt mũi cứng ngắc cổ thực ngạo kiểu bộ dáng nhưng mặt bên trên quải màu đều có thể cùng phúc nhi cô nương vừa đi ra cửa có thể thấy được trong lòng đối phúc nhi cô nương là không bài xích tiểu thúc bên cạnh trẻ trôi nước nhất là thông minh tức phụ nhi cảm thấy hẳn là làm hắn nhiều gõ cổ vũ đã để người đem hắn bắt mang đến vệ nhị phu nhân một mặt vui mừng kim cương nô còn là lần đầu tiên cùng cô nương cùng ra đường có thể thấy được hắn mặc dù miệng thượng đối phúc nhi biểu hiện thực không kiên nhẫn nhưng trong lòng vẫn là nguyện ý hai cái cảm thấy rất có triển vọng người cười một mặt xán lạ cho rằng chính mình muốn bị hại trẻ trôi nước bị mang qua tới thời điểm kém chút quỹ đất cầu xin tha thứ vừa thấy là tự ra phu nhân cùng thiếu phu nhân trong lòng nhất thời tùng cầu khí trong lòng lại ai đoán không được có sự t ì n h phân phó hắn kêu một tiếng liền là làm cái gì muốn bắt hắn tới vậy nhị phu nhân mới không quản hắn như thế nào nghĩ trẻ trôi nước phu nhân có sự tình muốn bàn giao ngươi đi làm nay lúc bách phúc nhi hối hận nàng liền không nên cùng này cái h n đạn cùng ra ngoài cảm thấy giờ phút này chính mình thanh danh đều t h bọn họ mới xuất phủ một hồi nhi rất nhanh bách phúc nhi liền phát hiện có người đối nàng chỉ chỉ điểm điểm đi ngang qua thời điểm rõ ràng còn nghe được vệ gia hoàn khố công tử thế mà mang theo cái nữ tử ra cửa cũng không biết kia ra nữ tử như vậy tâm đại này cô nương xem lên tới kiểu rất yêu à, chỉ sợ chịu không nổi vệ gia hoàn khố tàn phá nghe nói này vệ gia hoàn khố nóng này thực khi ra tay không có nặng nhẹ còn đánh chết quá n h a đầu ai ra các ngươi xem vệ gia hoàn khố mặt bên trên là bị c h à o đi là này cô nương làm cảm tình là cái c ủ a cái bản chương xong chương ba trăm hai mươi ba số nhà đầu thua không nổi bên trên đường phố chính cuối cùng không người lại chỉ chỉ điểm điểm bách phúc nhi quay đầu liếc nàng vệ vân liếc mắt một cái ta nói ngưu lớn mật ngươi còn đánh chết quá nha đầu à vệ vân kỳ phiên cái bạch nhãn ngươi kêu người nào ngưu lớn mật ngươi bách phúc nhi cười nói không hiểu đến là ai nói chính mình cái gì còn không sợ gan lớn thực cũng không liền là ngưu n lớn mật vệ vân kỳ kém chút bị tức chết ta không đánh qua nha đầu thật là tức chết hắn đuổi theo trẻ trôi nước vui vẻ a mở miệng đều là hiểu lầm ta ra công tử người tuấn lại tâm thiện là kêu nha đầu nghĩ muốn phản cao chi bị ta ra công tử cấp tự tuyệt sau tới không biết như thế nào đ ổ tại ta ra công tử trước mặt lại không lên tới ta ra công tử nhưng một đầu ngón tay đều không động tới nàng một đôi mắt tại hai người trên người qua lại xem liếc mắt một cái một cái anh tuấn tiêu sái một cái tú mỹ đáng yêu thật là một đôi bích nhân hắn ra phu nhân ánh mắt thật hảo hắn trước kia như thế nào không nghĩ đến đâu nếu là hắn ra công tử cưới phúc nhi tiểu tiên cô rốt cuộc không cần sợ quỷ không nói còn có thể chế trụ hắn ra công tử vừa nghĩ tới hắn ra công tử sau này mỗi ngày bị đầm đánh thật hảo muốn cười ra tiếng á phúc nhi tiểu tiên cô ngươi đừng nghe bên ngoài người nói vậy Ta ra c ô một kỳ thật khá tốt, ơn, hắn cho tới bây đường k h đến ôn t phủ ôn phủ đại môn khẩu có đã là vây hảo trước người ôn phủ đại môn còn không có mở này đó người cũng liền tại bên ngoài nghị luận hôm qua ta trở về hỏi thăm một chút nghe nói tại tây nam này dạng đoàn công đội ngũ còn không thiếu đương đ ị a hào chút nhân ra bên trong có cái gì tam thai bắt nạn đều quen thuộc tỉnh h đ o à n công bên cạnh người vui vẻ a hỏi nói tại hạ liền là tây nam tới đương đ ị a đoàn công là nhiều gặp được có thật sự bản lĩnh kia là mời đến c ử a liền có thể tiêu thay hắn nhất nói chung quanh nghe người ta liền vây lại nhao n h a u bắt đầu nghe ngóng rốt cuộc như vậy hiếm lạ sự tình phía trước đều không nghe nói quá chúng ta này gặp được sự tình đều là đi miếu bên trong bài bái muốn không phải là thỉnh đạo trưởng làm phép bất quá đạo trưởng cũng là có linh có mất linh này vị la bản ngươi cấp chúng ta tử tế nói, nói. Này người bị như vậy nhiều người vây quanh đều vui vẻ a xem hắn trong lòng có chút lâng lâng này người tung bay liền yêu thích k h o á lác cái gì lợi hại đoàn công cũng có thể trực tiếp đem quỷ cấp xin đi ra ngoài còn có thể cùng quỷ vật đánh nhau tại nóng hổi trào dầu bên trong tắm rửa thượng đao thời điểm kia là một lưu liền đi lên kia chân trần giẫm tại tinh hồng than lửa bên trên liền cùng chơi đồng dạng những cái đó lợi hại đoàn công toàn thân tường đồng vách sắt đau thương bất nhập bách phúc nhi khỏe miệng run lên hai lần còn chưa lên tiếng dùng cây quạt tre khuất nửa khuôn mặt vệ vân kỳ l i ệ người phúc nhi mọi mọi nhà bên trong trường bối thực sự là lợi hại bách phúc nhi t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đó là đương nhiên ngươi nhưng là tự mình cảm thụ qua lợi hại hay không lợi hại ngươi không biết vệ vân kỳ này lần không hề tức giận ngược lại là cười nói tại chảo dầu bên trong tắm rửa cùng d â m than l ử a chơi này cái không biết đến hảo muốn đánh hắn làm sao bây giờ bách phúc nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm ngươi cổ bên trên mang là ta ngọc ngươi nếu là còn dám khí ta liền cấp ta còn trở về như lớn mật công tử vệ vân kỳ x ú n h a đầu thua không nổi rất nhanh chung quanh chờ đợi người liền kích động bách thường ăn chờ người đến bách phúc nhi hướng nàng đại bá cười cười cùng nhau cùng vào cửa ôn gia chủ so liền hai ngày nhiều hơn mấy phần nhiệt tình bách đoan công thật là thần nhân này hai ngày phủ bên trong thượng hạ cảm giác hào rất nhiều bách thường ăn khách khí mở miệng ôn gia chủ hôm nay là cuối cùng một trận tới xem qua quý phủ bố cục sau chúng ta h u y n h đệ hai người t h ư ờ n g nghị một phen có chút vấn đề muốn cùng ôn gia chủ nói một chút ôn gia chủ chắc tay sau đó vui vẻ a ngồi xuống cuối cùng một trận là truyền thống phát n ă m x ư ơ n g này là hán tử nhóm cầm tay tuyệt c h i ê u như là hát h í khúc đồng dạng đương xem đến có người đem điểm đốt ngọn nến ngậm tại miệng bên trong sau đó miệng bên trong mánh p h u n ra một trận hỏa sau lại là liên tiếp tiếng phen vệ vân kỳ thầm nói này cuối h gánh ơ i liền siết cùng đồng dạng, bất q á kêu không phun hỏa thể như vậy đại, như vậy lâu, nhóm có thể hay sao có có vậy vậy đại, lâu, t m ệ n g lưỡi. b á cùng h Phúc Nhi không dành cảm c nàng để ý, nàng cảm thấy, cùng này hôn đàn nàng thông cái tích cực nàng chỉ số một i cuối n tuyến. Này cuối cùng h hạ đều m trận không coi là quá dài đám người xem vẫn chưa thỏa mãn chờ kết thúc lúc ôn phủ quản sự bắt đầu hướng bên ngoài thì người xem ba ngày miễn phí náo nhiệt người lưu lên không rời rời đi nay đầu bách nam tinh mang người thu thập khánh đàn bách thường an cùng bách thường thanh hai huynh đệ mới bắt đầu cùng ôn gia chủ nói phủ bên trong vấn đề khi biết được bởi vì cây cối quá nhiều dẫn đến âm khí tụ tập không chỉ có mang đến đen đ u ổ i còn làm thân thể chịu tổn hại ôn gia người bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên tới nhà bên trong thụ đích thật là quá nhiều không nói tụ tập âm khí cũng rất không an toàn muốn không liền chặt rơi một ít đi ôn gia chủ có điểm không nỡ rốt cuộc có đạo trưởng cấp hắn nói phủ bên trong cây cối đều là phong thị thụ chém không được bách thường thanh mở miệng cái gọi là nước đầy thị tràn trăng tròn thị khuyết phủ bên trong phòng ốc lâu dài không thấy được mặt trời âm khí nhập thể cứ thế mãi tình hình đem càng thêm nghiêm trọng chém đức này bên trong một bộ phận làm mặt trời có thể xuyên thâu xuống tới lại có chúng ta mời đến thần linh trợ trận tin tưởng ít ngày nữa phủ bên trong tình huống đem đại có đổi mới qua n tại đốn cây này một điểm đại gia đều duy trì có vị công tử liền nói đại mùa hè gian phòng bên trong đều lạnh lẽo mẫu chốt là lạnh một điểm thoải mái không thông suốt gian phòng bên trong ngăn tủ cũng thường xuyên lạc chân c h ă n cũng không đủ khô mát xem thấy này thụ nhiều cũng không có chỗ tốt cuối cùng còn là ôn lão thái thái lên tiếng nếu bách đoan công đều như vậy nói tiết liền ng Tiền t hai ỉ n h Bách đ o n Công ngày m a bên u chuyến, ổ i đi sáng này đó một xem xem thụ y giúp là u cầu chém ư c Nàng là yêu thích ánh nắng xuyên thấu lá cây ánh khách á khí nắng một phen bách thường a n liền trở về đường bên trên hai huynh đệ cái đều có chút chờ mong hy vọng có thể tiếp vào mới sinh ý bách phúc nhi cùng bọn họ nói một trận liền chuẩn bị trước trở về vệ gia mới vừa ra ôn ra đại môn liền có vệ phu nhân bên cạnh nha đầu tới truyền lời công tử phu nhân lão gia cùng đại thiếu phu nhân hôm nay buổi chiều có sự tỉnh ra cửa bàn giao công tử tối nay mang phúc nhi cô nương tại ngoại d ụ n g cơm vệ vân kỳ tại trong lòng hít sâu một hơi đối này cái xú nha đầu h ắ n ăn không trôi bản chương xong chương ba trăm hai mươi bốn này cô nương như thế nào như vậy nhiều chuyện kinh thành lớn nhất từ lâu bên trong điếp tiểu nhật tình kêu gọi khắc nhân đi qua một phen đấu tranh tư tưởng vệ vân kỳ còn là thỉnh bách phúc nhi ăn cơm cũng tại trong lòng nói với chính mình liền coi là cảm tạ lá b ù a của nàng cùng n g ọ bội thích ăn cái gì tùy t i ệ n điểm vào bao xương vệ vân kỳ liền hóa thân thành thổ đại khoản bách phúc nhi cũng không k h á c h khí đem này bên trong đặc sắc đồ ăn đều thượng một đạo đếm thử thấy vệ vân kỳ gật đầu nhận biết hắn điếm tiểu nhị đầy mặt tươi cởi ra cửa đi ăn bài không đến a vệ đại hoàn khố mang cô nương ra cửa ăn cơm lạp vệ đại hoàn khố thỉnh hồ bằng cầu hữu ăn cơm đều ra tay xa xỉ thỉnh cô nương ăn cơm còn có thể để ý bạc trưởng quý đến tin tức liền đi bếp sau nói cho bếp sau người cái gì quý liền cấp h ắ n thượng cái gì muốn biết vệ đại hoàn khố nhưng là phú quý thực căn bản liền sẽ không để ý giá tiền có đầu bếp xem bất quá mắt trưởng quý liền hai người thượng mười lăm cái đồ ăn có phải hay không quá nhiều hơn nữa chỉ có một chỉ đã giết hảo gà mang thức ăn lên muốn c h ầ m một chút trưởng quý nói là kia vị cô nương chính mình nói lên đặc sắc đồ ăn nghe giọng nói cũng không là bản địa người làm sao biết như vậy nhiều liền tính ăn không tốt n à n g cũng chỉ sẽ gật đầu nói hảo bằng không vệ đại hoàn khố mặt mũi để vào đâu vệ đại hoàn k ố kia một lần tới không là bãi một b à lớn có mấy cái đồ ăn là có thể bị、đậu. đều đi uống rượu đúng nhanh lên cấp hắn thượng một bình đ ắ t nhất rượu không là nói chết một điều nặng bảy cân cá chấm cỏ cấp hắn thượng đầu bếp thở dài k i a cá chấm cỏ buổi sáng liền chết hắn đều chuẩn bị muốn ném đến thùng nước r ử a chén đi trưởng quỹ không kiên nhẫn liền là chết mới cho hắn thượng thượng hắn cũng sẽ không ăn như vậy đại cá không rẻ thua thiệt tính ngươi đầu bếp bất đắc dĩ nghĩ dù sao t i ể u lâu cũng không là chính mình lại là trưởng quỹ muốn như vậy ăn bài lên thì lên đi dù sao ra sự tình không tính được tới hắn đầu đi lên bách phúc nhi ngồi tại bao xương bên trong uống trà còn thỉnh thoảng thò đầu xem phía dưới cửa sổ nhai cảnh thấy mặt dưới khắp nơi đều treo đầy đèn lồng còn có bán hàng rong tại không ngừng g à o to đi tại nhai bên trên người t h ò n g rong tự tại bách phúc nhi hiệu kỳ ta vừa tới thời điểm thấy buổi tối nhai bên trên không cái gì à đây là muốn quá cái gì tiết thấy nàng đ ồ nhà quê đồng dạng vệ vân kỳ kém chút không có cười ra tiếng ngươi ở tại cái gì khách sạn duyên lai、like、khách sạn vệ vân kỳ suy một tiếng này loại khách sạn các ngươi là làm sao tìm được các ngươi bách ra hiện tại cũng coi là ra đại nghiệp đại không thiếu bạc hoa thật vất và tới một chuyến vào thành còn trụ như vậy khách sạn bị hố đi bách phúc nhi làm sao biết đương thời là làm sao tìm được rốt cuộc kia cái thời điểm nàng t r o n g mặt như thế nào và ở đi đều không biết Trẻ trôi nước tiến lên giải thích kia duyên lai、like、khách sạn vị trí là thiên chút lầu dưới này nhưng là kinh thành phồn hoa nhất chu tức đại ngai buổi tối là có chợ đêm phúc nhi tiểu tiên cô dùng qua cơm có thể đi dạo chơi ai nha đến lúc đó bọn họ nhà công tử bồi cùng nhau cảm tình không phải nơi ra tới rồi sao bách phúc nhi chỗ nào hiểu đến hắn trong lòng tại nghị cái gì cười tủm tỉm liền gật đầu kêu hành ăn nhanh lên ăn hảo liền đi vòng vòng đi dạo chợ đêm qua tự theo sinh ra tới đến hiện tại nàng đều không đi dạo quá mở mắt một chút cúng hảo vừa muốn nói chuyện cửa lại mở điếm tiểu nhị đầy mặt tươi c ư ờ i mở cửa tam công tử đồ ăn tới thấy gà vịt đầu cá mọi thứ đều có bãi tràn đầy một bàn lớn đặc biệt là bảy tại nhất trung gian kia đ ề ệ u mục c h ắ c sáu bảy cân cá trắng cỏ lớn bách phúc nhi c h ấ n kinh trong mắt đều mượn rơi này đó đều là các người đặc sắc đồ ăn cái này cần muốn mười người ăn đi thượng như vậy nhiều xem đều no thấy nàng còn không cao hứng vệ vân kỳ nhữ mày thượng nhiều còn không tốt bách phúc nhi không cao hứng ngồi xuống ngươi ra cửa ăn bữa tiệc có thể ăn no như vậy nhiều đồ ăn một món ăn cũng liền có thể ăn một tiết ử cảm giác hảo giống như ăn không được da này đạo môn liền phải nói nàng là hồi hồi ăn bữa tiệc đều ăn không đủ no đạo không là không g i à n h được liền là xem liền no quay đầu liền phải ăn chút cái gì lót giả một chút điếm tiểu nhị cùng mang thức ăn lên người đều có điểm mắt t r ợ n tròn này cô nương như thế nào như vậy nhiều chuyện vệ đại hoàng cố đưa tiền ngươi ăn liền xong à ăn không hết liền không ăn lưu cho bọn họ lại lần nữa n ấ u nấu đương cơm tối nhiều hảo cô nương này đó đều là chúng ta t i ể u lâu đặc sắc đồ ăn khách nhân nói đều nói hảo tam công tử nhưng là chúng ta này bên trong khách quen hồi hồi mang bằng hữu tới đều yêu thích điểm này đó đồ ăn bách phúc nhi bỗng nhiên nói, nói xem lên tới đích thật là không sai này bản đ vệ vân kỳ cảm thấy có chút ném người đồ ăn đều thượng hỏi tiền làm cái gì đương hắn trả không nổi điếm tiểu nhị cảm thấy có chút không tốt làm cười nói cô nương không cần quá hỏi giá tiền ăn hảo là được bách phúc nhi cười hóa ra là các ngươi t i ể u lâu mời khách ra điếm tiểu nhị mắt ba ba xem vệ vân kỳ hy vọng hắn có thể ra mặt ngăn cản này loại làm hắn mất mặt hành vi thiên vệ vân kỳ đ ỗ n g nhiên muốn nhìn một chút này nha đầu muốn làm cái gì này nha đầu mặc dù làm người ta ghét nhưng cũng không là cái người nhiều chuyện lại hắn cũng tin tưởng xú nha đầu không chiếu bạc bỗng nhiên như vậy hỏi tất hữ duyên từ a thấy vệ vân kỳ không dành để ý điế trưởng quy nói tam công tử là chúng ta khách quen này một cái bàn thu một trăm l ư ợ n g là được bách phúc nhi khỏe môi ý cười càng xán lạ cũng không ngồi xuống đứng cầm đũa lên chỉ kia điều cá chấm cỏ lớn nói ta kiến thức nông cạn lần thứ nhất xem đến hấp như vậy đại cá chấm cỏ bên trong chín chưa như vậy đại có thể ngâm miệng liền tính là c h ư n g chín n à y cá đến muốn lao thành cái gì bộ dáng nói liền cầm lấy đũa ôm lấy tay đi chọc lấy một chút n à y đâm một cái nàng liền nàng lộ ra quả là thế t h ầ n sắc thiêu khởi một khối thịt cá nhìn h ì n trực tiếp chi đến vệ vân kỳ chóc mũi ngửi một cái vệ vân kỳ vừa nghe liền sắc mặt khó coi cá chết này là đem hắn làm coi tiền như rác bách phúc nhi đem thịt cá còn c ấ p cá bổ sung vừa mới bị chọn lấy kia cái lỗ thủng thịt cá đều thành bùn này là quy thiên rất lâu đi còn có này cái gà dùng đũa chặt mở thịt gà một kia máu gà chảy ra các ngươi có phải hay không quá qua loa ai ra h uy bởi vậy có thể thấy được như lớn mật đồng học tại này đó người trong lòng là cái cái gì định vị ngốc đại k h o ả n đi rất nhanh nàng lại lấy ra mấy món ăn vấn đề xuất hiện cuối cùng để đua xuống nói đi làm sao bồi thường điếm tiểu nhị đều nhanh k ó c g quay người vội vàng đi mời trường quý đi trưởng quý còn tại mỹ tư tư tính có thể theo vệ đại hoàn khố k i ê m một bản đồ ăn bên trong n g ó c ra tới bao nhiêu bạc tiến vào chính mình hầu bao nghe xong điếm tiểu nhị lời nói liền trợn tròn mắt n à y là cái gì cô đ ư ơ n g như thế nào như vậy nhiều chuyện điếm tiểu nhị lắc đầu không biết ta không ngừng chọn vấn đề vệ đại hoàn khố cũng không nói tẫn xem náo nhiệt oán b ệ h o á n trưởng quý còn là nhanh lên vào cửa đi xem xét một vào cửa liền đem sở hữu sai đều đẩy tới đầu bếp trên người hôm nay là bị cửa hàng chiêu đ ạ i không chú đáo này bàn từ thịt rượu bạc liền miễn kẻ hèn cái này làm đầu bếp một lần nữa cấp thượng mấy cái nhưng khẩu đồ ăn bả nữ tử dạo phố thật là đáng sợ bách phúc nhi ngồi không n ú p ních bản cô nương không yêu thích cấp người lần thứ hai cơ hội thịt rượu tiền ngươi liền không nói cũng sẽ không cho ngươi khó được vệ tam công tử mời ăn cơm bản cô nương nhưng là hoan hoan hỉ hỉ tới kết quả cá là tối gà là sinh bản cô nương nhưng là người sống cấp ta thượng nửa sống nửa chín gà là tại cấp ta thượng cung hiện tại bản cô nương là đ ả o tẫn khẩu vị chỉ cảm thấy thập phần đen đủi vệ tam công tử mặt mũi mất hết trưởng quỹ tổng muốn có cái t u y ế t pháp đi nếu là trưởng quỹ không, không bằng liền mời từ lâu đông ra hoặc là mở ra này cánh cửa làm khách phía ngoài đều giút thương lượng một chút vệ vân kỳ ánh mắt bất thiện nhìn hướng t r ư ở n g quỹ ngươi muốn không làm chủ được bản công tử cũng chỉ có thể đi tìm đủ ba hắn miệng bên trong đủ ba liền là này nhà tiểu lâu đông ra đều là sinh ý chàng thượng người vệ vân kỳ tự nhiên là nhận biết lại quan hệ cũng không tệ lắm trưởng quỹ bị hù dọa cắn răng dựa theo bản điếm quý củ như cùng món ăn có gì không ổn gấp ba bồi thường này hồi là kẻ hèn sai lầm thỉnh tam công tử dơ cao đánh khẽ bách phúc nhi s ù y một tiếng gấp ba bồi thường là người đồ ăn có vấn đề nhưng hôm nay ngự như n g là cố ý không cấp đun r ồ i muốn biết cấp người chết ăn đồ ăn là nửa đời đồ ăn bản cô nương cùng vệ tam công tử đều là người làm ăn kiên kỵ nhiều là kế tiếp ba tháng làm sinh ý thua thiệt khả năng tính tới trưởng quỹ đầu thượng làm trưởng quỹ cấp lợi tầy trưởng quỹ sau l ư n g phát lệnh này cô nương như thế nào như vậy không nói đạo lý tại vệ đại hoàn khố trước mặt không muốn mặt mũi sao cuối cùng chỉ có thể chắp tay chắp tay lại lần nữa nhận lỗi cũng nói không biết cô nương nghĩ muốn như thế nào bồi thường bách phúc nhi liếc nàng liếc mắt một cái tính bản cô nương vốn dĩ hôm nay là không nghĩ t i ệ n nhưng xem đến vệ tam công tử mặt bên trên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. lời còn chưa nói hết trưởng quỹ liền tùng khẩu khí cảm thấy quả nhiên là muốn xem vệ đại hoàn khố mặt mũi vừa rồi chỉ là phô trương thanh thế vừa muốn nói cảm ơn bách phúc nhi phía sau nói ngay liền gấp mười lần bồi thường hảo c ấ p một n g h n một trăm lượng đi vệ vật kỳ trưởng quỹ cô nương gấp mười lần bồi thường là một ngàn lượng bách phúc nhi nhữ mày bản cô nương đ ư ơ n g nhiên biết là một ngàn lượng k i a này bản tử đồ ăn không là giá trị một trăm lượng bản tiền tăng thêm bồi thường không là một ngàn một trăm lượng trưởng quỹ cảm thấy h ắ n bị khi dễ này cô nương thật không thể nói đạo lý cuối cùng trưởng quỹ thành thành thật thật bồi thường một ngàn một trăm lạ mặt dòng bách phúc nhi thần sắc đương nhiên thủ hạ nhét vào chính mình hầu bao tại trưởng quỹ hàm chứa nước mắt hoa ánh mắt bên trong tiêu sái rời đi ra cửa vệ vân kỳ liền nói kêu bạc có phải hay không nên c ấ p ta bách phúc nhi cởi tủm tìm xem hắn ta bằng bản lãnh kiếm tại sao phải cho ngươi lại nói không là ta ngươi tối nay liền muốn ăn thôi cá rất lớn khả năng ngươi đến muốn tại cái b ộ bên trên ngồi sổn một đêm thượng ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta đứng tại rộn rộn ràng ràng chợ đêm bên trong bách phúc nhi tâm tình hào cất cánh đi bản cô nương hôm nay buổi tối làm chủ mời ngươi ăn, ăn khuya liền dùng vừa mới kiếm được bạc còn đứng tại cửa ra vào t r ư ở n g quỹ chạy xuống một hàng thanh lệ nói như vậy lớn tiếng là sợ hắn nghe không được sao điếm tiểu nhị run rẩy đỡ hắn trưởng quỹ đừng nhìn xem tiêu vị cô nương thoải mái tiêu lấy bọn họ tiểu lâu bạc không là càng khó chịu sao đứng tại nhai bên trên bách phúc nhi rất nhanh liền bị chợ đêm náo nhiệt hấp dẫn rốt cuộc nàng là theo tiểu địa phương tới sao còn như khe suối câu đ ô n g nhiên tiến vào thành phố lớn nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm l ạ này cái khăn hảo hảo xem a mua điểm mang về nghĩ nhà bên trong người nhiều hào khí mở miệng lão bản cấp ta tới ba mươi điều muốn hảo xem lão bản vừa thấy tới khách hàng lớn đầy mặt tươi cười. cô nương thật là người mắt đẹp quan còn tốt ta này mặc dù là cái sạp hàng nhỏ nhưng đồ vật kia là đ ỉ n h đ ỉ n h hảo s o cửa hàng bên trong còn tiện nghi rất nhiều hà bao cô nương muốn điệp không đồng dạng hảo bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm gật đầu kia liền lại đến ba bốn cái hầu bao bọc lại hoa không là chính mình t i ề n liền là thoải mái vừa đi hai bước lại xem đến hoa đăng à, này cái hoa đăng có chút ý từ à, lao bản tới một cái mới đi không đến trăm mét trẻ trôi nước cùng vệ vân kỳ chủ tớ hai người liền hai tay không không để một đôi bao lớn bao nhỏ vệ vân kỳ hít sâu một hơi vừa hung ác đem tựu lâu đông ra tề tam công tử mắng một trận muốn không là đồ ăn không tốt hắn về phần ra tới làm lao động tay chân thấy bách phúc nhi còn muốn hướng sơn phấn cửa hàng bên trong đi vệ vân k ỳ tiến lên không là nói muốn làm chủ ngươi xem sơn phấn làm cái gì bách phúc nhi quay đầu này cửa hàng như thế nào dạng che trôi nước chịu vùng núi khái niệm đây chính là có danh sơn phấn cửa hàng bách phúc nhi cười nói tới đều tới xem xem lại không lỗ lã đi s o n phấn cửa hàng lão bản chính sầu không sinh ý nghĩ muốn đóng cửa một n h ì n người tới liền trận tròn mắt hóa ra là vệ đại hoàng k ố mấu chốt này lần vệ đại hoàng k ố không là cùng hắn mẫu thân tới thế mà bồi một cái cô đ ơ n hiếm là a tam công tử mời ngài ngồi trước u ống c h é n trà cô đ ư ơ n g ngài muốn xem điểm cái gì chỉ sợ bách phúc nhi vừa thấy liền không có thời điểm vệ vân kỳ trực tiếp mở miệng có cái gì mới hảo đều lấy ra tới cấp n à n g tuyển sớm mua sớm đi trưởng quỹ động tác nhanh nhẹn lấy ra tới thượng h ả o sân phấn bách phúc nhi cũng không hiểu lắm trưởng quỹ không ngừng giới thiệu bách phúc nhi chọn chọn lựa lựa thích hợp mười tám tả hữu cấp ta tới nam bộ thích hợp ba mươi lấy bên trong cấp ta tới nam bộ bốn mươi lăm tuổi dùng tới nam bộ gói kỹ sau muốn đánh dấu rõ ràng tránh khỏi loạn quả nhiên là khách hàng lớn a trưởng quỹ cùng tiểu nhị một trận bận rộn vệ vân kỳ cùng chạy trôi nước tay bên trong đồ vật lại thêm mấy bao lớn. đưa ba người ra cửa trưởng quỹ k h ỏ e miệng liệt đến lỗ thai mặc dù là cô nương chính mình giao tiền vệ đại hoàn khố bồi nữ tử đi dạo chợ đêm nhưng là đầu một hồi còn chịu thương chịu khó mang đồ này cô nương thật bản lánh á lại đi dạo gần nửa canh giờ chủ tớ hai người không chỉ có là hai tay không rành cổ bên trên cũng q u ả i háo chút bao quần áo cùng nhau trận trắng mắt công tử này nữ tử đi dạo khởi nhai tới thực sự là quá đáng sợ hắn cùng hắn ra công tử hiện tại tựa như là hai con bò vệ vân kỷ cảm thấy chính mình chân sau cùng đều tại đau xem xú nha đầu ô n một bao mới vừa mua điểm tâm ở phía trước vừa đi vừa ăn quả thực không có nhân tính hắn không biết là mới vừa ăn vài miếng điểm tâm bách phúc nhi có chút hối hận bởi vì không như thế nào ăn ngon nàng không muốn ăn lại cảm thấy ném lại không quá hảo mấu chốt là đường bên trên liền khất cái cũng không thấy một cái chỉ có thể c ư ờ i t ù m tìm c h u y ể n thân đều đ ó i đi ăn khối điểm tâm lót giả một chút bụng nói liền t ắ c một khối bánh đậu xanh đến t r ạ y trôi nước miệng bên trong t r ạ y trôi nước hai ba lần liền ai thực sự là đói a vệ vần kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác ta không muốn ăn bánh đậu xanh bách phúc nhi biết nghe lời phải đổi một cái đổi một cái khiếm thực bánh ngọt trực tiếp nhét vào hắn bên miệm nhanh lên ăn ai gia huy này không là chúng ta vệ tam công từ、sau. một trận t r e o tức thanh â m vang lên bách phúc nhi quay đầu liền thấy ba cái ăn mặc loại l o ẹ t công tử ca p h ê phẩy cây quạt vui vẻ a đi qua tới lại ba người ánh mắt còn không ngừng hướng nàng trên người đánh giá nơi nào đến cô nương trước tiết như thế nào không g ặ p qua quả thật hờn r ồ i đáng yêu chẳng trách có thể làm chúng ta tam công tử liệu mình bồi cô nương làm cu ly bản chương xong chương ba trăm hai mươi sáu do không chết các ngươi ba cái ăn mặc loại l o ẹ t công tử ca tự xưng là tiêu sái phe phẩy cây quạt đi tới xuyên lục y người nói vân huynh nghe nói ngươi gần đây thân thể không quá nhanh n n huynh đệ nhóm chính nói muốn đi xem ngươi không nghĩ đến vân huynh thế mà tại b u i cô nương dạ phố c xuyên, ha ha. xuyên bảo xem ý màu xanh lam người nói bên ngoài đều nói vân hinh gặp được quỷ xem tới truyền hắn môn quả nhiên không thể tin vân hinh này là bận bịu bồi mỹ nhân a này là kia già cô nương lá gan như vậy đại nơi khác tới đi xuyên xanh xem ý màu và người nói tiếp xem tới chúng ta là lo lắng vô ích vân hinh ngươi không có suy nghĩ không đem chúng ta làm h u y n h đệ à, cũng không giới thiệu này là nhà nào cô nương này cô nương xem không tệ à, phía trước như thế nào chưa từng thấy không sẽ là vân hinh tại kinh thành nói không đến tức phụ này là hắn lao ra cấp hắn lửa gạt tới đi man đêm hạ hoa đăng bên cạnh ba người phe phẩy cây quạt t r e o tức ánh mắt tại bách phúc nhi trên người đánh giá trong lòng nói nhỏ đối này đó ánh mắt bách phúc nhi tỏ vẻ phi thường không thoải mái lại nghe thấy này đó người tại trong lòng nói nàng là vệ vân kỳ tìm t i ể u tức phụ tại chỗ liền xù lông lên tựa vào vệ phủ vệ phủ mẹ chồng nàng dâu hai cái liền tại trong lòng nói nhỏ nói muốn đem nàng bắt lại muốn bắt nàng c h ấ n trạch hôm nay trẻ trôi nước lại tại trong lòng nói nhỏ nói một đường thật coi nàng không hiểu đến a nàng chỉ là giả bộ như cái gì cũng không biết mà thôi n à y đó người con mắt có phải hay không sinh trưởng tại cái rốn mắt bên trên từ nơi nào nhìn ra tới nàng cùng như lớn mật có thể trở thành một đôi bọn họ hai người nếu là thấu thành một đôi ba năm bên trong nhất định có một người tăng n g ấ u ánh mắt lạc tại đánh giá nhất h a n g say người trên người này người ánh mắt nàng nhất không yêu thích còn tại trong lòng nói nàng ham tiền tài tâm sinh một kế nàng không thể đem vệ ra mẹ chồng nàng dâu như thế nào dạng còn không phải thu thập này mấy cái sao ánh mắt lập tức thay đổi chân kinh sợ hãi sợ hãi sau đó rụt cổ lại hướng vệ vân kỳ bên cạnh ních lại gần run dày chỉ áo xanh váy người mở miệng ba tam công tử hán hán thật đáng sợ bị chỉ người gọi ngô có quyền cũng là thương hộ còn là hoàng t h ư ơ n g tại thương hộ bên trong liền là cao chờ một hồi tồn tại thấy bách phúc nhi lộ ra kinh khủng t h ầ n s á c theo bản năng liền s ở chính mình mặt không cao hứng mở miệng ta nói này vị cô nương quả thật vân hinh dài không sai vậy bản công tử cũng không là cái gì xịu nhân đi vệ vân kỳ chính chuẩn bị muốn đỗi này ba người mấy câu lại thấy bách phúc nhi này dạng trong lòng liền hiệu kỳ chỗ nào đáng sợ bách phúc nhi lại đi hắn bên cạnh tới gần một điểm ngửa đầu sợ hai nói nói kia vị công tử lưng bên trên lưng một cái hài tử thật đáng sợ vệ vân kỳ cùng trẻ trôi nước chủ tớ lúc này liền lui về sau ba bước ba người dừng lại này bên trong hai người nhìn hướng nô có quyền cổ đúng lúc thổi tới một trận gió đêm nô có quyền lập tức liền cảm thấy chính mình cổ lạnh lẽo người đều yêu thích liên tưởng cũng không biết nô có quyền nghĩ đến cái gì sắc mặt xanh xám xem bách phúc nhi ánh mắt cũng biến bất thiện vừa đi hai bước bách phúc nhi l n h mắt cũng biến bất thiện vừa đi kia hài tử cắn hắn cổ còn cười thăng t r ư ở quá đáng sợ đầu ngón tay lặng lẽ b mặt đất bên trên đột nhiên xuất hiện một đoàn nho nhỏ l ư c hỏa xanh mơn mận xem liền làm người ta sợ hãi quỷ hỏa Nô có quyền lui về sau đáng sợ kia quỷ h ỏ a liền đuổi kịp hắn đồ bách phúc nhi đều muốn khóc hắn quá lợi hại chúng ta đi thôi chủ tớ hai người xem không đến quỷ nhưng này quỷ h ỏ a thực sự quỷ dị tăng thêm gần nhất sự t ì n h tự nhiên là tin là thật chỉ sợ lấy dính đến chính mình trên người chúng ta còn có sự t ì n h về trước đi nói liền dẫn bách phúc nhi quay người bách phúc nhi rụt cổ lại chạy nhanh chóng đi hảo một đoạn đường bách phúc nhi mới quay đầu lập tức bật cười dọa không chết các ngươi thấp thỏm bên trong vệ vân kỳ nghe được này câu lời nói tại chỗ liền hiểu rõ ra n g ư ờ i nói vậy bách phúc nhi hít mũi một cái n gửi được một trận hương vị mọi nơi vừa thấy liền thấy một cái quán hương vị liền là từ bên trong phiêu tán ra tới đi đi ăn cơm vệ vân kỳ phiên cái bạch nhãn nhận mệnh mang toàn thân bao quần áo vào cửa n à y học tại nhà tử là làm thịt dê s u y ế n ổ i xem bên trong những cái đó người ăn hương cũng liền làm xuống tới trẻ trôi nước nói cái gì đều không ngồi xuống bách phúc nhi liền sờ một thỏi bạc cấp hắn vậy chính ngươi đi ăn đi trẻ trôi nước mỹ tư tư tiếp nhà bạc đa tạ phúc nhi tiểu tiên cô có bạc tâm tình liền đặc biệt hảo công tử phúc nhi tiểu tiên cô các ngươi từ từ ăn ta trở về mang theo xe ngựa tới vệ vân kỳ gật đầu sớm nên có xe ngựa cái nổi vừa lên tới mới vừa ăn một miếng bách phúc nhi liền bị này hương vị cấp c h í n h phục đã sớm đói nàng vùi đầu khổ ăn vệ vân kỳ đánh giá một phen tiệm ăn bên trong hoàn cảnh có chút ghét bỏ nhưng thấy bách phúc nhi ăn như vậy hương cũng liền cố mà làm thử một cái thưởng thức liền không dừng lại ứa hai người hợp lý phân chiến rất nhanh một mâm thịt dê liền vào bụng không đợi bách phúc nhi mở miệm vân kỳ liền nói tiểu nhị lại cho tới hai bàn thịt dê chờ đợi thịt quá trình bên trong vệ vân kỳ hiếu kỳ hướng phía trước dối cổ mới vừa mặt đất bên trên kia cái lục h ỏ a lại như thế nào hồi sự bách phúc nhi thần bí cười một tiếng n h ữ n g cái đó đều là hắn sư phụ luyện đan sản phẩm phụ luyện đan thất thủ sát xuất rất lớn thất bại sau có lúc lại xuất hiện chút kỳ kỳ quái quái độ vật t h như mới vừa kia đoàn lục h ỏ a kỳ thật liền là thất bại đan dược không có hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn lưu lại cho chỉ cần ma sát không khí liền có thể thiêu đốt h ỏ a diễm lục màu lam cùng truyền thuyết bên trong quỷ h ỏ a rất giống dùng tới giả thần giả quỷ liền là thật khí hướng vệ vân kỳ thần bí cười một tiếng này còn là bí mật ngươi nói kia người có thể hay không bị hủ đến vệ vân kỳ nhữ không cần nhưng rất có tiền lá gan sao bình thường đi dù sao không dám một mình đi đêm đường thì tới bách phúc nhi tiếp tục xuyến thịt dê ngươi như thế nào đều rắn chắc l ạ như vậy một ít người vệ vân kỳ hít sâu một hơi đem ngươi đương vật hợp theo loài ăn đến một nửa tiểu nhị đoan một đĩa bí đỏ t ử đưa tới nhị vị này là tiểu điểm mới vừa xào ra tới hạt dưa đưa cho ngài nhị vị nếm thử hạt dưa sờ lên còn có chút nóng bên cạnh mọi người liền nói ta nói trưởng quỹ ngươi liền thật không tính toán mở cái xào hạt dưa phô ngươi này hạt dưa xào hảo nhất chủ yếu là sạch sẽ trưởng quỹ cười nói cũng liền này chút bản lãnh chúng ta xào hạt dưa cái gì là theo sông bên trong đào tới đặt tại mệ si bên trong dùng nước trôi tẩy này hạt cắt sạch sẽ hạt dưa tự nhiên liền sạch sẽ nay ngươi cười nói gật đầu đúng đúng đúng ngày hôm trước ta về phía sau thuận tiện liền xem các ngươi tại hướng hạt cát các ngươi kia cái tẩy c ắ t biện pháp cũng hảo nước đổ xuống đi nước bẩn liền di chuyển còn lại hạt cắt sạch sẽ so tại cái chậu bên trong xoa rửa sạch quá nhiều vốn dĩ là nghe náo nhiệt bách phúc nhi bỗng nhiên sửng sốt nước đổ xuống nước bẩn liền hạ lưu hạt cắt liền sạch sẽ nước xối bản chương xong chương ba trăm hai mươi bảy nhi tử làm cha không giút được ng Tiếp ăn bên trong thượng tính náo nhiệt bách phúc nhi lại là phát thượng đốc cái n ồ i bên trong thịt dê bị vệ vân kỳ vớt đi hơn v â n nửa mới phát hiện nàng không n ú p đ í c h đưa tay tại trước mắt nàng lung lay một chút êm đẹp ngươi phát cái gì nốc bách phúc nhi hồi thần đ ỗ n g nhiên cười rất là vui vẻ thậm chí có chút hưng phấn ngay tại vừa rồi một cái bối rối ta hồi lâu v ẫ n đ ể hảo giống như có giải quyết biện pháp vệ vân kỳ nhữ mày này nha đầu đều là như vậy điên điên khùng khùng sao nhanh lên ăn ăn xong về nhà bên cạnh bàn người truyền qua tới xem liếp mắt một cái thầm nghị cũng không biết là nhà nào tiểu phu thê hai người đều giải quái hảo xem trẻ trôi nước là tính toán thời gian tới. tới thời điểm hai người đã thả đũa thoải mái trả tiền sau bách phúc nhi hào hứng đi ở phía trước chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền muốn lại một lần nữa tiến hành thí nghiệm vệ vân kỳ bao lớn bao nhỏ đi ở phía sau kia bộ dáng thực sự là có người đục lỗ dẫn tới hào chút người quan sát vệ đến vệ ra thời điểm vệ nhị phu nhân mấy người sớm liền trở lại mẹ chồng nàng dâu hai người đến tin tức cười mặt mày con con t ầ n trước trước đưa thượng một cái m ô n g ngựa còn làm âu thân có biện pháp xem tới phúc nhi cô nương cùng tiểu thúc ở chung rất không tệ đâu vệ nhị phu nhân rất là tự đắc hai người cùng a n ra đồng dạng nếu là chúng ta làm trường bối không đẩy một cái hai người khả năng rất lớn đều sẽ không cân nhắc đến đối phương kim cương nô hết ngồi đầy giếng chúng ta cố gắng đầy đầy t h i ế t một điểm nho nhỏ ngưu kế này sự tình liền thành a vệ nhị gia tỏ vẻ nghe không vô chờ tần t r ư ớ c t r ư ớ c vừa đi liền nói thượng đều là làm ẩ u các ngươi cái này là lừa c á t hôn người xấu nhà cô nương thanh danh nếu như bị nhân ra bách ra người biết xem các ngươi bàn giao thế nào vì nhị phu nhân không phục ngươi coi người ta cô nương là ngốc nếu là phúc nhi thật tránh h i ể m nghi liền không sẽ cùng kim cương nô cùng nhau dạo phố muốn thật tránh hiềm nghi liền sẽ không tới kim cương nô phòng ngủ đem kim cương nô đánh một trợ năm trước ta trở về thương khê huyện lao ra thời điểm ta liền hỏi qua mẫu thân mẫu thân nói hai người mới mấy tuổi thời điểm liền tại kim cương nô phòng ngủ đánh qua một trận là đánh nhau ở cùng nhau ghé vào ngươi nhi tử trên người đánh nay sự tình nghiêm khắc nói lên tới kia liền là đã sớm có r a t h ị ệ n t i thân hợp ngươi liền rất vui lòng làm ngươi nhi tử độc thân muốn là dựa theo ngươi ý tưởng trở về thương khê huyện lao ra t ì m kia cái liền không phải gạt hôn vệ nhị ra cảm thấy cùng nữ nhân giảng đạo lý liền là cái sai lầm lựa chọn bất quá cuối cùng còn là vùng vẫy một hồi ta như thế nào nhìn ngươi nhi tử bị đánh ngươi như vậy vui vẻ từ nhỏ liền bị đánh mới vừa vào cửa mới mấy ngày liền lại bị đánh cho một trận mặt đều trả hoa nếu là hai người thành thân ngươi nhi tử đến muốn đánh thành cái gì bộ dáng vừa nghĩ tới chính mình nhi tử về sau vô cùng có khả năng phu cương bất chấn cách sơn kém năm bị truy bản liền không h ả o thanh danh lại tăng thêm một cái sợ vợ nhà có hà đ ồ n g sư quả thực đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương vệ nhị phu nhân suy một tiếng liền ngươi nhi tử kêu đức hạnh nếu là không có một cái lợi hại người trông coi sau này có ngươi khóc thời điểm chú ý hảo nói không chừng ngươi nhi tử chính hưởng thụ mặt bên trên còn vải màu còn bồi nhân ra ra cửa dạ phố liền là cái chịu ngược đãi tính tình này thật còn là thân lương trong lòng yên lặng vì hắn nhi t ử thở dài một tiếng ai bảo ngươi không nhận ngươi nương yêu thích tự cầu phúc đi làm cha không giúp được ngươi quá nhiều lại nghĩ đến nếu như bị này mẹ chồng nàng dâu hai người cấp làm thành sau này p h ụ bên trong ba cái nữ nhân đương bà bà không đứng đ á n đại nhi tức chỗ nào lại náo nhiệt hướng chỗ nào thấu xem náo nhiệt không chê sự tình đại nhị tức phụ là cái động thủ không động c ầ u bọn họ ra ba đem sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng giữa nghĩ nghĩ đều cảm thấy ngày tháng gian nan ai ba hai người nói náo nhiệt bách phúc nhi sở tại viện từ bên trong trước tiên ngọc khách khí đưa tiễn vệ vật kỷ sau đó nhìn k i ế một đống lớn đồ vật hoảng sợ mở to mắt ta nhớ đến ngươi hôm nay ra cửa quên mang hờ bao trên người một đồng tiền đều không có này đó đều là nhân gia tam công tử cấp ngươi mua bách phúc nhi cười tủng tìm tiến lên đỡ nàng ngồi xuống không là này đó đồ vật đều là đến không c ư ờ i tủng tìm đem vệ vân kỳ bị hố sự tình nói đắc ý nói cho nàng đại tẩu ta liếc mắt liền nhìn ra vấn đề k i a cá mặc dù dùng khương áp hương vị nhưng là này loại mùi hôi thối như thế nào đều không che giấu được sau đó ta nho nhỏ dùng lực liền phải gấp mười lần bồi thường đây chính là ta dựa vào bản lanh kiếm được trương tiên ngọc cảm khái hai tiếng tia tiểu lâu dám như vậy làm xem tới vệ gia tam công tử đã không phải lần đầu tiên bị hố bị hố còn không có phát hiện chỉ có thể nói do đồ ăn thượng quá nhiều rượu cũng thượng không thiếu này mới không phát hiện vấn đề ta nhìn vệ tam công tử sinh định tuấn lãng xem lên tới cũng không đốc thế mà còn có thể bị hố thành ngày dạng bởi vậy có thể thấy được vệ gia cực kỳ phú quý phú quý đến hắn đối này đó sự tình căn bản liền lơ đ ễ n bách phúc nhi cũng không giấu nàng nói vệ vân kỳ là kinh đô có danh h o à n hố ăn uống chắn đều tại hành chỉ là không phiêu trương tiên ngọc truy vấn hắn còn đánh cược bách phúc nhi liếp nhìn nàng chiến lợi phẩm đảo không phải đi sòng bạc nói là đi xem đấu ngỗng có đôi khi cũng đặt cược n à y đó đều là trẻ trôi nước nói cũng không giả trương tiên ngọc tùng khẩu khí kia c ò n tốt nếu là đi chắn nhưng vạn vạn không được liền là có núi vàng núi bạc cũng đều có thể cho chắn quang lại nghĩ đến tiểu cô tử cùng người ra cửa lại là ăn cơm lại là đi dạo chợ đêm trong lòng liền ngũ vị tạp trần nàng thật không nghĩ quá đem tiểu cô tử gả như vậy ở xa tới nếu như bị khi dễ hai nhà người nghĩ muốn tới chỗ r ử a đều không kịp nghĩ nàng này dạng liền rất tốt nhà mẹ để gần như vậy nàng cha tùy thời đều có thể xuất hiện tại nàng trước mặt hai nhà giúp đỡ lẫn nhau ngày tháng đều quá phát triển không ngừng bách phúc nhi yên lặng phi mắt lại tới nàng tẩu tử như thế nào cũng tại nghĩ này cái sự t ì n h không đúng theo nàng mười hai tuổi bắt đầu nàng tẩu tử không có việc gì liền tại cân nhắc cấp nàng tìm cái người trong sạch nhìn thấy hình người dáng người độc thân nam tử đều phải nhìn nhiều hai mắt chọn chọn lựa lựa nàng theo chạm tay có thể bỏng đến không người hỏi thăm hiện tại đã là không người có thể chọn cục diện ai đến ngày thứ hai bách phúc nhi đều còn tại ngủ liền bị người đánh thức nói là có người muốn tìm nàng ai tìm ta tàng băng bận i ệ u cấp nàng tìm muốn xuyên quần áo một bên nói là n ô già là có n ô công tử tối hôm qua ra sự tỉnh nghĩ đến hỏi hỏi tình huống Bách Phúc chút, cho chết. Nhi trong lòng hơi hồi hộp trong lòng này một là dọa đại ế n tiền viện thời Vân thời t điểm vệ đã Kỳ thấy hắn thần hắn sành ắ c chết. Chỉ cần chết như thường trong lòng tùng không không liền n khẩu khí, hụ tới không chết. Chỉ cần không chết hảo, xem g có t ể thể hoàn mỹ giải thích, nói không chừng sành nói còn có thể kiếm một món tiền. mỹ kiếm một giải Đại có bên trong ngồi vệ nhị gia vệ nhị phu nhân cùng tần trước trước còn chưa mở miệng vệ nhị phu nhân liền nói nô phu nhân cái này là phúc nhi cô đ ư ơ n g nàng là vô biên đạo t r ư ở n g đệ tử ta ra tình huống ngươi nhiều ít cũng là biết đối thua thiệt nàng ra tay hiện tại đã đại hảo n ư ờ i hướng bách phúc nhi chiều tay phúc nhi mau tới này hai vị l à nô lão gia cùng nô phu nhân bách phúc nhi cười tiến lên hướng hai người thấy lễ nô lão ra cùng nô phu nhân nhưng là vì nô công tử m à tới nô phu nhân liền vội vàng gật đầu phúc nhi cô đ ư ơ n g hôm qua ngươi nói ta già kia tiểu tử cổ bên trên có cái hoa nhưng là thật bản chương xong chương ba trăm hai mươi tám cuối cùng là thấy được đường trắng nô có quyền bị bách phúc nhi dọa trong lòng có quỷ tin là thật hồi phủ sau liền dọa co lại đến giường bên trên nửa đêm thế mà phát nhiệt độ cao miệng bên trong thần thần, thần thao ầ n t h thao nhắc tới đường đông buổi sáng mở to mắt liền nói chính mình cổ đau quá có quỷ tại căn hắn quỷ khóc sói gạo bất đắc hỏi rõ ràng sự tình tới từ phu thê hai người liền đến vậy ra bách phúc nhi yếu ớt thở dài kia tràng diện thực sự là có chút dọn người đáng t i ế c ta bản l ã n h không đủ n h ư không là đều đã ra tay nô phu nhân mãn nhãn lo lắng chính mình nhi tử chính mình biết kia là không quản được chính mình dây lưng quần phía trước đoạn thời gian còn là một cái nha đầu còn có bầu nô gia tuy là hoàng thương nhưng cũng chỉ là thương hộ nhi tử thật vất vả cùng một vị tổng tứ phẩm quan viên phủ bên trong thứ nữ kết thân tuyệt đối không thể náo ra tân nương tử còn không có vào cửa nha đầu tiên sinh hạ nhi tử sự tình tới chỉ có thể đem kia nha đầu bụng bên trong hải tử đi không nghĩ đến a tiêu hài tử thế mà quấn lên hắn nhi tử bách phúc nhi đem nàng nội tâm nghe cái minh minh bạch bạch, thầm nghĩ người liền là yêu thích liên tưởng vậy liền coi là làm ai đánh chính quả thực đại thiện nô phu nhân một mặt kỳ vọng hướng bách phúc nhi hỏi nói phúc nhi cô lương vệ tam công tử sự tình ngươi đều có thể giải quyết ta nhi vấn đề cũng không lớn đi bách phúc nhi bất đắc dĩ lắc đầu vệ tam công tử sự tình cũng chưa hoàn toàn giải quyết chỉ là tạm thời áp chế chờ ta sư phụ đến mới có thể giải quyết triệt đề đáng tiếc vì vệ tam công tử sự tình ta đã dùng hết sư phụ cấp trừ tà lá bửa lại học nghệ không tin nô công tử sự tình nhưng lại so vệ tam công tử khó giải quyết rất nhiều ta cũng bất lực nghe nói kinh thành cũng có hảo chút đạo trưởng hàng yêu trừ ma có thể thỉnh đi xem một chút ta nô phu nhân chợt nhớ tới nàng còn không có cấp này cô nương nói thù lao thấy nàng từ chối còn cho rằng là ngại t i ề n í t phúc nhi cô nương chỉ cần ngươi ra tay giá tiền thương lượng là được ngàn lượng như thế nào đạo trưởng đông ra đi tây ra miệng không chặt chẽ nàng chỗ nào yên tâm vệ nhị phu nhân nói nói nô phu nhân phúc nhi cô nương là tây nam thương khê huyện bách gia cô nương liền là có đường đỏ xưởng kia nhà nàng nói bất lực cũng không phải không phải bởi vì tiền tài nô lão gia có chút kinh ngạc vệ gia này mấy năm xuyên như vậy nhanh liền là bởi vì tay bên trong có đại lượng đường nghe nói vệ gia cùng làm đường bách ra quan hệ rất là thân mật xem tới quả là thế vệ nhị phu nhân lại nói không bằng các ngươi có thể thử xem phúc nhi cô nương đại bá cũng liền là tây nam tới bách đoan công bách đoan công hai ngày trước tại ôn phủ làm khánh đàn nghe nói hiệu quả không tệ nô phu nhân bội hỏi đoan công là làm cái gì bách phúc nhi cười t ủ n g tìm cấp nàng giải thích tóm lại chính là phi thường đối chứng nghe xong có thể cầu phúc vệ nhị phu nhân liền có tâm động nhưng cũng không tùy tiện liền định ra nói sau một lúc hai người liền cáo tử hẳn là nghĩ muốn trở về nghị nghĩ mặt khác biện pháp bách phúc nhi cũng trở về chính mình viện từ bên trong đi sau đó mang tiền liền đi ra cửa ước nàng đại ca cùng nhau đi dạo phố nhà tới vô sự bách nam tinh chính chuẩn bị ra cửa đi dạo huy ngội hai người ăn nhịp với nhau đại ca ta muốn m u a một cái cái phế ước mua kia cái tới làm cái gì bách phúc nhi không giải thích đến lúc đó ngươi sẽ biết mua được cái phế còn yêu cầu bùn đất căn cứ nàng này đó năm thí nghiệm cần thiết bùn đất yêu cầu tuyệt đối sạch sẽ tuyệt đối không là cái gì màu vàng bùn đều có thể có chút bùn đất sâu trôn dưới đất văn sương thôn hậu sơn liền có một chỗ nhưng kinh thành tại chỗ nào đâu một đường nghe ngóng rất lâu mới hiểu đến thành bên trong có một chỗ dùng bùn đất đốt đất địa phương đi tìm đi thời điểm nói hết lời hoa giá tiền rất lớn mới mua được mấy loại bất đồng phẩm chất bùn đất bùn đều có thể bán hai l n g bạc bách nam tinh trường trường thở dài cảm thấy này kinh thành tốt thì tốt liền là tiêu xài quá lớn bách phúc nhi nghiêng đầu nhìn hướng hắn đại ca ngươi có phải hay không không biết chính mình nhiều có tiền bách nam tinh vui vẻ ác cười chúng ta tại văn sương thôn tại thương k h ê huyện chừ mua bán thượng sự tỉnh chỗ tiêu tiền cũng không nhiều chỉ cần không mời khách ta một cái thắng để hoa không được hai lượng ăn mặc đều có người ăn bài hắn thực sự không cái gì chỗ tiêu tiền bách phúc nhi tỏ ra là đã hiểu ngươi không hoa t ẩ u tử hoa là được huy ngội hai người tại bên ngoài đi dạo đường này còn cùng nhau mị mị ăn một bữa mới cắt tự trở về hiện tại bách thường ăn chờ người đều cắt tự ra cửa dạo chơi tùy tiện chờ khách tới cửa quan trọng là chờ ôn phủ có tin tức tốt chuyển tới ôn phủ thụ lập tức chém đứt hơn phân nửa c h ỉ n h cái phủ đệ nháy mắt bên trong liền lượng đường không thiếu phủ bên trong người đều cảm thấy mới mẹ lại thoải mái rốt cuộc chính mình trụ viện tử bị đại mặt trời nhất sái liền không c h i u bách thường thanh lại cấp bãi một cái chuyển vật trận nếu là hiệu quả không tệ bọn họ tuyệt đối có thể tiếp vào mới sinh ý về đến viện từ b đem chính mình khóa trái tại bên trong ai cũng vào không được bất quá nàng sự tỉnh t r ư ớ c nói cho trương tiên ngọc hiểu đến nàng muốn thí nghiệm mới đường trương tiên ngọc cực kỳ thượng tâm làm bên cạnh người nhìn chằm chằm người n g o ạ i không thể tới gần phòng bếp cùng nhau cùng bách phúc nhi tiến vào phòng bếp là các nàng theo nhà bên trong mang đến đường đỏ là chuẩn bị đường bên trên bổ sung thể lực dùng bây giờ bị bách phúc nhi làm h ả o chút qua tới ném vào nồi bên trong chuẩn bị một lần nữa hòa tan vẫn luôn theo buổi chiều dậy vào đến buổi tối mà n đ ê m rơi xuống thời điểm nàng mới từ bếp nhỏ phòng bên trong ra tới còn dùng một tấm vải phụ lên nàng lao lực ôm đồ vật vào chính mình phòng ngủ trước sau qua lại ba chuyến mới tính là trương tiên ngọc hiếu k ỷ cái gì đồ vật như vậy thần bí bách phúc nhi trong lòng rất là chờ mong nàng vẫn luôn hiểu đến chế tắc đường đỏ yêu cầu dùng đến bùn đất nhưng như thế nào dùng nàng như thế nào cũng nhớ không nổi tới liền nằm mơ đều nộng không đến hôm qua đi ăn xuyến thịt nghe nói nước s ố i tẩy cát này mới cho nàng dẫn dắt nhưng còn không xác định chỉ sợ nhiều nhất được đến là nước ngọt bùn đất nếu là thành công đại tẩu ngày mai buổi sáng liền hiểu đến thật là nàng đều dày vò bao nhiêu năm dày vò đến hiện tại cũng không có tự tin đến sáng sớm hôm sau sớm sớm tỉnh lại nàng lại khóa thượng chính mình cửa đi xem xét thành công đi thứ nhất cái cái bình bị cẩn thận để lộ đắp lên mặt trên bố mắt bên trong nháy mắt bên trong liền tràn ngập thất vọng nàng quả nhiên được đến một đôi bùn đất đường chưa từ bỏ ý định nàng vào đã mẹ không sợ sức trực tiếp để ấm nước tắm một chút đi kết quả chỉ có thể coi là miễn tưỡng nhan sắc đ ậ m chút nhưng tại muốn cọ rửa đường bột phấn liền muốn không a bùn đất bản thân cũng mang nhan sắc trực tiếp đổ xuống đi quả nhiên không thể thành tính phế đi lại mang kích động tâm tình, mở ra thứ hai cái bình. tình huống so thứ nhất cái bình còn không bằng rất là nhộp trí tại mở cuối cùng một cái bình thời điểm chắp tay trước ngực bãi phòng bát phương bồ tát theo vóc để lộ tử tế nhìn lại trong lòng liền khẩn trương đem một cái chén trà lau sạch sẽ sau、so、đi tiếp được theo tinh tế đường cắt lọt vào chén trà nàng kích động kém chút khóc lên mặc dù không có nàng thượng một b ố i giấy gặp qua đường cắt như vậy tuyết trắng còn mang nhàn nhạt màu vàng nhưng đã là phi thường không dễ dàng muốn biết này một hũ nàng dùng nhất phức tạp trình tự lại là lắng động lại là hấp thụ lại là bao trùm cuối cùng là thành công á âu âu â hảo mới khóc bản chương xong chương ba trăm hai mươi chín mãn kinh thành mua đường phèn phúc nhi ngươi sáng sớm tại gian phòng bên trong làm cái gì còn binh bang bang trương tiên ngọc là nghe được thanh em qua tới đẩy cửa mới biết được cửa bị khóa bên trong kia binh binh bang bang thanh âm lại vang lên một trận bách phúc nhi mới mở cửa vừa sáng sớm đầy chắn đều là mồ hôi cùng vào cửa trương tiên ngọc liền thấy mặt đất bên trên một đôi cái hũ phiến nàng chưa kịp nói cái gì bách phúc nhi liền ôm một cái bình ra cửa đem bình bên trong đ ồ vật tất cả đều đổ tại góc tường dễ cấy hạ sau đó lại là một trận binh binh bang bang bình bị nàng cấp ngã thành c ạ t bã ân có loại da ác khí cảm giác nàng chưa kịp hỏi bách phúc nhi lại từ gian phòng bên trong lấy ra tới hai cái thảo vào nhà bếp sau đó mới chạy chậm trở về phúc nhi ngươi tại làm cái gì hủy thi di tích bách phúc nhi nghĩ chính mình hoa như vậy mấy năm mới suy nghĩ ra được biện pháp tuyệt đối không thể tùy tiện lưu truyền ra đi sở hữu dùng qua đồ vật tất cả đều bị nàng cấp hủy sau đó nàng còn muốn đem những cái đó mảnh vỡ cấp ném đi ra bên ngoài còn cần thiết muốn tách ra ném t ẩ u tử ngươi tới xem cái bàn bên trên kia cái chén trà bên trong tràn đầy một chén trà đường trắng trương tiên ngọc tiến lên trước b ư ớ c lên một điểm tử tế xem sau đó đưa đến bên miệng lướt qua đường phèn bị ngươi biến thành hà cát bách phúc nhi cởi t ù n tìm ngồi xuống ta là có cái gì bản lãnh có thể đem đường phèn biến thành này dạng cắt mịt này là ta tiêu tốn nhiều năm dốc lòng suy nghĩ ra được thành quả x ta tối hôm qua nửa đêm không ngủ ta nghĩ đến đem chúng ta đường phèn tiến một bước tẩy m à u trở thành c u n g băng một cái nhan sắc biện pháp nhất định phải là nhất thông bách thông có cảm giác thông thoáng sáng sửa nàng có thể t r ư ớ c làm thành đường cắt dùng này loại đường cắt một lần nữa đun nước lại một lần nữa tiến hành chết xuất nàng liền có thể được đến càng thêm thuần túy đường phèn nghĩ tới đây liền rất là hưng phấn không kịp chờ đợi liền muốn thí nghiệm chính mình mới biện pháp trương tiên ngọc nhìn tỉ mỉ trước mắt đường trắng người cũng cùng kích động nếu là thật như thế chúng ta lại có thể một lần nữa đứng ở thế bất bại cũng có thể trực tiếp cải thiện này hai năm tiêu thụ lượng hạ t r ợ t u thế bách phúc nhi hào h ta đi tìm đại ca sau đó chúng ta đi kinh thành sở hữu có thể mua được đường phèn địa phương đi một vòng biết người biết ta trương tiên ngọc hỏi nói người đại ca làm sao biết kinh thành cái gì địa phương tại bán đường phèn không bằng tìm thiếu phu nhân b ồ i ngươi đi đi nàng nói là tần trước trước bách phúc nhi nghĩ nghĩ liền đáp ứng nói làm liền làm đứng dậy liền đi ra cửa trương tiên ngọc thì là cẩn thận đem chén trà bên trong đường trắng cất kỹ sau đó chờ nàng tiểu cô tử đại hiền tần h uy tần trước trước đến tin tức hoan, hoan hỉ hỉ liền theo cùng ra ngoài đi liệu tương đối phân tán chúng ta phải muốn ngồi xe đi chờ hai người lên xe tần trước, trước lại nói khác không dám nói nhưng này kinh thành chỗ nào tại bán đường ta còn là tương đối rõ ràng phúc nhi ngươi tìm đường phèn làm cái gì các ngươi ra liền là làm này cái nha nếu là muốn không nhiều nhà bên trong liền có bách phúc nhi c ư ờ i tủm tỉm ngồi tại nàng bên cạnh vạn nhất có người làm so chúng ta làm h ả o đâu chúng ta mặc dù là sẽ làm nhưng cũng muốn đã tốt muốn tốt hơn a tần trước trước rất là tán đồng chợt nhớ tới một cái sự tình nghe nói quan phủ muốn chọn mua một nhóm đường phèn yêu cầu các nhà đưa đường đi tham tuyển này thư yếu đường đặc biệt nhiều nói là muốn bán được phiên băng đi nếu là thật chúng ta liền tham tuyển có được hay không bách phúc nhi chấp chớp mắt có đại đơn đặt hàng đương nhiên là hảo chính là nàng vì cái gì muốn cùng vệ ra kết phường tham tuyển thấy nàng không nói chuyện thần trước trước này mới rõ ràng chính mình nói lời nói là cái gì ý tứ có chút xin lỗi mở miệng này cái tin tức cũng không quá chuẩn xác chúng ta nghe nói thời điểm nghĩ đi tham tuyển nếu là chúng ta có thể đ á p thượng triều đình liền có thể làm đến hoàng thương tư cách đương nhiên đường hay là dùng các ngươi đường bất quá ngươi n ế u tới có thể tự mình đi tham tuyển tại đường cái này sự tình thượng bọn họ vẫn luôn là dựa vào bách gia bách phúc nhi cười cười bách gia vẫn luôn làm là bán buôn là sản xuất thương như vậy nhiều năm chỉ lo sản xuất đường vệ gia là đại tông cùng đầu cối chân chính đem bách ra đường đỏ danh tiếng đánh đi ra còn là vệ gia này đó người đáp thượng triều đình đương nhiên là c h u y ệ n tốt nhưng y theo bách gia tình thế trước mắt n g h ị muốn toàn dây xích đắn sạch tại mới nhất đại người không có trưởng thành lên tới phía trước thực khó khăn nay sự tình nếu là thật ta sẽ cùng tẩu tử thương lượng một chút không lại nói này cái chủ đề tần trước, trước lại cấp bách phúc nhi giới thiệu ven đường cửa hàng lại cấp nàng nói vào thành chỗ nào có ăn ngon chỗ nào cảnh trí không sai thật vất vả tới một lần đương nhiên muốn hào hào cảm nhận một chút bách phúc nhi rất là tán đồng đáng tiếc chúng ta hai mắt đen thui chỉ có thể tới quái dậy thiếu phu nhân tần trước trước vãn thượng nàng đừng kêu như vậy mới lạ liền gọi ta tần t ỷ t ỷ đi ta cũng trực tiếp gọi ngươi phúc nhi bách phúc nhi gật đầu thật là quá nhiệt tình a xe ngựa rất nhanh liền tại một nhà cửa hàng phía trước dừng lại liền tại bách phúc nhi muốn xuống xe lúc tần trước trước giữ nàng lại ta liền không xuống đi ta sợ những cái đó trưởng quỹ xem đ ế n ta không lấy l ò n g đ ổ vật cấp ngươi kinh thành bên trong liền như vậy mấy nhà tay bên trong nắm giữ đường nguyên lẫn nhau đều quen thuộc cũng đều lẫn nhau đề phòng bách phúc nhi hiểu cười tủm tìm xuống xe liền vào cửa hàng cửa hàng không lớn lại bãi hảo chút đường đỏ cùng đường p h n tiểu nhị th nói các nàng đường có nhiều á hảo cô nương ngài xem chúng ta đường đỏ trừ đường gạch còn là đường cát còn có các loại kiểu dáng cuộc đường ngài xem này nguyên bảo bộ dáng rất dễ nhìn bách phúc nhi đều xem cuối cùng cái gì đều không có mua ra cửa này nhà bán là ta nhà đường tần trước trước này mới nghĩ khởi này cửa hàng là ai nhìn ta này chỉ nhớ ta dẫn ngươi đi tiếp theo nhà xem xem tiếp theo nhà không là ngươi ra rất nhanh tới tiếp theo nhà đục l ô vừa thấy bách phúc nhi còn cho rằng lại là bán chính mình đường bộ dáng đều làm không sai bị lắm nhìn kỹ mới xác nhận không là nhân ra còn có này hắn bộ dáng a hơn nữa nước màu cũng không quá giống nhau này đường nơi nào đến tiểu nhị n h i ệ tình t giới thiệu nói cho nàng này là phương bắt đường đều là hảo đường không thể so với mặt phía nam tới kém cắt muốn một ít đường phèn cùng đường đỏ mang đi tiểu nhị n h i ệ tình t đưa tiễn tần trước trước liền mang theo bách phúc nhi như vậy một đường mua xuống đi đến giữa t r ư a lại dẫn nàng ăn cơm nợ quán thời điểm liền thấy một người quen một thân đạo sĩ trà phẫn tay bên trong ôm một bao quần áo đi gấp vội vàng chưa khổ đạo trưởng quay đầu xem đến bách phúc nhi ánh mắt không thể đưa tin lập tức cuồng hỉ chạy chậm qua tới phúc nhi sư thúc làm sao ngươi tới ta tới có chút việc ta sư phụ tại chỗ nào chưa khổ nói cho nàng sư thúc tổ ra cửa nói là qua mấy ngày trở về bách phúc nhi bàn giao hắn ta hiện tại liền ở tại vệ gia chờ ta sư phụ trở về ngươi nói cho hắn biết một tiếng ai chưa khổ muốn nói lại thôi tiểu sư thúc sư thúc tổ đi phía trước không cho chúng ta lưu tiền bách phúc nhi ngạc nhiên quả nhiên là nàng sư phụ à, kiếm thiếu hoa nhiều còn có tiền chính mình hoa khổ ai cũng không thể khổ chính mình bản chương xong chương ba trăm ba mươi ngoan đồ nhi ngươi tới rồi bách phúc nhi xem chưa khổ yên lặng thở dài trước đây hắn sư phụ nói muốn dẫn đạo quan bên trong tiểu bối nhóm đến kinh thành luyện luyện không nghĩ đến trực tiếp cấp người ném đến này bên trong còn không cho người ta tiếp sống nhi sống tạm là nghị muốn người ta đi ăn x i n sao lịch luyện vương thức h ả o đặc biệt chưa khổ đáng thương hề hề xem hắn tiểu sư thúc nếu là không có nhìn thấy tiểu sư thúc chúng ta liền chuẩn bị ra cửa tiếp sống nhi bất quá này có làm trái sư thúc tổ giáo h ấ n bách phúc nhi rất là thở dài một phen sau đó lấy ra một t r ư ơ n g trăm lượng ngân phiếu đây chính là tối hôm qua đ ế n không s a i một điểm đều không đau lòng các ngươi bản l ã n h vẫn chưa đến nơi đến trốn không cho các ngươi ra cửa đi tiếp sống nhi là đúng cầm đi hoa chính cái đạo quan có một mình nàng hãm hại lừa gạt liền đủ mặt khác hay là phải làm chính phái người Chưa khổ hoan hoan hỉ hỉ theo bách phúc nhi gật đầu chưa khổ mỹ tư tư xoay người chạy hắn muốn về đi nói cho sư huynh nhóm phúc nhi tiểu sư thuốc tội à bọn họ rốt cuộc không cần một ngày liền ăn một bữa hồ hồ chờ bọn họ đi đ ổ i bạc buổi tối nhất định phải nhiều mua mấy khối đậu hũ còn muốn nhiều mua hảo mấy quả trứng gà ồ ồ ồ còn muốn đi mua mấy khối bánh đậu xanh hảo hảo ăn một bữa tần trước trước rất hiếu kỳ phúc nhi ta nhìn n g ư ơ i t u ổ i tắc còn không có hãn đại nàng như thế nào gọi ngươi sư thúc bách phúc nhi đắc ý nói cho nàng đương nhiên là ta sư phụ đối phận cao à ta sư phụ là ta sư công quan môn đệ tử vốn dĩ liền so m ặ khác sư thúc tội tắc nhỏ rất nhiều ta là ta sư phụ đệ tử tự nhiên liền nước tây nam càng nguyên quan tại kinh thành cũng là có chút tiếng tăm vô biên đạo trưởng càng là thần bình thường tồn tại lại là luyện chế đan dược nghe nói hắn luyện chế đan dược có khởi tử hồi sinh hiệu quả quả liền là này người thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ tùy tiện là tìm không được hắn vô biên đạo trưởng tại kinh thành ngươi cũng tìm không đến a bách phúc như cười tôi cười bên trong mang bất đắc dĩ đừng nói hắn tại kinh thành hắn liền là tại thương khê huyện ta cũng không thể tùy thời đều tìm đến hắn ngược lại là nàng sư phụ tới tìm nàng một tìm một cái chuẩn không là muốn ăn đường liền là không có tiến hoa nàng có thể thời điểm phi thường không dễ dàng nói khởi này cái sư phụ nàng liền nhớ lại mặt khác một cái sư phụ đi chúng ta đi cổ ra năm trước lưu công tử ăn say rượu nàng mới làm rõ ràng nàng cổ sư phụ là cái tại trốn không thiên liên giám tổng là trốn lại tổng là bắt về đem xem thiết tượng nghe nói ban đầu bởi vì hắn sư phụ phạm sai lầm đương nhiên phạm cái gì sai nàng cũng không biết sau đó liền bị lưu vong lưu này tới một nửa lại đem hắn sách về đi quan phục nguyên trước sau tới lại phạm sai lại bị lưu vong lại bị sách về đi phục trước cuối cùng chính mình chạy lên nghiện cái nào cổ ra k h ô n thiên giám kia cái cổ ra bách phúc nhi n h đầu ta còn có một cái sư phụ a tần trước trước hít sâu một hơi cảm thấy xem thường bắt á ra thế mà sớm cùng quản gia có liên hệ cổ gia tần trước trước cũng không đi quá hai người một đường nghe nóng rốt cuộc tại một điều gọi hiến bắc ngõ hẻm bên trong cấp tìm đến gõ vang đại môn rất nhanh chạy tới một người không biết là người gác cổng còn là tiểu tư các ngươi tìm ai xin hỏi khâm thiên giám cổ đại nhân tại nhà sao tới người nhữ mày các ngươi là ai vì sao sự tình tìm lao ra nhà ta bách phúc nhi nói cho hắn biết nếu là tại ngươi liền đi vào thông báo một tiếng liền nói hắn đồ nhi tới nếu là không tại chờ hắn trở về ngươi liền nói cho nàng ta tới hiện tại ở tại vệ gia đúng ta họ bách tới người có chút kinh ngạc hắn ra lão ra còn có đồ đệ đồ đệ còn là cái nữ hoa lại nghĩ tới hắn ra lão ra không tính đáng tin suy nghĩ một chút liền nói chờ vừa nói vừa q u a n phòng cửa hẳn là đi và o hồi bẩm đi mới cách một hồi nhi liền nghe được một loạt tiếng bước chân ngoan đồ nhi à, thật chính là ngươi tới à. đại môn một lần nữa bị mở ra xuyên một thân s a y y a xa y bên trong mặc một bộ cái yếu nhỏ không là tiểu ông bụng cổ tiên sinh kích, kích động thật là ngoan đồ nhi a ngoan đồ nhi ngươi chừng nào thì tới như thế nào hôm nay mới đến tìm vị sư Hà hà hà hà ba bách phúc nhi khoe miệng hơi chịu lập tức nhịn không được cất tiếng cười to nàng sư phụ xuyên thật là hào hào cười ha ha ha, ha nước mắt đều c ấ p nàng cười ra tới sư phụ à, ta có thể hay không đi vào nói chuyện à? hào hào hào cổ tiên sinh còn không biết nàng tiểu đồ nhi vì sao bật cười chỉ coi là nhìn thấy hắn rất cao hứng vào cửa vòng qua ảnh bích mới đi hai b ư ớ c cổ tiên sinh liền phân phó thượng nhanh đi đem hai vị tiểu công tử cùng hai vị cô nương mang đến gặp qua cô cô của bọn hắn hạ nhân vội vàng liền đi bách phúc nhi chốc t ớ c mắt sư phụ a ngươi miệng bên trong cô, cô là ta sao ta sao có thể là cô cô đâu một i n chất chất đạo trung i mở m ệ ngươi khí mười phần thanh em vang lên sau đó một vị xuyên áo gai phụ nhân liền đi tới hung hăng chừng cổ tiên sinh liếc mắt một cái ngươi như thế nào coi người ta sứ phụ nói xong cũng bay đầu nhìn hướng bách phúc nhi cười mặt mày con con ngươi liền là lao đầu tự đồ đệ phúc nhi là đi ta là ngươi sư mẫu thấy nàng sắc mặt hồng n luận thân hình phúc hậu sư mẫu vừa thấy liền là có phúc chi người a ai ra nhìn nói n g ọ n cổ phu nhân cười t ủ n g tìm tiến lên một bước làm nàng thượng hạ đánh giá ngươi cũng là cái có phúc khí cô đ ư ơ n g thật là sinh hảo bộ dáng vừa dứt lời một loạt tiếng bước chân văng lên sau đó liền thấy cao thấp không đủ là cái hoa hoa chạy vào tử tế vừa thấy cư nhiên là hai đôi xong vào thai đi theo tiểu h a nhi sau lưng còn có một vị sinh đẹp phu nhân nay đó bốn cái hoa hoa còn không dừng lại bước chân liền kêu lên tổ phụ chúng ta tới rồi bốn người đều hướng đánh ra trước tại ai ra một tiếng bên trong cổ tiên sinh bị thành công bổn h à o nằm tại mặt đất bên trên hùng hùng hồ hồ bách phúc nhi lại xem đến hắn tiểu ông m b ụ bộ không chút khách khí cười lên tới r ố i bời một đ o ạ n thật vất vả đều bỏ dậy cổ tiên sinh còn không quên chính sự tới tới tới đều nhìn qua này là các người phúc nhi cô cô là tổ phụ đồ đệ đều muốn gọi người phúc nhi cô c ô hảo bốn c á i hoa hoa ngẩng lên đầu bọn hắn giờ phút này ngoan không đến tại cổ tiên sinh điên cuồng ánh mắt ra hiệu hạ bách phúc nhi nhận mệnh lấy ra h ầ bao một người thưởng một trăm lượng cô cô tới cấp không cho các ngươi mua đồ vật chính mình cầm tiền đi mua cảm ơn phúc nhi cô cô ngân phiếu tới tay bốn cái hoa hoa quy quy củ c ủ quay người đem ngân phiếu cấp bọn họ t ổ phụ cổ tiên sinh mỹ tư tư thu tiền bạc này thuần thục nghiệp vụ thao tác vừa thấy liền không phải lần đầu tiên á hử hử cổ phu nhân một t hang r ộ n g cổ tiên sinh liền vạn phần không muốn đem ngân phiếu còn cấp tôn từ nhóm chính mình hoa đi này một thao tác lại để cho bách phúc nhi cười lên tới b ả n chương xong chương ba trăm ba mươi mốt nàng sư phụ rốt cuộc gặp báo ứ n g cổ g i a là tam tiến trập viện xử lý chỉnh tề lại nhẹ nhàng k h o á khoái tán quá tài bách phúc nhi tại mái hiên hạ ngồi xuống là mái hiên mái hiên rộng rãi mặt trên bày biện một chương rộng lớn d ư n g trúc trên giường trúc vô thiết cảm lạnh bữa tiệc còn bày biện trái cây nàng sư phụ thông thả tự đắc ngồi tại mặt trên một bên khác còn bày biện một cái băng b u ồ n tiêu dao vô cùng cho nên hắn này thân trang v ẫ n l à vì mát mẻ tiểu đ ồ nhi a vị sư bấm ngón tay tính toán ngươi này là phát một bút n g o à i ý muốn chi tài ngươi hiểu đến ta ép không được thiên tài sao không đợi hắn nói xong bách phúc nhi liền tiếp lời nói sư phụ a ngươi làm ta còn là sáu bảy tuổi thời điểm như vậy dễ lừa gạt ta nhưng là bằng vào bản lãnh sở đến lại không là tại mặt đất bên trên nhật được cổ tiên sinh suy một tiếng cảm thấy tiểu đ ộ nhi thật là càng lớn càng không dễ lừa gạt càng lớn càng không đáng、yêu. càng ngày càng xấu xí quỳ hẹp hòi bách phúc nhi trận trắng mắt vừa muốn ngươi đổi trở về một mâm cắt thành khối lê đưa tới trước mắt nàng thấy nàng sư mẫu hướng nàng cười bách phúc nhi trong lòng nhất động báo thủ thời điểm đến tiếp nhận đĩa sau lập tức nước mắt rưng rưng đáng thương hề hề xem nàng sư mẫu sư mẫu sư phụ vừa mới lại để cho ta yêu kính ngài quản quản hắn a từ khi biết sư phụ sư phụ vẫn tại ta tay bên trong cấu bạc đương nhiên ta mới sáu bảy tuổi a liền khẩu ăn vật tiền đều tốn không được hắn còn động một chút làm ăn ta mỗi lần cấp ta phê mệnh đều nói ta ép không được tài cần thiết trọng nghĩa khinh tài hơn nữa chỉ có thể s sư phụ hắn cầm ta bạc liền đi uống hoa t i ể u xem mỹ nhân còn nhìn lén quả phụ tắm rửa cổ tiên sinh còn chưa kịp giải thích một tiếng hà đông sư kem chút xuyên tấu bách phúc nhi mà nghĩ n ngươi lão già họ n g à m này thế mà nhìn lén quả phụ tắm rửa chỉ thấy cổ phu nhân chống n ạ n h vừa sài bước lên giường trúc nắm chặt cổ tiên sinh lỗ thai liền đến một trăm tám mươi độ xoay tròn cổ tiên sinh rụt cổ lại đau đau đau ngươi đừng nghe này hư nha đầu nói vậy ai ra ba cổ phu nhân thủ hạ dùng sức lao nương liền nói ngươi không có việc gì liền hướng tây nam chạy cái gì ngươi còn nói đi xem tiểu đồ nhi hợp là đi quá tiêu g a o ngày tháng nói ánh m sư mẫu làm hắn mang đến cho ngươi lễ vật nhận được không có có vải áo còn có h ư n g bao chỉ cần hắn đi nói xem ngươi sư mẫu liền làm hắn mang theo bách phúc nhi đều kinh ngạc nàng sư mẫu còn cấp nàng mang hành lễ vật nàng liên tục cái bóng cũng không thấy quá a thấy nàng biểu tình cổ phu nhân liền rõ ràng thủ hạ lại trọng hai phần hạ hoa l ã o nương làm ngươi mang cái lễ ngươi đều có thể cấp t h a m như vậy không có phẩm ngươi nhìn lén quả phụ tắm rửa có cái gì hiếm lạ hoàng thượng lưu vong ngươi làm cái gì nên làm ngươi một ngày khai hoang một mẫu đất mẹ không chết ngươi bách phúc nhi tắc quả lê nhập khẩu giang giác giang g ấ c ngai trời thấy còn thường nàng sư phụ rốt cuộc gặp bị hắn bóc lột như vậy nhiều năm a nói lên tới đều là nước mắt cổ tiên sinh liên tục cầu xin tha thứ miệng bên trong còn ồn ào xú nhà đầu ngươi muốn không giải thích rõ ràng vi sư cùng ngươi không xong còn dám uy hiếp nàng bách phúc nhi r ụ ộ t cổ có chút hơi sợ mở miệng sư mẫu muốn không là hôm nay tới b à i kiến ta vẫn luôn cho rằng sư phụ là cái quan côn hắn tại chúng ta thương khê huyện còn thông đồng lao thái thái nói hắn chưa cưới vợ hắn mỗi lần rời đi thời điểm ta đều nói cho hắn mang chút đường cấp nhà bên trong người hắn đều nói không cần đổi ra bạc cấp hắn liền thành nói rất là áy náy xem nàng sư phụ sư phụ nói dối là không、đúng. sư mẫu dạy như thế đoan trang đại khí lại dẫn phúc tướng nhiều hảo phu nhân à, ngươi tại sao có thể nói ngươi không thành thân a ba đau nhức ba cổ tiên sinh đau nhức mắt mạo kim tinh cảm thấy chính mình lỗ thai muốn rơi hoa a ba ta không có ta hoan uổng ngươi hoan uổng phúc nhi còn có thể hoan uổng ngươi cổ phu nhân một tay nắm chặt hắn lỗ thai một tay nắm chặt hắn bên hông t h ị t mềm tiểu ô n bụng đều cấp nắm chặt vai ngươi này cái lao bất tu cái nói không chừng luôn yêu thích hướng bên ngoài chạy hợp là bị bên ngoài thiếu răng lão thái thái câu hồ nhi ngươi khẩu đủ nặng a hôm nay không cấp ngươi điểm nhan sắc xem xem ngươi còn làm Cổ tiên sư i n tình, h đau mắt mạo kìm t r ớ c mắt phụ á t đ nha tha thứ vốn dĩ đối ngươi tỏ vẻ đồng tình ta thực sự là không nhịn được cờ i a vẫn luôn làm cái ẩn hình người tần trước trước mắt bên trong tất cả đều là hương phân quang đây tuyệt đối là năm nay nàng xem qua đặc sắc nhất một trận náo nhiệt đều đủ nàng dư vị rất lâu nửa nén hương qua đi q uy ngồi tại trên giường chúc cổ tiên sinh sưng ơ đỏ lỗ thai nhẹ nhàng sờ chính mình e o tóc thai rối bời một bộ sống không còn gì luyến t i ế p bộ dáng bách phúc nhi tiến lên trước chớp chớp mắt sư phụ n g ư ơ i hôm nay buổi sáng mí mắt nhảy không có có phải hay không không tính tới chính mình hôm nay có một kiếp hắn sư phụ bị bạo lực gia đình ha ha ha ha, ha ba cổ tiên sinh đủ o ánh mắt bên trong mang nộ khí xú nha đầu ngươi cấp ta chở vi sư sẽ không bỏ qua cho ngươi là thật、sao? sư phụ bách phúc nhi cười càng hoan ngươi nói ta muốn sau này đ ả o tại mặt đất bên trên sau đó nói là ngươi lời ta ngươi đoán sư mẫu muốn như thế nào làm cổ tiên sinh sú n h a đầu vô sỉ bách phúc nhi cười tủm tỉm xoay người sư phụ ngươi h ả o h ả o hóm mát ta đi tìm sư mẫu nói chuyện đi đi hai bước lại rút lui trở về sư phụ à ngươi đổ nhi lần thứ nhất tới cửa ngươi không chuẩn bị tỏ vẻ một chút cổ tiên sinh cảm thấy chính mình tâm can tỉ phổi thận đều tại đau hãn tạo cái gì người ta sú nhà đầu thật là quá xấu vô biên tiểu nhi như thế nào hồi sự đều không hào hào quản quản làm sao đi đi, đi đừ ngại vi sứ mắt mỹ mắt một nhấc ánh mắt hơi ngạc nhiên x ú n h a đầu hồng loan tinh động lại vừa thấy lại là ảm đạm bất minh hẳn là làm vô biên tiểu nhi trở về cấp nàng nhìn kỹ một chút đừng không sẽ có cái gì kiếp nạn đi x ú n h a đầu mặc dù ghê thởm nhưng tổng thể còn là ngoan đồ nhi bách phúc nhi c ư ờ i t ủ n g tìm đi cổ tiên sinh chỉ là yên lặng thở dài ánh mắt thoáng nhìn xem đến bên cạnh còn ngồi một cái ăn lên người lập tức hổ khu chấn động bên hông kia đống thịt mềm lại đau hắn nghe răng trận mắt kia ra tần trước ổ đĩa đi sang ngồi một điểm vệ ra vệ ra lão ra cũng tại thương khê h u ệ n cổ tiên sinh đương nhiên biết vệ gia lão ra tại thương khê huyện, liếc nàng liếc mắt một cái. phúc khí không sai tần trước trước vội vàng buông xuống đĩa r u ộ i ra lòng bàn tay sư phụ không cổ đại nhân ngài có thể giúp ta xem xem tướng tay sao ngay đâu kể từ hôm nay nàng liền có thể đi ra ngoài nói khoác nàng là bị khâm thiên giám cổ đại nhân phê quá mệnh người nàng phúc phận thâm hậu cổ tiên sinh hắn không là thầy bói b ả n chương xong chương ba trăm ba mươi hai lại đem chính mình nhốt vào phòng bếp nhỏ cổ ra hậu viện bên trong cổ phu nhân chính tại bàn giao cổ thiếu phu nhân chuẩn bị cơm tối phúc nhi lần thứ nhất tới cửa cần thiết muốn làm điểm ăn ngon cấp nàng ăn cổ thiếu phu nhân cười gật đầu mới vừa công công nói muốn cùng tiểu đồ nhi nói chuyện nàng mới mang hải t ử nhóm trở về hậu viện đối bách phúc nhi chỉ là thô thô hai mắt phúc nhi cô nương q u á i đáng yêu cổ phu nhân hoàn toàn không có mới vừa hà đông sư bộ dáng lao đầu tử mặc dù làm người không đáng tin cậy nhưng bản lãnh l à c ó có thể bị hắn thu làm đồ đệ tự nhiên là có quá người chỗ sư mẫu ta tới tiếng nói mới vừa lạc bốn cái tiểu hoa vui vẻ hướng phía trước nào phúc nhi cô câu ngươi tới rồi mặc dù lần thứ nhất thấy nhưng bọn họ đã yêu thích thượng này cái ra tay xa hoa cô cô bách phúc nhi x ứ sở lập tức cười t ủ n tìm chạy lên phía trước tới rồi tới rồi các ngươi có phải hay không gọi đông nam tây bắc bốn cái tiểu rai nu thuận gật đầu cái đầu cao một chút nam hoa hoa thứ nhất cái mở miệng phúc nhi cô cô ta gọi cổ triều đông ta là ca ca đầu bên trên một cái cầu phúc nhi cô cô ta gọi cổ triều nam ta là đệ đệ ta hai quả cầu phúc nhi cô cô ta là cổ tiểu tây ta là t ỷ t ỷ một cái bím tóc nhỏ ta là cổ tiểu bắc ta hai cái bím tóc nhỏ bách phúc nhi tại chỗ liền n h ớ đến hai cái ca ca là nhắm hướng đông hướng nam hai cái m ộ i m ộ i là tiểu tây tiểu bắc ca ca búi tóc bên trên một cái cầu đệ, đệ búi tóc hai quả cầu rất dễ như sao ai ngờ biện pháp a thật thông minh cô cô lập tức liền nhớ kỹ bốn cái tiểu hoa trăm miệng một lời là nương thân ai nha thật là ngoan không đến an ngoan quay đầu cô cô thỉnh các ngươi ăn đường bốn cái tiểu hoa mồm năm miệng mười nói ra có nói muốn ăn bí đao đường có nói muốn ăn hạt thông đường còn có muốn ăn mức quả bách phúc nhi cởi tủm tìm tất cả đều đáp ứng quay đầu liền cấp các ngươi đưa tới cổ thiếu phu nhân đoán trách chừng bốn cái hải t ử liếp mắt một cái cô cô mới cho các ngươi bạn như thế nào còn không biết xấu hổ muốn cô cô đường bách phúc nhi khoác hoặc tay muốn mặc khác đồ vật không dễ làm muốn ăn đường nhưng là dễ làm thực ta còn nhiều rất nhiều cổ phu nhân cười nói là người sư phụ nói tây nam lớn nhất chế đường s ư ở n g liền là người ra kinh thành bên trong hào chút đường cửa hàng bán đường đều là theo người ra s ư ở n g bên trong tới hoa ba đông nam tây bắc bốn cái hoa hoa giờ phút này phi thường sùng bãi bọn họ này cái hôm nay mới tới cửa cô cô như vậy nhiều đường à. cảm giác có thể nằm ăn ngủ ăn nằm mơ đều tại ăn cổ thiếu phu nhân khả năng cảm thấy bọn họ chạy nước miếng bộ dáng có điểm ném người trực tiếp đã phát bọn họ đi chơi nhi chờ cổ phu nhân làm xong bách phúc nhi mới cười t ủ n g tìm tiến lên trước sư mẫu kỳ thật sư phụ không có nhìn lén quả phụ tắm rửa không có thông đồng lao thai thái đều là ta vì trả thù hắn nói vậy sư phụ đều bị bạo lực gia đình thời điểm vẫn là muốn cấp hắn chính danh cổ phu nhân cười lên tới lạp nàng tay n g ư ơ i sư phụ là cái gì người sư mẫu rất rõ ràng sư mẫu hiểu đến kia không là thật thuật ý liền là nghị sấn này cơ hội thu thập hắn bất quá hắn không mang lễ vật cấp ngươi là thật quay đầu sư mẫu tiếp tế ngươi không có này nha đầu trọng nghĩa khinh tài tao lao đầu t ử đảo vong ngày tháng còn không biết nhiều thảm bách phúc nhi cười mặt mày con con g sư mẫu không quái ta nói bậy liền hảo cổ phu nhân vui vẻ a nói cho nàng ngươi sư phụ cái gì đức hạnh sư mẫu rất rõ ràng ngươi, dùng hỏi đều biết nàng ngươi. ngươi không dám nói sư mẫu cấp ngươi chút giận bách phúc nhi lại nói khởi cổ tiên sinh vĩ đại công tích ân sư phụ vừa thấy ta liền nghĩ theo ta tay bên trong m ắ c bạc nhưng sư phụ còn dạy sẽ ta rất tốt bản lãnh ta hiện tại cũng có thể ngẩng đầu nhìn lên trời liền biết là ra mặt trời vẫn là muốn trời mưa chúng ta kêu bên trong người đều nói sư phụ là thần tiên có một năm sư phụ cố ý chạy tới làm chúng ta trước thời gian thu mạch nói có mưa to rơi xuống bởi vì tin tưởng sư phụ thôn bên trong người nhưng làm mạo hiểm giảm thu nguy hiểm trước thời gian thu hoạch sau tới thật hà mưa to muốn không là sư phụ chúng ta liền tổn thất thảm trọng chờ mọi người muốn cảm tạ sư phụ thời điểm sư phụ lại không biết nơi nào đi đại gia đều đem sư phụ đương thành thần đi đâu nhà đều có thể bị nhiệt tình phần cơm cổ phu nhân cười ra tiếng người sư phụ cũng liền này chút b ả n l ã n h mấy người vô cùng náo nhiệt nói chuyện bách phúc nhi lại dẫn tần chức trước, trước tại này bên trong cọ một trận cơm tối cuối cùng mới mỹ tư tư chuẩn bị đi trở về đi phía trước cổ phu nhân thực là chân thành giữ lại nàng hy vọng nàng có thể ở lại đến cổ ra tới bách phúc nhi có chút tâm động rốt cuộc vệ gia mẹ chồng nàng dâu vừa nhìn thấy nàng liền suy nghĩ như thế nào bắt lại nàng lại cảm thấy như vậy bỗng nhiên dọn đi không tốt chỉ có thể nói quay đầu lại ở hai ngày nhắc đến nhà tần chức trước, trước liền hào hứng cùng nàng bà mô báo cáo hôm nay tường tình、đi. không thiên g i á m mặc dù là ngũ phẩm quan viên nhưng đó là nhiều quan trọng vị trí a kinh thành bên trong cũng là có rất nhiều người lính b ỡ hôm nay nàng đi vào ăn một bữa cơm cảm thấy rất là có mặt mũi cần thiết muốn nói khoác một chút sáng sớm ngày thứ hai bách phúc nhi lại ra cửa một lần này lần ai đều không mang chỉ là đi tìm nàng tam thúc trở về thời điểm cũng là hai tay trống trơn bách thường thanh buổi chiều liền đến vậy ra mang theo một cái cái sọn mặt trên đắp nghiêm nghiêm thực, thực ai cũng không nhìn thấy bên trong là cái gì mua một trăm cái nếu là không đủ liền nói lại mang đến cho ngươi đem đồ vật giao cho bách phúc nhi bách thường thanh liền cùng trương tiên ngọc nói chuyện đi hai người thương lượng liền là đưa đường tham tuyển sự t ì n h sáng nay bách phúc nhi đem này sự t ì n h nhất nói trương tiên ngọc liền suy nghĩ thượng hai người tại gian phòng bên trong thương nghị bách phúc nhi lại đem chính mình nốt vào phòng bếp nhỏ hôm qua mua đường phèn tại nàng tử tế xem qua sau cũng có đất d ụ n g võ góp bên trong cái sọt là tràn đầy một giỏ trứng vịt hôm nay dùng hấp thụ chết xuất kỹ liền là xây nhạt nay một bận b ệ u đã đến x ế c h i ề u liền cơm chưa cũng chưa ăn chờ đến sở h ư u chỉnh tự làm việc đều hoàn thành sau lại tại nổi bên trong đốt nước đem sở hữu trứng vịt sắc cấp đốt thành cho nhiều ra tới trứng vị hoàng cũng bị nàng trang tới rồi bình bên trong cấp nàng tam thúc mang về xào rau tam thúc người giúp ta đem mấy cái bình bàn đến ta gian phòng bên trong bách thường thanh hiểu đến sự tình quan trọng rất nhanh liền cấp bàn đi vào bách phúc nhi lại tìm đến đũa tại đôi u trung gian vị trí hệ thượng màu trắng sợi bông đem sợi bông rớt xuống cái bình bên trong sau đó cái thượng miếng vải đen bách thường thanh nghĩ hỏi vì cái gì muốn này dạng làm lại nghĩ đến này bên trong không phải là nhà mình khả năng thai vách mạch d ừ n g cấp nghe qua liền p h i y ề n thức liền cái gì đều không có hỏi chờ tất cả đều làm xong bách phúc nhi phủi tay các người thương lượng như thế nào dạng trương tiên ngọc thán khẩu khí chúng ta khả năng ngoài tầm tay với tốt nhất biện pháp liền là cùng vệ gia liên hợp th Từ c h ú người ta phụ trách tạo đường, ra phụ đ n g g vệ a phụ nói chuyển phúc nhi h ô n đem chính mình nuốt tại phòng bếp nhỏ bách phúc nhi kỳ quái cử động dẫn khởi viện từ bên trong vẫy nước quét nhà hạ nhân chú ý dù sao cũng là ngoại lai người lo lắng nàng sẽ làm cái gì nguy hiểm sự tình trộm đạo đi nói cho tần trước trước tần trước trước lại cùng vệ nhị phu nhân nói còn cho ra phán đoán mặt dưới người thừa dịp nàng rời đi phòng bếp sau đi xem quá bên trong cái gì đều không có trừ dùng rất nhiều cửi lửa mấy ngày trước đây còn ngã h ả o chút đồ vật cũng không biết là cái gì ta cảm thấy nàng h ả o giống như tại làm cái gì đường vệ nhị phu nhân cười nói làm nàng đi dày v à o đi nói cho mặt người không có việc gì không nên tiến vào kia cái việt tử bách ra nếu là ra mới đường bọn họ cũng có thể cùng được đến h ả o nơi bọn họ chỉ là bán đường chỉ cần có đường bán là được hiện tại kỳ kỳ quay á i trộm đạo làm chờ làm tần h h nhân gia bí phương. à là nàng n liền Người cũng đừng ngay ngóng, gia đi cái gì bí có c yêu u l i ề cấp nàng cung cấp nàng trước h u ậ t tiện. Tần trước, trước gật đầu, xem lên tới rất không dễ dàng. Đương nhiên không dễ dàng, như vậy tới rất đầu, nhiều xem năm lên nhiên như dễ dễ cùng ũ n chính như đường, nghĩ muốn ra mới đường càng đường liền đủ không dậy nổi. Tần g bách có trước trước c hai khó thêm khó, thể hai là loại là loại vậy ra kia ra ra mới đủ quá bất dậy cảm khái một phen lại nói khởi nàng trượng phu vệ vân tinh hẳn là muốn trở về cũng không biết này hành có thuận lợi hay không dựa theo hắn ra cửa lúc sau nói hôm qua nên trở về mặt trời chói trang trên không tiếng ve têu t r ậ n t r ậ n bởi vì muốn trông coi chính mình mình bách phúc nhi cũng không có lựa chọn ra cửa liền tại gian phòng bên trong chỉnh lý nàng này hai ngày ra đường mua về đồ vật sau đó lại phiên mở chính mình hầu bao bằng bản lanh kiếm được một n g h n một trăm lạng bạc dòng cấp vị khổ một trăm lượng tại nàng sư phụ nhà hoa bốn trăm lượng chính mình mua đồ vật hoa tiếp cận hai trăm lượng còn lại còn có không sai biệt lắm năm trăm lượng m ị t ừ t ừ sư phụ nói thỉnh chúng ta, đi hai ngày, muốn không chúng ta liền tìm một cơ hội đi trụ ở một cái trương tiên ngọc cười gật đầu quay đầu ngươi lại mang ta đi bãi phòng một cái đi mang tam thúc cùng nhau đi đúng nga bách phúc nhi chợt nhớ tới tam thúc còn chưa có đi đâu nhắc tào tháo tào tháo đến bách thường thanh là tới xem đường bách phúc nhi nói cho hắn biết khả năng còn muốn chờ lâu hai ngày ta cùng tàu tự chính tại nói dẫn ngươi đi sư phụ nhà bên trong sự tỉnh ta đi quá sư phụ nhà bên trong còn thật có ý tứ bách thường thanh một mặt vui mừng nói hắn vừa vặn có sự tình nghĩ muốn đi cùng sư phụ thương lượng ngày mai đi ngày mai ngươi liền mang ta đi ta hôm nay đi mua chút bãi lễ cấp tam thúc nói nói sư phụ nhà bên trong đều có ai tránh khỏi lễ vật mua không thích hợp hắn nhưng là thực thượng đạo đồ đệ bách phúc nhi mới vừa nói xong hắn liền vội vội vàng vằn đi lại quá một ngày liền tại bách phúc nhi xoắn suýt muốn hay không muốn đi xem đường thời điểm vị khổ tới cùng nhau tới còn là cả nguyên quan hai cái đạo trưởng vị phong cùng vị vũ ba người đều là hai mươi tới tuổi tiểu h o a tử một thân đạo bảo vào cửa sau còn đoan giá đỡ phá c ố t như vậy mấy p h ầ n cao nhân ý tứ đến bách phúc nhi sợ tại viện tử trên người giá đỡ liền không một đám cười tủm tìm tiến lên gặp qua tiểu sư thúc bách phúc nhi gật đầu ta sư phụ còn chưa có trở lại sao vị khổ vợ nói hồi tiểu sư thúc sư thúc tổ còn không có trở về ngày hôm trước tiểu sư thúc giao cho ta ngọc bội sư huynh đệ nhóm tử tế xem vì ị p để cho mấy người dễ dàng phán đoán bách phúc nhi đem vệ vần kỷ viện từ bên trong phát sinh sự thì nói vị phong suy nghĩ một lát nói như vậy kia viện từ bên trong nhất định có cái gì đồ vật cùng hát hí khúc có quan đi xem một chút đi bách phúc nhi thỉnh nàng đại tẩu đến nàng gian phòng bên trong tới trông coi mang ba người trực tiếp đi vệ vân kỳ vọng phúc cư thuận tiện làm tảng băng là thông báo vệ nhị gia cùng vệ nhị phu nhân vệ nhị gia ra, ra cửa nói sinh ý đi chỉ có vệ nhị phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai người tới vệ vân kỳ biết được hắn viện t ử có đồ vật chỉ có thể lại một lần nữa t ử tế tìm chè trôi nước nhất ra sức gần nhất buổi tối đều trời mưa hắn rất sợ h a i cửa bên trên kia đạo phù bị gió q u é t đi vị vũ ngọ ra một cái la bàn khắp quyết sau chậm rãi tại viện t ử bên trong đi lên tới lúc sau tại mấy cái chậu hoa phía trước dừng lại chậu hoa bên trong chồng là nguyệt quý mở vừa vặn bách phúc nhi đi qua có thể hay không là tại chậu hoa bên trong vệ vân kỳ lông mày n h u chặt lúc này phân phó trẻ trôi nước đem này hoa cấp rút trẻ trôi nước hạ thủ một điểm đều không k h á c h khí dùng bố bao tay nhổ t ậ n gốc còn đem trậu hoa bên trong bùn tất cả đều đổ ra đem đến ba bùn thời điểm hắn dùng đem đằng trước hai bùn khí lực kết quả rất dễ dàng ngược lại chính mình mang hoa cùng nhau lui lại hai bước ngồi vào mặt đất bên trên bên trong có đồ vật vị khổ đem bên trong đồ vật lấy tới kia là một cái đã bị bùn làm b ẩ n con rối con rối rất bình thường mặt trên cái gì đều không có bất quá rất nhanh vị khổ liễn phát hiện này bên trong con thiếu con rối bụng bên trong thế mà cất giấu một đoạn ngón tay a ba vệ nhị phu nhân dọa lùi lại một bước sau đó lại sốt u ruột tiến lên xem xét này vị phong tiếp đi qua xem cẩn thận xem một phen đây là một danh con hát ngón tay ngọc bội đem du hồn dẫn qua tới con hát hát h í khúc tiếng khen thành phiến sau đó liền hấp dẫn tới càng xem thêm hơn náo nhiệt du hồn này là đem này viện t ử đ ư ờ n g thành giặc hát đến đây du hồn đều là vì nghe diễn m à tới đương nhiên sẽ không tiến vào người sống phòng ngủ cho nên vệ công tử chủ tớ mới có thể vô sự chỉ bất q u á sẽ bị hù dọa mà thôi giấc ngủ không đủ thì dương khí không vượng dần ra thân thể tự nhiên huy hư lại có âm khí nhập thể tà phong xâm lấn như không là cửa ra vào này đạo trừ tà phù c h ấ n áp ít thì ba tháng nhiều thì nửa năm vệ công tử chủ tớ liền có thể trở thành này đó nghe diễn du hồn một viên bách phúc nhi cúi đầu cười vị phong thực hài hước ca hoàn toàn có thể cùng nàng hôn vệ nhị phu nhân vành mắt đều hồng n à y là có chủ tâm muốn hắn nhi tử mệnh a đạo trưởng muốn như thế nào hóa giải này sự tỉnh vị phong xem bách phúc nhi liếc mắt một cái sau đó mới nói có ta tiểu sư thúc trừ tà phù c h ấ n áp lại lần nữa sau đó bần đạo làm phép tiêu ngón tay này bên trên đ ồ khí tại thích đáng xử trí này phối ngọc bội còn lại chậm dãi dưỡng nhiều phơi mấy cái mặt trời liền không sao Tần、trước ầ n t thực r ư ớ c t không công tâm a hát h í khúc bị thu vạn nhất những cái đó du hồn nghe thói quen bọn họ hiện tại cũng quen thuộc lại hô bằng gọi h ư u còn tới nghe vậy làm sao bây giờ ngươi đều nói nơi này là giả hát bọn họ vạn nhất chuẩn bị một lần nữa phủng một cái đài trụ từ đâu này lá b ù a cũng đỉnh không được bao lâu đi vạn nhất hư nha lại hoặc giả bọn họ đã mê luyến này cái hát h í khúc hiểu đến bị thu trả thù tiểu thúc làm sao bây giờ Trẻ trôi nước cũng cùng gật đầu nói thực đạo lý a đạo trưởng làm phép đi b ả n chương xong chương ba trăm ba mươi bốn vệ vân kỷ cảm thấy chính mình rất dư thừa bóng tây hạ vệ nhị phu nhân lông mày nhẹ trao lại cảm thấy tần t r ư ớ c trước nói rất có lia hiện tại phủ bên trong cũng không có dư thừa viện tử đổi thấy ba vị đạo trưởng không có nói phải làm pháp sự t ì n h liền đề nghị muốn không kim cương nâu ngươi bàn đến ta cùng ngươi phụ thân viện tử trụ vệ vân kỳ trực tiếp tự tuyệt nói đùa cái gì hắn đều này cái số tuổi còn cùng cha mẹ trụ một cái v i ệ n tử chuyến đi hắn còn muốn hay không làm người vị phong yên lặng phiên cái bạch nhãn phúc sinh vô lượng tiên tôn nếu là phu nhân không công tâm có thể thỉnh đoàn công cách làm tiểu nhảy liền có thể các ngươi không được sao không là không tin đoàn công này ba vị đạo trưởng đều tới liên thủ cũng không có vấn đề đi ba người cùng nhau lắc đầu bọn họ muốn làm nhưng bọn họ sư thúc tổ không làm a bách phúc nhi lược hơi nghĩ liền mở miệng sư thúc làm chủ các ngươi ba cái liền cấp tam công tử bãi một cái pháp đàn làm phép đuổi một đuổi này viện từ bên trong âm khí ba người làm k h ó vị khổ thành thật nhất tiểu sư thúc chúng ta không có đại ấn không đại ấn thiết đàn cũng không linh nghiệm a bách phúc nhi hận không thể tiến lên gõ hắn đầu liền dùng thông linh ấn này cái các ngươi tổng có đi có tiểu sư thúc vị phong rất là cao hứng cảm giác chính mình thi thố tài năng cơ hội tới tại này thiết đàn cũng không phức tạp bất quá còn tỉnh h vệ nhị phu nhân chuẩn bị tiền giấy cùng với chu sa trở v ậ t vệ nhị phu nhân lúc này gật đầu tìm đến phủ bên trong quản sự làm quản sự cùng vị phong cùng ra ngoài chọn mua trở về mau chóng thiết đản vị khổ cùng vị vũ cũng có hai phần kích động vốn dĩ sao hoặc một thân bản l ã n h bọn họ đã sớm nghĩ ra tới thi triển một phen tiểu sư thúc nếu là sư thúc tổ t r á c h tội còn tỉnh h tiểu sư thúc hộ chúng ta yên tâm đi bách phúc nhi bảo đảm chắc chắn sẽ không ra sự tình nhiều nhất phạt một phạt các ngươi mấy người phân biệt đi chuẩn bị vệ vân kỳ hiếu kỳ thông linh ấn là cái gì các ngươi đạo sĩ còn có bất đồng ấn bách phúc nhi liếc mắt nhìn hắn ngươi liền thỏa mãn đi kia lá bửa gián tại này bên trong đều là lãng phí hiểu hay không hiểu đến tại cái gì tình huống hạ mới có thể động dụng này dạng lá bửa ta cho ngươi biết nếu là có người thỉnh này lá bửa không vạn tám ngàn đều hạ không tới ngươi nhìn này phụ trú kia nhưng là ta sư phụ tự tay bức họa ta sư phụ đạo pháp thâm hậu hắn họa lá bửa pháp lực cực mạnh lại hợp với này ấn hiệu quả tăng gấp b ộ i ngươi đương ai chiếu này bộ dáng ve xuống tới cái thượng trương liền có thể dùng ta cho ngươi biết không là cường đại đạo xem đều ra không được này dạng phụ nói xong lại liếc mắt nhìn hắn ta tại ngươi cửa bên trên dùng hai chương này dạng lá bửa nếu như bị bên ngoài đạo trưởng hiểu đến chỉ sợ muốn đau lòng phun máu ngươi đến lúc đó nhớ đến đem tiền cấp ta nói xong lưng tay nhỏ mỹ tư tư đi nàng nói là nói thật kia lá bửa là thật đáng tiền nàng chỉ là chưa nói này đó đều là nàng quấn lấy hắn sư phụ cấp nàng họa tay bên trong còn có hảo m ấ y chương vệ vân kỳ sắc mặt xanh xám thứ nhất là suy nghĩ ai hại hắn sự t ì n h trước mắt đã có manh mối chỉ là không chứng cứ hay là này lá bửa muốn vạn táng ngàn x ú n h a đầu là không phải là muốn lừa bịp hắn một bút vệ nhị phu nhân tâm tình cũng rất nặng nề bất quá nàng cũng không phải bởi vì tiền cha rõ ràng sau cũng không nên khinh cử vọng động nếu là thật n g ư ơ i phụ thân sẽ cấp ngươi tổ phụ đi tin này sự t ì n h còn đến muốn ngươi tổ phụ tới giải quyết về phần lá bửa vệ nhị phu nhân cười lập tức tươi cười một thu không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái nói tới nói lui còn là ngươi không cần ngươi nếu là có thể làm phúc nhi yêu thích nàng sẽ hỏi ngươi đòi tiền sao ngươi nếu là có thể được phúc nhi yêu thích đem nàng cưới được tay đến lúc đó chúng ta nhà là đường cũng có người cũng có liền ngươi đều là nàng ngươi còn tại hồ tiền làm cái gì cả ngày ăn chơi đàn g điếm hồ bằng cầu hữu bất học vô thuật khó trách người ta t r ư ớ n g mắt ngươi ngươi chỉ còn lại một thân công phu cùng t ố i già ngươi có thể đáp ứng ngươi nương hảo hảo dùng này hai loại đi đem phúc nhi lừa gạt phải làm nàng yêu thích sao vệ vân kỳ hít sâu một khẩu cổ lỗ liền cảm thấy chính mình hiện tại đặc biệt nhiều dư ta cảm thấy ta hẳn là cưới một cái ôn nhu quan tâm tiểu gia bích ngọc vệ nhị phu nhân cười khoe miệng một tia cười lạnh ngươi xứng s a o nói xong xoay người rời đi thật là càng xem càng ghét bỏ tần trước trước cười thấy lông mày không thấy mắt tiểu thúc ta xem trọng ngươi n h a nói xong cũng lòng bán chân bôi dầu lưu vệ vân kỳ cảm thấy chính mình có khẩu lao hết u y chắn ở ngực hạ không đi lên không nổi ta còn không bằng đi cùng du hồn cùng nhau nghe diễn đâu Trẻ trôi nước nhưng l à này phủ bên trong người hiểu rõ hắn nhất tiến lên trước thần thần bí bí mở miệng công tử không bằng ngươi liền đáp ứng đi ngươi không là vẫn nghĩ muốn trả thù phúc nhi cô n ư ơ sao đem nàng c ỡ i vào tới chậm rãi trả thù a ta nghe nói nữ nhân sinh hải tử đau đớn nhất làm nàng cấp ngươi sinh hải tử hảo hảo hành hạ nàng sinh hải tử cùng ngươi họ không là nói hải tử nhất biết ma nhân làm ngươi hải tử đi hành hạ nàng vệ vân kỳ quay đầu xem hắn nửa ngày mới hỏi ngươi là cái gì thời điểm thay đổi như vậy vô s ỉ t r e t r ô i nước hắn là vì ai sự thật chứng minh vị khổ ba người thiết đàn còn là ra dáng r a hình sẽ chính mình họa đơn giản lá b ừ a sẽ làm phép sẽ đạp cương bộ liền vệ nhị phu nhân đều cảm thấy so trước đây mời tiến đến lửa đào hảo vừa thấy liền là có thật sự bản lĩnh không giống giả đạo sĩ làm hoa huệ loẹn loẹ. Thế tự tiền, cách nhiên đàn làm muốn vườn cấp sao gia vệ dầu ba người đều k h ô nhìn g dám t u b về bách phúc nhi bách phúc nhi mở miệng liền một người cấp bọn họ một hai đi không lấy tiền cũng là không được vệ phúc nhi ngạc nhiên chủ yếu là không tỉnh h quá như vậy tiện nghi đạo trưởng có phải hay không có ít bách phúc nhi nói quy củ liền là này dạng ba người bọn họ còn không có được đến đạo quan đồng ý có thể ra cửa vì người tiêu thay hôm nay đều là phá lệ vệ nhị phu nhân vật đầu cảm thấy quả nhiên là chính phái đại đạo quan quả nhiên có quy củ ba người thu phát đàn lại xin chỉ thị bách phúc nhi sau mới rời đi về ra bọn họ còn muốn về chờ đợi bọn họ sư thúc tổ sờ hôm nay kiếm được bạc dù chỉ là một hai cũng đầy đủ bọn họ cao hứng lại nghĩ đến khả năng bị đối mặt trừng phạt đau nhức cũng vui vẻ mua mấy khối đậu hũ nhiều mua mấy quả trứng gà nhiều mua mấy món ăn đậu phộng cũng mua một ít đi điểm tâm cũng mua một điểm buổi tối chúng ta hào hào ăn một bữa tiểu sư thuốc cấp bọn họ một trăm lượng có thể đủ bọn họ ăn rất lâu cũng có thể hơi chút ăn tốt một chút ba người đều thèm ăn n ư ờ i tủm mua đồ vật đi về phần tại sao không mua thịt nay ngày trời sáng khí trong sau、so、ngày hôm trước lạnh nhanh một chút nữa cố ý thu thập trang điểm trương tiên ngọc cùng bách thường thanh để hậu lễ đăng cổ ra đại môn một thân áo gai cổ đại nhân đối bách thường thanh thượng đạo hết sức hài lòng cổ phu nhân đầy mặt t ư ơ i cười kêu gọi bọn họ là tòa hôm nay tới có trương t i ê n ngọc này hàn huyên sự tỉnh liền giao cho nàng lại tăng thêm nàng lại biết nói chuyện rất nhanh liền đến cổ phu nhân yêu thích không đầy một lát hai người liền hoan hoan hỉ hỉ đến hậu viện nói chuyện đi m ã i hiên hạ đã không kia mở ra giường bày biện hai t r ư ơ n g ghế bành cổ tiên sinh cùng bách thường thành phân biệt tiểu bách phúc nhi liền đoan một cái ghế đầu ngồi nghe bọn họ nói chuyện nghe nói các ngươi tại ôn gia thiết khánh đàn cũng không tệ lắm cổ tiên sinh mắt liếc nhìn bách thường thanh từ đầu đến cuối hắn đều không có thừa nhận qua này cái đồ đệ thân phận là hắn chính mình ba ba đụng lên tới như vậy nhiều năm xuống tới cũng bị hắn sư phụ sư phụ cấp gọi thuận m à thôi liền như vậy mơ mơ hồ hồ nhận xuống tới bách thường thanh vui v ẻ y a gật đầu xem bộ dáng vẫn được liền là cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào thỉnh bọn họ hảo tại mọi người đều vừa tới không lâu khó nghĩ được bọn họ mỗi ngày tốt năm tốt ba bước ra cửa khắp nơi chuyển xem náo nhiệt xem hiếm lạ không cảm thấy nhàm chán cũng không nóng n ả y bách phúc nhi ngồi cắt thử cắt thử ăn quả hiếu kỳ mở miệng sư phụ a ngươi không vào chiều không cần đi làm việc sao không tiên dám đều như vậy rảnh rỗi cổ tiên sinh cảm thấy bách phúc nhi đâm chọn hắn chỗ đau đ ư ơ n g hắn không muốn đi sao. hoàng đế không đáp ứng à, không quen nhìn hắn lại không xử lý hắn mỗi cái nguyện p h á t một điểm ít ỏi thuế rộn u g treo hắn chỉ có mấu chốt thời điểm mới khiến cho hắn đi phát sáng phát nhiệt làm hắn đi có nổi hắn quá khó à không cao hứng liếp nàng liếp mắt một cái sư phụ sự t ì n h ngươi bất can thiệp vào bách phúc nhi tiếp tục can quá đi g i a n g g i á c g i a n g g i ắ c bách thường thanh vui v ẻ y a mỏ ra một bản sách sư phụ à, đồ đệ gần nhất có thật nhiều địa phương không rõ ngươi xem một chút hào không cổ tiên sinh hắn liền hiểu đến nay cái đồ đệ mục đích có thật nhiều địa p h ư n không rõ ngươi xem một chút hào không cổ tiên nghĩ tới đây lại không cao hứng chừng bách phúc nhi liếc mắt một cái thiên tư xuất chúng lại không học lãng phí tức thì tức còn là n h ẫ n mại tính tình cấp bách thường thanh nói lên tới bách phúc nhi nghe một trận cảm thấy nhàm chán đứng dậy v â y v â y tay tìm nàng sư mẫu nói chuyện phim đi mới vừa xuyên qua gấp khúc hành lang liền thấy nàng sư mẫu tại cùng một cái bà tử nói cái gì kêu bà tử rất là thương tiếc bộ dáng lại nói mấy câu cái gì nàng sư mẫu v â y v â y tay bà tử này mới q u e n người sư mẫu bách phúc nhi cười t ủ n tìm chạy tới kêu bà tử dừng xuống tới cổ phu nhân cấp nàng xử ánh mắt nàng cũng không đi cổ phu nhân rất là bất đắc dĩ sư mẫ cổ phu nhân kéo ra tới một mặt cười phúc nhi cùng ngươi sư phụ nói dứt lời bách phúc nhi cười nói sư phụ bị ta tam t h ú c cấp chiếm lấy ta đều không có cơ hội nói lời nói liền đến tìm sư mẫu nói chuyện ta tiểu chất tử nhóm đâu hôm nay đi bọn họ ngoại tổ nhà thấy kêu bà tử còn không đi bách phúc nhi làm bộ vô ý quét qua thấy nàng tay bên trong cầm một cái đồ vật dùng bố bao vây lấy không nhìn thấy bên trong ta có phải hay không tới không khéo bà bà là có lời muốn nói nàng tại này bà tử mắt bên trong xem đến lo lắng cùng kỳ vọng sư mẫu có phải hay không có cái gì làm khó sự tình a phu nhân có gì sự tình làm khó trương tiên ngọc qua tới mới vừa hai người chính tại nói chuyện này cái bà tử lo lắng qua tới sau đó cổ phu nhân liền cùng này bà tử ra đến nói chuyện nửa ngày không trở về nghe được phúc nhi thanh âm mới tìm qua tới phu nhân hóc đua vấn đề không biết chúng ta khả năng tương trợ cổ phu nhân thắng khẩu khí muốn nói lại thôi bách phúc nhi mở miệng sư mẫu nếu là có sự tình nhưng muốn nói nha đại gia cùng nhau nghĩ biện pháp bà tử nhịn không được mở miệng phu nhân ngài liền nói đi lão ra này cái đồ đệ nhưng là cái phú quý người tất nhiên có thể rút một tay bách phúc nhi nhữ mày phỏng đoán có phải là vì tiền cổ phu nhân cuối cùng còn là mở miệng các ngươi cũng không là người ngoài ta cũng không sợ là chế dễ ư ta cùng phúc nhi sư phụ chỉ có một cái nhi tử cổ văn triều văn thải võ công đều là thượng thựa sớm sớm liền thi đậu công danh hiện giờ cũng là ngũ phẩm tham nghị tại cái này quan trường bên trong nghị muốn đi lên trừ nhân mạch còn đến muốn có tiền tài chuẩn bị hiện tại có cái trèo lên trên cơ hội nói đến đây liền thở dài một hơi bách phúc nhi lĩnh nộ rất nhanh là yêu cầu chuẩn bị b ằ n sao cổ phu nhân gật đầu khâm thiên dám liền là cái nước sạch nha môn ngươi sư phụ lại không đến hoàng thượng chào đón còn liền làm liên lụy ngươi sư huynh nói liền mắng lên này cái lao bất tu chính mình hồ đồ liệt tính còn liên tôn. lụy từ tôn. đợi nàng song bách phúc nhi mới lên tiếng ta ra ra đường đương thời chúng ta t h ư ơ n g khê huyện vũ đại nhân dính lấy này sự t ì n h hoạn lộ thông thuận lưu công tử sở tại lưu gia cũng bởi vì này sự t ì n h đến hảo nơi ta lại sư phụ kia là một điểm hảo nơi đều không mò lấy nói khởi này cái cũng là bọn họ v ậ n thế vẫn chưa tới vị có thể làm ra tới đường lại có thể đại lượng sản đường nếu là có người nguyện ý đẩy bọn họ một bả bọn họ bách ra xưởng thanh danh c ũ n g ứng nên xuất hiện tại hoàng đế lỗ thai bên t r o n không nói đến cái gì ban thưởng một câu ngợi khen tổng là có thể được đến đáng tiếc bọn họ trời cao hoàng đế xa bị tại nhà cùng lưu gia chiếm hết hảo nơi bọn họ còn đến hàng năm giá thấp bán đường cấp triều đình cổ phu nhân cũng thán khẩu khí này sự tình đương nhiên tại kinh thành nhưng là lưu truyền sôi sùng sục nói là tại nhà tại tây nam phát hiện tây nam thừa thái c â y nghĩa làm ra tới đường đỏ chất lượng thừa thừa đương nhiên những cái đó đường đỏ xuất hiện tại kinh thành thời điểm rất là chịu truy phủng hoàng thượng long nhan cực kỳ vui mừng vu a đại nhân quan thăng một cấp tại gia đình tôn cũng nhận được h à o nơi lưu gia cũng là dính quang nói là cùng tại nhà kia cái tại tây nam đương huyện lệnh tử tôn cùng nhau phát hiện này sự tình đương thời lưu gia mới vừa phạm tội vô cùng có khả năng bị hoàng thượng trừng phạt bởi vì này sự tình cũng liền cao cao cầm lấy nhẹ nhàng bông xuống vậy liền coi là, là lưu à l ra đến thiên đại hảo nơi về phần chúng ta kia là một chút tin tức đều không biết tao lão đầu t ử lão bất tu a lão hôn đản loạn ý nhi bách phúc nhi đầu góc chuyển nhanh chóng nhấc mắt liền cùng nàng tẩu t ử bốn mắt nhìn nhau như vậy nhiều năm ở chung hai người đều thực có ăn ý trương tiên ngọc cười nói nếu nói tiền tài phu nhân không cần lo lắng cổ tiên sinh này đó năm đối ta ra nhiều có chiếu cố thậm chí tại chúng ta thôn đều tích thiện duyền chúng ta vẫn luôn nghĩ muốn tìm cơ hội báo đáp một hai Đáng t i ế cổ c tiên sinh tổng là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ. Chúng ta chỉ có báo ân tâm tư sinh kiến kiến lòng chúng ân nhưng chỉ không là báo vĩ, có được nảy phu á p Hôm không h nay có c ẩ nhân bị, ngày lượng n mai ta đưa lượng qua tới, ư không là không đủ phu h n là đủ chỉ q u ả nàng mở miệng. nhân, n Cổ phu nhân, nàng cảm giác bị tiền tạp t h ự c không chân thực ra các ngươi tới kinh thành tiêu xài vốn dĩ liền đại tao l ã o đầu tử mặc dù thu phúc nhi làm đồ đ ệ khả năng cũng đã làm hai chuyện tốt nhưng các ngươi này đó năm cũng chiếu cố hắn hắn cũng không ít theo các ngươi tay bên trong móc bạc này muốn nói báo ân liền kia điểm ân huệ đã sờ báo ngược lại là tao lao đầu tử dính nhân ra tiện nghi bản chương xong chương ba trăm ba mươi sáu cổ tiên sinh bước ra sa đọa bước đầu tiên nếu bàn về cổ tiên sinh làm chuyện tốt vậy coi như thật không làm một hai kiện lại còn làm quá mấy món đại đối bách ra chợ giúp rất lớn văn sương thôn cùng liễu gia loan đều cùng dính quang trương tiên ngọc nói phu nhân không biết cổ tiên sinh từng mấy lần cứu trợ chúng ta lần đầu tiên là chúng ta mới vừa ra đường các nhà nhớ thương là cổ tiên sinh ngăn tại chúng ta trước mặt đương thời huyện lệnh mới không có làm quá mức lần thứ hai là làm chúng ta thôn trước thời gian thu hoạch đây chính là cứu hai thôn nhân mệnh văn sương thôn là một cái còn là ta nhà mẹ để sợ tại liễu gia loan đối nông dân tới nói một quý lương thực ngầm nước nóng kiệt nhưng là đi nửa cái mạng lần thứ ba chúng ta chuẩn bị đi đường thủy giao phó t r i ề u đình đặt hàng đường cũng là cổ tiên sinh ngăn lại chúng ta nói thiên hữu dị tượng chỉ sợ nước sông tăng vọt làm ta m u ộ n nửa tháng giao hàng chúng ta theo lời làm theo cũng thông báo các đại khách thương đường đi nước kia một lần nước quần quẫn hết sức lợi hại nếu là thật đi đường thủy chỉ sợ là liền người mang thuyền đều đến chết tại sông bên trong mười vạn cân đường cũng muốn trôi theo dòng nước rước lấy kiện cáo nàng nói kia lần đích thật là kinh tâm đ ộ n g phách ngay liền cùng lậu đồng dạng mưa rào tầm tã từ trên trời giang xuống một chút liền là ba ngày Phòng ốc sụp phủ nước sông cuộn cuộn, ốc đổ trương h h cho là bọn họ không thể giao hàng, bọn họ không thể giao hàng phủ thành nhận nghe họ hóa thời phủ thành à là n bên bọn bọn quan viên cũng sẽ nhận liên lụy, nghe nói bọn họ hóa đến thời điểm phủ thành quan viên đều lao nước mắt, sống sót sau thai nạn. kia giao giao điểm thai lao sau một mắt, sót t đều đều lụy, sẽ tiên ngọc nói không nói mặt khác liền nói này ba lần ta bách ra chính là thiếu cổ tiên sinh thiên đại ân tình tuyệt không phải một điểm tiền bạc có thể chống đỡ ta tổ phụ đều thường nói cổ tiên sinh là chúng ta ra đại ân nhân nàng nói không là nói dối bách lý huy là thường xuyên đều muốn lấy ra tới nói một câu cổ phu nhân thở dài bách ra người hiểu cảm ơn hoàng đế chi sở đem lao đầu tử lưu vong lại cầm trở về lưu vong lại cầm trở về liền là bởi vì hắn thật có đại bản lãnh hắn từng chuẩn xác dự liệu quá địa ngưu xoay người các loại thiên thai đến hắn ân huệ không thiếu như vậy cảm kích hắn cũng liền bách ra một nhà đối với người khác mắt xem hắn xem chuẩn là hẳn là xem không được liền là thần côn nên muốn m ấ t đầu làm khó các ngươi có thể nhớ đến hắn làm này đ i ể m tử sự tình bách phúc nhi c ư ờ i t ủ n g tìm tiến lên trước sư mẫu ngươi cứ yên tâm đi bạc chúng ta có nếu là không đủ chúng ta bách ra tại kinh thành còn có mấy nhà khác thương chỉ cần mở miệng nhất định có thể làm đến bạn cổ phu nhân cười thấy lông mày không thấy mắt đủ đủ ngươi tẩu t ự nói năm ngàn lượng đều quá nhiều nhưng bạn không thể đi mượn tiền mượn tiền thiếu nhân tình không tốt còn này cái phu nhân liền càng không cần lo lắng trương tiên ngọc tràn ngập tự tin không thiếu khách thương còn hy vọng chúng ta đi mượn ba không đến chúng ta dùng đường để hóa ta nghe nói triều đình còn bắt đầu cấm biển không thiếu khách thương đều tại xuẩn xuẩn dục động này cái thời điểm chúng ta bách ra chế đường phường lại nên bận rộn vệ gia vệ vân tinh là hôm qua chạm vạn tối trở về liền là bởi vì đến tin tức mới về mượn mấy ngày nghe nói hào chút thương hộ đều nhìn chằm chằm này sự tỉnh bọn họ chuẩn bị đường chuyển đến hải ngoại phi vậy ra cũng có ý tham dự hôm qua còn thương lượng với nàng đến nửa đêm ngay tại vừa rồi nàng đột nhiên cảm giác được có thể thông qua cổ ra có thể làm bách ra đi lên phía trước một bước này loại thời điểm nhất định phải tận hết sức lực xuất thủ tương trợ đem hai nhà b u ộ c chung một chỗ năm ngàn lượng thực sự không đáng giá nhất tới cổ phu nhân hiện tại là triệt để yên tâm lại mỹ tư tư phân phó bà tử đi an bài cầm canh đem ngơi tay bên trong đồ vật trả về đi kia là nàng tốt nhất một đôi vòng tay cầm đi cầm cố kết quả gặp được hiệu cầm đồ ép giá liền cấp cầm về bà tử hoan hoan hỉ, hỉ đi cảm thấy bọn họ ra láo ra mặc dù không đáng tin cậy nhưng cũng bởi vì thu như vậy cái phú quý đồ đ ệ phía trước làm sự tình liền không nói lạc cơm trưa sau cổ phu nhân liền đương cổ tiên sinh mặt nói trương tiên ngọc muốn đưa bạc sự tình cổ tiên sinh nghĩ muốn biểu hiện chính mình có đức độ còn chưa mở miệng liền bị bách thường thành đánh gãy sư phụ ngươi làm sao có thể không có tiền hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi cổ tiên sinh con mắt đều t r ậ n tròn ngươi cái gì ý tứ ta không có tiền thực ném người ta bổng lục yếu ngươi g i ú p ta tìm hoàng thượng đi lý luận bách thường thanh không là này cái ý tứ đoan ghế đầu ngồi vào cổ tiên sinh trước mặt sư phụ ta nếu là n g ư ờ i ta muốn ngồi tại ngươi này cái vị trí nói câu không khắc khí này mãn kinh thành việc hiếu hỉ kiến phòng an trạch đều nhất định muốn ta quyết định liên hoa thượng đạo sĩ đến này bên trong tới đi lại cũng cần thiết đi qua ta đồng ý tại kinh thành này phiến địa giới thượng kiếm thiên tài đều cần thiết hướng ta thượng cung khâm thiên giám a ai mệnh hảo mệnh kém đều là một câu lời nói sự t ì n h nghị muốn ta phê bình chú giải một câu mệnh hảo không đến ngàn tám trăm lạng mặt dòng bách thường thanh kia ánh mắt rõ ràng liền tại nói sư phụ ngươi hôn không được gã cổ tiên sinh n à y cái tiện nghi đồ đệ mới là không đi chính đạo đi bách phúc nhi tam thúc đầu góc quả nhiên tương đối t ố t sử bách thường thanh còn giống như ngại không đủ đồng dạng đáng tiếc ta không thể vẫn luôn tại kinh thành nếu là có thể lưu ta liền có thể giúp đỡ đem sư phụ đem này cái sạp hàng cấp kéo lên không dám nói làm ăn sư phụ một ngày thu đấu vàng rau đến chạy mỡ còn là có thể làm được cổ phu nhân con mắt đều đang tỏa sáng lúc trước không hiểu được bao nhiêu người để hậu lễ tìm ngươi sư phụ phê mệnh an trạch định vị hắn thanh cao hắn tin tưởng hắn thị tiền tài như cặn bã minh, minh rất dễ dàng liền có thể kiếm tiền thế nào cũng phải quá như vậy n g ạ khốn nàng hào khí cổ tiên sinh bị nói không ngóc đầu lên được không biết nói cái gì thời điểm cổ thiếu phu nhân mang bốn cái hải tử trở về đều không cái gì tinh thần cổ thiếu phu nhân còn giống như khắc qua thấy nhà bên trong tới k h á c h nhân kéo ra cười tới tiến lên hàn huyên hôm nay nàng là trở về nhà mẹ để mượn tiền tiền không mượn đến ngược lại chịu tẩu tử đầy bụng tức giận ủy khuất chết nàng cổ phu nhân liếc mắt một cái nhìn ra manh mối vừa hung ác đào cổ tiên sinh liếc mắt một cái cổ tiên sinh thấy ngoan tôn tôn nhóm đều không cao hứng ôm cổ triệu đông hướng bách thường thanh nói câu thành bên trong ôn gia lão phu nhân muốn không được bọ nhà đến đây thỉnh ta hỗ trợ nếu là ôn lão phu nhân đổ xu ta sẽ để cử người đương i việc làm Bách tăng t h ờ n thanh bên trên cũng n g g trước mắt, tức mặt một mặt chốc hỉ, sư phụ, sư ư lập i kinh thành liền có bao nhiêu không cùng người dựa theo các ngươi có thể làm ra tới cao nhất quy cách làm là được Thành bên trong này bên dạng cổ tiên sinh nhi từ h n à cổ n g văn triệu là chạm vạng tối trở về hắn là lần thứ nhất thấy bách phúc nhi chờ người cổ phu nhân tránh không được một phen giới thiệu biết được hắn phụ thân đồ n h ư thế mà liền là tây nam bách gia cô nương hắn phụ thân còn thường xuyên ra vào bách gia bách gia người đối hắn có chút kính trọng hận không thể tại chỗ phun máu ba lần đã từng có một cái phát đạt cơ hội bày tại hắn cha trước mặt hắn cha không biết c h â n quý đến mức hắn tại triều đình đi lại duy gian xấu hổ ví tiền d ố g thuyết liêm khiết thanh bạch mẫu thân gian nan thê tử chịu khuất này là thân cha có thể làm ra sự tình sao mặt đối với nhi tử ưu á n ánh mắt cổ tiên sinh viên cái b ạ c nhãn xú tiểu từ khẳng định tại trong lòng mang hắn ưu á n qua đi cổ văn triều nói bách ra sản xuất đường tại kinh thành cũng là có phần có danh tiếng đặc biệt là các loại kiểu dáng đường đỏ chịu người truy phủng liền là ta nương tử cũng là mỗi tháng đều muốn đi mua một lần bách phúc nhi thực yêu thích nghe được này dạng lời nói chúng ta cũng tại đã tốt muốn tốt hơn gắng đạt tới có thể làm ra tới càng tốt đường ánh mắt lạc tại cổ thiếu phu nhân trên người vừa cười ta ra liền là làm đường sư phụ nhà ăn đường còn phải tốn tiền đi mua cái này là ta làm việc không chu toàn sau này sư phụ gia dụng đường sự t ì n h ta bao cổ thiếu phu nhân đã biết ngày mai trương tiên ngọc muốn đưa năm ngàn lượng qua tới còn là không dùng xong này loại trong lòng mãn là cảm kích lại tràn ngập vui vẻ suy nghĩ nên muốn như thế nào hồi báo nhân d â ra năm ngàn lượng đều thu nhân dân đưa đường không thu liền hiện ra mồm tiến lên hai bức cười t ủ g tìm mở miệng như thế ta muốn phải mặt giày m i ệ n g lấy đa tạ phúc nhi m u ộ i m u ộ i mấy người lại là một trận hàn viên bách thường thanh ban đầu còn có chút c â u n ệ muốn biết trừ cổ tiên sinh bên ngoài cổ văn triều liền là hắn gặp qua chức quan cao nhất qua n viên có thể nói tại thương khê v i ệ n liền không sẽ xuất hiện này hàng mẫu d a i qua n viên cổ văn triều chủ động cùng hắn nói chuyện ngôn ngữ gian lộ ra thân cận ít nhiều có chút cảm giác thụ sùng được kinh chậm tính lại rất nhanh hai người liền trò chuyện đến một chỗ tại cổ ra dùng cơm tối ba người mới đi trở về đường bên trên bách thường thành còn tại cảm khái không nghĩ đến còn có kỳ nộ g như thế này kinh thành quả nhiên là cái hảo địa phương đưa t i ế n ba người cổ ra người mới thở hát ra cổ văn triều có rất nhiều nghi vấn cổ phu nhân cấp hắn nói đơn giản hạ lập tức liền cao hứng lên tiến đến cổ tiên sinh trước mặt phụ thân ngài nói ngài có như vậy có thể làm lại phú quý đồ đệ ngữ như thế nào không nói sớm chiều bên trong nhà ai không có hai cái quen biết thương hộ a thương hộ cung cấp tiền tài cùng quan viên thượng hạ chuẩn bị quan viên che chở thương hộ xôi gió xôi nước đại gia hỗ trợ lẫn nhau cổ tiên sinh liếc mắt nhìn hắn liền này liếc mắt một cái hắn liền thấy rõ ràng này người tại n g h ĩ cái gì suy một tiếng tiểu đ ộ nhi làm là đường chỉ cần làm nàng tại kinh thành sinh động một c á i t h á n g nhiều là quan viên n g h ĩ muốn cùng nàng liên hệ thượng người ý tưởng nhân ra cũng sẽ nghĩ so ngươi n g h ĩ còn phải sâu vào ngươi m ớ i phẩm ngươi có thể vì nàng cung cấp cái gì nói ánh mắt tại mấy người trên người đã qua ta cảnh cáo các ngươi liền lần này có nhiều lớn bản lánh đoan nhiều lớn bắt b ú a vò càng cao ngã càng thảm không có việc gì thiếu đánh ta tiểu đ ộ nhi chủ ý hắn kia tiểu đ ộ nhi rất tinh minh còn có nàng kia cái đại tẩu như vậy thoải mái ra năm ngàn lượng tất c ó sở cầu muốn biết thương nhân nỗ lực đều là yêu cầu hồi báo chỉ sợ là nói ra năm ngàn lượng phía trước trong lòng cũng đã suy nghĩ hảo nghị m u ố n cái gì thiên này mấy người kiến thức hạn hẹp xem không rõ ai nói tới nói lui đều là nghèo quá cổ phu nhân còn ở bên cạnh nói liên miên lẩm bẩm lẩm bẩm cổ tiên sinh thực chắp tay xem này tâm tư đã sớm không có ở đây giờ phút này trong lòng chính nghĩ đoan khâm t i ê n giám này chén cơm thật là thân bất do k ỷ muốn hỏi hắn cái gì phạm sai lầm bị lưu vong nhiều lần đều có thể bị vất trở về tiếp tục dùng đơn giản là hoàng thượng vững chắc tin tưởng hắn có thể cùng thượng thiên câu thông cảnh báo lịch đại hoàng đế đều đối khâm thiên giám quan viên cực kỳ tha thứ có thể nói chỉ cần không t ạ o phản rất ít thật mất mạng nhưng hoàng đế tuyệt đối sẽ không tha thứ khâm thiên giám người cùng quan viên quyền quý đi quá gần không đến tham dự triều chính rốt cuộc một câu nói của bọn hắn quá là quan trọng sẽ trở thành quyền quý tay bên trong đao bọn họ không thể cáo lão không thể t ừ quan liền cha mẹ qua đời cũng không thể giữ l ạ o hiếu phần lớn khâm thiên giám người đều là chết giả ở nhập thượng hắn hẳn là cũng không ngoại lệ hắn không có đem một thân bản đánh g a o cho chính mình nhĩ tử liền là không không cho hắn khắp nơi luồn túi cũng là vì tốt cho hắn chỉ bằng này hôn chướng đầu g óc bị người lợi dụng đều không biết nói một trận cổ phu nhân thấy hắn một tiếng chưa lên tiếng lại bắt đầu oán trách hắn không vì tử tôn tiền đồ cân nhắc cổ tiên sinh không chịu nổi ký nhiễu cảm thấy tối nay không nói rõ ràng không thể ngủ chỉ có thể nói thẳng làm ta này cái nghề có bao nhiêu người có thể kết thúc yên lành nếu ta cũng bình thường một mặt nghĩ trèo lên trên đã sớm đến sa mạc bên trong đi ánh mắt lạc tại cổ văn triều mặt bên trên ta như tại triều bên trong mọi việc đều thuận lợi ngươi cho rằng ngươi có thể có cơ hội trèo lên trên đi theo ta Đóng kín cửa đem mới vừa sở nghĩ đều nói kín nghĩ văn cửa cho cổ vừa mới sở t r i ề u sau đội ó nói, đều là làm cha người, nên muốn hảo hảo nghĩ rõ ràng, cần biết tham lam vô cùng, ngươi này đời đều cách không được này cái vị trí, cũng không gì cầu. liền hy vọng biết đời cái đều đều được cầu, là làm lam là tham m cha cha cách hảo hảo ta gì rõ trí, vô vị hy t t nhà bình an. ể u đồ nhi mua bán là hảo nghĩ muốn nhúng tay người cũng nhiều nói xong cũng đi bóng lưng rất là trầm trọng bộ dáng đi đến chỗ góc cua đi đến cái bóng bên trong quay đầu xem mới vừa đi qua đường lại suy một tiếng hôn t r ư ớ n g đồ vật hắn đều nói như vậy thảm hẳn là có thể xúc động hắn đi lại nghĩ đến tiện nghi đồ đệ đều để hắn s á đoạn đối ngày h a n k h u khí tính hắn tham tiền hoàng đế cũng sẽ không quản kiếm chút cũng h à o h o a tránh khỏi mỗi lần đều xem tiểu đ ồ nhi sắp mặt nghĩ đến tiểu đ ồ nhi lại nữ lông mày chỉ sợ kế tiếp tiểu đ ồ nhi phiền phức không ngừng à, nàng đến muốn vì tiểu đ ồ nhi làm điểm cái gì hoàn toàn không biết sư phụ chính tại vì chính mình lo lắng bách phúc nhi vừa về tới vệ gia liền cùng nàng tam thúc cùng đại tẩu n g ồ i cùng một chỗ thương nghị kế tiếp tính toán rất nhanh liền xác nhận hào kế hoạch trước dùng tiền đem c ổ văn triều nâng lên đi sau đó lại thông qua hắn đem bách ra mới ra đường đỏ đưa đến hoàng đế trước mặt bách thường thanh hỏi hắn nếu không muốn làm sao bây giờ trương tiên ngọc thập phần chắc chắn mở miệng hắn nhất định n g u n ý hắn hôm nay nói với chúng ta như thế thân thiện thứ nhất là chúng ta cùng cổ tiên sinh quan hệ hai tới chỉ sợ cũng nhớ thương chúng ta tay bên trong bạc bách thường thanh còn không biết trương tiên ngọc đã đáp ứng muốn cấp cổ ra năm ngàn lượng bạc sự t ì n h bách phúc nhi giải thích cho hắn một chút lượt hơi nghĩ bách thường thanh liền rõ ràng quái nói không chừng như thế nhiệt tình nói lên tới chúng ta liền là theo như nhu cầu hắn là không có lý do không đáp ứng trương tiên ngọc cười cười có thể ý tưởng tự chủ tiền khơi thông chuẩn bị người là cái có tiến tới tâm bách thường thanh lại hỏi nếu là có tiền cũng phụ không thượng hắn làm sao bây giờ hắn thực lo lắng này một điểm bọn họ mặc dù đối chiều đình không hiểu rõ nhưng cũng có thể phỏng đoán chỉ sợ là rất phức tạp bản chương xong chương ba trăm ba mươi tám đại con la thay đổi h è n m ọ n đại thúc đối mặt bách thường thanh lo lắng bách phúc nhi thỉnh hắn đem góc tường bình bàn một cái đến cái bàn bên trên sau đó để lộ mặt trên bố đem hành tại miệng bình đỗ nhẹ nhàng hướng thượng đệ theo một đoạn bạch tuyến lộ ra rất nhanh bọn họ chưa bao giờ thấy qua đường phèn xuất hiện tại trước mắt bách thường thanh cùng trương tiên ngọc đều sẽ tới bách thường thanh sợ thấy không rõ lắm tay bên trong còn nâng ngọn đèn cùng vào đông tảng băng bình thường màu sắc đường phèn xuất hiện tại bọn họ mắt bên trong tại ngọn đèn làm nổi bật hạ lược làm triển lãm bách phúc nhi liền đem cẩn thận thả trở về mời nàng tam thúc cấp đem đến góc bên trong lần nữa ngồi xuống sau bách thường thanh rất là kích động thấp r ộ n g này lần đường phèn so trước đó càng đẹp mắt càng sạch sẽ chỉ là về màu sắc liền viễn siêu mặt khác đường phèn trương tiên ngọc đồng dạng kích động ta dám nói này đường phèn một mặt thế liền là đầu một phần nếu là có thể làm cổ văn triều trình đưa đến hoàng thượng trước mặt nhất định đối hắn có rút thích quay người xem góc bên trong ba cái cái bình ngươi liền làm bà xuyên nhi a bách phúc nhi gật đầu ta này không là còn tại thí nghiệm sao hiện tại xem tới hiệu quả không tệ ta chuẩn bị ngày mai tìm vệ phu nhân mượn một nhóm đường phèn. Nhiều làm một ít. nếu như có cơ hội tham tuyển chúng ta liền dùng này cái làm vì bách ra đường đỏ s ư ở n g kỹ thuật người đứng đầu nàng rốt cuộc lại có thành tựu bách thường thanh phi thường tán đồng nhỏ giọng hỏi nói có phải hay không muốn dùng đến c h ứ n g vịt ngày mai ta lại cho người đưa chút tới muốn không nói tam thúc thông minh đâu ba người bèn nhìn nhau cười lòng tin mười phần l i ê n n à y dạng cổ tiên sinh nghĩ như thế nào che giấu tiểu đồ nhi qua n mang không đến mức đưa tới phiền phức làm vì đồ nhi bách phúc nhi lại là nghĩ đến như thế nào đẩy bách ra đi lên phía trước một bước càng thêm phăng quang sắp trời đã tối bách thường thanh cũng khởi thân ta về trước đi này lần chúng ta có thể tại kinh thành làm việc tăng lễ kia là c ầ u đều không cầu được chuyện tốt cần thiết hào hảo làm mới đến kinh thành mấy ngày hắn liền cảm thấy chính mình không đồng dạng t â m mắt đều khoan không thiếu thậm chí bắt đầu s i n h nghĩ muốn ở lại kinh thành dốc sức làm tâm tư đến lúc đó hắn dựa vào hắn sư phụ trưởng quản kinh thành địa giới sở hữu việc hiếu hỉ làm sở hữu nghĩ đến này bên trong kinh doanh này đó sự tình người đều muốn được hắn đồng ý đều muốn cấp hắn rút thành nghĩ nghĩ liền cảm thấy thoải mái thoải mái bách phúc nhi là cái thật làm hình người nói làm liền làm sáng sớm hôm sau liền đi tìm vệ nhị phu nhân tỏ vẻ chính mình muốn mượn đường p h n phu nhân có thể cân nhắc bán cho ta hoặc là ta quay đầu còn t ư ợ n g vệ nhị phu nhân cũng không hỏi nàng muốn đường tới làm cái gì hoan hoan hỉ hỉ mở miệng không phải hai trăm cân đường đỏ có cái gì quan trọng một hồi nhi ta liền làm người đưa cho ngươi nàng cũng không hỏi bách phúc nhi muốn đường phèn tới làm cái gì đừng nói là muốn hai trăm cân đường phèn nếu là mở miệng nói muốn nàng nhi tử nàng nhất định lập tức đem kim cương nô tẩy sạch sẽ đóng gói đưa qua không mang theo một chút do dự bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu nay vệ ra sợ là muốn không thể ở lại được nữa à rất sợ hãi có một ngày bị đóng gói hảo vệ vân kỳ sẽ xuất hiện tại nàng giường bên trên thế nào cũng phải đem nàng hồn nhi đều dọa không cùng lúc đó vọng phúc cư bên trong vệ vân kỳ tại viện tử bên trong đổ mồ hôi như mưa chính tại luyện tập c ử tạ chỉ thấy hắn một thân đoạn đ à chắc t r u n g bình tấn cánh tay cơ bắp p h ồ n g lên một tay mang theo một cái đại thạch hóa nhìn ra một cái liền có năm sáu mươi cân chờ hắn buông xuống tạ đá đứng dậy chống n ạ n h chuyển động cổ lược hơi hoán a hoán liền đi tới một cái cực kỳ lớn tạ đá trước mặt chậm dãi châm xuống hai tay nắm lên tạ đá thượng sát t r ụ hét lớn một tiếng một cái không sai biệt lắm hai trăm cân đại thạch khóa liền bị hắn ôm cách mặt đất mặt cao khoảng một thước một lát sau lại chậm rãi buông xuống t r ạ y trôi nước nhanh lên đưa t h ư ợ n khăn trong lòng điên cuồng h ò hét ngày đâu hắn ra công tử khí lực là càng ngày càng lớn liền kia cánh tay bên trên nâng lên tới khối cơ t h ị cô nương nhóm xem đều đến chạy nếu như bị hắn nệ n một q u y ề n còn cao đến đâu còn tốt phúc nhi cô nương không tại a không biết hắn trong lòng suy nghĩ vệ vân kỳ kết quả khăn lung tung lau mồ hôi ngày mai đi chạy nuôi ngựa chạy vài vòng nói quay đầu kia không muốn mặt con la còn hướng băng hoa trước mặt tấu tự theo xú nha đầu con la vào cửa cùng chờ đợi đường phèn đưa tới bách phúc nhi nghĩ khởi đều mấy ngày không đi xem đại con la chính muốn chuẩn bị đi xem vừa nhắc mắt liền thấy một tên tráng hán hướng nàng đi tới tử tế vừa thấy hít sâu một hơi này vị bắt tay phát đạt người là vệ vân kỳ đường học xuyên quần áo thời điểm kia là một điểm cũng nhìn không ra thế mà còn là hình nam nhìn thấy hắn khí thế hung hăng bộ dáng theo bản năng lùi lại một bước cảnh giác xem hắn ngươi dừng lại quân tử tay không đậu khẩu không là không đậu thủ ngươi là không phải là muốn trả t h ù ta sớm biết hắn như vậy tráng phía trước liền không bay nhảy đánh hắn còn tốt hắn không trả tay nếu là cấp nàng một q u y ề n nàng chịu được đ ư ợ c Trẻ trôi nước muốn khóc tâm nếu có hắn là đuổi theo ra tới nhưng không mang quần áo à đuổi theo ra tới có cái gì dùng đem người hù đến đi vệ vân kỳ chống lạnh tiểu ra muốn đánh ngươi ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện con thật cho rằng ngươi cái gì còn không sợ nói xong lượng cơ bắp thấy không về sau ngươi muốn lại dám đánh ta xem ta như thế nào thu thập ngươi bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu đông nhiên liền không sợ dài đến tráng lại như thế nào còn không phải muốn bị nàng đánh hôm nay tìm ngươi là muốn nói ngươi kia nhức đầu con la quá không muốn mặt quái dối ta băng hoa ngươi quản hay không quản bách phúc nhi này cái ai quản hai người cùng nhau trước vãng t r u n g ngựa mới vừa nhấc chân bách phúc nhi liền đốn một chút chỉ ngay bên trong chuyển đến đại con la thanh âm băng hoa muộn ngươi như thế nào nãy giờ không nói gì à ta đều khoảng cách ngươi ba bước xa băng hoa m u ộ i muội ta thật không cái gì ý đồ xấu muốn không ngân u y nếm thử cùng ta làm bằng hữu à. bách phúc nhi đầu đầy hát tuyến đại con la là cái gì thời điểm biến thành h è n mọn đại thúc thấy đại con la còn tại quấy dối chính mình yêu ngựa vệ vân kỳ tại chỗ liền nói ngươi xem xem cả ngày tại băng hoa trước mặt lắc lư dọa băng hoa hai ngày đều không có ăn cái gì băng hoa bụng bên trong còn mang tiểu mã tiểu mã cha nhưng là có danh lương c ầ u là an đại tướng quân phủ nhất đẳng chiến mã ma vương hiểu hay không hiểu đến ta vì băng hoa này một thai phí nhiều ít tâm tư băng hoa đi lên phía trước hai bước dùng đầu cọ vệ vân kỳ tựa như là rốt cuộc chờ đến chỗ dự lộ ra h u y khuất b ă n g hoa mang thai bách phúc nhi cất cao thanh â m rất là c h ấ n kinh vệ vân k ỳ l i ế c nàng l i ế c mắt một cái ngươi rất kỳ quái bách phúc nhi nhìn hướng đại con la giờ phút này đại con la cùng pho tượng đồng dạng đều bất động bản chương xong chương ba trăm ba mươi chín đại con la tan nát cõi lòng tám cánh nhi tiểu mỹ ngựa mang thai tiểu mỹ ngựa mang những con ngựa k h á c tệ vô số ý nghĩ tại đại con la đầu hóc bên trong bay qua làm nó trở về không được thần bách phúc nhi lo lắng nhìn nó liếp mắt một cái mới vừa còn cảm thấy nó hèn n ọ n hiện tại lại cảm thấy thật đáng thương tâm tâm niệm, niệm như vậy nhiều năm Còn theo vệ ă băng n xương thôn hữu hữu đi như vậy lâu tới này bên trong, chính là vì hoa. Theo khách sạn tới Theo tới hữu hữu hoa. khách đi vậy vì v lâu là ra đường bên trên, kia đường bên là vân u i hiện tại, vẻ một đường n h ra mang thai.、Nhân、ra đã danh ngựa có chủ. Đại con la tám Nhân con này tàn nát cói lỏng tám cánh như đi. Quá đáng thương giờ này giờ giờ phút chủ. Đại cói đi. đã có Quá kỳ h không ắ này, nàng đều không biết muốn nói điểm cái gì. Vệ vân gì. đều điểm k biết cái Vệ rất là yêu quý sở băng hoa đầu băng hoa mới vừa mang thai không lâu chính là phải cẩn thận thời điểm ngươi đại con la theo một vào cửa đều hướng nó trước mặt thấu quay r ồ i nó ngươi có phải hay không nên muốn sen vào quản b á c hắn p h ú h lực giải thích, giờ phút nói à y thực phương, đ la truy ảnh n liền là vừa rồi vệ vân kỳ miệng bên trong kia gái nhất đảng chiến mã tên vệ vân kỳ liếc qua đại con la lập tức gật đầu ta đổi thân quần áo tự mình đưa băng hoa đi qua cũng không biết có phải hay không là nghe được truy ả n h tên băng hoa thay đổi có chút kích động vệ vân k ỳ lược làm c h ấ n an liền chuẩn bị muốn đi đổi quần áo lại lo lắng đại con la tiếp tục quay dối băng hoa đi phía trước thuận tiện liền đem băng hoa cấp mang đi bách phúc nhi quay đầu xem băng hoa m ô n g ngựa biến mất tại cửa ra vào đưa tay sở lên đại con la đầu tiêu cái ngươi vẫn tốt sao đại con la nhắc đầu nhìn hướng bách phúc nhi ngừng một tiếng khóc lên ngừng ngừng, ngừng ba ngừng, ngừng, ngừng ba, ngừng, ngừng, ngừng, ba ngừng, ngừng, ngừng ba nước mắt ảo ảo thuận khỏe mắt chạy xuống a thương tâm gần chết bảy năm a ta đem nó đặt tại trong lòng bảy năm a ngừng ngừng, ngừng ba nó là lời nói đều không cùng ta nói qua ta. Ta. ta không sống là ba n g ẩ n n g ẩ n n g ẩ n bà thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ à, bách phúc nhi vô vô nó đầu nhân ra là bạch phú m ỹ à, chỗ nào có thể xem thượng một đầu con la đâu quay đầu ta đi cho ngươi xem mấy đầu xinh đẹp con la đi chí ít đều là một cái giống loài có phải hay không ngẩng n ẩ n n g ẩ n ba đại con la trực tiếp nằm xuống khóc c o lại c o lại bách phúc nhi tỏ vẻ t h ậ c lo lắng a tương tư đơn phương bảy năm n mộng ảo phá diệt nhân gian thảm án a liền này cái bộ dáng bách phúc nhi cũng không đồng tâm ngồi s ổ m x u n g u y ê n bảo lên tới ta mang ngươi đến ta viện tử bên trong đi trụ không phải là một con ngựa trắng sao ta chuẩn bị cho ngươi tới Mã, mã, mã chúng chúng thút thút trước tiên ngọc thấy nàng mang theo đại con la qua tới còn cho rằng nàng muốn côn ư đồ bách phúc nhi chỉ nói nàng không công tâm làm đại con la tạm thời ở tại này bên trong tiệu khóc củi nó cơ cảnh thực có nó tại ta liền càng yên tâm tiểu kho t ủ i bên trong co cây kê, kê đại con la đi vào sau liền nằm xuống thút thít tế điện chính mình mất đi tình yêu ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi đ ừ n g quá khó chịu thiên ngai nơi nào không cỏ thơm à trọng điểm là ta có tiền thất tình sao tổng là muốn tốn thời gian đi quên quá đáng thương nay cái thời điểm đường phèn đã đưa tới bách thường thanh chứng vị cũng đưa tới thuận tiện còn đưa tới một đôi bình nhỏ bách phúc nhi lại đem chính mình nuốt vào phòng bếp nhỏ chuẩn bị chiết xuất tiếp theo phê đường phèn nay một bận bịu liền đến chạm vào tối phòng bếp nhỏ bên trong kia là một lưu bình không biện pháp bách phúc nhi cùng trương tiên ngọc cùng nhau con kiến dọn nhà đồng dạng Qua chuyến cuối lại hảo mấy chuyến cuối cùng đại ê m này đó bình chuyển vào nàng gián phòng. vào đó t đống con ỏ bên trên nằm nửa ngày đại c la không khối nguyện ý lên ý tới, một đem ư ờ n phèn xuất hiện tại nó bên miệng, lặng, ăn chút ngọt tâm tình sẽ càng g chút xuất tại tâm tốt. Đại con la con sẽ đ đường phèn ngậm tại miệng bên trong cũng không nói chuyện liền này dạng bách phúc nhi liền yên tâm rất tốt còn nguyện ý ăn đường liền hảo h á lại quá một đêm bách phúc nhi tái kiến đại con la thời điểm nó đã đứng lên tới bụng bên trong điên cuồng hát không thành kế có chút xấu hổ mở miệng làm điểm ăn hôm qua buổi tối bách phúc nhi suy đoán nó còn muốn tiếp tục hổ sở liền không cho nó đưa đồ vật đi ăn liền như vậy đói một buổi tối nghe nó muốn ăn cơm bách phúc nhi quay người liền đem nó hạt đậu cùng bã đậu đi xem nó từng ngụm từng ngụm ăn tính là triệt để yên tâm còn có thể ăn như vậy hương vấn đề không lớn sao t r ư n g tiên ngọc tại này bên trong nghỉ ngơi mấy ngày hiện tại cũng có thể tùy tiện ra cửa tại cửa bên trên q u ả i một bà khóa sau hai người liền chậm rãi đi bách thường t h à n h chờ người sợ tại tòa nhà một vào cửa liền nghe được bên trong rất náo nhiệt hán tử nhóm lại tại tập luyện này là chơi đùa cũng không quên cơ bản công bách nam tin h vui v ẻ y nói cho nàng chúng ta tiếp vào mới sinh ý là ngô a nói là phủ bên trong công tử gặp được không sạch sẽ đổ vật thì chúng ta đi tiêu h a y bách phúc nhi chấp chất mắt là kia Phúc Nhi ngươi bách i ế t ta. ta b thường an h b rất không cao hứng cũng không tính là oan buồn hắn tùy ý diệt trừ chưa rơi xuống đất hải tử có hại âm nước bọn họ làm đoàn công thực không yêu thích gặp được này dạng sự t ì n h cũng đều thờ phụng thắt sinh không dễ thật vất vả mong tới cơ hội lại bị ác ý chôn vùi tại bụng bên trong này là làm đại nghiệt bách thường thanh cũng níu lông mày nếu bị chúng ta biết vậy liền hảo hảo chuẩn bị một chút đi tiền muốn thu nhiều sự tình cũng muốn làm bọn họ đoan công cũng có thể tặng người văn sinh linh hay không linh là nhất nói có làm hay không liền là mặt khác một hồi sự tình bách phúc nhi có chút hiếu kỳ đương thời vệ nhị phu nhân hướng ngô phu nhân đề cử qua chúng ta đương thời bọn họ không đáp ứng chỉ nói trở về thương nghị như thế nào nghị thông suốt nói khởi này cái bách thường thanh liền có chút tự đắc đen đ u ổ i cuốn thân ôn lão bản g ngày hôm trước thỏa đảm một cọc mua b à n lớn rất là thuận lợi tự theo ôn ra những cái đó thụ bị chém chúng ta lại tại bên trong bãi cái trận ôn phủ người đều cảm thấy toàn thân ấm áp tâm tình cũng hảo thấy người liền tại nói chúng ta bản lánh đại hiện tại chúng ta nhiều ít cũng coi là có điểm thanh danh bách phúc nhi c ư ờ i tủm tìm mở miệng tia phủ bên trong lâu dài chiếu không tới mặt trời hiện tại đại thụ một chém ánh nắng chiếu xuống tới cũng không liền ấm áp không đại thụ che chắn xem liền càng xa tại bọn họ còn không có triệt để thích hướng này loại cảm giác phía trước đều hẳn là cảm thấy mới mẻ bản chương s o n g chương ba trăm bốn mươi ngẫu nhiên gặp giả đạo sĩ ôn ra sự t ì n h liền tính làm ở một cái hào đầu bằng không ngô ra cũng sẽ không đáp ứng thỉnh đoàn công tới cửa đương nhiên nhân gia cũng có bàn giao muốn đối ngoại nói là thỉnh đoàn công tới cửa cầu phúc vạn không thể nói ra nội tỉnh đối với này một điểm bách thường an đáp ứng thực thoải mái chủ gia yêu cầu chỉ cần không quá phận bọn họ đồng dạng đều là muốn thỏa mãn mấy người nói một trận bách thường an tỏ vẻ đến muốn một lần nữa an bài bọn họ đoàn công n h ả bách phúc nhi cùng trương tiên ngọc cũng không chậm trễ bọn họ cười t ủ n g tìm dạo phố đi kinh đô đầu đường rộn rộn ràng ràng người qua lại như mắc g ử i bách phúc nhi đánh giá chung quanh nếu là an bài nàng đợi trước kiến thức này tiêu quốc đô thành không khỏi quá mức keo k i ệ t nhưng nếu là dựa theo nàng này đợi kiến thức kia là so thương khê huyện xa hoa không biết mấy cấp bậc trương tiên ngọc cảm thấy xem đến hết thầy đều thực mới hôm nay không cái gì sự tỉnh chúng ta từ từ xem xem bách phúc nhi cười mặt mày con con g là nên muốn h ả o h ả o đi dạo muốn không như vậy xa tới một lần nhiều không đ á n g a liệt nhật treo cao tiếng vét kêu chật chật hai người như cùng ở xa tới tự do hành du khách vừa đi vừa nghỉ nhìn cái gì đều cảm thấy hiếm lạ nhanh đến giữa chưa hai người tìm cái địa phương ăn cơm đôi thái sắc cũng là nhiều có bắt bẻ khó được nhẹ nhõm trương tiên ngọc đề nghị nghe nói kinh thành gánh hát không sai cơm sau chúng ta trước đi quán t r à ngồi một chút sau đó liền đi gánh hát nghe diễn bách phúc nhi cười tủm gật đầu nghe diễn chúng ta lại tiếp tục đi dạo buổi tối cũng tại bên ngoài ăn sau đó đi dạo chợ đêm chợ đêm cũng thật có ý tứ có tiền lại có nhàn không chơi làm cái gì đâu trà lâu bên trong hai người muốn một bình trà ngồi tại lầu hai xem lầu bên dưới ngai cảnh bách phúc nhi ha mừng ngáp mơ màng sắp ngủ trương tiên ngọc cười nói ngươi bắt một lát một hồi nhi ta gọi ngươi bách phúc nhi gật đầu thật sự ghé vào cái bàn gối lên cánh tay ngủ hảo giống như không ngủ bao lâu vang lên bên thai ông ông ông thanh â m đem nàng xinh xinh đánh thức trước mắt một cái đạo sĩ bộ dáng người chính nói vần đạo nói phu nhân khả năng không tin nhưng phu nhân phu thê cũng xuất hiện biên số chỉ sợ muốn hư phu thê hòa thuận nha a có lừa đạo phúc sinh vô lượng thiên tôn đạo trưởng ta xem ngươi ánh mắt hồn chọc vô thần mi r a n có bị đen đủi ăn mòn chi tượng hai mắt chi r i a n gần xanh tương liên gần nhất sợ là mọi việc không thuận đi đạo trưởng đốn một chút ánh mắt tại bách phúc nhi trên người đánh giá thấy nàng chỉ là một cái cô nương liền đoán chỉ là khoe miệng lợi hại chút cô nương lời ấy sai rồi hôm nay sáng sớm bần đạo chiếu nước xem bần đạo hôm nay vận may đương đầu chính là muốn đi đ ạ i vợ bách phúc nhi n g h i hoặc cái gọi là ý giả không tự ý、để. không biết đạo trưởng tại kia tòa đạo quan tu đạo lại là không biết tu đạo giả không thể làm chính mình xem tướng dòm ngó mệnh nếu không át gặp tiền phạt đây chính là đạo gia cấm kỵ. Đạo t r ư ở ngài n g ư cấp là vô biên h đạo trưởng tây nam càn nguyên quan kiếp vị kiên đạo sĩ lập tức ngẩng đầu dẫn ngực chính là b ầ n đạo bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu nghe nói vô biên đạo trưởng thần long kiến thủ bất k ế n vĩ lại là luyện đan không biết bao nhiêu người đều tại tìm hắn không nghĩ đến thế mà tại trà lâu bên trong sống tạm nói lấy ra một trăm lượng ngân phiếu nhưng có chứng cứ chứng minh ngươi là vô biên đạo trưởng nếu là có thể b ả n cô nương hôm nay liền mua ngươi một câu các ngôn có tiền người nay đạo sĩ con mắt bịch một chút liền lượng ánh mắt hận không thể cấp ngân phiếu trường ra ngoài hai cái lỗ đầy mặt t ư ơ i cười có vần đạo đương nhiên có thể chứng minh chính mình nói tại trên người túi v ả i bên trong s ờ một hồi lâu tìm ra một t r ư ơ n g lá bửa khu ma hàng yêu không nói chơi sau đó mỏ ra một viên đen thui viên thuốc bản đạo dài tự mình luyện chế đ ă n dược có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ có thể hoạt tử nhân nhục bách q u ố t có khởi tử hồi sinh hiệu của a bách phúc nhi trở liền là này cái trang ra một mặt vui mừng bộ dáng hướng c h ư ơ n g tiên ngọc nói sư tỷ sư phụ không là nói muốn tìm một vị vô cùng tốt đan dược chỉ hiến cho nói lộ ra rất là thần bí dáng vẻ này vị vô biên đạo trưởng đan dược như thế thần kỳ không bằng liền kính dâng lên đi nếu là công hiệu cực dai thăng quan tiến tức không nói chơi nàng giả ý t h ấ p giọng lập tức cười tủng tìm xem này cái giả đạo sĩ đạo trưởng ngươi này đan dược ta mua cấp ngươi một vật lượng đạo trưởng cao hứng đều muốn mất đi kích động xoa xoa tay này đan dược trở liền là hữu duyên người xem tới hai vị liền là hữu duyên người a bách phúc nhi đứng dậy đáng tiếc chúng ta tiền mang đủ không bằng đạo trưởng cùng theo chúng ta trở về cầm nếu là thuận tiện còn xin vì ta tổ m â u đoán một quẻ, yên tâm không thể thiếu ngươi giàu vườn tiền đạo trưởng cười thấy lông mày không thấy mắt tại trong lòng hung hăng đội phục chính mình này hai người tại trà lâu bên trong một trường khẩu hắn liền nghe ra là nơi khác người nơi khác người hảo lừa gà ta đặc biệt là này cái cô nương vừa thấy liền kinh nghiệm sống chưa nhiều nên hắn hôm nay phát đạt xem này đạo dài mỹ tư tư cùng hai người đi người xem náo nhiệt một mặt thở dài nhiều hảo cô nương a liền như vậy bị lừa thở dài về thở dài nhưng lại không có một cái đứng ra ngăn cản bách phúc nhi dẫn kia giả đạo sĩ tại nhai bên trên đi một hồi lâu mới tìm được một điều n g ó cụt quay người cười tùng tìm xem giả đạo sĩ dám giả mạo vô biên đạo trưởng người là gan hảo đại nha giả đạo sĩ thấy tình thế không ổn quay người nghi trốn mới vừa chạy ra một bước liền cảm giác cánh tay m ộ t ma này loại tê dại cảm giác rất nhanh trải rộng toàn thân hai chân mềm nhũng liền ngã xuống nói đi chuẩn bị làm sao bồi thường giả đạo sĩ liền vội xin ha ta đích thật là đạo sĩ a vừa mới bắt đầu học nghệ thời điểm đạo quăn bởi vì không có hương hỏa liền n bất đắc gì mới đến nơi mưu sinh không là cố ý giả mạo vô Ta c ô ô ô sư minh sư minh ngõ nhỏ bên trong đi vào ba bốn cái bảy tám tuổi tiểu tử thấy giả đạo sĩ quỷ dạp tại mặt đất bên trên một người cầm đầu khí hống hống ra tới bung ra ta sư minh cẩn thận ta triệu tới thiên lôi bầu ngươi bách phúc nhi đại lừa gạt còn mang một đám tiểu lừa gạt ngươi trước triệu tới ta xem xem kia tiểu tử tại chỗ liền bắt đầu đạp cương bộ giả đạo sĩ liên thanh ngăn cản làm hắn dừng lại một bộ thật có thể đưa tới thiên lôi bộ dáng tiểu tử lại là không nghe bên cạnh tiểu tử cũng nói sư huynh ngươi cứ yên tâm đi chúng ta nhất định cấp ngươi chủ trì công đạo nhị sư huynh là lợi hại nhất không là ta giả đạo sĩ kinh khủng nhấc mắt xem này g sốt ruột mở miệng nhanh nhanh sư huynh yên tâm nhị sư huynh triệu thiên lôi tốc độ rất nhanh bản chương xong chương ba trăm bốn mươi mốt có lương câu tranh đấu t h ì đấu xem k h ắ p quyết càng lúc càng nhanh sư đệ không thể động đậy giả đạo sĩ hít sâu mật khẩu mau dừng tay bách phúc nhi cảm giác đến một tiên g u y hiểm nhấc mắt xem này lập tức làm nàng tàu tử liền tránh ra ba a một đạo nho nhỏ so đũa còn tế thiên lôi hạ xuống trực tiếp đem giả đạo sĩ bổ toàn thân run dậy trận trắng mắt sư m i n h triệu thiên lôi tiểu tử hẳn là dùng hết khí lực một mông ngồi tại mặt đất bên trên kinh hô bên cạnh mấy cái tiểu tử liền nào tới vừa tiếp xúc với hắn liền theo cùng nhau run r u dậy triệu tới lôi tiểu tử khóc như mưa sư m i n h hoa ba người có phải hay không bị đánh chết ba ô ô ô ba sư m i n h hoa ba người chết hai l ử a gạt tiền tới nuôi sống chúng ta à? ô ô ô ba chúng ta đạo quan liền thừa chúng ta mấy cái sư m i n h ngươi muốn lại chết chúng ta lại thiếu một người ô, ô. Ô, ba ba a ba sư đệ nhóm cũng tao thai về sau chúng ta liền là chúng ta đạo quan độc miêu miêu. ô, ô, ô, ô ba trốn tại góc tường bách phúc nhi cẩn thận tiến lên quan sát một chút sau nhặt lên một cái cây khô côn nhi đẩy ra mấy người a i giả đạo sĩ tay mấy người lập tức liền không run dày lại bắt đầu khóc thét xem giả đạo sĩ run dày đã không phải là như vậy lợi hại bách phúc nhi chật chật có thanh này là điện giật đi được rồi gào cái gì gào lại không chết triệu lôi điện tiểu t ử chính khóc chính k ì n h nghe vậy lập tức thu thanh sau đó lại bắt đầu ồn ào ngươi gạt người ta lôi điện như vậy lợi hại ta sư huynh hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi bồi bách phúc nhi nhị n cười ngươi nói hảo có đạo lý bất quá ta chỉ là đối h ắ n dùng điểm thuốc tê hắn rất nhanh liền sẽ hoán lại đây kết quả bị ngươi như vậy một bộ chết không quái ta a nay tiểu tử giật mình lập tức lại ồn ào ta không quản liền là n g ư ơ i ngươi nếu là không né tránh liền không sẽ bổ tới ta sư h i n h ô ô ô ba ai bảo ngươi cùng sư h i n h đứng như vậy gần ta ta không có chính xác bách phúc nhi quay đầu cười hạ lại c h u y ể n qua đầu ngươi nói đúng kia như vậy ta bồi thường các ngươi một trăm lượng sau đó ta còn đem các ngươi sư h u n h trôn ngươi ý nghĩ như thế nào về sau liền theo ta ăn ngon uống say như thế nào dạ ta ba này tiểu tử do dự sư h i n h chết hắn liền là đại sư h i n h còn phải nuôi sống sư đệ nhóm một trăm lượng rất nhiều a nằm tại mặt đất bên trên triệu triệu giả đạo sĩ chậm rãi ngồi dậy không tận chừng này cái tiểu tử nguyên nhị ngươi có phải hay không n ữ a ra lừa dối sắt chết vùng dậy kia cái thi đều phân nhánh bách phúc nhi cũng nhịn không được nữa bắt đầu cổ tiếu ha ha ha ba ta tính là biết các ngươi đạo quan là như thế nào đạo l i ê n này q u ầ n nhị hóa có thể có hương hỏa mới là lạ chết cười nàng nửa nén hương sau nguyên nhất đạo trưởng cũng liền là giả đạo sĩ lấy xuống mặt bên trên giả dâu người cũng trẻ tuổi lưng cũng không còn muốn không là bách phúc nhi tận mắt nhìn thấy còn cho rằng là tới cái đại biến người sống thoạt nhìn cũng chỉ là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi giờ phút này chính mang năm cái sư đệ đứng tại bách phúc nhi trước mặt thành thật khai báo bọn họ đạo quan thật là đạo mặt khác sư huynh đã gia nhập vào mặt khác đạo quan hắn sau lưng mấy cái quá nhỏ không đạo quan muốn bọn họ cuối cùng đều cùng hắn này mấy năm liền chúng ta mấy cái cùng nhau xống qua những cái đại tạp viện bên trong mặt một gian phong b ú bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu ngươi có hay không nghĩ tới ngươi liền là đi làm cái tiểu nhị cũng so lừa gạt tiền kiếm nhiều ta đi nguyên nhất đạo trưởng thán khẩu khí kỳ thật kiếm không ta hiện tại kiế rốt cuộc vận khí hào tình hướng hạ còn lừa gạt đến một bút đại bách phúc nhi ánh mắt lạc tại nguyên nhị trên người nàng sư phụ nói có thể triệu hoán thiên lôi đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài có thể nộ nhưng không thể cầu liền là bọn họ cả nguyên quan cũng không có mấy người có này cái bản lãnh này cái tiểu tử mới bảy tám tuổi thiên tài a nguyên nhị a muốn không về sau cùng ta h ư ớ n đi chỉ cần ngươi cùng ta đi liền có rất lớn khả năng trở thành chân chính đạo trưởng hằng yêu c h ừ ma chính cản không đung đưa tiểu sư thúc vị phong cùng vị khổ mấy cái tới vừa chạy vào liền nói mới vừa chúng ta cảm nhận được có người tại thành bên trong triệu lôi điện cố ý tìm tới xem xem tiểu sư thúc này đó người là ai bách phúc nhi cười nói n à y vài vị cũng là đạo gia người chỉ là đạo quan không có ở đây ta sư phụ còn chưa có trở lại vị khổ lắc đầu cũng nhanh thanh thiên bạch nhật tại thành bên trong triệu hoán lôi điện tới là cấm kỵ sư thúc tổ cách không xa nhất định có thể xem đến sẽ gấp trở về bách phúc nhi bỗng nhiên lấy lại tinh thần lúc này phân phó đem bọn họ mấy cái mang đi đừng để bất luận cái gì người mang đi bọn họ nguyên nhị sợ hái trốn tại nguyên nhất sau lưng sư m i n h nhiều lần nhắc nhở hắn không nhưng ở ngoài triệu hoán lôi điện hiện tại quả nhiên gây họa nguyên nhất biết hậu quả ổn định tâm thần hỏi nói xin hỏi các vị là kia tòa đạo quan bách phúc nhi cười ý vị sâu xa tây nam càn nguyên quan nguyên nhất hắn sai được hay không đi theo bọn họ đi thôi bọn họ sẽ bảo hộ người này đó ngày tháng không muốn đi ra ăn uống t o à n quản vị khổ gật đầu đi thôi ăn uống bao no còn có c h ú t tâm tiểu sư t h ú c cấp một trăm l ư ợ n g bị bọn họ tiêu s ạ i như vậy mấy ngày còn thừa lại hơn chín mươi hai tiền quá kinh hoa à cái gì thời điểm mới có thể hoa xong bách phúc nhi yên lặng xem này g một cái cả ngày liền ăn đậu hũ rau xanh trứng cả người một trăm l lượng là muốn hoa rất lâu theo đám người vừa đi cũng không lâu lắm ngõ nhỏ bên trong liền xuất hiện một ít người không công mà lui bách phúc nhi cùng trương tiên ngọc đi tại nhai bên trên trương tiên ngọc hiếu kỳ không đến thật có thể chịu tới lôi a q u á thần kỳ nếu là tận mắt nhìn thấy nàng đều không mang theo tin bách phúc nhi tỏ vẻ kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất xem thấy nhưng ta không thể biểu hiện ra ngoài không thấy qua việc đợi bộ rằng a cũng không biết là làm sao bây giờ đến nhân ra đều vô dụng dẫn lôi phủ quả thật thiên tài hai người bị như vậy một chậm trễ diễn đều không nhìn được chỉ có thể lại tại nhai bên trên bắt đầu đi dạo xem tới chỗ nào có náo nhiệt đều là đi xem nhất xem một lượng bạc không nhiều thắng nhất sinh phú quý t r ư ờ n g nào thì bắt đầu a thật là khiến người ta kích động cũng không là ta là nhất định phải đi lấy nhỏ tháng lớn a vạn nhất tháng nhà thua liền đương chúng ta liền trụ bách tính nghèo khổ ha ha ha vương đại ca ta tiền không đủ đến lúc đó chúng ta kết phường đi hào hào hào một đám người vây tại một chỗ nói không ngừng bách phúc nhi hiếu kỳ giữ chặt trụ một người hỏi kia người kích động mở miệng vì bách tính nghèo khổ mưu phúc lợi lập tức sẽ tổ chức lương câu tranh đấu thi đấu đến lúc đó sẽ mở một cái b à c cược một lượng bạc liền có thể đặt cược đua ngựa bách phúc nhi trong lòng nhất động cái gì ngựa đều có thể tham gia sao chương ó t ba trăm bốn mươi hai vệ vân kỷ cảm thấy chính mình bị áp chế ta đi ta muốn đi cấp ta báo danh ai ra ba nghe được có thi đấu nghe được có thể cùng đại tướng quân phủ nhất đằng chiến mã cùng chàng thi đấu mặt mà thủ mày cho đại con la xoay người liền muốn đứng lên tới q sau sau hữ cái cái bách k động phúc nhi gượng cười hai tiếng ngươi có phải hay không khổ sở đến đầu vóc ra vấn đề nhân ra là nhất đằng chiến mã nghe tên liền hiệu đến chạy nhanh chóng ngươi một con la thấu cái gì náo nhiệt lại nói ngươi liền là chạy thắng nhân g ra lại có thể thay đổi cái gì nhân ra là dùng bên ngoài thắng ngươi bởi vì người ta có hảo xem túi ra cũng làm nhất đẳng chiến mã hẳn là thực uy phong xoài khí đi đại con la không ngừng dậm chân rất là kích động kia thì thế nào ta liền là nghĩ muốn thắng nó làm nó trở thành ta võ hạ bại tướng bách phúc nhi che chán nếu là chạy không thắng đâu thua rất khó xem đâu đại con la đốn một chút lập tức mở miệng kia liền sớm một chút trở về tây nam ai cũng không nhận thức ta nhanh cấp ta báo danh bách phúc nhi cảm thấy liền đại con la này cái trạng thái không đi ra phát tiết hạ chỉ sợ muốn tinh thần dối loạn sắp điên chờ thông báo báo danh liền cấp người báo yêu cầu ta an bài ngươi trước luyện một chút sao đại con la rất là kích động ta cho ngươi biết ta nhất định so với ban đầu chạy còn nhanh ta không biết chính mình tiềm lực tại chỗ nào ta nghĩ nghĩ chạy một chuyến bách phúc nhi yên lặng thở dài làm cuối cùng một lần quyết bảo mấy năm phía trước ngươi chạy qua ngửa kém chút bị ép mua này thư yếu là đại s u ấ t danh tiếng lại có người ép mua ngươi làm sao bây giờ nơi này chính là kinh thành a ta liền là cái thảo dân ai cũng không thể chơi vào đại con la liếc nàng liếc mắt một cái vậy ngươi liền mở cái giá cao bán đứng ta ngươi yên tâm ta đi qua đường đều nhớ ta sẽ chính mình chạy trở về bách phúc nhi hít thật sâu một hơi nàng như thế nào không nghĩ đến có thể dùng đại con la đi kiếm tiền t i ề người k i ế cũng đừng quản giúp ta tìm một cái trường đua ngựa đi ta mang đại con la đi chạy hai vòng trước luyện một chút vệ vân kỳ nhữ mày n g ư ơ i là nghiêm túc bách phúc nhi không cao hứng mở miệng như thế nào sợ ta đại con la vượt qua ngươi con rể sao cái gì quỷ ta nhưng là trong sạch c h i thân ngươi thiếu hư t a thanh danh bách phúc nhi uống nửa chén trà cười tủm tìm mở miệng tại ta mắt bên trong băng hoa liền là n g ư ơ i khuê nữ kia cái nhất đẳng chiến mã liền là ngươi con rể à? vệ vân kỳ trận t r ắ n g mắt cái gì loạn thất bắt tao bất quá ngươi là thật là dám nghĩ vượt qua phổ thông ngựa liền là vận khí còn dám vọng tưởng vượt qua chiến mã không biết tự lượng sức mình ba bách phúc nhi đập bàn một cái, cái gì gọi vọng tưởng như thế nào kia chiến mã liền không thể bị siêu việt thân bình thường tồn bình、so、đại, đại, đại, đại môn la liền trời khẩu thấp nhất ngựa đ vệ vân kỳ lưu loắt trở mình lên ngựa bách phúc nhi cùng đại con la cùng nhau trợn trắng mắt đối mặt vệ vân kỳ khiêu khích đại con la tỏ vẻ xem bất quá mắt muốn không ngươi còn là bỏ ta lưng lên đây đi ta thua người không thua chợ xem nó một thân mau bách phúc nhi yên lặng thở dài nàng như là có thể bỏ đi lên bộ dáng đi cũng không định đi đ ó n g xe chuẩn bị liền như vậy đi tới đi vệ vật kỳ x ú n h a đầu quá sâu à hắn cưới ngựa nàng đi đường còn đi như vậy nên ngang là nghĩ muốn toàn thành người tất cả xem một chút hắn l à như thế nào lánh huyết vô tình đi ngươi đứng lại đó cho ta không cao hứng tung người xuống ngựa dắt ngựa đi đến bách phúc nhi trước mặt t h ư ợ này hồi đến phiên bách phúc nhi làm khó nàng không biết ta thấy nàng bất động vệ vân kỳ trận trắng mắt đần chết n g ư ơ i tính đứng đến này một bên tới đỡ này bên trong dẫm lên bàn đạp bắp chân dùng sức vượt lên đi bách phúc nhi theo lời làm theo lưng ngựa không vượt lên đi kém chút đem người n g ã xuống vệ vân kỳ quay đầu nhắm mắt lại cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng n g ư ơ i cái gì ý tứ cái gì biểu tình bách phúc nhi cất cao thanh âm kia ta không biết ta ngươi có thể hay không h ả o h ả o nói ngươi trời sinh liền sẽ a ngươi lần thứ nhất thực có thứ tự liền đi lên vệ vân kỳ chống lạnh không tốt ý tứ tiểu ra lần thứ nhất lên ngựa đích xác thực có thứ tự ngươi chừng ta làm cái gì tiểu ra g i i đến hào xem cũng không là có thể ngớp nghẽ cấp ta lên ngựa Bách Phúc nhi quay đầu liền cùng ngựa、so、kẻ càng khí càng Nhi khí thượng không đi, liền ngựa liền ngựa đi, quay đầu đều so kẻ tỏ vẻ nhẫn, vệ ẻ không kiên nhẫn, chân. án bất dầm v vân kỳ tiến lên một tay nâng nàng e o một tay nâng nàng chân cánh tay phát lực người liền bị hắn như vậy cấp chống đỡ đi lên người chân buông lỏng n g ư ờ i kẹp lấy ngựa bụng nó không thoải mái toàn thân buông lỏng nám chắc xem vệ vân kỳ dắt ngựa lưng ngựa bên trên ngồi bách phúc nhi hai người liền như vậy c h ậ m c h ậ m đi vẫn luôn tại khe cửa bên trong nhìn lén tần trước trước cùng vệ nhị phu nhân kia gọi một cái đầy mặt tươi cười tần trước trước đi ra cửa mẫu thân ngươi nói bọn họ như thế nào không nghĩ bộ cái xe vệ nhị phu nhân mừng khấp khởi mở miệng không đóng xe hảo à đóng xe tốn nhiều sự tình ai nha nếu là hai người đều cưới đến lưng ngựa bên trên liền hảo tần trước trước liên tục gật đầu ta nhìn tiểu thúc bị phúc nhi ăn gắt gao ai nha tiểu thúc như vậy dễ tức giận về sau nếu là thật cưới phúc nhi có thể hay không bị tức chết mang nha đầu qua tới trương tiên ngọc nghe như vậy một lỗ thai trong lòng hơi hồi hộp một chút này là tại đánh phúc nhi chủ ý tần trước trước q u a y đầu nhìn thấy nàng cười tủng tìm liền nên đón tiếp lấy bách phu nhân đây là muốn ra cửa dạo chơi trương tiên ngọc kéo ra một mặt cười ra cửa đi đi vệ nhị phu nhân cười nói vừa vặn ta hôm nay cũng không có việc gì không bằng đổi người cùng nhau đi vòng vòng nói liền làm người đi bộ xe trương tiên ngọc thịnh tình không thể chối từ chỉ có thể gật đầu trong lòng thán khẩu khí vệ ra là không tệ nhưng k i a vị vệ tam công tử khó mà nói thực ra bản chương xong chương ba trăm bốn mươi ba chịu truy phủng bách phúc nhi kinh thành bên trong duy nhất một chỗ đưa tiền liền có thể đi vào trường đua ngựa bên trong tới hảo c h ú t người n à y đó người đều là vì đua ngựa sự t ì n h mà tới chàng bên trong còn có rất nhiều ngựa chính tại chạy vội vệ vân kỳ nhưng là này bên trong thách quen không ít người đều biết hắn thấy hắn dắt ngựa lưng ngựa bên trên còn trở đi một cái cô đ ư n g có người liền t r e o g ẹ o thượng ta nói vệ tam công tử ngươi hôm nay hát là cái nào một mặt a n à y là nhà nào cô nương có thể được chúng ta tam công tử hiệu khuyển mã chi lao đối diện với mấy cái người này ồn ào t r e o g ẹ o vệ vân kỳ thối một chương mặt vốn dĩ nghĩ muốn trực tiếp vào cửa lại lo lắng bách phúc nhi ngã xuống đương nhiên hắn đảo không là lo lắng ngã đau nàng hắn sợ xú nha đầu nếu là bị mất mặt liền sẽ để hắn ném càng lớn mặt vì bảo trụ mặt mũi trực tiếp đưa tay đón nàng xuống ngựa liền là này bên trong g a một lượng bạc liền có thể đi vào tắt hoan nhi chạy bách phúc nhi chật chật hai tiếng này cũng quá bạo lực chạy một chạy trêu g ẹ o người không được đến đ ắ p lại không bung tha tam công tử ngươi còn không cho chúng ta giới thiệu này vị cô nương a nơi nào đến phía trước chưa từng gặp qua a có thể được chúng ta tam công tử hộ tống không đơn giản a vệ vân kỳ liếc đám người liếc mắt một cái không có chút nào muốn giới thiệu chuẩn bị như thế hiếu kỳ làm cái gì đừng thấu như vậy gần không gặp qua cô nương xú nha đầu lòng dạ nhỏ mọn thủ đoạn đ ộ c á c đắc tội nàng có các ngươi quả ngon để ăn bách phúc nhi hít sâu một hơi quyết định hôm nay buổi tối liền muốn làm hắn kiến thức cái gì gọi thủ đoạn đ ậ cát gử nhưng là tây nam bách ra bách cô nương vừa đi hai bước một thanh em mang kinh hỉ mà tới Bách Phúc như i tới tuổi hạ chút ý quay đầu, Tuấn này đập vào mắt là một vị là mắt một xem lên tới có chút tuấn Mỹ trẻ tuổi công tử lên công n có g ờ i một mặt vậy u i tin mừng lên, t h t là Bách cô nương, vừa rồi xem đến còn không dám xác Cô còn không nhận. Như Nương, đến vừa v rồi xem ậ trẻ tuổi tuấn mỹ công tử bách phúc nhi nhất định phải là có ấn tượng hóa ra là thẩm công tử này người gọi thẩm lâm thu năm trước đi theo hắn cha tới văn sương thôn tới đặt hàng đường phèn tại đại khí thôn là khách hàng lớn thẩm lâm thu có chút kích động bách cô nương là khi nào đến kinh thành hiện tại nơi nào đặt chân nếu là không chê ta ra còn có biệt viện một chỗ có thể cung cấp bách cô nương đặt chân thật là người tuấn mỹ nói chuyện cũng dễ nghe đa tạ thẩm công tử đã đến mấy ngày trước mắt có chỗ ở bách cô nương là tới phi ngựa bách phúc như cười đưa tay vô vô đại con la đầu ta là tới chạy con la t r u n g quanh người xem náo nhiệt đều cười này đó người tám chín phần mười đều là thương hộ r ố t của c a n gia tử đệ đều là tại mặt khác địa phương phi ngựa là thương hộ liền hiểu đến này bên trong môn đạo thậm ra nhưng là hào phú bọn họ tay bên trong nắm giữ đại lượng đường những cái đó đường phần lớn là theo tây nam bách ra mua được khó trách con mắt sinh trưởng tại đỉnh đầu vệ vân kỳ cũng muốn cấp người dẫn ngựa vệ ra là thương nhân lương thực này đó năm cũng làm đường mua bán còn làm không nhỏ bọn họ đường tất cả đều tới từ tây nam bách ra chế đường p ư ờ n g lại tăng thêm gần nhất quan tại mở cấm b i ể n sự t ì n h xuyên phí phí dương dương bách gian này loại có thể đại lượng ra đường chế đường phường vậy coi như là tự chạm tay có thể bỏng bách cô nương người này con la nhưng có quá người chỗ dám mang tới chỉ sợ là không phải tầm thường a chúng ta nhưng phải muốn hào hào kiến thức một chút mở mang tầm mắt bách phúc nhi cười mặt mày con con g các vị công tử đều quá khách khí liền là tới tham gia náo nhiệt ta ra đại con la nhắc gan nếu là chạy không tốt mọi người đừng có chê cười nó bách cô nương khách khí a này con la thân thể cường tráng hai mắt có thần tất lại có thể nhất kỵ tật trần đám người vừa cười lên tới cùng nhau cùng hướng bên trong đi đã bị chen đến nhất diện ngoài vệ vân kỳ sắc mặt xanh xám hắn như thế nào không biết này đó người đều là n í n h hót như vậy yêu thích trận tròn mắt nói lời bịa đặt còn nhất kỵ tuyệt trần ta xem là các ngươi công phu nịnh hót nhất kỵ tuyệt trần đi thấy căn bản liền không có phản ứng hắn chỉ có thể tức giận cùng cùng nhau đi vào một vào cửa liền thấy số nha đầu cùng thẩm ra kia cái ra v ẻ đạo mạo ngụy quân tử cười cười nói nói khi hắn ngực đau này, nơi đua ngựa dám thu một hai ngân, này công trình chí ít có thể xứng với nửa lượng rộng rãi sạch sẽ khán đài bên trên đắp rất nhiều tròi hóng mát tròi hóng mát bên trong cái bản cũng bậy biện chỉnh tề còn có nước trà thẩm lâm thu chủ động cấp bách phúc nhi giới thiệu này bên trong phi ngựa quy tắc liền k i ê m một hai đều là thẩm lâm thu rút dao lại bàn giao t r ư ở n g đua ngựa công việc mang đại con la trước đi chạy hai vòng tiểu nhị trước cấp đại con la mang lên một cái có số hiệu vòng cổ đồng dạng số hiệu đưa đến bách phúc nhi tay bên trong thẩm lâm thu giải thích rời đi sử dụng cầm bài tốt đi kiểm tra kiểm tra không sai liền có thể lĩnh đi bây giờ cách trận tiếp theo còn có một nén nhang công phu cây nghĩa có thể trước đi chạy một chuyến chờ đến thời gian đến liền có thể cùng mặt khác ngựa cùng nhau cùng trạng thi đấu đối với đại con la gọi c â nghĩa cái này sự tỉnh chung a n h đều tỏ vẽ tên lấy b bách phúc nhi là thật tâm nói tạ nếu là không ngươi g i ả n giải g ta còn không biết muốn như thế nào đưa đại con l à xuống đi đội vệ vân kỳ đồng học nhất định sẽ sân bay đón người trào phúng còn muốn nói nàng đất chết bách cô nương khách khí bất quá là một chút việc nhỏ vừa nói vừa thay nàng rót nước trà bách phúc nhi cảm thấy này bên trong mới lạ thực t h ầ m công tử ngươi ngựa là kia một thất thẩm lâm thu chỉ một đầu chính tại chạy vội màu nâu ngựa liền là nó gọi lục nguyên này tên nhưng có nói đầu thẩm lâm thu cười nói này là ngựa hoang là tại một mảnh lục nguyên thượng phát hiện nó nhưng là bị thương lập đơn sau tới liền vẫn luôn cùng ta bách phúc nhi cảm thấy thật có ái tâm sao vệ vân kỳ ngồi vào mặt khác một cái t r ò i hóm mát ánh nắng không tự chủ được hướng bách phúc nhi phương hướng lê n đi thấy nàng còn chuyện trò vui vẻ sắc mặt càng thối ngồi bên cạnh người tiến lên trước vệ huynh người nhưng là người mang đến kết quả lại là cấp người khác làm áo cưới người này mua bán làm được không đáng a đáng thương vệ huynh a còn là ba ba cấp người rác ngựa một đường làm cu ly tới a k i a hiểu được đến liền không lý hắn vệ vân kỳ khinh thường câu môi cời ư lạnh ta chỉ phụ trách mang người tới tới sau như thế nào dạng ta nhưng không xem bảo xú nha đầu tốt nhất là bị người lừa gạt sau đó khóc chết nàng nói quay đầu xem này người gần nhất nhưng có cái gì về vui đương nhiên là có này người cười ý vị sâu xa gần nhất hồng tụ phường nhưng là tới hảo mấy cái phiên bang mỹ nhân xinh đẹp thực à, này hai ngày sinh ý bạo mãn đi chết đều không vị trí nếu là vì vệ hình có hứng thú ta phái người đi định một cái vệ vân kỳ không hứng thú này người lại nói hộ tống này đó phiên bang mỹ nhân tới còn có hảo chút am hiểu đấu sức người ngày mai liền có trận thứ nhất đấu sức muốn hay không muốn đi xem muốn hán đ ố i này đó lực lượng đồ vật có thể nói phi thường có hứng thú ánh mắt lại không tự chủ được hướng bách phúc nhi phương hướng liếc mắt nhìn thấy nàng còn cùng thầm lâm thu nói hoan cảm khí bàn c h ư ơ xong thẩm r ư c n à lâm thu thuận ạ i c n g một m nàng ánh mắt nhìn lại thấy chàng thượng kia đầu con la mặc dù không là chạy rất nhanh nhưng cũng phá tượng như vậy hồi sự nhịn không được cười nói bách cô nương con la quả thật không tầm thường bách phúc nhi gật đầu thẩm công tử ngưng ngựa cũng không tệ thẩm lâm thu b ô n g nhiên liền hỏi bách cô nương đưa con la tới chạy chạy chớ không phải là muốn tham gia đua ngựa có này cái tính toán bách phúc nhi không có dầu diếm tham gia náo nhiệt sao thẩm lâm thu xoắn suýt một hồi nhi còn là m ỡ ta ta phủ bên trong còn có mấy thất ngựa t h ừ a tính có thể nếu là phúc nhi cô nương có hưng t h ú không bằng đi chọn một thất đa tạ t h ầ m công tử bách phúc nhi cảm thấy này người lời nói có điểm nhiều liền không thể hào h ả o xem ngựa ta liền là tham gia náo nhiệt liền dùng ta ra con la liền thành chạy thành cái gì bộ dáng cũng không đáng kể tiếng nói mới vừa lạc tràng bên trong liền vang lên gõ cái chiên thanh âm khán đài bên trên người đều ngồi xuống lại mới một trận đánh giá muốn bắt đầu trang thượng tự tại chạy vội ngựa cũng bị chạy về điểm xuất phát không đầy một lát tiếng trống vang q u o n ngựa chạy như điên đại con la hôn tạp tại bên trong mấy lần đều để bách phúc nhi xem ném đi nó thấy đại con la vẫn luôn tại trung gian vị trí theo bắt đầu đến kết thúc vị trí đều chưa từng thay đổi bách phúc nhi hơi nghi hoặc một chút không quá giống là đại con la tiêu chuẩn a thẩm lâm thu lại nói cây nghĩa có thể hất ra như vậy n h i ề u ngựa quả nhiên là có phần có thiên phú đối một đầu con la tới nói tương đối khá bách phúc nhi cười cười thừa dịp mã nhi tiếp tục tự do t á t hoan nhi thời điểm thẩm lâm thu liền hỏi bách phúc nhi tới vào thành mục đích nghe nói muốn mở cấm biển nếu là có thể còn thỉnh bách cô nương năm nay muốn lưu thêm một ít đường cấp chúng ta b á nói nói, thẩm lâm thu cười nói cảm ơn tại hạ liền ngóng trông bách ra chế đường phường năm nay nhiều ra đường chung quanh ngồi mấy người cũng ồn ào nói nhiều muốn chút canh nghĩa lại nói muốn làm chủ tình bách phúc nhi đi ăn cơm bách phúc nhi đều nhất nhất từ chối nàng nếu là thật dám cùng một đám nam tử đi ăn cơm nàng tẩu tử có thể trực tiếp cấp nàng khóa tại gian phòng bên trong lại nhải thượng ba ngày ba đêm thẩm lâm thu vẫn luôn liền ngồi tại bách phúc nhi bên cạnh xem lên tới cũng là cùng bách phúc nhi có chút quen biết bộ dáng lại để cho người khác nói hai câu giữ lời đương nhiên cũng không là nói bách phúc nhi được bao nhiêu hoan n h ê n được hoan n h ê n là nàng đường rốt cuộc lượng liền như vậy nhiều nhiều cấp này bên trong một nhà mặt khác một nhà liền sẽ ít một chút có chút tự đại ắ t s â con la lại chạy hai vòng vị trí đồng dạng xếp tại trung gian làm bách phúc nhi nghi ngờ liền tại nàng còn muốn nhìn một chút đại con la có thể hay không lại chạy một vòng thời điểm vệ vân kỳ trực tiếp đi đến nàng bên n g ư ờ hôm nay liền đến này bên trong nên muốn trở về hoa hồ điệp đồng dạng nghĩ muốn náo h loại nào bách phúc nhi hít sâu một hơi cần thiết trở về đánh một trận mới có thể hạ giận thẩm lâm thu có chút ngoài ý m u ố n lại kéo ra c ư ờ i tới bách cô đ ư ơ n g không bằng tại hạ đưa ngươi trở về đi không cần đến vệ vân kỳ hai tay vào ngực nàng cùng tiểu ra ở tại chung một mái nhà tiểu ra trở về nàng liền trở về đám người cái gì tình huống vệ vân kỳ hồ bằng cầu hữu nhóm đều vây quanh nhao nhao giơ ngón tay cái lên ông bấm bay nhảy như vậy lâu vệ h u y n một câu lời nói liền ổn chiếm thượng phong lợi hại bội phục bách phúc nhi nắm chặt nằm đấm kéo ra một m ặ t cười tới chúng ta cùng vệ gia quen biết lần này tới kinh thành là ở nhờ tại vệ gia đám người giật mình sau đó đưa mắt nhìn hai người rời đi đại môn khẩu bách phúc nhi cự tuyệt lên ngựa vệ vân kỳ hừ một tiếng trực tiếp chở mình lên ngựa liền đi xem hắn đi cũng không quay đầu lại đại con la nghiêng n g đầu sang chỗ khác trở về đánh hắn ta ủng hộ ngươi quá không ra gì quá không là người một điểm đều không có quân tử phong thái cần thiết đánh hắn ta cấp ngươi nói có người liền là không đánh không ăn nhiều đánh hai lần liền t u ậ n theo muốn không là cái này tiểu tử thối vẫn luôn không muốn nó thấy tiểu mỹ ngựa nó cùng tiểu mỹ ngựa có thể như vậy mới là sao nó có thể tan nát cõi lòng t á m cánh như sao nó quá không tốt cái này tiểu t ử thối cũng đừng nghĩ quá hảo đánh hắn bách phúc nhi cảm thấy nó nói hảo có đạo lý muốn không là đại con la sẽ biết đường nàng cũng không tìm tới như thế nào trở về à liền như vậy đem nàng bỏ ở nơi này hắn chết chắc một người một la đi tại ngai bên trên lời nói nói ngươi hôm nay như thế nào đều chạy không nhanh đại con la hừ hừ hai tiếng loa ra học thông minh à tới trước xem xem kinh thành này đó ngựa trình độ hiện tại liền ra danh tiếng cũng không là chuyện tốt hôm nay những cái đó ngựa cũng đều không có đem hết toàn lực bách phúc nhi vô vô nó đầu thất tình sau chỉ số thông minh đều đi lên n h ấ c mắt xem ngày c h ố p c h ố p mắt lập tức tăng nhanh bước chân nhanh lên muốn mưa đại con la mang nàng đi nhanh chóng nhưng lại nhanh cũng không chịu nổi thiên biến mặt tốc độ nhanh liền tại vệ vân kỳ hồi phủ một lát hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi xuống tới đều không làm cho người ta thu quần áo công phu mưa to liền liên miên rơi xuống vệ vân kỳ có loại không tốt dự cảm chạy trôi nước bộ hảo ngựa cầm ô chạy tới công tử phúc nhi tiểu tiên cốt như thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về không đợi được trả lời tay bên trong dù ngược lại là bị cướp chờ chạy trôi nước phản ứng qua tới thời điểm chỉ thấy hắn r a công tử cầm ố còn xài bước đi không chạy nổi mưa t o bách phúc nhi cùng đại con la tìm cái mái hiên tránh mưa nước mưa cọ rửa mảnh ngói rơi xuống hồn t r ọ c nước bẩn nước bẩn vẩy ra đến mặt đất mang theo mặt đất bên trên bụi đất rất nhanh nàng dày mặt cùng mép váy liền toàn cấp nước bẩn xâm nhiễm này đó đều có thể khiến người ta tiếp nhận không để cho nàng có thể tiếp nhận là đồng dạng tại mái hiên hạ tránh mưa người hào chết không chết gặp được mấy người mặc miếng vá lưu manh lại xấu xí lại tối đỉnh không biết mấy trăm năm tiểu cô nương một người tại này bên trong tránh mưa à, nhà ở chỗ nào muốn hay không muốn ca ca nhóm đưa người trở về l i ê n là chờ tại nghe ca ca lưng ngươi đi à, đừng làm bẩn ngươi dày bách phúc nhi hít sâu một hơi suy nghĩ muốn dùng thuốc t ê còn là khác thuốc t ê không được à, trời mưa không dùng được muốn không còn là quen s é t đánh cầu đi uy lực đại một lần có thể đánh ngã mấy người tới eo l ư n g gian sờ một cái lại sờ một cái b ạ n chương xong chương ba trăm bốn mươi lăm nói với chính mình nhận lầm đi phòng thân đ ồ vật đều không tại chết người bách phúc nhi trong lòng lúc này liền luôn uống túi đầu vừa thấy mới nghĩ khởi nàng đại tẩu cấp nàng đổi cái mới hầu bao bên trong để tốt ngân phiếu cùng bạc vụn đeo mới hầu bao c ũ hầu bao đồ vật bên trong đều không đổi qua tới a đại con la hừ hừ hai tiếng xú nha đầu ngươi đừng có sợ loa ra bảo hộ ngươi này đó hôn đản muốn còn dám nói một câu loa ra liền không k h á c h k h í muốn không là lo lắng chính mình thế đơn lược bạc làm người tổn thương đến xú nha đầu nó đã sớm ra tay bách phúc nhi nhìn trời n à y cái thời điểm cũng chỉ có đại con la có thể dựa vào quay đầu xem mấy cái khác tránh mương ư ờ i kia mấy người không nói rút đao tương trợ thậm chí còn trốn về sau tránh một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng tiểu cô nương này đầu con la không tệ à, phiêu phì t h ể tráng nghĩ đến đáng giá mấy đồng tiền cấp ca ca mang đến đổi mấy cái tiền đùa dỡn một chút chịu được gần lưu manh đưa tay liền sờ lên đại con la mông đại con la không chút do dự đạp ặ móng sau rán rán chắc chắc đạp ở kia lưu manh bắp chân bên trên hét thảm một tiếng bên cạnh mấy cái lưu manh thấy này đều nhích lại gần ồn ào muốn bách phúc nhi bồi thường không bồi thường liền muốn mang đi đại con la x ú n h à đầu ngươi đừng không biết điều cũng không nghe ngóng ca mấy cái tại này đều nhai thanh danh thức thời liền bà bạc không thức thời ánh mắt lạc tại bách phúc nhi trên người không cần nói cũng biết không thức thời muốn như thế nào. c ầ m ô vệ vân kỳ tới tại bách phúc nhi cách xa hai bước địa phương dừng lại đem tay bên trong rủ cấp bách phúc nhi cười lạnh tiến lên c ấ p bạn công tử nói nói không thức thời muốn như thế nào đã bày ra muốn đánh nhau tư thế đại con la nhanh chóng chạy tới vệ vân kỳ sau lưng miệng bên trong lẩm bẩm nguy hiểm thật nguy hiểm thật này xú tiểu tử cuối cùng là lương tâm chưa mất tìm trở về a i nhà ta quên chỉ thấy đều đã tránh hảo nó lại đi đến mấy cái lưu manh trước mặt l ư u chân một người thưởng bọn họ một chân ai ra thanh liên tiếp sau đó mới mỹ tư tư tránh trở về dù sao gây họa liền làm hắn có nổi không nhiều đã hai cước không có lợi a bách phúc nhi cũng tùng khẩu khí cảm thấy này kinh thành thực sự là quá nguy hiểm tránh cái mưa đều có thể gặp được nguy hiểm xem vệ vân kỳ đồng học cản ở phía trước trong lòng suy nghĩ này mỗi ngày múa đao làm kiếm mấu chốt thời điểm vẫn có chút tác dụng sao mấy cái lưu manh bị đại con la đ á đứng lên tới liền nghĩ đối vệ vân kỳ ra tay bị hắn hai ba chân liền giải quyết miệng bên trong thả ngoan thoại lộn nhào chạy vào mưa bên trong lẫn nhau đỡ lấy rời đi vệ vân kỳ quay đầu không cao hứng xem bách phúc nhi ngươi không là thực năng đ ư c sao ngươi đánh ta thời điểm kia cái sức đ ư c đâu ức hiếp người nhà phi ai là nàng a bị hắn như vậy một châm chọc bách phúc nhi lúc này liền bỏ mắt nàng là cái thôn cô nàng à, thật coi nàng mời hạng toàn nàng à, này cái hôn đản chính mình cưỡi ngựa đi hạ i nàng gặp được nguy hiểm không nói hiện tại còn c h à o phúng nàng hào khí đại con la tỏ vẻ xem bất quá mắt n à y tiểu tử là thiên s á t cô tinh đi hẳn là muốn cùng loa ra đồng dạng một đời độc thân nó là con la nó đều hiểu đến n à y cái thời điểm hẳn là tiến lên ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ an ủi mấy câu đi vừa rồi xú nha đầu là thật bị h ù dọa a không phòng thân đồ vật nàng lại chưa từng luyện võ có thể đánh thắng được a y mưa tới nhanh đi cũng nhanh cơ hồ là mới vừa dừng lại mặt trời lại ra tới Tính tình chính Nhi Bách Phúc đại mới vệ ừ a ra chuẩn bị nhắc chân bước chân tích nước, đặt chân thu hồi khắp phương đều không. đều đều bên trên nơi bị địa đi đất đặt lại lại. trở Mặt về v vân kỳ chống lạnh vừa nghiêng đầu liền thấy rất nhiều người tại xem náo nhiệt trực tiếp đi đến bách phúc nhi trước mặt nửa ngồi đi lên ra mồm bách phúc nhi không chút suy nghĩ liền bỏ lên ta liền là như vậy già mồm ngươi còn không biết đến ta càng già mồm thời điểm vệ vân kỳ lưng nàng liền đi đại con la nói nhỏ theo ở phía sau cảm thấy này mấy cái xú tiểu tử cũng có, có thể sẽ không một đời độc thân lưng bách phúc nhi đi tại nhai bên trên lại dẫn tới không thiếu đi ngang qua người đánh giá vệ vân kỳ mở miệng ngươi lạc đến ta c ậ u ngươi là không phải là muốn thừa cơ trả thù xiết chết ta ta sẽ tại đường cái bên trên xiết chết ngươi sau đó cấp ngươi c h n cùng bách phúc nhi lẩm bẩm ta hôm nay n à y dạng đều là ngươi hại muốn không là ngươi ta sẽ n à y dạng sao ta cho ngươi biết ngươi hẳn là may mắn ngươi tìm trở về vốn di ta đều chuẩn bị hảo một hồi đi liền hung hăng đánh ngươi một trầu vệ vân kỳ bị nàng khí cười ngươi liền lạ ỵ vào ta không đánh nữ nhân ta không hoàn thủ như vậy đại bản lánh như thế nào vừa rồi không bay nhảy đi đánh những cái đó lưu manh đi bắt hoa bọn họ mặt bách phúc nhi hừ một tiếng cuối cùng nói câu thành thật lời nói nhưng phạm kia lưu manh xuyên sạch sẽ một điểm d à i hảo xem một điểm không như vậy thôi ngươi xem ta có thể hay không nhào tới đánh hắn vệ vân kỷ ta liền đương ngươi tán dương tiểu ra d à i anh tuấn tiêu sái đánh người còn muốn xem đối phương tướng mạo cùng xuyên này là cái gì ý tưởng ngươi còn không có cấp ta nói cảm ơn cũng không nói xin lỗi ta vệ vân kỷ u a y đầu nói cái gì tạ nói cái gì xin lỗi bách phúc nhi dội ra hai đầu ngón tay tại hắn trước mắt ta giúp ngươi khu quỷ à không có ta ngươi hiện tại cũng tại di lưu lúc đi ngươi vẫn luôn không cho ta nói cảm ơn không chỉ có không có tặng lễ liền câu cảm ơn đều chưa nói ngươi là cố ý、đi. không nói này lần ngươi còn nhỏ khi thể hư ta nhưng là tại ngươi giường phía trước chiếu cấu ngươi à ngươi cũng không cho ta nói cảm ơn ngươi còn đánh ta ngươi không xét đều quên đi hôm nay ngươi đem ta ném tại đường bên trên làm ta kém chút gặp được nguy hiểm danh tiết không bảo này là ngươi l ỗ i đi ngươi không nên xin lỗi đồng thời bù đắp sao vệ vân kỳ lưng nàng hự hự đi lên phía trước một hồi lâu mới biệt xuất một câu đa tạ tạ lễ ta sau đó mặt bổ sung hôm nay này sự tỉnh k í t sâu một hơi nói với chính mình nhận lần đi bằng không trở về sau còn không biết muốn nháo thành cái gì bộ dáng đến lúc đó bị xú nha đầu thêm mắm thêm mới nhất nói hắn không hiểu đến sẽ gặp phải nhiều ít bạch nhãn là ta suy nghĩ không chu toàn xem tại ta đã quay đầu bù đắp phân thượng ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân đi quay đầu ta bổ khuyết thêm một phần lễ cấp ngươi ép một chút bách phúc nhi hài lòng trong lòng sau cơn mưa trời lại sáng cười híp mắt hỏi ngươi còn biết hay không biết khác trường đua ngựa à, ít người một điểm này loại vậy liền muốn ra khỏi thành vệ vân kỳ suy nghĩ một chút kinh giao mới có liền là xa ngươi nếu là thật nghĩ muốn đại con la đi dự thi hôm nay kia cái trường đua ngựa còn thật không thích hợp ta biết kinh giao có nhà trại nuôi ngựa không sai ta cấp ngươi nói kia cái địa phương hai người nói thật náo nhiệt hoàn toàn không thấy được vệ r a đại môn khẩu ngừng lại một cỗ xe ngựa mới vừa trở về tần t r ư ớ c t r ư ớ c cùng trương tiên ngọc liền đứng tại cửa ra vào ánh mắt chính xem vệ vần kỳ lương bách phúc nhi cười cười nói nói bộ dáng trương tiên ngọc mặt bên trên khó coi tần trước t r ư ớ c gắt gao nắm chặt chính mình khăn n g h n cười các nàng là nhà trai này cái thời điểm là không nên biểu hiện ra vui vẻ bản chương xong t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi sáu này môn hôn sự nàng không đáp ứng nói một chút đi hôm nay như thế nào hồi sự gian phòng bên trong đã đổi một thân quần áo bách phúc nhi thành thành thật thật ngồi xếp bằng tại giường bên trên trương tiên ngọc liền ngồi tại mép giường bắt đầu đề ra nghi vấn ánh m n ữ khí cùng với sắc mặt cũng không quá hảo bách phúc nhi thán khẩu khí ta trở về đường bên trên gặp được trời mưa sao tránh mưa thời điểm gặp được lưu manh phòng thân đồ vật lại không mang tại trên người đương thời có điểm hư vệ vân kỳ xuất thủ tương trợ ta thấy mặt đất bên trên nước bẩn chạy ngang sợ làm bẩn dày hắn liền đem ta có vệ trương tiên ngọc suy nghĩ một chút cảm thấy này sự tình là nàng cân nhắc không chu toàn phúc nhi vẫn luôn không có thuộc về chính mình nha đầu hầu hạ chủ yếu là tại văn sương thôn cũng không cần tại chỉnh cái thương khê huyện dám đánh nàng chủ ý cũng không thấy hai cái lại tiểu cô tử lại lợi hại cũng còn là cái tiểu cô đ ư ơ n g lâu dài đều h o a tại văn sơn thôn đến kinh thành tất nhiên cũng là rất nhiều không thích ứng đột nhiên gặp được lưu manh trong lòng khó tránh khỏi bối rối lại có vệ tam công tử xuất thủ tương trợ cũng không liền đối hắn đổi mới sao từ từ ngươi như thế nào là một người không là cùng vệ tam công tử cùng nhau ra cửa sao bách phúc nhi thành thật khai báo ta cùng nàng tranh chấp hai câu hắn chính mình cưỡi ngựa đi trước đằng sau lại tìm trở về khả năng là lương tâm phát hiện đi trương tiên ngọc lập tức sắc mặt không vui ta sau đó liền ra cửa đi bãi phòng cổ phu nhân mời nàng giút chúng ta mua hai sạch sẽ cơ linh n h a đầu ngoài ra để cho đạo quan vị khổ bọn họ tới cấp ngươi đảm đương một thời gian hộ vệ ra c ử a đều mang bọn họ kể từ hôm nay không cho ngươi đơn độc lại đi thấy kia cái vệ tam công tử có nghe hay không bách phúc nhi gật đầu biết nàng tẩu tử một khi nổi giận liền nhưng hung liền tại viện tử bên trong ta trở về phía trước đều không cho phép ra đi trương tiên ngọc đứng dậy liền mang theo nhà đầu đi trong lòng hối h ậ n thực lúc trước liền không nên trụ đến này bên trong tới hiện tại dọn đi lại không thuận tiện nàng cũng hoài nghi kia mấy cái lưu manh là vệ ra ă n bài liền muốn đem nàng tiểu cô tử bắt lại tiểu cô tử thông minh là không thể nói nhưng dài như vậy đại liền chưa từng gặp qua đại gian đại ác người tâm tư đơn thuần phủ bên trong phụ bối đắc lực các h i n h trưởng cũng đều che chở nàng đều không làm nàng nhận q u a hủy khuất này dạng dưỡng ra tới cô nương như tính là phải thiếu chút nhưng liền là bởi vì như thế càng muốn tìm cái hảo ở chung nhà chồng vậy ra điều kiện là không sai vệ vân kỳ cũng dài không sai nhưng con mắt sinh trưởng tại trên trời tính tình thực sự là không thảo hỉ vậy ra cũng là xem thượng nàng tiểu cô tử nên phái trưởng b ố i tới cùng nàng thương lượng mà không là tại nàng mỹ mắt mặt đất bên dưới làm một ít tiểu thủ đoạn này môn hôn sự nàng không đáp ứng cổ phu nhân nghe nói trương tiên ngọc muốn cấp bách phúc nhi mua hai cái người có thể tin được đương hạ liền cười lên tới chỗ nào dùng đến đi mua phủ bên trong liền có thể tin cơ linh nhá đầu ta chính sầu muốn như thế nào an trí cấp phúc nhi vừa vặn ngươi cũng đừng trách ta nhiều chuyện ta sớm muốn nói phúc nhi là cái chưa xuất giá cô đ ư ơ n g kia vệ gia nhưng còn có chưa thành thân tiểu tử này dạng ở tại chung một mái nhà tóm lại không lớn hảo chúng ta phủ bên trong khả năng không có kia vệ gia rộng rãi nhưng cũng coi như tinh xảo ta đã để người thu thập ra tới một cái tiểu viện không bằng các ngươi liền chuyển vào tới trụ nay lời nói nếu là hôm qua nói trương tiên ngọc còn muốn do dự một chút rốt cuộc vệ gia cùng bách ra quan hệ từ trước đến nay thân cận liền như vậy vô duyên vô cớ dọn đi thể diện thượng không q u a được giờ phút này cổ phu nhân nhất nói nàng không chút do dự liền gật đầu phu nhân nói có lý như thế chỉ sợ sẽ q u ấ y dày đến phu nhân cái gì q u ấ y dày hay không phúc nhi thảo hỉ nàng tới trụ ta cao hứng tới tới không kịp cổ phu nhân cười mặt mày con con g ta xem này sự t ì n h quyết định như vậy đi trương tiên ngọc đứng lên nói tạ về phần nha đầu nàng cũng không có mang đi chỉ chờ rời qua tới lúc sau trực tiếp giao cho bách phúc nhi ra cửa sau liền bắt đầu cân nhắc lần này tới kinh thành cũng là lâm thời quyết định nếu như về sau còn muốn thường tới bọn họ hẳn là có một chỗ thuộc về chính mình phụ đ ệ cũng không là mua không nổi này nhà ở đâu nhà nhiều ít đều không tiền lắm có tất yếu thực có tất yếu bách thường an cùng bách thường thanh hai huynh đệ người nghe xong liền phi thường tán đồng bọn họ này một chuyến kinh thành chi hành cũng coi là mở con mắt nghĩ muốn tại này bên trong đặt chân phòng ở là á t không thể thiếu mua một chỗ đại chúng ta ra nhân nhiều chờ không như vậy bận rộn cũng mời cha mẹ tới kinh thành ở khắp nơi đi dạo xem xem Chúng trương tiên ngọc suy nghĩ một chút còn không có nghĩ hảo bách thường ăn liền nói liền viết phúc nhi tên sưởng phúc nhi công lao lớn nhất cũng cho tới bây giờ không có ngoài định mức đã cho nàng bạc này lần liền sưởng ra tiền viết phúc nhi tên liền coi là chúng ta mọi người cùng nhau đưa nàng cho đến ngày nay bọn họ các nhà đều tại thương khê huyện thành có tự ra tòa nhà ban đầu mua kia tòa nhà nô cường bổ phúc nhi b ạ c tại khế nhà bên trên viết lên chính mình tên nói lên tới phúc nhi còn không có phòng ở liền coi là chúng ta trước chuẩn bị cho nàng đổ cưới bách thường thanh phi thường tán đồng kia liền như vậy định còn không biết kinh thành phòng ở là như thế nào cái mua bán pháp đến muốn tìm người hỏi hỏi nô gia khánh đàn còn có hai ngày kết thúc chúng ta liền bắt đầu xem sự tình liền như vậy định xuống tới trước tiên ngọc vừa về tới vệ gia liền trực tiếp thông chi bách phúc nhi này cái tin tức đối với mua phòng lúc bách phúc nhi còn là thực tán đồng rốt cuộc ở tại người khác nhà không thuận tiện trương tiên ngọc lại nói đem dọn dẹp một chút chúng ta bàn đến n ô g i a đi trụ n ô g i a ta sư phụ nhà a bách phúc nhi đảo không là không nỡ liền là ta đường còn phải đợi hai ngày cũng không thích hợp di chuyển a đường phen kết tinh là cần thời gian nửa đường lắc lư là muốn ảnh hưởng kết tinh trương tiên ngọc suy nghĩ một chút hỏi nói còn cần phải bao lâu đại khái hai ngày trương tiên ngọc gật đầu lại lần nữa căn dặn này hai ngày không cho phép lại đi thấy vệ tam công tử bách phúc nhi thoải mái gật đầu ta ngày thường cũng không như thế nào thấy hắn a Ta thấy này lần thấy hắn cùng ũ n mang đại con la ra cửa chạy một vòng. Bạn muốn nàng Vân nhìn, nghị nghị dứt khoát liền không、hỏi. vạn nhất không cái gì bị nàng một hỏi liền có cái gì nha. g gì gì gì là la là vì vệ một một một ra cửa kia đại đối chạy hỏi cái cái hỏi, cái hỏi cái chút có c khoát dứt bị Kỳ lúc đó vệ nhị phu nhân chính đối vệ vân kỳ đổ ập xuống mắng ngươi nói ngươi làm cái gì sự t ì n h người là ngươi mang đi ra ngoài ngươi tự nhiên có trách nhiệm cấp người mang về tới ngươi đem người đều lưu tại đường bên trên còn làm người gặp phải nguy hiểm này là cái gì hành vi đương nàng nghe nói cái này tiểu tử thối là đem phúc nhi con về thời điểm nàng còn chắp tay trước ngực vui vẻ cảm tạ bồ tát phù hộ chỗ nào hiểu đến này hôn t r ư ớ n g đồ vật đã làm sai sự này một điểm nàng nếu là cô nương trường bối tại chỗ liền có thể đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa xong xong ai nhiều hảo cô nương a ngươi quả nhiên không phúc khí than thở rời đi vọng phúc cư ngẩng đầu nhìn tấm b i ể n thán g khẩu khí tên liền không lấy hảo nhìn phúc nhìn phúc trông không đến a bản chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy công tử phúc nhi cô nương muốn dọn đi rồi có sự tình kéo càng lâu càng phải tao đ ương ngày đó buổi tối vệ nhị phu nhân liền muốn tìm bách phúc nhi tiến hành bù đắp đáng tiếc trương tiên ngọc không cho nàng này cái cơ hội chỉ nói là bách phúc nhi mất mưa thân thể có chút không lanh lệ sớ thuận tiện nói cho vệ nhị phu nhân muốn dọn đi sự tình cái gì các ngươi muốn dọn đi vệ nhị phu nhân còn tại suy nghĩ này sự tình muốn như thế nào bù đắp trương tiên ngọc nói ra khỏi miệng lời nói trực tiếp làm nàng kia một viên còn ôm lòng chờ may mắn ngã hít thoái chỉ có thể sốt ruột bận bịu sợ giải thích làm cuối cùng dễ r u ộ n ta biết là kìm cưng nô làm hôn t r ư ớ n g sự tình ta đã hung hăng c ỡ trách quá hắn trương tiên ngọc làm ra thực kinh ngạc thân sắc truy vấn vệ tam công tử làm chuyện gì vệ nhị phu nhân chẳng lẽ bách phu nhân còn không biết ngượng ngùng hỏi nói phúc nhi không cùng ngài nói a trương tiên ngọc bất đắc dĩ mở miệng không dối gạt ng Ta nhìn nàng h ì n n là bị vệ tam c ô như g tử cấp vệ con con c vệ o rằng nàng bị t h ơ n nàng lại chỉ nói là đường bên trên ngoài mớn, hạnh đến g gặp là lại chỉ được chút vậy ệ Vệ tam công tử xuất thủ tương trợ. trở tình thích gia mưa làm công con cô chứng nước phần nàng liền nương diện, bẩn Nàng giải. như sợ về v là sự nhất nói vệ nhị phu nhân càng áy n ấ y chỉ có thể tự hành bàn giao trương tiên ngọc nhàn n h ạ t nghe tại vệ nhị phu nhân lại muốn cở trách vệ vân kỳ thời điểm liền nói n à y sự tình cũng không q u á i tam công tử ta ra tiểu cô tính tình ta nhiều ít vẫn là biết kia cũng là đến muốn phật tới có lẽ là hai người nói đến cái gì nhất thời tranh luận mấy câu không ai nhớ ai như thế nói đến hôm nay này sự tình còn nhiều lắm tạ tam công tử muốn bằng không hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi nàng càng là như vậy thông t ì n h đạt lý vệ nhị phu nhân càng là có chút bất an tổng cảm thấy chỗ nào không đúng trương tiên ngọc lại nói cổ đại nhân là tiểu cô sư phụ lần trước tới cửa thời điểm liền nói nhất định phải ở qua đi hôm nay lại sai người tiện thể nhắn nói là liền viện tử đều thu thập xong thịnh tình không thể chối từ ta cũng chỉ có thể mang tiểu cô đi qua tiểu ở ít ngày đảo không muốn cùng hôm nay sự tình đụng vào nhau làm phu nhân lo lắng lời nói đều nói đến này cái phân thượng vệ nhị phu nhân c ũ n gật không có lại giữ lại đạo lý một mặt không không phải thân thể hay nhanh nhẹn. nhị phu nhân cô này, Trương Tiên Ngọc còn ngày giữ g có cười cười, lại lại lý lâu rời đi tiểu mai đạo bao một mặt xem xem bỏ Sau quá à. Vệ nhị phu nhân đầu lại nói một hồi lâu lời nói đơn giản liền là nói chính mình nhiều yêu thích bách phúc nhi nhưng cho dù nàng như thế biểu đạt yêu thích đều không có đem lời nói làm rõ cái này khiến trương tiên ngọc nhiều ít lại có chút không cao hứng cuối cùng vệ nhị phu nhân đứng dậy nói rõ ngày buổi tối thỉnh bách thường ăn mấy người tới cùng nhau tụ hợp một chút trương tiên ngọc vui vẻ đáp ứng sinh ý vẫn làm ước làm trở về chính mình viện từ vệ nhị phu nhân liền bắt đầu sống yên ổn thở dài trở về vệ nhị ra cùng thở dài một hơi mặc dù hắn miệng thượng chưa nói nhưng vẫn là hy vọng này sự t ì n h có thể thành công tần trước trước nói nhỏ ta nhìn bách phu nhân là biết nội tình như thế nào nói vệ nhị phu nhân có c h ú t cấp tần trước trước bắt đầu phân tích buổi sáng ta cùng là vẫn luôn cùng với nàng cũng không có người tới mang cái gì lời nói xem đến phúc nhi bị tiểu thúc con về thời điểm nàng sắc mặt rất là không tốt trở về viện tử một lát sau liền vội vã ra cửa chỗ nào có người tới cùng nàng truyền lời khẳng định là không cao hứng vệ nhị ra mở miệng các ngươi này sự tình bạn liền làm không thỏa đáng này sự tình dựa vào lửa lửa gạt liền có thể thành sao các o i người ta không ta mắt. Kêu có b h gia ngươi h khẩu â n n đ ô đạo, lại từ bách phu nhân một cái làm cái từ một tôn tức mặt t bách chấp phu nhân phụ ra r ờ n g bách một hai phải tại nàng m í mắt nền đất phía dưới tính kế nàng tiểu cô tử nàng làm sao có thể cao hứng nói nói h vệ nhị phu nhân cũng là ảo não trong lòng đồng dạng không phải mãi thực ngươi làm ta không nguyện ý đi chính đạo quang minh chính đại cầu hôn có trời mới biết ta hôm nay cùng nàng nói chuyện thời điểm nhiều lần đều kém chút bật thốt lên mà đi muốn hỏi một chút nàng đối kim cương nô cái nhìn ta nói không nên lời a khi nàng vánh mắt đều h ồ n g ta nếu là giống như bách ra đồng dạng ra chạm tay có thể bỏng mới đường ta cũng đem đường hướng cái bàn bên trên bãi xuống tùy ý đại gia quan sát hâm mộ sau đó ta lại đưa ra ta điều kiện còn không có cò kẻ mặc cả đường sống ta có sao ta không có a không nói nhiều ra màu kim cương nô nhưng phàm có thể có lao đại một nửa nàng sao đến nỗi như thế a trong không một bộ hào túi da có cái gì dùng quay đầu hung g ữ trường vệ nhị ra ngươi hiện tại oán t h ư ợ ta như vậy nhiều năm ngươi làm cái gì đi vì cái gì không hào h ả o quản giáo hắn nhưng phàm ngươi có thể thượng một điểm tâm ta một đám hào h ả o nhi tử có thể không lấy được tức phụ có thể đương lao quan côn nay dạng náo nhiệt tần trước trước tỏ vẻ không dám nhìn lặng lẽ chạy đi một đường than thở cảm thấy tiểu thúc t ử khả năng thật muốn làm lao quan cô nhi bằng không liền có thể ước hiếp mặt dưới người làm bọn họ gả n ữ đi vào đến lúc đó chỉ sợ là hại nhân gia cô nương áo vọng phúc cư bên trong thấy tự ra công tử còn không tim không phổi chỉ hiểu được luyện kiếm chè trôi nước rất bất đắc gì a nay cái thời điểm luyện kiếm cho ai xem a lại tiêu sái lại có cái gì dùng công tử à, người hôm nay làm quá mức người hiểu hay không hiểu đến phúc nhi cô nương muốn dọn đi rồi không tại chúng ta phủ bên trong trụ vệ vân kỳ nhất đốn tay bên trong chiêu thức kém chút đều l o ạ n sau đó điểm nhiên như không có việc gì luyện x o n g c h ọ n bộ kiếm pháp công tử phúc nhi cô nương liền muốn đi vệ vân kỳ tiếp nhận khăn đem kiếm kín đáo đưa cho hắn lung tung lau mặt đi thì đi nhiều lớn sự t ì n h sau đó s ả i bước trở về phòng ngủ ba một tiếng có nhóm n che chối nước bao ứng ngày kế tiếp bách phúc nhi liền cửa đều không ra hôm qua gặp nạn sự tình làm nàng lòng còn sợ hãi q u y ế trương định đem đồ đều đó đồ đều đương nàng thân người không này nàng không nổi niên ta liền không lời biếng, cùng huynh nhóm học mấy chiêu quyền cước công phu cũng hộ phép học chiêu phu Sớm mấy vật sát cất vật tới. biết ta t sư lời lối cước kỹ dạy hảo à. tiên ngọc đã tại làm người thu dọn đồ đạc thấy nàng còn tại nói thầm tiến lên cười nói hiện tại nói đều mượn sau này lại không có thể đơn độc ra cửa đến muốn dẫn người trở về thương khê h u y ệ n cấp ngươi chọn hai cái hảo nha đầu c ù n g ngươi chúng ta hiện tại cũng coi là gia đại nghiệp đại ngươi một cái nha đầu đều không có không thể nào nói nổi a mặc dù cổ phu nhân nói muốn đưa hai cái nhưng kinh thành dưỡng nha đầu mang về sợ là so đương chủ tử đều yếu ớt không thích hợp bách phúc nhi này lần không có cự tuyệt kia liền ăn bài hai cái đi nếu là có điểm công phu tại trên người liền càng tốt trương tiên ngọc ngồi xuống sau liền xem nàng dậy vò khởi lần thứ nhất làm ra tới đường bình lạp ra tới bạch tuyến thượng đã phụ thượng hảo đại một chuỗi đường phèn xem lên tới thập phần khả quan bách phúc nhi tử tế nhìn quá không sai bịt lắm này hai chuỗi hong khô sau đến muốn đem mặt trên đường phèn đánh xuống tới và không hiểu hành người vừa thấy bên trong tuyến liền phỏng đoán ra tới trương tiên ngọc trịnh t r ọ n gật đầu chỉ có cảm thấy có chút đáng tiếc đánh xuống tới khó tránh khỏi m u ố thoái liền không có hiện tại này dạng hảo xem bản chương x liên hợp vệ ra đưa đường tham tuyển cô tẩu hai người tại viện tử bên trong giày vò đường phèn vọng phúc cư bên trong vệ vân kỳ thì là đổi một thân trang phục đem trước thời gian chuẩn bị xong đồ vật hướng ngực bên trong một thăm dò liền muốn ra cửa công tử a phúc nhi cô nương là thật muốn đi đều tại thu dọn đồ đạc ai ra ngày này cái thời điểm còn ra cửa làm cái gì Trẻ trôi nước ai này bất hạnh giận này không t r á n h A, đều lửa cháy đến nơi hắn ra công tử còn không chút hoang mang buổi sáng tỉnh lại lại là luyện kiếm lại là đem chính mình nhốt tại gian phòng bên trong viết cái cái gì đồ vật hiện tại lại muốn ra cửa hắn mới vừa đuổi theo ra vọng phúc cư cửa vệ vân kỳ ta hôm nay có sự tỉnh ra cửa ngươi không cần cùng không là trẻ trôi nước rất bất đắc dĩ hôm nay giữa t r ư a lao ra muốn tại phủ bên trong mở tiệc chiêu đ á i bách ra người cấp ngươi nói muốn để ngươi tham dự à. vệ vân kỳ quay người ta có sự tỉnh không trở về ăn cơm t r ư a nói xong sài bước đi nhanh chóng đến cửa ra vào dắt qua ngựa một cái lưu loát t r ở mình lên ngựa rất nhanh liền rời đi vệ ra sở tại này điều n g õ nhỏ vệ nhị phu nhân hiểu đến sau k h í hai mắt phát đen kim cương nô gần nhất tại làm cái gì trẻ trôi nước lắc đầu thành thật khai báo từ năm trước bắt đầu công tử ra cửa liền không như thế nào mang ta cũng không biết hắn đi cái gì địa phương chỉ là có đôi khi trở về thời điểm trên người đều mang tổn thương có đôi khi khắp nơi đều là máu ứ động có đôi khi là bị c ụ n khí gây thương tích có đôi khi là vết đau này đó sự tình nguyện h ư thế nào không nói sớm như thế nào nói đều là chính mình tâm đầu đ ủ nghe xong còn thường xuyên bị thương liền khẩn trương lên tới Trẻ trôi nước ruột cổ đều nhanh khóc liền là bởi vì ta trước kia cái gì đều tới cùng phu nhân nói công tử nói ta là miệng giờ ba hiện tại hắn sự đã kinh một điểm đều không cho ta biết còn nói nếu như ta khắp nơi ồn ào hắn bị thương sự tỉnh liền làm ta rời đi võng phức cư xác người tiểu tư làm thành n à y dạng hắn bắt cơm mắt xem liền muốn không đánh nổi vệ nhị phu nhân lông mày níu chặt ngươi ngày thường bên trong liền không phát hiện hắn chỗ nào không ổn hoặc giả đi cái gì địa phương Trẻ trôi nước lắc đầu công tử ngày thường không làm sao nói đi qua tới vệ nhị ra lại hỏi mấy câu trẻ trôi nước phần lớn đều không biết phất tay làm hắn rời đi sau liền lo lắng đừng phạm cái gì sự tình đi như vậy nhiều năm mặc dù lăn lộn điểm khi nam phách ngư chuyện hạ lưu nhưng chưa làm qua vệ nhị ra chống lạnh nghe người gác cổng nói bách i a người đến nhân tiện nói mặc kệ yêu như thế nào như thế nào đi vệ nhị phu nhân thán khẩu khí rất bất đắc di a bách thường ăn hai h u y n h đệ cái nhất đến liền cùng vệ nhị ra hỏi thăm tại kinh thành mua tòa nhà sự t ì n h biết được bọn họ muốn mua tòa nhà vệ nhị ra liền cùng bọn họ kỹ càng nói lên tới bách nam tinh vội vã đi xem bách phúc nhi đường tam thúc nói n g ư ờ i đều phải dày v ò thành công bách phúc nhi chỉ phơi nắng tại cửa sổ nơi kia cái đĩa đi xem một chút bách nam tinh tiến lên tử tế nhìn quá một mặt kinh ngạc làm sao làm được so với ban đầu hào xem không thiếu bách phúc nhi thoải mái nhàn nhã ngồi bản cô nương độc nhất vô nhị bị phương đại ca nhanh chóng đối ta biểu đạt bội phục đi. bách nam tinh vui v ẻ a chắp tay k h n g người bội phục bội phục theo bên ngoài trở về trương tiên ngọc c ả m khái vừa tới thời điểm chúng ta còn tại lo lắng nhà bên trong đường tiêu thụ ngày càng hạ trượt hiện tại chỉ sợ lại muốn cung không đủ cầu nếu là này cái đường p h è n lại một da chỉ sợ lại là một cái khách tựa như mây tới a hôm qua bách phúc nhi đi trường đua ngựa ngồi một trận hôm nay buổi sáng liền có hảo mấy nhà khách thương phía trước tới b á i phòng trương tiên ngọc mục đích sao thứ nhất là tận tình địa chủ hữu nghị hai là nghĩ m u ố n t r ư ớ c định ra càng nhiều đường đỏ cùng đường phen số định mức ánh mắt lạc tại bách phúc nhi trên người hôm nay buổi sáng thẩm ra ra chủ tới chơi l u ô n ngữ gian rất là thân cận nói là hôm qua thẩm công tử còn nhìn thấy ngươi các ngươi trò chuyện cũng không t ệ lắm thẩm ra nói rõ ngày muốn mở tiệc chiêu đ á i chúng ta bách phúc nhi gật đầu là thấy được còn giúp ta giao một lượng bạc phi ngựa tiền trương tiên ngọc suy nghĩ một chút liền mở miệng đến cổ ra ngươi không có việc gì thời điểm đừng có tùy ý ra cửa ra cửa cũng cần thiết muốn dẫn người bách phúc nhi lơ đ ế n ta biết t ẩ u tử coi ta là gì hương bánh trái hay sao trương tiên ngọc bất đắc dĩ tiểu cô tử thông minh có thừa thông suốt muộn a vệ vần tinh nhanh đến giờ ngọ thời điểm mới trở về nhất đến nhà liền cùng nói cho trương tiên ngọc sau này liền bắt đầu đưa đường tham tuyển, các nhà tích cực hưởng ứng. Bách gia cũng muốn tham gia đi. Nghe nói triều đình ra gia muốn nói này lần muốn đường triều đi. vệ ạ n cân, đường văn cân, đường phèn văn cân, tính lên tới này cũng bàn lớn. Quan trọng là có thể đáp thượng triều đình này điều tuyến. coi có đỏ đáp điều giá giá ra ra triều mua tới v một một thể là là nhị ra thấy đồ ăn đều bày xong mở miệng cười ăn cơm trước chúng ta ăn hảo lại đến chậm rãi nói đ ú nay g đúng đúng. chút đúng. vân tinh Vệ i hổ có xấu k chúng ta dùng qua cơm dùng nói. n ta qua lại à bữa cơm vốn dĩ muốn buổi tối ăn nhưng bách thường ăn hai minh đệ cái còn tại ngô ra bãi khánh đàn chờ khánh đàn kết thúc mới đến liền một chút một bữa cơm còn tính không khí thân thiện bách phúc nhi cảm thấy khả năng là bởi vì không có vệ vân kỳ kia cái sắt phong cảnh người tại đại gia đều dùng tương đối vui vẻ cơm sau vệ vân tinh lại không kịp chờ đợi nói khởi này cái sự tình bọn họ phụ tử đã lén thương nghị quá liền tính bách gia không nguyện ý làm bọn họ nhúng tay này sự tình bọn họ cũng nguyện ý trợ giúp bách gia tham tuyển thành công chỉ cần bách g i a một khi bên trong tuyển sau này bách g i a đường nhất định liền nước lên thì thuyền lên bọn họ chiếu dạng cùng được nhờ trương tiên ngọc đại biểu bách gia chế đường phường biểu thái nay sự tình chúng ta đã thương nghị quá hy vọng cùng liên hợp vệ gia cùng nhau trước tuyển nếu là tuyển chúng bách gia chỉ là phụ trách chế đường. còn lại sự trương tiên ngọc cười cười kia cũng là không cần kinh thành này đầu quan hệ khơi thông cực kỳ phức tạp toàn dựa vào các ngươi thượng hạ chuẩn bị sao có thể làm làm các ngươi ăn thiệt thòi sự tình liền chia năm năm đi vậy không được mấy người một trận từ chối cuối cùng đạt thành sáu bốn phân quyết định vệ ra bốn bách ra sáu kế tiếp liền là thương nghị đưa cái gì đường tham tuyển đường đỏ hảo nói bách ra giáp đẳng đường đỏ chúng ta tay bên trong còn có kia cái phẩm chất cũng đã rất cao đường phèn cũng là giống nhau đi vẫn luôn không ra tiếng bách phúc nhi nói lời nói là k i a một ngày đưa đường vệ vân tinh mở miệng ba ngày sau bách phúc nhi trong lòng nắm chắc các ngươi hơi chờ ta một chút nàng quay người trở về phòng đem phơi nắng hảo đường phèn lấy xuống dùng trước thời gian chuẩn bị xong t i ể u t r u y nhất điểm điểm đem đường phèn gõ xuống tới đem tiêu căn bạch tuyến hủy thi diện tích lại ba xác định không sai sau mới tại mặt trên đắp một khối ma bố đoan c u ộ n lại về tới tiền t í n h l i ê n như là vệ nhị phu nhân nói đồng dạng trực tiếp đem này loại hoàn toàn mới đường phèn hướng cái bàn bên trên nhất thả tùy ý đám người quan sát đánh giá bản chương xong chương ba trăm bốn mươi chín cổ tiên sinh tự mình đi hiến đường hào đồ vật cho tới bây giờ đều không bị xem bị nghị luận xem mọi người đều đối mới đường phèn khen không g i ú miệng bách phúc nhi có phần có thành tự cảm nay dạng đường phèn mặc dù chỉ là so trước đó trắng nó nuỗi xem lên tới hảo xem một điểm nhưng cảm giác thượng nhưng lại không hề có sự khác biệt ngược lại là bản tiền thượng cao không thiếu nay dạng đường p h è n chỉ có thể sản xuất hàng loạt một năm bất quá hai và cân là lấy ta đề nghị này lần đưa tuyển đường p h è n liền là hai loại một loại liền là này cái mặt khác một loại là bình thường đường p h è n Chứ x a n nhạc nàng còn có hai loại có thể chết xuất phương thức nhưng đều liên quan đến đến bản tiền đường đỏ cùng đường p h è n đã sớm không là năm đó giới vị mặc dù bọn họ lợi nhuận không gian vẫn như cũ tương đối lại nhưng các hạng chi phí đều tại gia tăng so khởi phía trước lợi nhuận đã thấp hảo nhiều vệ nhị ra rất là cảm khái một phen Cũng đoán được c đoán á b trương tiên ngọc gật đầu n à y sự tình làm phiền vệ nhị ra đi lo liệu mấy người lại thương nghị một trận bách phúc nhi lại nói nàng kế tiếp tính toán cái gọi là mang ngọc có tội nếu là tại thương khê huyện ta tự nhiên không cái gì nhưng lo lắng nhưng nơi này là kinh thành không khỏi xuất hiện cái gì đường rẽ ta sẽ thỉnh sư huynh lấy dâng tặng lễ vật phương thức liền này dạng đường phèn đưa đến mặt trên đi nếu là có thể vào đường kim hoàng thượng mắt liền tính là q u á đường sáng cũng có thể đoạn rất nhiều người niệm tưởng vệ nhị ra gật đầu ta cũng cân nhắc đến này một điểm chính nghĩ hỏi các ngươi có không có môn lộ nếu là không có chúng ta cũng sẽ ý tưởng từ đem này đường hướng thượng đưa chỉ là từ chúng ta tới đưa đại giới liền đại rất nhiều liên lụy rất rộng không có môn lộ người liền lại như vậy đáng thương bọn họ vệ ra tại quan trường phương pháp tất cả đều là dùng bạc ném ra tới có thể nói là năm năm tạp tới một cái liền này dạng bọn họ đều thật hài lòng rốt cuộc bọn họ còn hiểu đến tới chỗ nào đi tạm hiểu đến muốn như thế nào tạm so những cái đó con r ồ i không đầu hào quá nhiều vì sợ tại di chuyển bên trong làm đường phèn kết tinh chịu đến phá hư bách phúc nhi nói hết lời lại tại vệ gia ở thêm một ngày chờ nàng thứ hai phê đường phèn đi ra lúc mới lưu luyến không rời rời đi đạo không là nói không nỡ ai chỉ là bởi vì vệ gia kia cái tiểu viện bên trong có cái bếp nhỏ phòng có thể cho nàng d ậ y vào cổ ra tiểu viện bên trong là không có bếp nhỏ phường đối trương tiên ngọc tới nói tiểu cô tử thanh danh đương nhiên so tiền quan trọng dù sao mới đường phèn đã làm ra tới cũng đủ dùng không cần phải lại đi d à y võ như vậy nhiều giờ đi vệ gian này ngày vệ vân kỳ cũng không tại nhà trẻ trôi nước nói gần nhất mấy ngày hắn đều là đi sớm về trễ buổi sáng cùng nhau chỉnh trình ra cửa buổi tối trở về thời điểm đầy bụi đất có đôi khi quần áo đều phá rất giống là đi làm cu ly lại nhất đến nhà tẩy cái tăm nước lạnh sau ngã đầu liền ngủ ai cũng không thể biết hắn đi làm cái gì vệ gia phụ tử bắt đầu bận đ i ệ u đưa đường tham tuyển sự tình cũng là đi sớm về trễ vệ nhị phu nhân có lòng m u ố n quản lại là bất lực sư h u n h ta có đồ vật cho người xem và ở cổ gia ngày hôm sau bách phúc nhi liền chuẩn bị hào thứ hai phê đường phèn cố ý chọn lựa một ít phẩm tướng không sai bưng ra hướng cổ văn triều nói rõ bọn họ hiện tại chính tại làm sự t ì n h cùng với nàng mục đích ta dám nói này hàng mẫu tương đường phèn tại này bên trong tuyệt đối là độc nhất phân nhi nghĩ muốn t h ỉ n h sư huynh ý tưởng t ử đưa đến hoàng thượng trước mặt chỉ cần nói cho hoàng thượng là chúng ta bách ra chế đường phường ra đường phèn liền có thể cổ tiên sinh tiến tới bốc lên một khối ném vào chính mình miệng bên trong sau đó gật đầu là cái t h ứ tốt bách phúc nhi đang thương hề hề xem hắn đương nhiên là độ tốt liền là ta sợ không g á n h nổi này mới nghĩ thịnh sư h u n h hỗ trợ cổ văn triều có chút kích động trèo lên trên này một bước đã hắn kinh chuẩn bị quá nếu là lại có như vậy một phần đường phèn xuất hiện k i ế hắn liền ổn phụ thân ngài xem lao đầu t ử không lên tiếng hắn không dám đáp ứng cổ tiên sinh liếc mắt nhìn hắn không cần đến ngươi ta tiểu đồ nhi làm ra tới đường đương nhiên là ta tự mình cấp hoàng thượng đưa đi nay hôn trướng liền là cái ngũ phẩm quan nghĩ thấy hoàng thượng là như vậy dễ dàng sao nếu là hắn tới đưa nay đồ vật tám chín phần mười là đến không được hoàng thượng tay bên trong đồng dạng vì ngũ phẩm hắn này cái không tiên dám cái gì thời điểm nghị thấy hoàng đế đều có thể nay sự tình liền như vậy định cổ văn t r i ề u vạn vạn nghĩ không đến a hắn thế mà liền như vậy bị thân cha cấp đoạt l ĩ n h công lao cơ hội quả thực tối t ă m không mặt trời a bách phúc nhi c ư ờ i mặt mày con con nàng sư phụ chịu tự mình cấp nàng đưa nàng đương nhiên là cầu còn không được a sư phụ a ngươi đổ nhi về sau là ăn ngon uống sướng liền tính xem n g ạ i a thấy tiểu đồ nhi c ư ờ i một mặt đ ị n h mọn cổ tiên sinh lại n i t một khối đường phèn đặt tại miệng bên trong cuối cùng r ấ t khoát đoan khởi đĩa này đệ tử liền trước cấp vi sư đi bách phúc nhi tỏ vẻ hiểu rất rõ nàng sư phụ ngươi nếu là nàng nói có hai cân, hắn liền có thể muốn đi một cân nữa chỉ có thể đáng thương hề, hề mở miệng sư phụ ngươi đều ăn đưa đến hoàng thượng trước mặt liền không đủ s ố a còn phải đưa điểm tới tham tuyển đâu cổ tiên sinh vui vẻ a mở miệng hoàng thượng kêu bên trong có một điểm liền có thể hắn không thích ăn bách phúc nhi trận trắng mắt nàng tính là biết nàng sư phụ vì cái gì tổng là bị lưu vong cổ tiên sinh đoan đ i h u lưu nhanh chóng nay hồi liền cổ phu nhân đều không bắt lấy hắn chỉ để lại một câu ngươi này cái lao không xấu hổ hào đồ vật ngươi cũng cấp tôn t ử tôn nữ nhóm lưu một điểm bách phúc nhi hướng nàng sư huynh ngượng ngùng cười một tiếng kia cái sắc trời quá muộn ta đi nghỉ n ơ i sư huynh đến mai thấy sư huynh quá đáng thương a xem g i n g tuyết cái bản cổ văn triều cả ngay đầu tiên buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ bách phúc nhi liền nghe được ngoài cửa sổ chuyển đến nói nhỏ nói chuyện thanh â m mở cửa sau còn không có cất bước liền nghe được đồng loạt một tiếng phúc nhi cô cô sớm đông nam tây bắc bốn cái biết được bọn họ phú quý cô cô và ở tới vui vẻ không đến muốn biết phú quý cô cô còn đáp ứng muốn cấp bọn họ mua rất nhiều mức quả đông nam tây bắc buổi sáng tốt lành a bách phúc nhi còn buồn ngủ nhà đầu thải vân đoan b u ồ n nước qua tới cười tủm tỉm nói nói t i ể u công tử cùng cô nương nhóm đều tới một hồi nói là muốn cấp cô cô thỉnh ăn đ â như vậy mà a bách phúc nhi đỉnh rối bởi tóc nói, nói hôm nay cô, cô muốn ra cửa dạo chơi trở về thời điểm cấp các ngươi mang đường đều nghĩ muốn ăn cái gì n h a cấp cô cô nói nói đông nam tây bắc kỳ kỷ, kỷ cha cha liền bắt đầu nói ra còn chưa nói xong cổ thiếu phu nhân liền tìm tới đều nói đừng tới quái dày cô cô như thế nào không nghe lời thấy bách phúc nhi bộ dáng liền hiểu đến là bị đánh thức lại trách mắng mấy cái hài từ hai câu bách phúc nhi cười nói không quái bọn họ là ta khởi m u ộ n hơn nữa phía trước đáp ứng bọn hắn cũng không thực hiện bản chương xong chương ba trăm năm mươi bách gia cùng vệ gia tri gian quan hệ đại con la còn muốn đi trường đua ngựa luyện một chút yêu cái địa phương bách phúc nhi là không muốn đi liền đem này sự tình bàn giao cấp vị phong cùng vị vũ hai cái nhàn đã sinh bùi người rất cao hứng vui vẻ a liên tục bảo đảm tiểu sư thúc yên tâm chúng ta nhất định có thể đem đại con la cấp mang về tới bách phúc nhi lại cấp bọn họ bạc bàn giao mấy câu lại h ỏ i nói ta sư phụ còn chưa có trở lại nguyên nhất đạo trưởng mấy cái có hay không có cái gì vấn đề vị phong nói cho nàng sư phụ còn chưa có trở lại nhưng l à n à y hai ngày ngược lại là nhiều hào chút nghe ngóng kiêng ngày dẫn tới thiên lôi người nhìn đều là đạo gia nguyên nhất đạo trưởng bọn họ mấy ngày nay đều không ra cửa Vị k hai ổ sư ư huynh cấp bọn họ giảng đạo Hắn h đâu. bọn giảng cấp c đạo n ó là bởi b vì ọ người họ ầ n nhất n cơm ớ c thực có đều thể kêu mấy n g ư cảm thấy rơi vào phúc thấy t rơi r vào hoa hoa bên n gật mỗi ngày mở mắt muốn cảm khâm giám liền hỏi cái hiện tại lại tiên gia, có cái gì đến cổ gia tới liền ngày ăn ngày tháng không đến. bàn đến vấn đến người gì gì hào thấy Ta tìm ta liền là. đề Hai quá cổ có cổ đầu vô cùng cao hứng dắt đại con la đi diễn võ t r ư ở n g bách phúc nhi cũng tại nhai bên trên bắt đầu đi dạo ngày thường bên trong này kinh thành liền như vậy nhiều người sao hôm nay bồi cùng nàng ra cửa dạo phố là thái vân là nàng sư mẫu cấp nàng nha đầu nghe nói nhà bên trong cha mẹ không huynh trưởng thích cờ bạc đ ê m năm đó còn là tám tuổi nàng trực tiếp bán là cái số k h ổ người hiểu đến phúc nhi cô nương sau này sẽ là chính mình chủ tử thải vân không dám chút nào chậm chế hạ cái nguyệt liền là võ cử ngày tháng nghe nói gần nhất hảo nhiều phó khảo người đều tới thành bên trong giác đấu trường cũng rất náo nhiệt bách phúc nhi đã biết này bên trong giác đấu là cái gì ý tứ có điểm giống là đô vật hai hai lẫn nhau đ ấ u sức so đấu là khí lực cùng kỹ xảo nghe nói kinh thành thực lưu hành n à y cái không chỉ có là có nam tử cũng có nữ tử làm nàng cảm thấy hứng thú là khảo võ cử a tại chỗ nào khảo a chúng ta có thể đi xem sao thải vân lắc đầu nói cho nàng võ cử là tại hoàng gia ngạch n diễn võ trưởng tiến hành bình thường bách tính là không có cơ hội đi vào xem bách phúc nhi có chút t i ế c t đối thải vân hứng thú bừng bừng nói cho nàng có thể tới tham gia võ cử người đều là nhất đ ẳ n g tuấn kiệt năm trước triều đình liền có tin tức xuống tới nói là này lần tham gia võ cử người tuổi tắc không thể vượt qua ba mươi tuổi thân cao không thua kém sáu thước thân thể hùng vĩ dung mạo đòn o chính nghe nói lần này tới kinh thành chuẩn bị hạ tràng so tài người đều tướng mạo tuấn mỹ thành bên trong có một chỗ n ô đồng đình những cái đó tới chờ đợi tràng so tài con rối ngươi cũng sẽ đi kêu bên trong đấu sức hảo nhiều người đều đi kêu bên trong xem náo nhiệt bách phúc nhi chật chật có thanh này năm tháng giải không dễ nhìn liền khảo võ cử tư cách đều không có lại suy nghĩ một chút hai quân đối chọi ta phương đại tướng quân một đứng ra liền là một vị tướng mạo loạn thất bát tao tên lùn chỉ sợ còn chưa đánh địch quân liền bị cười nằm xuống đi hình tượng còn là rất quan trọng tích ta nghe nói khảo võ cử còn yêu cầu dơ lên hai trăm cân tạ đá t h ả i vân cười giải thích là bất quá không là dơ lên gọi hiền ấn kia hòn đá cái đấy là có con dấu tả h ư u các tự bắt lấy một cái nhấc lên còn đến xoay chuyển làm giám khảo có thể xem đến phía dưới ấn hòn đá trọng lượng cũng không giống nhau nghe nói một hồi chức võ trạ nguyên có thể b còn có múa đại đao nghe nói k i a đại đao một trăm hai mươi cần muốn một tay bắt lại tại ngực múa một cái kiếm hoa mới tính hợp cách không hổ là đại hội nhân gia nha đầu t h ả i vân nói khởi võ cử nội dung tới cũng là đạo lý rõ ràng bách phúc nhi nghe liên tục tắt l ư ớ i nâng nàng biết rốt cuộc cũng là xem qua rất nhiều cử tạ quán quân thi đấu nhưng này võ cử rõ ràng còn càng gặp nạn độ còn đến xoay chuyển nay cái liền tính một trăm hai mươi cân đại đao múa kiếm hoa là như thế nào hồi sự tính tính nàng thể trọng đều không một trăm hai mươi cần cũng liền là nói có thể tùy tiện đem nàng nhấc lên vùng lấy chơi còn là một tay ha, ha đáng sợ có thể hoàn thành này hai loại có thể có nhiều tuần mỹ phúc nhi cô nương thật là đúng dịp quen thuộc thanh âm chuyển đến bách phúc nhi quay đầu vừa thấy hóa ra là hẹn bọn lưu công tử không đúng hiện tại hẳn là để người ta lưu tâm ra rốt cuộc q u a đều như vậy đại hắn bên cạnh còn đứng một cái bách phúc nhi nhận biết người thẩm ra thẩm lâm thu lưu tam gia thẩm công tử dạo phố a lưu công tử cười nói nghe nói phúc nhi cô nương không tại vệ gia trụ bách gia cô tẩu bỗng nhiên theo vệ gia dọn đi tới cửa người vồ hụt đều tại suy đoán bách gia có phải hay không cùng vệ gia khởi x u n ộ t bách phúc nhi cười nói không trụ vệ gia hiện tại ở tại ta sư phụ phụ thượng lưu công tử rất nhanh liền phản ứng qua tới nhưng là cổ đại nhân phụ thượng là thẩm lâm thu không biết bách phúc nhi sư phụ là ai nhưng nghe nói là cái đại nhân liền không nhịn được hỏi nào vị cổ đại nhân bách phúc nhi hào phóng nói cho hắn biết ta sư phụ là khâm thiên giám thẩm lâm thu gật đầu khâm thiên giám hắn liền càng không biết rốt cuộc bình thường cũng không tiếp xúc quá lưu công tử lại hỏi các nhà thương hộ đều bận rộn đưa đường đi tham tuyển tranh thủ bắt lại triều đình đại đơn t ử bách ra nhưng có ý tham tuyển chúng ta sẽ cùng vệ gia liên thủ tham tuyển nay sự đã kinh giao cho vệ gia đi phụ trách hai người trong lòng nhiều ít đều có chút thất vọng mặc dù hiểu đến bách g i a người và ở vệ gia vệ gia liền không khả năng bỏ qua này cái cơ hội nữa chứ không đ ể cập tới nhưng vẫn ôm một tia kỳ vọng đứng tại nhai bên trên nói một trận bách phúc nhi liền tỏ vẻ nàng còn có sự tình này mới cáo từ thẩm lâm thu chủ động đưa ra theo nàng tại thành trung chuyển chuyển bách phúc nhi cười cự tuyệt ta sư mẫu cấp ta một cái nha đầu đối thành bên trong cũng tương đối quen thuộc liền không phiền phức thẩm công tử theo nàng rời đi lưu công tử thán khẩu khí tự theo hắn thành thân sau liền rất ít đi tây nam mặc dù cũng hàng năm theo bách ra tay bên trong mua đường nhưng rốt cuộc tiếp xúc yếu không trước kia quen thuộc mất tiên cơ thẩm lâm thu cũng thán khẩu khí vệ gia này là tiên hạ thủ vi cường lưu công tử cười cười vệ gia lão gia liền tại tây nam thương kế huyện khoảng cách bách ra chế đường phường cũng không xa hai nhà này mấy năm là càng đi càng gần có cái gì sự t ì n h nói chuyện cũng thuận tiện rất nhiều thẩm lâm thu liền không hiểu bách ra vì sao liền cùng vệ gia đi gần nghe nói bách ra đường vệ gia muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít giá tiền còn so cấp mặt khác người thấp một ít nay một điểm lưu công tử còn là biết có một n ă m tây nam vào đông hạ trọn vẹn một cái tháng mưa đến mức bách ra kem chút không thể đúng hạn giao triều đình hóa một khi hàng hóa giao không thượng liền phải đối mặt gấp ba bồi thường còn phải bị lao ngục chi thay là vệ gia toàn lực điều hóa còn theo k h á c chỗ nào bán đại lượng hóa mới giúp quá kia một quan nếu là kia lần không có vệ gia toàn lực tương trợ bách gia liền tính có thể chính mình ứng đối quá khứ cũng sẽ nguyên khí đại thương kia liền là kia một lần sau bách gia hàng năm đều sẽ trước giao phó triều đình hàng hóa sở hữu thương hộ muốn lượng đều nhất định phải chờ triều đình muốn giao phó xong mới có thể cấp hai nhà người như vậy chút năm xuống tới đã sớm b u ộ c chung một chỗ nếu là lại có thể hai nhà kết thân liền c h ó i càng ổn thẩm lâm thu câu môi một chút nay cũng là vệ gia vận khí muốn nói vệ gia buôn bán một đạo thượng còn là đáng giá nhường một chút ta chờ học nhưng phạm hợp tác với bọn họ khách thương tùy tiện đều không sẽ bỏ bọn họ đích thật là biết là người bản chương xong chương ba trăm năm mươi mốt cổ tiên sinh có chút đắc ý lưu công tử cùng thẩm lâm thu hai người vừa đi vừa nói ít nhiều có chút â m mộ vệ ra số phận này lúc bách phúc nhi đi tìm nàng tam thúc bọn họ ngô ra khánh đàn kết thúc cũng không hiểu đến cái tiếp theo sống nhi có hay không có mặt mày đi ôn ra chỗ tòa nhà kêu phải đi qua t h ả i vân nói ngô đồng đ ỉ n h thuận đường liền đi náo nhiệt nếu như không là tận mắt nhìn thấy bách phúc nhi còn cho rằng ngô đồng đình là thực hoa mỹ cái đình kết quả liền là một cái cái đình nhỏ chỉ là này cái đình nhỏ bên cạnh có một khối đất trống mặt trên trưng bày tạ đá c h u n g đựng nước chờ vợt có mình trần hán tử tiến lên c u ố n lên trung bình tấn sau đó hét lớn một tiếng cánh tay thịt gà nâng lên cự đại vạc nước liền bị ôm c á c h mặt đất dẫn tới từng đợt tiếng khen bách phúc nhi bên cạnh tới cái cô lương mang hai cái t ỷ nữ chủ tớ ba người đều sinh vô cùng tốt xem lại hấp dẫn hảo chút nam t ử ánh mắt dương minh ngươi này lần nhất định là bảng bên trên có danh đến lúc đó đừng quên chiếu cố một chút tiểu đệ a lý huy ngươi quá khiêm tốn ngươi nhưng là có lực b ạ sơn hà chi thuê đến lúc đó không chừng chúng ta hai người đều là bảng bên trên có danh hai người c ô ý tại s i n h đẹp cô nương trước mặt lẫn nhau nói khoác hy vọng có thể dẫn khởi chú ý kia hiểu đến vị cô nương s i n h đẹp này lui về sau một bước lông mày nhẹ trao lại sau đó xoay người đi bách phúc nhi túi đầu cười cười cũng quay người đi này bên trong cũng không cái gì ý tứ liền là một đám nam tử tại này bên trong so đấu ai khí lực lớn cũng không nghĩ một chút như vậy tráng kiện hữu lực đại cánh tay vừa mới hiện ra cái nào cô nương không sợ a đầu g ó c lại vang lên vệ vân kỳ kia cái cánh tay thật giống như là muốn nhỏ hơn hai vòng nhưng đồng dạng tràn ngập lực lượng nàng liền nghĩ không thông còn nhỏ khi nhược kê con non là như thế nào đem chính mình luyện thành kia cái bộ dáng chờ đến hai người đi đến ôn ra chỗ tòa nhà kia thời điểm đã quá gần nửa canh giờ mới vừa vào cửa nghe được bách thường an thanh âm chúng ta vào cửa sau muốn nói cái gì sau đó một trận loạn thất bát tao trả lời a di đà phật phúc sinh vô lượng tiên tôn ta biết bớt đau b u ồ n đi vào cửa liền xem nàng đại bá ngồi ở một bên thở dài đại ca một mặt bất đắc dĩ nàng tiến lên trước này là như thế nào bách nam tinh nói cho nàng cổ tiên sinh giới thiệu tần gia lão thái thái đã hồi quan phản chiếu liền còn là này hai ngày sự tỉnh hôm nay tần gia người đã tới cùng bọn họ đã giao thiệp hy vọng bách ọ họ n chuẩn bị sẵn sàng. Có thể như vậy nói, như vậy nhiều người trước mắt liền có thể thể thể có Có trước có c mắt bị vậy vậy ra i tài người, nhất quan h mặt k á đều ra k ô không ô n liền tính, này g được. được đó ợ Ra h xem xem phúc c i c h n g à nhi g là là liền đau đầu, đuổi đi vừa ra cửa ra tần sợ mới tiến rồi cấp ả Bách Phúc h n nhớ mày ra không được liền không ra có đại bá tam thúc cùng ngươi liền đủ à đến lúc đó an bài một trận khánh đản liền đều đ ư ợ c này đó người đều là muốn về đi nhà bên trong còn có thật nhiều sự t ì n h chờ bọn họ ta cảm thấy không cần đến mang bọn họ làm việc tăng lễ bách nam tinh chấp t r ớ c mắt cũng đúng nha đừng nhìn bách ra hiện tại cũng tính là phát đạt nhưng bởi vì lâu dài hoa tại thôn bên trong làm người vẫn là tương đối thuần phát còn là nghĩ đến mang theo nhiều ít người ra tới liền làm nhiều ít người đều kiếm đến bạc cho dù là nhiều kiếm mười đồng tiền bách phúc nhi lại nói nếu là hồi quang phản chiếu k h ế nên trước đi cá nhân ứng phó lên tới có cái gì muốn chuẩn bị cũng phải làm cho người trước chuẩn bị cũng không thể người tắt thở mới chuẩn bị ra cửa chọn mua đi còn có tắt thở phía trước quy củ tắt thở mấy món sau việc lớn các ngươi đều muốn ở một bên thu xếp thượng đi còn có các ngươi quần áo không nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên có phải hay không hẳn là đổi thân phụ họa thân phận quần áo đúng đúng, đúng. bách thường ăn đứng lên việc lớn đều cấp quyến mất giật ra c ũ n g họ gọi một câu lao tam đ ừ n g nội dọn dẹp một chút chúng ta trước đi tầng ra có nhiều thứ làm kia một bên trước chuẩn bị lên tới nam tình à, ngươi mang mọi người luyện một chút chiêu hồn nhi kia một đoạn còn có đưa hồn nhi cũng luyện một chút à à, còn có đưa tăng bách thường thanh nghe xuống tới bách thường a n lại tiến lên cấp mọi người nói một trận hiện tại là mọi m người học cũng không kịp kia chúng ta liền luyện chúng ta nhất t a m hiểu đến lúc đó nghe ta tin tức mọi người đều thở dài một hơi bất đắc d ĩ sự tình cũng không phải ai cũng có thể làm hai người ma lưu đi đổi quần áo mang đủ sở hữu pháp khí sau đó vội vã ra cửa đối tần gia này cọc việc tăng lễ có thể nói tương đương thượng tâm bách nam tinh làm mọi người trước nghỉ ngơi bách phúc nhi liền cùng nàng nói đường phèn tham tuyển sự t ì n h quay đầu tam thúc hỏi đến ngươi thời điểm ngươi nói cho hắn biết là được biết được là cổ tiên sinh tự mình đến hoàng đế trước mặt tươi đường phèn bách nam tinh có chút kích động chế đường thường sự t ì n h hắn này vẫn luôn không quản quá ngược lại là hàng năm quan phân tiền vào nhà lấy ra tới một ngàn lượng ngân phiếu ta ra cửa phía trước ngươi t ẩ u thử c ố c ngươi cầm đi hoa nếu là sai hết lại đến cho ta mướn ta còn có tại hắn nhận biết bên trong nhân gia cổ tiên sinh giúp như vậy đại bận đ i u vậy khẳng định là muốn cảm tạ nhân ra không nói cấp cái hồng bao lễ vật có phải hay không muốn mua một ít bách phúc nhi cởi t ủ n g tìm nhận lấy ngân phiếu ta sẽ xử lý tốt người yên tâm đi bách nam tinh còn muốn n ộ i bách phúc nhi cũng không ở lâu thêm chỉ có thể lại ra cửa trở về đi tìm cái bán băng đường hồ lô chúng ta trực tiếp mua một đống bằng không đông nam tây bắc nên muốn nói ta không nói thành tín t h ả i vân che miệng cười khe hoan hoan hỉ hỉ cùng tại nàng phía sau liền tại bách phúc nhi nhai bên trên thoải mái nhản nhã đi dạo lúc cổ tiên sinh mang đường phèn đi thấy hoàng đế đi nghe xong nói hắn tới hoàng đế trong lòng hơi hồi hộp một chút muốn biết cổ lão đầu nhi là tùy tiện không xuất hiện vừa xuất hiện liền là việc lớn ai chẳng lẽ lại là cái gì thiên hữu dị tượng chỗ nào muốn gặp nạn là lấy cổ tiên sinh nhìn thấy hoàng đế thời điểm hoàng đế đã một mặt nghiêm túc nói đi hắn đã chuẩn bị kỹ càng chịu được cổ tiên sinh b ạ n phần không muốn đem một hộp nhỏ đường phèn cấp trình đi lên vi thần đồ nhi làm ra tới một loại càng tốt đường phèn vi thần ăn đặc biệt hảo liền nghĩ thỉnh hoàng thượng cũng nếm thử hoàng đế n cổ tiên sinh có chút i ê u ngạo sớm ấy năm tại tây nam thu được là cái có đại phúc khí tiểu cô nương đường phèn là nàng trước hết mân mê ra tới đường đỏ cũng là nàng cải tiến quá kinh đô hiện tại bán h ả o chút đường đỏ đường phèn đều là vi thần tiểu đồ nhi nhà xưởng làm ra tới hoàng đế hiếu kỳ xem hộp bên trong tinh ánh dịch thấu đường phèn b ư ớ c lên một khối thả đến miệng bên trong n g ọ t lịm hương vị tại khoang miệng bên trong tăng ra hương vị cùng trước đây cũng không khác biệt liền là này nhan sắc hảo xem rất nhiều bất quá chấm như thế nào không biết n g ư ờ i còn có cái đồ đệ còn làm ở chế đường vườn cổ tiên sinh có chút đắc ý đương nhiên vi thần tại tây nam liếc mắt một cái đều nhìn ra kia nha đầu là cái có đại vật khí người cưng ép nhận nàng làm đồ đệ cũng là xem nàng từng bước một dậy v à ra đường đỏ đường phèn xem một nay hồi nàng đến kinh thành nghĩ muốn tranh cử triều đình chọn mua đường sinh ý chuẩn bị dùng nàng mới vừa dạy vỏ ra tới đường phèn tham tuyển vi thần lo lắng có người dở trò xấu lấy quyền đẻ người cố ý cấp hoàng thượng đưa tới làm hoàng thượng đến thử đồ vật là đồ tốt vi thần đồ nhi cũng là cái hảo đồ nhi bản chương xong chương ba trăm năm mươi hai vi sư đi cấp ngươi đi cửa sau hoàng đế miệng bên trong hàm chứa đường phèn tia tia lũ lũ vị n g ọ t tại khoang miệng bên trong tăng ra ánh mắt tại bàn bên trên đường phèn cùng cổ tiên sinh mặt bên trên thay nhau đánh giá một hồi lâu mới mở miệng nhìn k h n g ra ngươi thế mà còn có đồ đệ còn là cái nhà đầu hoặc ngươi mấy nói đến đây cổ tiên sinh liền bày ra một bộ rất là phỉ nhổ bộ dáng liền học cái g a lông là cái không cầu tiến tới vi thần xem đi mắt ta hảo tại còn có hai phần thông minh cùng tay n g h ệ bằng không vi thần liền thua thiệt đại hoàng đế suy một tiếng chấm xem ngươi là được tiện nghi còn khoe mẽ cổ tiên sinh liếm mặt bên trên phía trước khởi bẩm hoàng thượng vi thần này cái đổ nhi mặc dù là cái không minh đường thôn bên trong n h a đầu nhưng cũng là tay dựa nghệ đi đến hôm nay đến kinh thành hai mắt đen thui nghe nói triều đình muốn tuyển đường liền muốn tham gia lại sợ có người có ý đồ với nàng rốt cuộc liền là cái theo tây nam một cái thôn nhỏ tới hoàng b a nha đầu n hoàng c thực, gắn này kinh thành bên t r n g l ai khi đều có thể khi dễ à n Mặc cầu cũng dù không cầu tiến tới, nhưng như thế thần tiến nào nói tới, vi là đế i nhi vi thần hoàng thượng là hiểu à, là đ n muốn tình cũng thật hộ ra sự bảo khí ô n nàng, liền nghị hoàng thượng cháo nàng, đừng để người khi phụ nàng. Hoàng g được để đế cầu cháo khi phụ h k mặt đều lục h ư một tiếng ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ nói cái này kêu là thượng bất chính hạ thất đoạn ngươi chính mình không cầu tiến tới không minh đường gặp được cái đồ đệ nên liền giống như ngươi dù sao cũng là cùng ngươi học cổ tiên sinh khi đến lựa chọn không nói lời nào hoàng đế thấy hắn lại thành cơ miệng hổ l â không cao hứng mở miệng được rồi đồ vật chấm thu được sắc là đồ tốt nếu có thể làm ra tới này dạng đường vậy liền để nàng hào hào xuất lực thật có bản lánh liền thua thiệt không được nàng nghĩ muốn đi chấm cửa sau làm nàng đường trúng tuyển là không thể nào cần thiết bằng vào thật sự bản lĩnh tới cổ tiên sinh mặt bên trên lập tức âm truyền tinh vui vẻ a gật đầu không dám để cho hoàng thượng cấp nàng mở cửa sau chỉ cần không bị người khác khi dễ đi liền nếu là hoàng đế có thể nói được làm được hắn về sau liền không chạy trốn ân thiếu chạy hai hồi đi phía trước lại nói gần nhất thiên tượng không có bất luận cái gì biến hóa hoàng đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm phất tay đà phát nàng bách phúc nhi mang thải vân tại nhai bên trên đi dạo mua một đống lớn đồ vật tại mặt trời độc nhất phía trước về tới cổ ra nhìn thấy t h ả i vân bả vai bên trên gánh một cái đông có khô tử đồng có khô tử mặt trên cắm hai ba mươi xuyên mức quả đông nam tây bắc bốn cái hoa cao hứng vừa cười lại nhảy cô câu ngơi quá được rồi chúng ta thích nhất cô cô là bách phúc nhi hảo khí phất tay nhanh cầm đi đi bốn cái hoa t ử hưng phấn sông về phía trước đi qua tới cổ phu nhân nói muốn ăn cơm hiện tại không thể ăn p h ú c bốn cái hoa tử lập tức liền xì hơi thành thành thật thật chuẩn bị đi ăn cơm cẩn thận mỗi bước đi xem mức quả bộ dáng đùa bách phúc nhi cười vui sướng mặt trời ngã về tây dư huy v ẩ y xuống đại địa đi đến nửa đường bị bắt được khâm thiên dám đi làm một ngày sống cổ tiên sinh rốt cuộc trở về vừa nhìn thấy bách phúc nhi liền không cao hứng chừng nàng liếc mắt một cái tiểu đ ồ nhi à, v i sư vì đi cấp ngươi đi cửa sau lăng là bị bắt trắng đinh hự hự làm một ngày công việc à. bách phúc nhi khỏe miệng hơi chịu ta sư phụ à, ngươi nhưng là lính b ộ n g độc lấy người tiền tài cùng người tiêu thai à, ta nếu là dùng tiền thuê người không hào hào làm cho ta sống ta cũng không thể trả cho nàng tiền công cổ tiên sinh hừ một tiếng vào nhà đổi một thân quần áo ra tới đương bách phúc nhi lại một lần nữa xem đến hắn trên người tiểu ô n bụng lúc vừa cười lên tới sau đó gánh băng đường hồ lô đưa đến hắn trước mặt chó săn bình thường mở miệng sư phụ vất vả sư phụ tùy tiện ă n bản chương xong chương ba trăm năm mươi ba thay tiểu cô tử tuyển phu tế tiêu chuẩn có cổ tiên sinh hôm nay đi này một chuyến bách phúc nhi trong lòng rất gấp muốn biết kết quả nàng sợ nhất liền là bị cái gì quan to hiển quý xem thượng nàng thủ nghệ hoặc là xem thượng bọn họ đường sau đó đưa ra một ít quá phận yêu cầu không cần đặc thù chiếu cố làm nàng bằng vào thực lực nói chuyện liền thành cổ tiên sinh phe p h ẩ cây quạt nằm tại ghế xích đu bên trên bắt đầu nhai lấy tay bên trong mức quả thấy tiểu đồ nhi cười l ì n ngọt này mức quả không tiếng a ngươi phải mời vi sư ăn cơm, ăn bữa ngon. bách phúc nhi ân cần tiếp nhận hắn tay bên trong cây quạt cấp nàng quạt gió ăn sư phụ là muốn đi ra ngoài ăn vẫn là gọi t i ể u lâu người cấp đưa vào nhà cổ tiên sinh còn thật suy nghĩ một chút lười nhác động đậy làm người đưa tới còn đến muốn có rượu ngon không có vấn đề một bàn tiệc rượu bao nhiêu tiền sự tình nha nàng tài đại khí thô cổ tiên sinh tiếp tục mở miệng liền ăn ba ngày bách phúc nhi không chút nào để ý không có vấn đề ta mỗi ngày đều là m người đi mua trở về còn muốn mua bất đồng t i ể u lâu đồ ăn nàng sư phụ có phải hay không, không hiểu đến nàng có bao nhiêu tiền phun ra một chuỗi sơn cha từ sau cổ tiên sinh rốt cuộc cấp bách phúc nhi nghĩ muốn đáp án được rồi đồ vật đã mang lên cho ngươi nhân ra cũng thưởng thức qua cảm thấy là đồ tốt về sau không có người nào sẽ đánh ngươi chủ ý hiện tại yên tâm đi bách phúc nhi cười thấy lông mày không thấy mắt tay bên trong cây quạt lay càng chịu khó sư phụ tự thân xuất mã quả nhiên không tầm t h ư ờ n g sáng sớm ngày mai ta liền đưa đường đi qua sau này sẽ phải buông tay ra làm việc nhi mái hiên hạ cùng cổ phu nhân nói chuyện trương tiên ngọc cũng cùng cười để phong n g o ạ i ý muốn là trọng t r u n g trí trọng không nghĩ đến bị cổ tiên sinh như vậy tùy tiện cấp làm thành thực sự là vật khí thật là muốn h ả o tốt hơn nhiều tạ cổ tiên sinh bằng không ta này trong lòng bất an vô cùng cổ phu nhân cười không là cái gì việc lớn này đồ vật khác không nói này điểm việc nhỏ còn có thể làm được nói lên tới phúc nhi nha đầu cũng không nhỏ đi nhưng có nhìn nhau nhân ra cổ phu nhân đầu góc bên trong đã lóe lên h ả o mấy cái thanh niên t à i tuấn đều cảm thấy h ả o đến vô cùng trương tiên ngọc cười cười không dối gạt ngài nói đều nhìn nhau mấy năm vẫn luôn cũng không thấy được thích hợp ta này tiểu cô là thông minh đừng nhìn cổ linh tinh quái kỳ thực là không có cái gì tầm cơ tính tình đại đại liệt, liệt không so đo hào nói chuyện cổ phu nhân vật đầu đương nhiên cũng không là này loại tâm địa gian dạo không thể có tiếp thất thông phòng cái gọi là thượng bất chính hạ tất loạn nhà bên trong phụ thân huynh trưởng có tiếp thất thông phòng đều không được kéo kéo tạp tạp thuyết một đại thông cổ phu nhân cuối cùng là rõ ràng chọn như vậy chút năm còn không có chọn chúng nguyên nhân kỳ thật mỗi một hạng đều không quá phận nhưng như vậy nhiều hạng thêm lên tới liền không dễ dàng a đầu hóc bên trong kiếm mấy cái thanh niên tài tuấn tại chỗ liền không thích hợp liền tính thích hợp bọn họ lao tử cũng không thích hợp có hay không nghĩ tới tại kinh thành chọn lựa trương tiên ngọc đến trực tiếp liền l â y đầu quá xa nói câu không dễ nghe nếu như bị khi dễ nhà mẹ đ ể người nghĩ muốn tới cửa chỗ dựa đều làm không được gặp một lần cũng là muôn vàn khó khăn cổ phu nhân nghĩ nghĩ hảo giống như cũng là như vậy cái đạo lý hắn tuy nói là không khuê n ữ ớ nhưng nàng chính mình liền là xuất giá cô nương có thể hiểu được có cô nương nhân ra này loại gian nan lựa chọn bản c h ư ơ xong